Chương 141, quỷ dị nhớ chủng, chương 141, quỷ dị nhớ chủng. Sau đầu đỉnh lấy một vòng vi quang, Phật quang, cổ tay phải bên trên mang theo bạch cốt phù nhân hóa thành Phật bảo, Lưu Hồng cả người nhìn qua ngược lại là nhiều ra mấy phần bảo tướng trang nghiêm hương vị. Nam mô A Di Đà Phật. Tựa hồ là tìm tới như vậy một chút cảm giác, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một mặt thận trọng đọc một tiếng Phật hiệu. Tiếng nói vừa ra về sau, lông mày của hắn bỗng nhiên hơi nhíu lại. A, cảm giác hình như có cái gì không đúng ai. Con hàng này bản thân cũng không tin Phật, cho nên luôn cảm thấy nơi đó có chút không đúng, vì vậy quyết định một lần nữa tới qua. Nam Mô A Mi Phật Phật. Lần này hắn đối Phật hiệu sửa đổi một cái, sau đó, thân, sau đó hắn liền dễ chịu. Cho chính mình tăng thêm vài đoạn hí kịch, tự ngu tự nhạc một phen, lưu hồng cảm giác không sai biệt lắm, vì vậy liền bước chân hướng về cách đó không xa tòa kia kim tự tháp chính diện cửa đá đi đến. Chỉ là sắp tới gần cửa đá thời điểm, cước bộ của hắn nhưng là có chút dừng lại. Vừa rồi bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên hắn cũng không có chú ý tới trước cửa đá phương mặt đất, hiện tại tới gần, hắn rõ ràng xem đến, nơi đó lại có một cái rõ ràng vạn ký tự hào. Cái này vạn ký tự hào cũng không phải là một cái chỉnh thể, Mà là có thật nhiều nhỏ một chút vạn ký tự hào tụ tập mà thành. Tương đối cổ quái chính là, những này tiểu hào vạn chữ thế mà còn đang không ngừng biến hóa, quả thực liền không giống như là vật chết. Tập trung nhìn vào, Đẩu phộng. Tốt ta, những này xác thực không phải cái gì vật chết, mà là một loại tướng mạo cổ quái, cùng con Jun có chút cùng loại nhuyễn trùng. Ở vào cẩn thận, Lưu Hồng không có đi động những này xấu xí si côn trùng, mà là lui ra đời đất, ngăn cách một người nhiều khoảng cách quan sát. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện một chút vấn đề. Những này nhuyễn trùng bản thân cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong loại kia cổ trùng hoặc là hồng hoàng dị trùng trên thực tế, bọn họ vô cùng yếu đuối, yếu đuối đến cho dù là vạn bảo nhi dạng này tiểu la lụy tới, đều có thể một bàn tay đập chết một mạng lớn. trừ cái đó ra, bọn họ đối xung quanh khí tức xem hổ vô cùng mất cảm. hắn hô hấp lúc nuốt khí bật hơi, một khi nhiễm đến đám côn trùng này, liền sẽ dẫn đến đám côn trùng này làm ra một loại nào đó nên kích thích phản ứng. nhất là trực quan chính là, bọn họ lại bởi vậy lùi bước không tiến, hoặc là trực tiếp cứng tại tại chỗ, làm ra một bộ giả chết trả thái. mà còn đám côn trùng này số lượng cũng so với trong tưởng tượng nhiều ra rất nhiều. kim tự tháp cửa đá hai bên, còn có cửa đá mặt ngoài, đều chiếm cứ không ít loại này nhuyễn trùng nhìn qua bọn họ hình như đã đem nơi này trở thành nơi ở của mình. Ma đàn, đem những này rác rưởi để ở chỗ này có làm được cái gì? Chẳng lẽ nói là dùng để xem như kim tự tháp vòng ngoài cảnh giới sao? Nhìn một hồi về sau, Lưu Hồng nhịn không được những mảy. Sờ lên cầm suy nghĩ một chút, hắn vung tay hướng về cách mình gần nhất một đầu nhuyễn trùng tìm kiếm. Hắn thấy nơi này nhuyễn trùng nhiều như thế, tùy tiện bắt một hai đầu nghiên cứu một chút, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. đương nhiên, làm như vậy nhất định phải cẩn thận. Nếu là không để ý, kinh động đến phía sau đại bộ đội, đoán chừng kết quả liền sẽ không quá tốt rồi. Nhưng mà liền tại tay của hắn khó khăn lắm liền muốn tiếp xúc nhuyễn trùng thời điểm trong đầu lại vang lên bạch cốt phụ mẫu bất mãn gọi tiếng chủ nhân ngươi chuẩn bị làm sao đừng để những cái kia côn trùng dựa vào ta quá gần hẳn là không có nghe lầm lúc này bạch cốt phụ nhân ngự khí nghe vào có chút mén nọn cùng trong ngày thường có nhiều khác biệt a tiểu cốt ngươi có thể là thi ma phật bảo ai? làm sao ngươi sẽ không giống nhân loại nữ tử như vậy sợ hại những này sỉn sệt côn trùng a lưu hồng động tác trên tay dừng một chút sau đó rêu cận đối phương một câu để hắn không nghĩ tới chính là vốn chỉ là một câu vui lưỡi lời nói đến bạch cốt phụ nhân nơi đó lại biến thành thận. Đúng vậy a, ta không thích những vật này, cho nên. Bạch Cốt phu nhân không che giấu chút nào cho ra đáp án, chỉ bất quá nói được nửa câu thời điểm, nó hóa thành này chuỗi bạch cốt thủ chỉ bên trên một viên bạch cốt Phật châu, đồng nhiên tuôn ra một đoàn Phật quang. Cái này Phật quang một khi xuất hiện, liền ngáy mắt mở rộng, tính cả phía trước trên đất những cái kia như chủng, toàn bộ đều bị bao quát tại trong đó. Không tốt. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng lúc ấy liền kinh hãi, hắn là thật không nghĩ tới, Bạch Cốt phu nhân làm việc thế mà lại như vậy lỗ mãng, cái này nếu là vận nhất. Vào giờ phút này, nói cái gì đã trễ rồi trong lòng chán nản Lưu Hồng đành phải thối lui mấy bước, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Có ý tứ chính là tiếp xuống sự tình phát triển, nhưng là đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại Phật Bảo phát ra Phật Quang chiếu dọi phía dưới, những cái kia côn trùng chẳng những không có hóa thành cho bụi, ngược lại còn trưởng thành. rất hiển nhiên, đám côn trùng này ngày bình thường đều là sinh hoạt trong nước. cứ việc tại không có nước dưới tình huống, bọn họ tạm thời còn sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, có thể là năng lực hoạt động nhưng cũng bởi vậy đại đại giảm xuống. nhưng mà trải qua Phật Quang chiếu dọi về sau, bọn họ giống như là điên cuồng đồng dạng, từng cái nhìn qua toàn bộ đều hưng phấn đến không muốn không muốn mà còn trong đó tuyệt đại bộ phận thân thể cũng bắt đầu từ từ biến lớn, có mấy đầu thậm chí cũng bắt đầu lộ xác. Nam mô a mi phò phò. Cái đồ chơi này hẳn là tây phương giáo những cái kia tên chọc đi ra. A. Lưu Hồng một bên thu hồi tay phải của mình, một bên nhỏ giọng nói thầm, lời này khẳng định là không sai. Những tạm thời không để cập tới, chỉ từ những này nhẫn trùng bày ra cái kia vạn ký tự hào, không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra bọn họ vừa vặn. Lúc này bạch cốt phu nhân cũng ý thức được chính mình vừa rồi hành động có chút khốn, vì vậy phát ra một đạo ấy nấy thần niệm. Bất quá Lưu Hồng tâm tư không hề tại cái này phía trên. Lúc này hắn nghĩ là rốt cuộc muốn làm thế nào, mới có thể đem những này chán ghét côn trùng bắt đi, nếu như không làm được đến mức này lời nói, kim tự tháp liền khẳng định vào không được. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn tới cứng. Làm đến điểm này kỳ thật vô cùng dễ dàng, hắn thậm chí đều không cần sử dụng pháp lực, chỉ cần đưa tay tùy tiện lau mấy lần là được rồi. Chỉ là như không tất yếu, hắn cũng không nguyện ý như thế đi làm. Bởi vì hắn có loại cảm giác, nếu như hắn thật làm như vậy lời nói, liền rất có thể sẽ xuất hiện một chút hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Bạch Quốc Phu nhân phát ra hắn ý nghĩ, trầm mặc một hồi về sau, nó chuyên tâm nói, chủ nhân, những này chán ghét côn trùng đối mang theo phật tính đồ vật cảm thấy hứng thú, mà còn chủ nhân vừa rồi niệm ami vỏ vỏ thời điểm ta chú ý tới, bọn họ tựa như là có khả năng phân biệt phật hiệu, cho nên nghe thấy lời ấy, lưu hồng không khỏi sửng sốt một chút. bạch cốt phu nhân nói những này, hắn hình như cũng cảm thấy một chút, thế nhưng quan sát của hắn cũng không có đối phương như vậy cẩn thận, bất quá đối phương đề nghị ngược lại là có thể thử một lần, cân nhắc một trận về sau, lưu hồng cẩn thận từng ly từng tí bước ra hai bước, đi tới cái tia toàn bộ từ nhuyễn trùng tạo thành vạn ký tự hào bên cạnh, theo hắn tới gần, nhuyễn trùng bày tựa hồ có chút bối rối thế nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Lưu Hồng biết, đây cùng mình bây giờ trạng thái có quan hệ, dù sao bất kể nói thế nào, hắn giờ phút này vẫn như cũ duy trì cái này kim thân la hắn bộ dạng. Dung bạch cốt phu nhân lời nói nói, chính là mang theo phật tính. Nam mô a mi phò phò. Hắn ngồi xổm người xuống, đối với bảy trùng đọc âm thanh Phật hiệu. Nhưng mà bảy trùng đối với cái này cũng không có quá lớn phản ứng, thật giống như không có nghe được đồng dạng. Lưu Hồng nhíu mày, suy tư một lát, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lại lần nữa thì thầm. Nam mô a di đà Phật. Lần này đọc chính là chính quy Phật hiệu cứ việc trong giọng nói còn mang theo một ít không cung kính, thế nhưng ít nhất đã không có cái kia một tia treo tức hương vị. Cùng vừa rồi khác biệt chính là nghe một tiếng này Phật hiệu, dưới mặt đất bầy trùng quả nhiên có một chút phản ứng, bọn họ đầu tiên là tản ra một điểm, nhưng rất nhanh có một lần nữa hợp thành cái kia vạn ký tự hào. Vẫn không được sao? Đối với dạng này một cái kết quả, Lưu Hồng bao nhiêu cảm giác có chút thất vọng, bất quá vậy hắn tính toán đang thử một lần thời điểm, trong đầu lại vang lên bạch cốt phu nhân truyền âm âm thanh. Chủ nhân, ngươi vẫn là niệm tình ngươi chính mình phát hiệu a? Ta cảm thấy chỉ có đọc tiên thuật mới có thể sinh ra hiệu quả, chủ nhân ngươi có thể thử một lần. Nó nhỏ giọng đề nghị: "Nhớ ta tên thật sao?" Lưu Hồng sờ lên cầm suy nghĩ một chút, phát hiện lời này hình như đồng thời không có vấn đề gì về sau, hắn cảm thấy chính mình có thể thử một chút. Cái gọi là tiên thật, chỉ dĩ nhiên chính là chính hắn tên. Đương nhiên, nơi này cái gọi là tiên thật là cùng chính quả treo lên quan hệ, nếu như không có thu hoạch được chính quả, như vậy liền tính ngươi niệm lên cái một trăm khắp chính mình danh tự, cũng sẽ không sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Biết tiên thật, Lưu Hồng trên mặt biểu lộ liền thay đổi đến nghiêm túc rất nhiều, cứ việc bản thân hắn không hề tin tưởng Phật môn bộ kia lộ vật, nhưng hắn dù sao thu được Phật môn chính quả, Bởi vậy, nên có thận trọng vẫn là cần thiết muốn có. Đơn giản trình lý một cái chính mình áo mũ, hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem bảy trùng, sau đó hai tay chắp lại, trầm giọng thì thầm, "Nam Mô Lưu Hồng La Hán." Hoa. Đợi đến một tiếng này Phật hiệu được hướng, trước mắt bảy trùng có thể thay đổi đến cùng vừa rồi không đồng dạng, bọn họ đầu tiên là cùng nhau dừng lại một cái, sau đó rất nhanh từ vị trí cũ bên trên bò đi ra. Kể từ đó, nguyên bản cái kia vạn ký tự hào liền biến mất không thấy. Nha ổ! Thật đúng là có hiệu quả ai. Nhìn thấy dạng này một màn, Lưu Hồng trong lòng lập tức mừng rỡ. Sau đó hắn đi lớn kim tự tháp cửa đá bên cạnh, ý dạng hỏa hồ lô lại thử mấy lần. Nam mô Lưu Hồng La hán, Nam mô Lưu Hồng La hán, Nam mô. Theo từng tiếng Phật hiệu vang lên, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ nguyên trùng rất nhanh liền tản đi mở ra, vẹn vẹn chỉ là nửa nén hương thời gian, những này chán ghét ra hỏa liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lưu Hồng từ đầu đến cuối đều thả ra chính mình thân nghiệm, quan tâm chúng nó đây nhất cử nhất động, nhưng coi như là dạng này, hắn đều không có phát hiện bọn họ là thế nào biến mất. Thật giống như bọn họ không phải vậy hóa thành không khí hoặc là nước, liền không có sau đó. Động động. Cái này không khoa học. Không đối, là cái này không hồng hoang a. Hắn lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì một câu. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra, kim tự tháp cửa đá phương hướng liền phát ra một trận liên tục không ngừng răng rắc cấm thanh. Sau một lát, nguyên bản đóng chặt đạo thạch một kia, thế mà cứ như vậy mở ra. Chương 142, kim tự tháp bên trong bát lang tỉnh. Chương 142, kim tự tháp bên trong bát lang tỉnh. Quả là thế, còn tốt vừa rồi cẩn thận, bằng không. Nhìn xem kim tự tháp chính diện cái kia quạt bị mở ra một phần ba cửa đá, lưu hùng cả người lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Cho tới bây giờ. Hắn trên cơ bản đã có khả năng xác định những cái kia được thu xếp tại kim tự tháp bên ngoài nhuyễn trùng tác dụng. Rất hiển nhiên, những này khiến người ta cảm thấy buồn nôn tiêu côn trùng. Bản thân cũng không có lực sát thương gì. Trên thực tế, bọn họ kỳ thật so với nhân loại thế giới bên trong thường gặp côn trùng càng thêm yếu ớt. Người bình thường một bàn tay liền có thể giết chết một đoàn. Bất quá những này nhuyễn trùng đích thật là đủ quý dị. Bọn họ tồn tại rõ ràng quan hệ đến trước mắt tòa này bằng đá kim tự tháp nội bộ cơ quan. Nếu như ứng đối không làm, côn trùng có lẽ sẽ không giết chết ngươi. Nhưng kim tự tháp nội bộ cơ quan khẳng định có thể muốn ngươi mệnh. Bất quá đây nhằm vào người bình thường hoặc là phạm cảnh tu giả thủ đoạn, đối với giống lưu hồng dạng này kim tiên cảnh tu giả, liền sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Dù sao cơ quan mạnh hơn cũng chỉ là cơ quan. Muốn lấy nhân gian thủ đoạn, giết chết một cái tiên cảnh tu giả, không nói là tuyệt đối không có khả năng, nhưng không sai biệt lắm hẳn là như vậy. Nhưng coi như là dạng này, Lưu Hồng vẫn như cũ cảm giác có chút vui mừng. Bởi vì hắn biết, loại kia cổ quái nhuyễn trùng, trừ có khả năng cùng một loại nào đó cổ quái phương thức khống chế kim tự tháp nội bộ cơ quan bên ngoài, khẳng định còn có thể đưa đến cảnh giới tác dụng. Nếu như vừa rồi hắn không có nghe Bạch Cốt phu nhân đề nghị, mà là áp dụng dùng sức mạnh phương thức mở ra kim tự tháp cửa đá làm không tốt bên này phát sinh sự tình bên ngoài liền đã có người biết cân nhắc đến loại kia nhuyễn trùng quỷ dị cái này loại này khả năng tối thiểu có chín hành tiểu cốt lần này ngươi rất không tệ về sau nếu như lại gặp phải tình huống tương tự ngươi phải giống như hôm nay đồng dạng nghĩ cái gì thì nói cái đó tuyệt đối không cần bởi vì chủ nhân ta quá đẹp rồi liền ngượng ngùng mở miệng a lưu hồng tâm tình không sai vì vậy liền cùng bạch cốt phu nhân nói câu vui đùa lời nói kết quả chính là trên cổ tay này chuỗi phật bảo cầm trong tay lại thay đổi một cái nhan sắc thấy tình cảnh này lưu hồng nhịn không được cười lắc đầu sau đó liền bước chân hướng về kim tự tháp nội bộ mà đi loại kia cổ quái tiếng chuông vẫn không có ngừng miêu tả kim cô tiên mã thoại ngâm sướng cũng vẫn còn tiếp tục bất quá tiến vào kim tự tháp về sau lưu hồng lại thuận lợi tìm tới một chút đáng ghét tạp âm xuất xứ cùng hắn tưởng tượng bên trong tình huống có chút khác biệt kim tự tháp nội bộ trống rỗng đã không có cái gì nguy hiểm cũng không có cái gì bảo tàng có chỉ là một cái nắm giữ bắt lăng tỉnh xôi theo giếng sâu đối chính là giếng sâu tại tử mẫu hà lòng sông bên trên thế mà còn có một cái nhìn xem cũng không tệ lắm giếng sâu cái này đích xác là lưu hồng trước đó không có nghĩ tới sự tình tiếng chuông cũng tốt, tiếng ngâm sướng cũng được, đều là từ đáy giếng mặc đi ra. mà còn tại giếng xuôi theo xung quanh, loại kia cái gọi là thế cảm giác lộ ra đặc biệt rõ ràng. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, miệng giếng này hẳn là phong tỏa toàn bộ lưỡng nhi quốc đại trận kia trận nhãn. uy, phía dưới có thở dốc sao? có lời nói liền chít chít một tiếng. cứ việc kim tự tháp nội bộ nhìn qua không có gì nguy hiểm, có thể lưu hồng vẫn là bảo trì trước sau như một cẩn thận. hắn không có lựa chọn từ giếng xuôi theo một bên hướng phía dưới nhìn quanh, mà là tại khoảng cách giếng xuôi theo cực đẹp địa phương dừng bước, sau đó vẫn là tùy ý chào hỏi mấy tiếng. tiếng nói của hắn vừa ra trong giếng truyền gia tạm âm liền biến mất không thấy thay vào đó là một cái nghe vào có chút nặng nề tiếng thở dốc sau một lát một cô bén nhọn khí tức từ chỗ miệng giếng lan tràn ra bất quá kéo dài thời gian cũng không có bao lâu không sai biệt lắm cũng liền thời gian một hơi thở sau đó rất nhanh liền tiêu thất vô tung thái ất chân tiên ít nhất là thái ất chân tiên từ khí tức uy áp bên trên nhìn cũng có thể là đại la chân tiên đây là khí tức này cũng không phải là vô cùng ổn định cho nên có thể là lưu hồng phản ứng vẫn là cấp tốc tại cái này đạo khí hơi thở biến mất phía trước hắn liền căn cứ khí tức cường độ đã đoán được chủ nhân tu vi mà còn thông qua một chút chi tiết, hắn suy đoán khí tức chủ nhân hoặc là chính là thụ thường, hoặc chính là trạng thái không tốt, dù sao chính là một câu, đối phương cũng không có ở vào trạng thái toàn thịnh. Bất quá liền xem như dạng này, thực lực đối phương cũng mạnh hơn hắn mấy lần. Điểm này hắn có thể khẳng định. Thái ất. Đại La. Thoáng chần chờ một chút, hắn liền mở rộng bước chân, hướng về kim tự tháp trung ương trước kia giếng sâu đi đến. "Chủ nhân, ngươi cẩn thận, thực lực của đối phương có thể rất mạnh." Đi đến một nửa thời điểm, Bạch cốt phu nhân dùng thần niệm nhắc nhở hắn một câu, hiển nhiên nó cũng đã đoán được thực lực của đối phương tiêu chuẩn. "Yên tâm đi tiểu cốt, chủ nhân ngươi ta" Lần này Lưu Hồng cũng không có nghe Bạch Cốt phu nhân ý kiến, bởi vì hắn thấy, đối phương vô luận là cái gì thái ất vẫn là đại la, đều không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại. Cho dù đối phương tụ thương, lại hoặc là đối phương trạng thái không tốt, kết quả cũng đều là đồng dạng. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, giếng sâu lại lần nữa bạo phát ra một cỗ khủng vừa rồi giống nhau như lúc khí tức, chỉ là là lần này, kèm theo cỗ khí tức này, còn có một đạo mạn thanh âm sướng. Người cười ma quái là Si Mê Tiên, Si Mê Tiên trong bụng có thật viện, thật viện có đường không người đi, duy ta bản đảo ra mấy ngàn. Nội dung vẫn là ban đầu nội dung mới vừa nghe thấy thời điểm, Lưu Hồng trong lòng còn rất có cảm giác, có thể là nghe thời gian lâu như vậy, hắn cảm giác chính mình nghe đều nhanh nôn. Thân mẹ nó không người đi thân mẹ nó giao mấy ngàn. Lão ca, ta có thể hay không làm điểm mà từ mới a? Luôn lạnh như thế vài câu, ngươi hát người không tiền, chúng ta những này người nghe đã sớm phiền có tốt hay không? Lưu Hồng một bên ở trong lòng nổi nước bọt, một bên cẩn thận điều chỉnh chính mình khí tức, để cầu bảo trì một loại tùy ý có thể tiến hành chiến đấu trạng thái. Đợi đến đối phương ngâm sướng kết thúc, hắn đã đi tới giếng suối theo bên cạnh. Ai ơi ta đi, cái này cái quỷ gì a đây là? cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới phủi một cái, lưu hồng cả người đột nhiên giật mình, sắc mặt càng là lộ ra một kia không dám tin biểu lộ. phía trước khoảng cách khá xa thời điểm, hắn cảm giác đây là một cái giếng sâu, mà còn những cái kia tạm âm tiếng vang tựa hồ cũng chứng minh điều này, có thể là nhìn quanh một cái về sau, hắn lại phát hiện tình huống cũng không phải là như vậy. Khẩu khí này cũng không phải là rất sâu, nhiều nhất bất quá mười mấy thước bộ dáng. từ tạo hình nhìn lại, cái này bờ giếng hẹp bên dưới rộng, miệng giếng đường kính bất quá hai mét bên trái phía sau, đáy giếng đường kính lại vượt qua mười mét. toàn bộ mà nói, cảnh nội không gian có một cái ngược lại hình mũi khoan. Nhìn xem chính là dễ vào khó ra cái kia một loại. Tại đây giếng vị trí trung tâm, con ngựa mặt chỉ lên trời nằm một cái hình người tồn tại. Sở dĩ nói hình người tồn tại mà không nói là một người, là vì cái này tồn tại căn bản là không có người nào hình. Sắc thực nói, phần cổ phía dưới, tất cả cũng coi như bình thường, nhìn xem tựa hồ là một cái đại hán vạm vỡ bình thường thân thể. Thế nhưng phần cổ trở lên, nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy rất kinh dị. Đây là một viên bình thường đầu. Cứ việc tóc có vẻ hơi dầu mỡ thứ tư trang lộn xộn, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trên mặt ngũ quan dung mạo không tồi. Không nói là cái gì mỹ nam tử nhưng ít ra xứng đáng tướng mạo đường đường cái này bốn cái chữ, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, viên này đầu thực sự là quá nhỏ. Thật muốn tương đối lời nói, không sai biệt lắm cũng liền một viên đỏ phú sĩ quả táo lớn nhỏ. Một cái vóc người khôi ngô đại hán và vỡ, lại dài một viên quả táo đầu, cái này thật sự là quá quỷ dị, thế cho nên Lưu Hồng đều bị dọa cho phát sợ. Tê dại, này ngược lại là người hay là quỷ a, muốn hay không dọa người như vậy a? Hắn vô vô ngực, nghĩ như thế nói. Chương 143, trong bóng tối giao phòng, chương 143, trong bóng tối giao phòng kim tự tháp bên trong, Lưu Hồng cùng con nào đó cổ quái hình người sinh vật, một cái đứng tại bắt lăng tỉnh giếng xuôi theo, một cái nằm tại bắt lăng tỉnh đáy giếng, cứ như vậy đối mắt nhìn nhau. Hai người người nào đều không nói chuyện. Lưu Hồng là bị đối phương kỳ dị hình dạng cho kinh sợ, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cái tia sinh vật hình người thì là mày nhíu lại quá chán chẽ, trên mặt còn lộ ra một tia căm ghét biểu lộ. Hiện trường một mảnh yên lặng, mãi đến Lưu Hồng trên cổ tay bạch cốt thủ chỉ tỏa ra một ít nhu hòa phật quang, đứng tại giếng xuôi theo bên cạnh Lưu Hồng biểu lộ mới hơi động một chút. "Chủ nhân, đáy giếng hạ tình huống có cái gì không đúng?" hẳn là trong trận có trận, hơn nữa còn là cấm kỵ chi trận, chủ nhân ngàn vạn nho nhỏ tâm. Bạch Cốt Phu nhân hiển nhiên là phát hiện cái gì? Xem như một cái hoang dại ba không yêu quái, Bạch Cốt Phu nhân đối hồng hoang thế giới hiểu rõ, không hề so lưu hồng người xuyên việt này nhiều hơn bao nhiêu. Trừ tinh thông tây phương giáo tu luyện công pháp Bạch Cốt quan cùng loại với đan đạo, phù đạo, khí đạo, trận đạo những này có thể bị đưa về đến tu chân bách nghệ bên trong kỹ năng, nó căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà tại dung hợp kiện kia hậu thiên linh bảo cấp phật bảo, Bạch Cốt thủ trì, về sau tình huống lại phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Nhắc tới. Bạch cốt thủ chỉ nguyên chủ nhân Tuệ cốt La Hán, đích thật là cái quái tài. Con hàng này tại phương diện tu luyện thiên phu không ra thế nào, thế nhưng sở học lại vô cùng tạm, mà còn náo động còn đặc biệt lớn. Vì cho chính mình làm một kiện hậu thiên linh bảo cấp Phật bảo, hắn đầu tiên là sửa đổi Bạch cốt quan công pháp, sau đó lấy vị dẫn, về sau đến người thừa kế nhục thân là vật liệu, trải qua ngàn năm, cuối cùng làm ra một kiện Phật bảo phôi thai. Bạch cốt thủ chỉ bên trên 14 viên cốt châu, trừ viên kia lớn nhất Mẫu châu bên ngoài, những hạt châu đều là từ người thừa kế hài cốt biến thành, mà Mẫu châu bản thân thì là Tuệ cốt La Hán chính mình hài cốt tinh hoa. Mẫu châu quy vị thời điểm, chính là Phật bảo sinh ra ngày. Bạch Cốt phu nhân dung hợp cái này Phật bảo về sau, không những chính mình thân thành Phật bảo một bộ phận, hơn nữa còn kế thừa Phật bảo bên trên bao gồm tuệ cốt la hán ở bên trong, 14 là tiền cảnh tu giả ký ức cùng truyền thừa. Kể từ đó, Bạch Cốt phu nhân tự thân kiến thức liền được cực lớn khai thác. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hiện tại nó đã không kém hơn những cái kia danh gia tử đệ, ít nhất tại mặt tri thức bên trên chính là như vậy. Lưu Hồng không hiểu trận đạo, không phân rõ trận pháp, thế nhưng Bạch Cốt phu nhân hiểu. Cho nên vẹn vẹn chỉ là dựa vào một phần cảm giác, nó liền phát sinh trước mắt cái này cửa ra vào bắt Lăng Tĩnh vấn đề. Đồng thời kịp thời đối Lưu Hồng làm nhắc nhở, tình huống không thích hợp, phải cẩn thận. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng mặt ngoài rất bình tĩnh, trong bóng tối lại lấy thần niệm trả lời, "Ừm, ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ chú ý, cam đoan sẽ không làm loạn." Lưu Hồng không phải người ngu. Đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, cộng thêm một cái quỷ dị như vậy hình người sinh vật, cho dù Bạch Cốt phu nhân không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không tại không có nắm chắc dưới tình huống, liền mạo mạo nhiên áp dụng hành động. Những tạm thời không đề cập tới, có một chút nhưng là khẳng định, đó chính là, hắn nhiều nhất sẽ chỉ đứng tại giếng suối theo bên cạnh nhìn xem, đi xuống là tuyệt đối sẽ không đi xuống. Cho dù hắn đã cảm thấy, tại cái này miệng giếng bên trong, rất có thể tồn tại một loại nào đó với hắn mà nói rất hữu dụng đồ vật, tình huống cũng giống như vậy. Kim thân La Hán, các các có ý tứ? Chợt nhìn, có ít người đã trở không nổi a. Hiện tại Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân thông qua thần niệm câu thông thời điểm, đáy giếng cái kia sinh vật hình người bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn nghe vào vô cùng đặc biệt, cảm giác giống như là kim loại tại ma sát thủy tinh đồng dạng, loại kia bén nhọn cùng khô khốc, khốc, sẽ để cho người sinh ra một loại mười phần cảm giác khó khỏe. Nói xong câu đó, hắn ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Lưu Hồng chỗ cổ tay. Không sai lại là một kiện hậu thiên linh bảo cấp phật bảo, không nghĩ tới ngươi một cái chỉ là kim thân la hán, liền có thể nắm giữ bảo vật như vậy, lại nói hiện tại các ngươi tây phương giáo đã như thế xa hoa sao? hắn tiếp tục nói, thấy tình cảnh này, lưu hồng long mày cau lại, hắn cũng không có đi tiếp đối phương, mà là chăm chú nhìn ánh mắt của đối phương. trầm mặc một hồi về sau, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi thần tiên sinh vật hình người, có lẽ là không nghĩ tới lưu hồng sẽ như vậy hỏi, sinh vật hình người biểu lộ hơi trầm lại, thần tiên là cái quỷ gì? đây là tại hỏi thăm thân phận của hắn sao? nhìn thấy sinh vật hình người không có trả lời. Lưu Hồng tiếp tục hỏi, "Yêu quái, sinh vật hình người, tốt ta, lần này nghe rõ, đối phương đích thật là tại hỏi thăm thân phận của hắn. Như vậy vấn đề liền tới. Đối phương rõ ràng là một tôn kim thân La Hán, mà còn đều đã tiến vào kim tự tháp, lại thế nào có thể không biết thân phận của hắn đâu? Chẳng lẽ nói, trong này còn có cái gì hắn không biết tình huống phải không?" Suy nghĩ một chút nơi này, sinh vật hình người lập tức không nói, hắn trước lật lên mí mắt nhìn Lưu Hồng một cái, sau đó ra vào đến trầm tư bên trong. "Lưu Hồng, ha ha." Hắn là cố ý hỏi như vậy. Vừa rồi sinh vật hình người nói những lời kia, đầu tiên là ra vẻ cao thâm nói cái gì có ít người đã chờ không nổi, sau đó lại chỉ ra cổ tay hắn bên trên bạch cốt thủ chỉ đẳng cấp. Những lời này nghe vào hình như không có gì ma bệnh, có thể là từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chẳng khác gì là tại tiếp quản nói chuyện tiếp tấu. Cái này kỳ thật chính là một loại nói chuyện lời nói. Nếu như đi theo đối phương nói chuyện tiếp tấu đến, liền rất có thể bị đối phương moi ra một chút tin tức, cái này hiển nhiên không phải hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới cố ý làm động tác trọc cười. Hiện tại xem ra, hiệu quả có vẻ như cũng không tệ lắm đến mức nói rất đúng phương thân phận. Tốt ta, đối với cái này trong lòng của hắn không sai biệt lắm đã có đếm. Trên thực tế, chỉ cần không phải ngốc không có thuốc chữa, có lẽ đều có thể đoán được. Vừa rồi những cái kia ngâm sướng, liền đã nói vô cùng rõ ràng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt cái này nắm giữ người bình thường thân thể, đầu lại tiểu nhân cùng quả táo giống như ra hỏa, hẳn là kim cô tiên mã tuệ. Chỉ là đối phương xuất hiện ở đây nguyên nhân, ngược lại là vô cùng đáng giá thương thảo. Dựa theo hùng hoang nghe đồn, từ khi phong thần một trận chiến vạn tiên trận phía sau, kim cô tiên mã tuệ liền thoát ly tử giáo, sau đó không biết tung tích. Đối với Kim Cô Tiên Mã tội kết quả, có chừng 4 loại thuyết pháp. Thứ nhất, có người nói Mã tội bởi vì đối tình thế cảm giác nạn lòng phách trí, cho nên tìm cái địa phương ẩn cư, tiếp tục coi hận cái kia cái gọi là si Mê Tiên. Thứ hai, có người nói Mã tội tại Vạn Tiên trận bị phá đi phía sau, độc thân tiến vào Thiên ngoại Tiên, tìm kiếm cái kia vô tận không biết ở, hắn mục đích chính là vì một ngày kia có khả năng thay tiệt giáo đồng môn báo thủ. Thứ ba, có người nói Mã tội trọng thương, sau đó chết tại cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh, cho nên thế gian từ đây lại không người này. Thứ tư, có người nói mã toại nhưng thật ra là rơi vào tây phương giáo trong tay sau đó trở thành tây phương giáo một thành viên về sau sở dĩ thanh danh không hiện thì là bởi vì mã toại thiên tính gây ra trở lên cái này bốn loại thuyết pháp đều có nhất định đạo lý bất quá tuyệt đại đa số trải qua phong thần chi chiến người cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng loại thứ tư thuyết pháp sở dĩ sẽ như thế là vì phong thần chi chiến kết thúc phía sau phật tổ như lai ban cho quan âm bổ tắc kim gấp cấm ba cái kim cô hùng hoang thế giới bên trong đủ tiểu pháp khí pháp bảo có thể nói là tầng tầng lớp lớp mà còn cái gì tạo hình đều có quả thực có thể nói là thiên kỳ bất hoái Ở trong đó, liền bao gồm Kim Cô loại pháp khí pháp bảo. Bất quá loại này pháp khí pháp bảo, trên cơ bản đều xuất từ Kim Cô tiên mã tội cái này chạch nam cộng thêm luyện khí người phong khoáng chi thủ, điểm này, từ hắn cái kia kim cô tiên sưng hào phía trên, không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra một hai. Kể từ đó, đại gia mới sẽ đem quan âm trong tay ba cái kim cô cùng mã tội liên hệ tới, tiến tới cho rằng mã tội gia nhập Tây phương giáo. Đến mức nói là cái gì là gia nhập, mà không phải trở thành đón lấy tụ. Tốt a, nói lên cái này, nguyên nhân cũng là đơn giản. Phong thần chi chiến kết thúc phía sau, Tiệt giáo giáo chủ thông thiên đại đệ tử đa bảo đạo nhân hóa làm làm vật thành Tây Phương giáo như Lai Phật Tổ. Ban đầu ở Tiệt giáo thời điểm, đa bảo cùng Mã tội quan hệ liền vô cùng tốt. Cứ như vậy, cho dù là xem tại ngày xưa tình cảm phía trên, Như Lai cũng không có khả năng tận lực đất là khó Mã tội. Phải thừa nhận, kể trên những thuyết pháp này vẫn là thật có đạo lý, ít nhất từ logic đi lên nói nói là qua được, mà còn cũng phù hợp lẽ thường. Bất quá chân tướng sự tình hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Từ hiện tại tình huống xem ra, nói Mã tội tại Tây Phương giáo, có vẻ như cũng đối cũng không đúng. Nói đối, là vì Mã tội sát thực rơi vào Tây Phương giáo trong tay. Nói không đối, là vì Mã tội không những không có như trường nhĩ định quang tiên như vậy, thành Tây Phương giáo Bồ Tát Phật Đà, ngược lại còn rơi xuống bây giờ loại này thê thảm hạ trạng. Nghiêm Túc nói, chuyện này cứ việc khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng trên cơ bản còn tính là nói còn nghe được. Dù sao hồng hoàng thế giới bên trong các loại âm lưu quỷ kế xáo lộ tính toán tầng tầng lớp lớp, đừng nói là Mã tội hiện tại trường hợp này, cho dù xuất hiện một chút càng càng quá đáng tình huống, cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Lưu Hồng biết Kim Cô tiên Mã tội một thân, nhưng cùng đối phương không có gì giao tình. Cho nên hiện tại, hắn nghĩ đến nhiều nhất cũng không phải là Mã tội như thế nào đi nữa mà là chính mình từ chuyện này bên trong có khả năng mò được chỗ tốt gì, đến mức nói một chút mã tội bản nhân nha. Ha ha, cái này cùng hắn có một mối tiền quan hệ sao? Liên tại Lưu Hồng nghĩ đến những này loạn thất bát tạo sự tình lúc, đáy giếng Kim Cô tiên mã tội lại một lần hướng hắn nhìn lại. Chỉ bất quá lần này, mã tội hai con mắt bên trong, lại lóe lên một vệt hảo quang năm màu. Đây là vận dụng đồng thuật một loại điểm báo trước. Rất hiển nhiên, vị này tiệt giáo nội môn đệ tử, Thông Thiên giáo chủ tùy thị thất tiên một trong, trên thân vẫn là có như vậy một chút đồ vận. Tùng Lưu nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Xem ra Đối với bất kỳ một cái nào tại Hồng Hoang thế giới bên trong kêu phải lên tên tồn tại, cũng không thể quá mức xem nhẹ, những người này có khả năng tại Hồng Hoang thế giới bên trong bị người biết rõ, dựa vào hiển nhiên đều là thực lực bản thân. Lưu Hồng cũng không có né tránh, hắn có khả năng cảm giác được, Kim Cô tiên mã tội đồng thuật cũng không có lực sát thương, thoạt nhìn, đối phương đối hắn thân phận đã là có chỗ hoài nghi. Bất quá liền tính như vậy, hắn cũng không có quá lớn lo lắng, muốn lấy đồng thuật dò xét hắn nội tình. Ha ha, tới đi, thỉnh tùy ý nhìn. Nếu như bị ngươi nhìn ra thứ gì, hôm nay liền tính anh em ta thua. Chương 144, Kim Cô tiên duy hiệp. Trước 144, Kim Cô Tiên Uy Hiếp. Ỷ vào chính mình có hệ thống hỗ trợ che đậy thiên cơ, Lưu Hồng cũng không có đem Kim Cô Tiên mã tội đồng thuật coi đó là vấn đề. Cảm giác được tầm mắt của đối phương rơi vào trên người mình, hắn thậm chí đều không có phong thích thần niệm che đậy đối phương tra xét, mà là cứ như vậy thoải mái tùy ý đối phương tùy tiện quan sát. Thấy tình cảnh này, Lâm thời Viễn hóa thành Bạch Cốt Thủ chỉ Bạch Cốt phu nhân ngược lại là có chút gượng lên, nó đầu tiên là thả ra một đoàn pháp quang, che lại tầm mắt của đối phương, sau đó phát ra một đạo truyền âm. "Chủ nhân, ngươi quá bất cẩn, đối phương là đại la Kim Tiên." cho dù trạng thái không tại, nhưng đẳng cấp dù sao bảy tại nơi đó, ngươi làm sao có thể? Nữ khí của nó bên trong mang theo một ít oan trách, hiển nhiên đối Lưu Hồng thời khắc này phản ứng rất là bất mãn, nếu biết rõ, vận mệnh của nó cùng Lưu Hồng là buộc chung một chỗ. Vạn nhất Lưu Hồng bên này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nó tất nhiên sẽ cùng theo cùng một chỗ xui xẻo, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Bạch Cốt phu nhân phản ứng rất nhanh. Nhưng coi như là dạng này, Kim Cô Tiên Mã tội đồng thuật vẫn là trước một bước rơi vào Lưu Hồng trên thân, đối với cái này Bạch Cốt phu nhân cũng là không làm gì được. Tiểu Cốt, ngươi yên tâm đi, chủ nhân trong lòng ta biết rõ. Một cái chỉ là kim, cô tiên mã tội mà thôi, không phải liền là đại la kim tiên sao? Nghĩ ngươi chủ nhân ta vẫn là kim tiên đâu, có gì ghê gớm đâu. Lưu Hồng cũng không có đem Bạch Cốt phu nhân lời nói để ở trong lòng. Bất quá vì trấn an đối phương, hắn vẫn là lắm mồm nói vài câu, có thể là nói xong nói xong, thanh âm của hắn liền chậm rãi thấp xuống. A, vì cái gì luôn cảm giác nơi nào có chút không đối? Ta suy nghĩ một chút a. Không hiểu, Lưu Hồng hình như cũng phát hiện một vài vấn đề, hắn đem vừa rồi trấn an Bạch Cốt phu nhân lời nói tại trong đầu qua một lần, sau đó sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Đúng vậy a. Kim Cô Tiên Mã Tọa chính là Đại La Kim Tiên, mà còn xem như tiệt Giáo Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ môn hạ tùy thị thất tiên một trong, Con hàng này vừa vận đồng dạng vô cùng bất phàm, căn bản không phải bình thường Đại La Kim Tiên có thể so sánh. Mà chính hắn mới qua là một cái Kim Tiên mà thôi. Vẹn vẹn lấy Tu Vi đẳng cấp luận cùng đối phương so, hắn tính là cái gì a? Những tạm thời không đề cập tới, chỉ là cơ sở chiến lược lẫn nhau ở giữa liền trinh lệch hai cấp bậc từ Kim Tiên đến Đại La Kim Tiên, chính giữa còn ngăn cách một cái Thái Ưt Kim Tiên đâu? Tất nhiên là dạng này, vậy hắn dựa vào cái gì xem thường đối phương a? Còn có chính là. Đi ý đối phương hướng về phía chính mình thi triển đồng thuật, dạng này thật tốt sao? Hắn dựa vào cái gì cho rằng đối phương đồng thuật liền nhất định không có vấn đề đâu? Cái này mẹ nó lại không có viết tại trên mặt của đối phương. Hắn như thế tự cho là đúng, có phải là có chút quá nghi đương nhiên. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng Tâm lập tức liền chìm xuống dưới, đến lúc này, hắn đã suy nghĩ ra sự tình có chút không đúng mùi vị. Nghĩ hắn từ khi xuyên qua đến Hồng Hoang thế giới, không quản là tại khóa lại hệ thống phía trước, vẫn là tại khóa lại hệ thống về sau, làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận. Trên cơ bản, phàm là có khả năng không mạo hiểm, hắn liền tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Nhưng là bây giờ, Ma Đản, cái này rõ ràng không phải hắn cho tới nay phong cách làm việc a. Chẳng lẽ nói, là vì gần nhất mấy ngày này vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, cho nên hắn có chút bay? Vẫn là nói, là nhận lấy cái gì khác nhân tố ảnh hưởng. Lưu Hồng bản thân tự kiểm điểm thời điểm, đã vô ý thức thả ra chính mình thần niệm. Dùng để ngăn trở Kim Cô Tiên Mã tội đồng thuật. Bạch Cốt phu nhân phóng thích ra Phật quang, cũng vẫn luôn bao phủ ở trên người hắn, xem như là vì hắn tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Có thể là hai người bọn họ áp dụng biện pháp thời gian đã có chút chậm. Thời gian trong náy mắt, Nguyên Bản nằm tại Bát Lăng tỉnh đáy giếng Kim Cô Tiên Mã tội đột nhiên thu hồi chính mình đồng thuận, sau đó chậm rãi từ đáy giếng ngồi dậy. Ha ha, ta vẫn là mắt vụng về à? Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi là tây phương giáo bên trong kim thân là ha đâu, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, thế mà còn là một tôn dị phật, đây thật là. Ngồi thẳng thân thể phía sau, hắn ngửa đầu liếc nhìn bắt lăng tỉnh vùng ven lưu hồng, trong miệng nói xong một chút không biết mùi vị lời nói. Tại cái này một quá trình bên trong, một đạo nhỏ nhắn kim cô hình phát bảo, từ trên trán của hắn chậm rãi dâng lên, mà đầu hắn cũng từ nguyên bản quả táo lớn nhỏ phóng to đến bình thường trạng thái lúc này kim cô tiên đã không còn là kia cái gì sinh vật hình người mà là biến trở về chính mình nhân loại hình dạng trên thực tế hắn cũng đích thật là một cái tiêu chuẩn nhân loại nhớ ngày đó thông thiên giáo chủ tại kiến lập tiệt giáo về sau thu đồ tiêu chuẩn tuân theo chính là hưu giáo vô loại nguyên tắc đừng quản là nhân loại vẫn là yêu quái hay là cái gì khác tồn tại chỉ cần ngươi có trí tại đại đạo nguyện ý bái nhập tiệt giáo học tập liền khẳng định sẽ bị thu vào cũng chính bởi vì duyên cớ này tiệt giáo bên trong hóa hình yêu quái rất nhiều lấy nội môn đệ tử đến nói chỉ là kim cô tiên sở thuộc tùy thị thất tiên bên trong liền có sáu cái là yêu quái mà kim cô tiên mãn thoại nhưng là trong đó duy nhất một cái ngoại lệ nói trở lại biến trở về đến người bình thường hình kim cô tiên vẻ ngoài nhìn qua cũng không tệ lắm trừ khí tức có chút rối loạn bên ngoài đích thật là có như vậy mấy phần đại la kim tiên thần thái điểm này liền tính lưu hồng cũng phát giác trên thực tế lưu hồng phát giác được đồ vật còn không vẹn vẹn chỉ là những này hắn có khả năng cảm giác được hiện tại loại này trạng thái kim cô tiên so với vừa rồi mạnh hơn ít nhất một lần thế nhưng loại này cường cũng không phải là vô cùng ổn định cho người cảm giác hắn tựa như là phân ra một bộ phận pháp lực đang đối kháng với trong giếng thứ gì ý thức được điểm này về sau Lưu Hồng trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Rất hiển nhiên, Kim Cô Tiên Mã tội đích thật là bị người giam cầm tại Bát lang Tỉnh bên trong, mà còn làm ra cử động lần này, người còn bố trí một chút chuẩn bị ở sau, không ngừng mà suy yếu Kim Cô Tiên ý chí chống cự cùng năng lực chống cự. Bất quá Kim Cô Tiên bản nhân cũng là bất phàm. Vì triệt tiêu loại này suy yếu, hắn dùng ra chính mình bản mệnh pháp bảo đem, đem chính mình biến thành vừa rồi loại kia người không nhân quỷ không quỷ bộ dạng. Như vậy vấn đề liền tới. Tất nhiên là dạng này, như vậy hiện tại Kim Cô Tiên vì sao lại muốn hứa xuống chính mình bản mệnh pháp bảo đâu? Chẳng lẽ nói, cái này cùng chính mình tồn tại có cái gì trực tiếp liên quan? Đúng, vừa rồi đối phương còn nâng lên dị Phật cái từ này. Đây rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì đối phương tại nâng lên dị Phật cái từ này thời điểm, cho người cảm giác hình như rất hưng phấn, một bộ ra ngoài nhặt được pháp bảo bộ dạng. Kim Cô Tiên lúc này biểu hiện, để Lưu Hồng trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn, đồng thời cũng bắt đầu thay đổi đến có chút cảnh giác. Phía bên kia, Kim Cô Tiên Mã thoại dong đưa mấy lần cánh tay, hoạt động một chút thân thể. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, "Tiểu Giang Hỏa, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là Kim Cô Tiên Mã thoại, cái tên này hiện tại người biết không nhiều, bất quá." Tới đây thời điểm, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Sau đó hắn nhìn xem Lưu Hồng con mắt, tiếp tục nói, "Bất quá ta nhìn ngươi phản ứng, hẳn là biết ta, cái này để ta rất hiếu kỳ, sư phụ của ngươi, hoặc là nói sư môn của ngươi đến cùng là cái nào?" Cùng Kim Cô Tiên Mã tội nhìn nhau một hồi. Xác định đối phương rất có thể không cách nào ra giếng, Lưu Hồng trầm giọng trả lời, "Ngươi nói không sai, ta đích xác biết ngươi, bất quá ngươi hỏi sư phụ của ta cùng sư môn là có ý gì?" "Có ý tứ gì?" Nghe thấy lời ấy, Kim Cô Tiên Mã tội cười cười, sau đó nói, "Ý tứ tự nhiên là có, ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn ra, ta bị người cho cầm tù tại nơi này, cần phải có người trợ giúp mới có thể thoát khốn."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 Lập tức cảm giác có chút giận không chỗ phát tiết, bất quá sự tình phát triển đến một bước này, hắn ngược lại là không, có lập tức đem đối phương cho cứng rắn chọc trở về. Hắn cũng không phải cái gì đồ đần. Hồi tưởng một cái tiến vào kim tự tháp sau đó phát sinh một hệ liệt sự tình, còn có đối phương phía trước nói những lời kia, trong lòng của hắn bao nhiêu đã có một chút suy đoán. Thoạt nhìn, vấn đề vẫn là xuất hiện ở dị Phật hai chữ này phía trên. Vừa rồi đối phương không biết sử dụng thủ đoạn gì, đối với chính mình tinh thần lực sinh ra một chút ảnh hưởng, thế cho nên không có ngăn cản đối phương đồng thuận. Kể từ đó, đối phương liền nhìn ra chính mình cái kia cái gọi là dị Phật thân phận. Trình độ nào đó đến nói Đối phương đối với việc này mà hẳn là không có nói dối, Minh Đức thật có khả năng chính là dị Phật. Mà đối với phương diện này sự tình, hắn cũng có ý nghĩ của mình. Nhận đế Phật, đồng dạng chính là chỉ phương Tây kêu những cái kia tên trọc bọn họ, điểm này tại toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong đều là công nhận. Bất quá nói Tây phương giáo tu Phật là không sai, nhưng muốn nói Phật chính là Tây phương giáo, vậy liền không nhất định chính xác. Người khác tạm thời không đề cập tới, chính hắn liền nắm giữ một cái kim thân La Hán chính quả. Liên một chính quả cùng Tây phương giáo cũng không có quan hệ gì, vẻn vẹn chỉ một điểm này mà nói, dị Phật cái chức vị này hẳn là bởi vậy được đến. Từ Tây Phương giao góc độ nhìn, chính mình là dị loại. Mà bây giờ, trước mắt cái này Kim Cô Tiên Mã thoại, hiện nhiên chính là tại dùng điểm này nguy hiểm chính mình, bất quá đối với cái này hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Uy hiếp. Ha ha. Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng là như thế dễ dàng uy hiếp. Đây không phải là nói đùa nha, chương 145, sát tâm tối lên, chương 145, sát tâm tối lên. Từ mẫu hàng ngọn nguồn, kim tự tháp bên trong. Lưu Hồng cùng Kim Cô Tiên Mã thoại hai người, một cái đứng tại giếng suốt treo, một cái ngồi tại đáy giếng, vô cùng đơn giản trao đổi vài câu. Tục nữ nói, nghe lời nghe âm chiên chống nghe âm thanh mấy câu về sau lưu hồng không sai biệt lắm liền minh bạch đối phương ý tứ rất hiển nhiên đối phương tại chỗ này cũng không phải là xuất phát từ tự nguyện mà là bị người nào đó hoặc là thế lực nào đó lấy thủ đoạn nào đó giam cầm tại nơi đây mà còn sự tình bản thân tất nhiên cùng tây phương giáo những cái kia tên trọc có quan hệ hiện nay đối phương hy vọng nhất sự tình hẳn là từ nơi này đi ra bài chứ riêng phần mình vấn đề lập trường không nói lấy trước mắt tình huống đến xem đối phương sẽ có dạng này các nghĩ nhưng thật ra là chuyện rất bình thường dù sao người nào cũng không nguyện ý mất đi tự do nhưng vấn đề là Đối phương giờ phút này biểu hiện ra thái độ liên có như vậy một chút ý vị sâu xa, cứ việc không có trực tiếp nói rõ, nhưng đối phương trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ đều là hy vọng Lưu Hồng hoặc là Lưu Hồng sau lưng sư môn có khả năng xuất thủ trợ giúp thoát khỏi hiện tại loại này bị giam cầm tình cảnh. Nhưng mà đối phương đang nói ra những lời này thời điểm trong giọng nói lại mang lên một ít uy hiếp ý vị, thật giống như thật giống như an chắc hắn đồng dạng nói một câu nói thật đối với cái này Lưu Hồng ít nhiều có chút không thể nào hiểu được. Lại nói hai người bọn họ đã không quen biết cũng không có cái gì nguồn gốc, ai cho ngươi dũng khí nói ra như thế mấy câu nói đến. Anh em là thiếu ngươi hay là nên ngươi? Dùng loại này thái độ cầu người hỗ trợ thật tốt sao? Ngươi dựa vào cái gì như vậy trành? Chỉ bằng ngươi là đại la kim tiên sao? Khoan hay nói, luận đến cá nhân thực lực cùng chiến lực, lưu hồng tại thật sự không sợ đối phương. Sở Dĩ dám nói như thế là vì thừa dịp nói chuyện công phu, hắn đã kích hoạt lên phá vọng chi nhãn, cẩn thận tra xét đối phương tình huống cùng trước mắt cái này cửa ra vào bắt lang thịnh. Thân là tiệt giáo giáo chủ thông thiên thánh nhân tùy thị thất tiên một trong, kim vô tiên mã thoại có lẽ là phía trước liền đã chứng được đại la, bởi vì là thông thiên thánh nhân đệ tử. Kim Cô Tiên Mã tội tại người Phương diện chiến lực, tuyệt đối vượt qua Hồng Hoang bên trong bình thường đại la Kim Tiên. Đây đều là sự thật, nhưng vấn đề là, đối phương hiện tại rõ ràng liền không tại trạng thái. Có lẽ là bởi vì bị giam cầm quá lâu dài, vẫn luôn không có thật tốt tu luyện, pháp lực cũng không chiếm được bổ sung duyên cớ, đối phương khí tức lộ ra vô cùng suy yếu. Từ mặt ngoài nhìn, tối đa cũng liền xen vào bình thường Kim Tiên cùng thái ớt Kim Tiên ở giữa. Mà còn, Tây Phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ cũng không phải ăn chay. Tại giam cầm Kim Cô Tiên Mã tại thời điểm, bọn họ tại Bắc Lăng tỉnh xô theo, vách liếng, còn có đây giếng cái nơi đều lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Kể từ đó, đừng nói là hiện tại, cho dù chính là thời kỳ toàn thịnh, đối phương cũng không thể bằng vào chính mình lực lượng từ trong giếng chạy trốn ra ngoài. Cho nên Lưu Hồng căn bản liền sẽ không sợ hai đối phương. Chỉ là lời này còn nói trở về, đối phương tất nhiên không phải bằng thực lực nói ra lời nói này, vậy liền khẳng định có những uy vào. Suy tư một trận về sau, Lưu Hồng cảm thấy vấn đề có lẽ còn là xuất hiện ở dị phật hai chữ này phía trên. Nhắc tới, cái này Kim Cô Tiên Mã Toại vẫn là có như vậy một chút đồ vật, ít nhất vừa rồi thi triển ra loại kia đồng thuận cũng rất không tệ. Dù sao có thể nhìn ra cái này chính quả không phải là kia chính quả, liền đã xem như là tương đối không dễ dàng, nếu như không phải đối phương Tây phương giáo có tương đối sâu nhận biết cùng giải, căn bản là không thể nào làm được điều này. Hồng hoang thế giới bên trong, từ cái này phong thần chi chiến kết thúc về sau. Đạo thống tranh vẫn là rất lợi hại. Phật môn, đạo gia, siển giáo, nhân giáo, còn có gần như diệt giáo thiệt giáo, cùng với vu, chúng yêu một chút không phải là nhân tộc ấy, đều kiên trì chính mình đạo mới là chính thống, những đều là bảng môn tà đạo. Cứ như vậy, liên liên có cái gọi là nói tranh. Từ mặt ngoài nhìn, cái này tựa như là một tràng liên quan tới đạo thống ở giữa ai là chính sóc tranh chấp, nhưng trên thực tế, sự tình lại cũng không lạ như thế đơn giản. Trang tử đạo ra một vị bản thánh, liền đã từng nói một câu nói như vậy. Ngan nâng và biến, nói một cũng, không rời tại tông, gọi là thiên nhân. Lời này ý tứ, không sai biệt lắm chính là đang nói, không quản ngươi kiên trì cái gì nói, chỉ cần không làm trái bản nguyên thiên đạo, kết quả cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Đạo lý đơn giản như vậy, các đại thế lực bên trong các đại năng sẽ không rõ ràng sao? Làm sao ngươi thật cho rằng như vậy, vậy liền muội phần sai. Đối với loại này sự tình, Trái tim của bọn họ bên trong kỳ thật toàn bộ đều cùng gương sáng giống như. Trên thực tế, nói tranh đường tranh, tranh cũng không phải là nhà ai nói mới là chính thống, mà là tại tranh khí vận, tranh địa bàn, tranh tài nguyên, tranh thế lực, tranh tất cả có thể tranh đồ vật. Trở lên, mới là nói tranh bản chất. Nếu biết rõ, hồng hoang thế giới tổng cộng cứ như vậy lớn, người tu luyện lại có như vậy nhiều, nếu như ngươi không đi tranh, liền tất nhiên sẽ lạc hậu hơn người khác. Một khi xuất hiện trường hợp này, kết quả sẽ như thế nào? Trên cơ bản cũng liền không cần nói cũng biết. Bởi vậy, nói tranh loại này sự tình, mãi mãi đều không cách nào tránh khỏi. Vạn hạnh chính là Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, còn có bảy vị thánh nhân tại các đại thế lực cùng đạo thống trên đỉnh đầu đè lên. Cái này cũng liền đưa đến, nói tranh các phương trên tổng thể còn tính là tương đối khắc chế. Đối với một chàng không cùng trò chơi mà nói, có khả năng làm đến điểm này, liền đã tương đối không dễ dàng, muốn tiến thêm một bước, hoàn toàn loại bỏ loại này tranh chấp, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng mà, mọi thứ đều sẽ xuất hiện ngoại lệ. Khắc chế cũng tốt, ôn hòa cũng được, đều không phải tuyệt đối. Tình huống hiện tại là, đạo thống cùng đạo thống ở giữa chênh chấp, tương đối mà nói còn tính là tương đối ôn hòa có thể đạo thống nội bộ các phe phái lớn, một khi xuất hiện ý chí không nhất trí với nhau tình huống, kết quả liền sẽ thay đổi đến vô cùng mấy liệt. Đối với trường hợp này, cao cao tại thượng thánh nhân bọn họ là sẽ không để ý tới. Bởi vì đây vốn chính là các nhà các phái chính mình nội bộ sự tình, thánh nhân bọn họ không phải là không có năng lực quảng, mà là căn bản là lười đi quảng. Dị Phật tuy nói là thuộc về Phật môn cái này nhất hệ, nhưng trên thực tế, lại cũng không về Tây phương giáo quản hạt, mà còn dị Phật cũng sẽ không tán thành Tây phương giáo bộ kia lý niệm. Đối với tự nhận là Phật môn chính thống Tây phương giáo mà nói, chuyện như vậy hiển nhiên là không thể chịu đựng, trên thực tế Tại Tây Phương giáo trong mắt, dị Phật là so đạo môn càng thêm đáng ghét tồn tại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tây Phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ, một khi gặp cái gọi là dị Phật tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Nói một câu nói thật, loại này sự tình kỳ thật cũng không khó lý giải. Nhớ ngày đó, tại cùng địa Hoàng thần nông thị tiếp xúc mấy ngày nay bên trong, lão đầu tử cũng từng liền vấn đề này, đặc biệt nhắc nhở qua Lưu Hồng. Lúc ấy thần nông thị là nói như vậy: Xem như Hỏa Vân động dòng chính đệ tử, không quản ngươi ở bên ngoài gây hỏa gì, vấn đề đều không phải rất lớn, chỉ cần chiếm đóng một chỗ lý, Hỏa Vân động đều có thể giúp ngươi ôm lấy thế nhưng nếu như ngươi cái kia La Hán quả vị bị Tây Phương Giáo những cái kia tên trọng phát hiện vậy thì nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trở về hỏa vân động tìm kiếm che chở bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ ngươi cái kia chính quả không lời lời nói cho dù Tây Phương Giáo xem tại hỏa vân động mặt mũi không lấy tính mạng của ngươi cũng khẳng định sẽ ra tay đem ngươi chính quả cắt rơi cho nên như không tất yếu tuyệt đối không cần bại lộ ngươi kim thân La Hán thân phận lúc này trọng yếu ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa Lưu Hồng từng chút từng chút vớt rõ ràng ý nghĩ của mình đồng thời còn nhớ lại không lâu địa hoàng thần nông thị nói cái kia lời nói. Liên không khỏi làm hắn cảm giác có chút chán nản. Hách mệt mệt thở, lão tử làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Đây thật là. Chỉ là cứ việc trong lòng không hề bình tĩnh, có thể hắn mặt ngoài nhưng như cũ thần sắc không thay đổi. Sự tình đã phát triển đến một bước này, nên bại lộ đồ vật đều đã bại lộ, suy nghĩ tiếp những cái kia có không có sự tình, đã không, có cái kia cần thiết. Hiện tại mấu chốt nhất, chính là trước làm rõ ràng Kim Cô tiên mã tội trong tay còn có cái gì con bài chưa lật, sau đó nghĩ biện pháp đổi bị động làm chủ động, mau chóng giải quyết đi cái phiền phức này. Thực tế không được, liền đi tìm địa hoàng thần nông thị cầu cứu nghĩ đến lao đầu tử nhất định sẽ không thấy chết không cứu hạ quyết tâm về sau lưu hồng trầm ngâm một trận sau đó đem thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn xem bắt lăng tỉnh dậy giếng mắt thoại nói kim cô tiên đúng không đi ngươi ý tứ ta đã biết ngươi nói chuyện kia ta cũng có thể cân nhắc bất quá nói đến đây sắc mặt hắn ngựa khí có chút dừng lại sau đó hắn chính liêu chính kiểm soát tiếp tục nói bất quá ta muốn biết nếu như ta giúp người ta lại có thể được cái gì chỗ tốt ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không nguyện ý trả giá nếu là như vậy hừ hừ cùng ngươi câu thông là cần kỹ xảo đối với chuyện như thế này mặt là một cái chịu qua hiện đại văn minh hôn đúc người xuyên việt, Lưu Hồng vẫn là có như vậy một chút đồ vật Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, lúc này chính mình có thể nhượng bộ một chút, nhưng tuyệt đối không thể một mặt thỏa hiệp, bằng không mà nói, Kim Cô Tiên Mã tội làm không tốt liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Bởi vậy, ngữ khí của hắn nghe vào vẫn còn tương đối cứng rắn. Cho người cảm giác, giống như là nếu như đối với việc này mặt lấy không được chỗ tốt, hắn liền sẽ cùng đối phương nhất phách lưỡng tán đồng dạng. Kỳ thật đối với chỗ tốt gì, hắn cũng không phải vô cùng để ý. Mấu chốt là biểu lộ rõ ràng một cái thái độ. Cùng lúc đó Có một số việc hắn còn không có nghĩ rõ ràng, cần thời gian hòa hoãn một chút, tốt nhất là có khả năng từ đối phương trong miệng lại moi ra một chút tin tức hữu dụng đến. Nghe thấy lời ấy, ngồi tại đáy giếng Kim Cô Tiên Mã toại nhịn không được ha ha cười một tiếng, "Chỗ tốt. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội cùng ta bàn điều kiện." Nhìn thấy Lưu Hồng sắc mặt hơi trầm xuống, Mã toại nhìn qua có chút đắc ý. Sau đó hắn nói tiếp, "Đừng quên, ngươi có thể là một tôn dị Phật ta nghĩ không cần ta nhắc nhở, ngươi cũng có thể cuối cùng ý vị như thế nào a?" "Ý vị như thế nào?" Tê dạy, mang ý nghĩa ngươi con hàng này phải xôi sẹo. Nhìn đem ngươi có thể Thật sự cho rằng lão tử sẽ quan tâm ngươi những này uy hiệp sao? Nghe đến Kim Cô Tiên Mã tội nói như vậy, Lưu Hồng có chút nổi giận, đồng thời cũng tại trong lòng cho đối phương phán quyết tử hình. Sớm tại xuyên qua phía trước, hắn học tập qua không ít hồng hoang loại văn học mạng. Đọc sách thời điểm, hắn đối Tiệt giáo, đối Thông Thiên giáo chủ, đối Tiệt giáo những cái kia môn nhân, vẫn tương đối có hảo cảm. Dù sao bản thân hắn chính là một người bình thường, Tiệt giáo cái kia hữu giáo vô loại nguyên tắc, vô cùng phù hợp giá trị của hắn xem. Kim Cô Tiên Mã tội là Thông Thiên giáo chủ tùy thị thất tiền một trong. Thứ khi xác nhận thân phận của đối phương về sau, Hắn đối cái này tiệt giáo trong nội môn hiếm có đã không có nhờ vả Tây phương giáo, cũng không có bên trên phong thần bảng đại la kim tiên, kỳ thật cũng không có cái gì quá mức mặt trái cảm nhận. Có thể là đối phương ngàn vạn lần không nên, dùng cái gọi là dị Phật chuyện này đến uy hiếp hắn, từ xuyên qua ngày đó tính lên, hắn vẫn thật là chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đối phương tất nhiên làm như vậy chết, vậy liền nghĩ biện pháp thỏa mãn đối phương tốt. Chỉ là một cái nhận trọng thương đại la kim tiên mà thôi, thật làm hắn không đối phó được sao? Ha ha, nói đùa cái gì a? Nếu là liền kiện này chuyện nhỏ đều làm không được lời nói, vậy hắn còn có gì khuôn mặt tự sưng mở hệ thống treo chao bực? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng Tâm tình ngược lại nhẹ nhõm xuống dưới. Chương 146, mỗi người có tâm tư riêng, chương 146, mỗi người có tâm tư riêng. Vô luận là xuyên qua phía trước vẫn là xuyên qua về sau, Lưu Hồng vẫn luôn là một cái tương đối lớn được người, không nói lòng dạ có cỡ nào rộng lớn, nhưng ít ra sẽ không tính toán chi ly. Bình thường mà nói, hắn đối xử mọi người còn tính là thân mật, cũng tương đối tốt nói chuyện. Điểm này, từ hắn bình thường xử sự là người phía trên, không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra một hai. Bất quá tính cách tùy ý ôn hòa, lại cũng không mang ý nghĩa liền nhất định là hảo hảo tiến sinh. Làm người hai đời, hắn ghét nhất chính là bị người nắm hoặc là uy hiếp. Một khi gặp phải trường hợp này, hắn liền sẽ thay đổi đến giống như đổi thành một người khác, thay đổi đến cực kỳ mang thủ và hiêu chiến. Kim Cô tiên mã tuệ hiện tại hành động, không thể nghi ngờ là phạm đến hắn kiên kỵ. Cho nên hắn lúc này cứ việc mặt ngoài thần sắc không thay đổi, thế nhưng tại trong đáy lòng mặt, hắn vẫn là đối với đối phương lên sát tâm. Hắn thấy Kim Cô tiên muốn từ hắn hoặc là sư môn của hắn nơi này thu hoạch được trợ giúp, tiến tới thoát khỏi bị Phật môn giam cầm ở chỗ này quan cảnh, đây đều là có thể lý giải. Đồng thời cũng không tính được là đại sự gì. Nếu như nói, Kim Cô tiên nguyện ý thật tốt thương lượng, thậm chí là mở miệng xin giúp đỡ, như vậy tại năng lực cho phép phạm vi bên trong, hắn cũng không ngại thuận tay giúp đỡ đối phương một cái. Tục nữ nói, cùng người phương tiện, chính là cùng phe mình liên. Đối với cái này hắn vẫn luôn rất tán thành. Tiện thể tay sự tình, giúp cũng liền giúp, cho dù đối phương không có cái gì báo đáp, liền làm kết giao bằng hữu cũng là có thể. Là để hắn trời sinh tiện tâm đâu. Mà còn tất cả mọi người nhìn Tây Phương giáo không vừa mắt, hoặc là nếm qua Tây Phương giáo thua thiệt, lẫn nhau giúp đỡ, hợp tác lẫn nhau, bản thân cái này chính là phải có chi ý. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Câu nói này không nhất định hoàn toàn đúng, thế nhưng bình thường đến nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có như vậy một chút đạo lý. Bản thân hắn đối tiệt giáo người liền không có ác cảm gì. Vì thế, cho dù tại hôm nay phía trước, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua bất kỳ một cái nào tiệt giáo môn đồ, cũng sẽ không bài xích cùng đối phương hợp tác. Nhưng là bây giờ, Kim Cô tiên sở tác sở vi, để tất cả đều thay đổi đến khác biệt. Hợp tác? Ha ha, nghĩ chuyện gì tốt đâu. Dám uy hiếp hắn, vậy liền rửa sạch cái cổ chờ chết ta. Nhắc tới, giết chết một cái đại la kim tiên Có lẽ còn là có khả năng có như vậy một chút thu hoạch, mà còn giết chết một cái thực lực thoái hóa đến, miễn cưỡng tiếp cận thái ớt Kim Tiên đại la Kim Tiên, đoán chừng cũng tiêu phí không được quá lớn đại giới. Tuyệt ra, liền xem như phải hao phí cái giá rất lớn. Hắn cũng nhất định sẽ làm như thế. Một phương diện, hắn đối một cái uy tín lâu năm đại la Kim Tiên vô liếng, bao nhiêu có như vậy một chút ngấp né, một phương diện khác, nếu như không cạo chết cái này dám uy hiếp hắn ra hỏa, hắn khẳng định sẽ cảm giác lòng có không công bằng. Lưu Hồng xử lý coi như tình cáo. Hạ quyết tâm về sau, hắn cũng không có vội va cùng Kim Cô Tiên mã tội tính toán cái gì. Trầm ngâm một trận về sau, Hắn trong bóng tối lại phân ra một tia thần niệm, tại chính mình thần hải bên trong, mở ra hệ thống bảng. Một năm sau tám cái thiên mệnh điểm, ân, điểm số hẳn là đủ rồi. Còn tốt không có đem kiếm được thiên mệnh điểm toàn bộ đều đổi thành điểm công đức, bằng không mà nói, sự tình hôm nay vẫn thật là phiền phức. Kiểm tra xong hệ thống trong chương mục thiên mệnh điểm số dư, hắn một bên liên hệ hệ thống, một bên mở ra hệ thống tự mang thương thành. Băng vào tài khoản bên trong mười mấy vạn thiên mệnh điểm, muốn hối đoái một kiện uy lực mạnh mẽ pháp bảo, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. Thế nhưng hối đoái một số lâm thời, duy nhất một lần thủ đoạn, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Bất quá đối với chuyện như thế này mặt, hắn cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, cho nên phương thức tốt nhất vẫn là tiêu phí một chút thiên mệnh điểm xem như trưng cầu ý kiến phí, trưng cầu một chút hệ thống ý kiến. Hệ thống đại đại, sự tình chính là như thế một chuyện, tình huống chính là như thế một cái tình huống, cụ thể làm sao ta liền không nói, dù sao ngươi bên này khẳng định đã biết. Nói như vậy, hiện tại ta liền nghĩ cạo chết phía dưới ra hòa này, hệ thống đại đại ngươi liền cho điểm ý kiến a. Hệ thống thương thành bên trong thương phẩm nhiều như thế, ta nhìn mắt đều hoa. Gần nhất đoạn thời gian này, lưu hồng tháng ngày trôi qua coi như không tệ, cho nên cùng hệ thống liên hệ cũng không nhiều, bất quá liền tính như vậy Hắn bên này vừa mở miệng, vẫn là lập tức lưu được đến hệ thống hưởng ứng. Ký chủ, giết chết phía dưới cái kia đại la kim tiên, có khả năng sẽ cải biến Tây Du kịch bản, cũng có có thể sẽ không thay đổi Tây Du kịch bản. Nhắc nhở một chút ký chủ, cho dù là thay đổi Tây Du kịch bản, ký chủ cũng sẽ không bởi vậy thu hoạch được quá nhiều tiên mệnh một chút mấy. Cho nên từ trên tổng thể đến nói, ký chủ trước tại đưa ra yêu cầu này, rất có thể sẽ là một bút mua bán lô vốn. Ký chủ ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Không biết từ lúc nào bắt đầu hệ thống tựa hồ thay đổi đến có ít người tính hóa. Cũng chỉ như nói hiện tại, thế mà biết tính toán được mất cái này để lưu hồng bao nhiêu cảm giác có chút kinh ngạc. bất quá đối với hệ thống cái kia thuyết pháp, hắn ngược lại là không có quá để ở trong lòng. hắn thấy, có phải là giết chết kim cô tiên mã thoại, cái này quan hệ đến hắn ý nghĩ có thể hay không thông suốt, cho nên căn bản là không cần cân nhắc. đến mức nói cái này thiên mệnh điểm không thiên mệnh điểm, hắn ngược lại không có trọng yếu như vậy. không phải liền là thiên mệnh điểm sao? hắn không quan tâm. sở dĩ nói như vậy, là vì từ trên bản chất tới nói, thiên mệnh điểm cái đồ chơi này, cùng ngân hàng phát hành tiền tệ cũng không có khác nhau lớn gì. kiếm được nhiều như vậy thiên mệnh điểm, tự nhiên là cần tiêu xài. Nếu như không tiêu đi ra ngoài, bọn họ tương đương chẳng khác nào là một tổ chữ số. Lại nói, hắn mỗi ngày nhìn xem một tổ chữ số có cái lông ý tứ a. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, tại nghe hệ thống lời nói về sau, Lưu Hồng không chút do dự lại lần nữa tiến hành xác nhận, hệ thống đại đại, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến, hôm nay anh em là quyết tâm, nhất định phải giết chết gia hỏa này. Vào giờ phút này, Lưu Hồng cũng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Thâm hụt tiền không ngồi thường vốn, tạm thời trước không quản. Tạo chết kim cô tiền, mới là hiện nay hạng nhất sự việc cần giải quyết yếu vụ. Mà còn hắn tại nhìn đến Hệ thống vừa rồi nâng lên cái kia liên quan tới thâm hụt tiễn thuyết pháp, đoán chừng cũng không chắc chắn có nhiều chính xác. Nếu biết rõ, Kim Cô Tiên Mã tội chính là Hồng Hoang thế giới bên trong uy tín lâu năm đại la kim tiên. Hơn nữa còn là Tiệt giáo giáo chủ thông thiên thánh nhân tùy thị thất tiên một trong. Dạng này một cái tồn tại, muốn nói trên thân không có một hai kiện hậu thiên linh bảo cấp, thậm chí là tiên tiên linh bảo đẳng cấp pháp bảo phòng thần, cái kia gần như chính là một kiện chuyện không thể nào. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, nếu như hôm nay có khả năng cạo chết đối phương, sau đó lại thu hoạch được đối phương pháp bảo, như vậy cuộc làm ăn này vô luận từ góc độ nào đi nhìn, đều là kiếm lợi lớn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhìn xem hệ thống thương thành bên trong những cái kia hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo giá cả Trong đó rẻ nhất một kiện, liền cần tiêu phí 200.000 cái thiên mệnh điểm mới có thể hối đoái, cho nên nói, giết chết Kim Cô Tiên Mã tội sau đó sơ thi, rất có thể sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, tất nhiên là dạng này. Như vậy, khóa lại sau khi thành công, hệ thống liền có thể cảm ứng được lưu hồng ý nghĩ, hiện tại vừa nhìn thấy hắn kiên quyết như thế, hệ thống cũng liền không nói thêm gì nữa. Chăm mặt mấy giây, hệ thống rất nhanh liền lấy ra mấy cái tương ứng phương án giải quyết. Ký chủ Dựa theo yêu cầu của ngươi, còn có phía dưới cái kia Đại là Kim Tiên bây giờ thực tế chiến lược, vốn hệ thống đề nghị như sau, cái thứ nhất phương án là, Lưu Hồng cùng hệ thống câu thông thời điểm, Kim Cô Tiên Mã tội bên kia cũng không có nhàn rồi. Hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát Lưu Hồng phản ứng. Nhìn thấy Lưu Hồng đống nhiên không nói, sau đó là túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, hắn nhịn không được nhíu mày một cái. Tiểu tử này, sẽ không phải là tính toán kiếm chuyện a. Xem như một tên uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên, Kim Cô Tiên Mã tội tự nhiên không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, trên thực tế, sớm tại bị nhốt nơi đây phía trước, Hoặc là nói tại là Phong Thần Đại chiến kết thúc phía trước, hắn tại Hồng Hoang thế giới bên trong tên tuổi liền vô cùng vang dội. Bởi vậy, Cao mày nghĩ một hồi về sau, hắn rất nhanh liền nghĩ đến mấy loại có thể. Liên tưởng đến phía trước Lưu Hồng nói cái gì nhất phách lượng tán loại hình lời nói, hắn cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là áp dụng một chút biện pháp, tình tiết xuống lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Trung thực nói, Lưu Hồng xuất hiện tại Tử Mẫu Hà đáy sông Kim Tự Tháp bên trong, rất có thể là hắn từ đây thoát khốn duy nhất cơ hội, thật muốn đem sự tình làm cho động, cuối cùng xui xẻo khẳng định vẫn là chính hắn, cho nên, nghĩ đến đây, Kim Vô Tiên Mã tội lông mày chau lại một chút châm ngâm chỉ chốc lát, hắn đung nhiên mở miệng nói ra, thế nào A Tiểu Gia hỏa, nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, có phải là còn cảm thấy có chút không phục? Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng Nhịn không được túi đầu nhìn hắn một cái, bất quá tại cái này một quá trình bên trong, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Kim Cô Tiên Mã Toại mở miệng phía trước, hệ thống bên kia liền đã cho ra mấy cái giải quyết Kim Cô Tiên Mã Toại phương án, mà hắn thì là tại do dự đến cùng nên lựa chọn loại nào phương án sẽ tương đối thích hợp. Tốt ta, sắp từ nói, hắn kỳ thật chính là muốn hỏi một chút hệ thống, còn có hay không cái gì phương án, so hiện tại cho ra mấy cái này phương án càng thêm thiện nghi cũng không biết là cố ý hô hắn đâu, vẫn là cái gì khác tính toán. Hệ thống tổng cộng cho ra 4 cái phương án, có thể là vô luận trong đó bất luận một loại nào, đều cần hao phí 15 vạn trở lên thiên mệnh điểm. Những này điểm số hắn trong chương không có, nhưng nếu như đem thứ nhất xem xài hết, muốn nói không có chút nào đau lòng lời nói, đây tuyệt đối là giả dối. Cho nên hắn cảm thấy, vẫn là hỏi rõ ràng một chút tương đối tốt. Đương nhiên, nếu là không có cái gì những phương án, như vậy nên Hoa Thiên mệnh điểm liền nhất định phải hoa, dù sao hắn cũng sớm đã làm ra quyết định. Kim Cô Tiên Mã tội hôm nay nhất định phải chết. Đối với việc này mặt, không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống đái giếng kim cô tiên không hề biết lưu hồng hiện tại ý nghĩ nhìn thấy đối phương hướng về chính mình nhìn lại khoe miệng của hắn có chút nếp lên sau đó nói ha ha ta biết ngươi không phục bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu tây phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ vì phòng ngừa ta chạy trốn tại cái này tòa trong giếng bố trí không ít cấm chế qua nhiều năm như thế trong đó tuyệt đại đa số đều đã bị ta khám phá nhìn thấy đạo này trận văn không có chỉ cần ta cắt đứt đạo này trận văn nửa nén hương bên trong tất nhiên sẽ có người chạy tới mà còn người tới thực lực tuyệt đối tại bồ tát trở lên Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đảng hoàng hợp tác a." Không người lời nói, "Hừ hừ, đang lúc nói chuyện, hắn đưa tay sờ sờ đáy giếng một chỗ chân văn, trong đó ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Chương 147, Âm Dương Hòa Hợp Bình, chương 147, Âm Dương Hòa Hợp Bình. Nghe Kim Cô Tiên Mã tội lời nói, lưu hồng trong lòng giận mình. Hắn là thật không nghĩ tới, Tây Phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ sẽ tại Bát Lăng tỉnh bên trong bày ra nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Mà còn cái này Kim Cô Tiên cũng đích thật là kẻ hung hãn. Vì năm hắn, thế mà liền chủ động liên hệ Tây Phương giáo thủ đoạn đều rời ra ngoài, đây quả thực là phát dồ a liên tại lưu hồng ngây người công phu hệ thống âm thanh vang lên lần nữa ký chủ hiện tại ngươi biết vốn hệ thống cho ra phương án vì cái gì đắt như vậy đi yên tâm chỉ cần ký chủ nguyên nhân tiêu phí thiên mệnh điểm phía dưới cái này đại la kim tiên uy hiếp ngươi căn bản không cần để ý bất quá cụ thể làm thế nào liền muốn từ ký chủ chính mình tới chọn chính mình lựa chọn ha ha sự tình đều đã dạng này hắn còn có lựa chọn quyền lợi sao nghe thấy lời ấy lưu hồng nhịn không được cười khổ một tiếng chỉ là sau khi cười xong nhưng trong lòng của hắn hơi hơi khẽ động sau đó hắn cũng không có như hệ thống dự liệu như vậy, từ hệ thống cho ra bốn cái phương án bên trong tuyển ra một cái. trầm ngâm mấy giây về sau, hắn bỗng nhiên nhấc chân nhảy lên bắt lăng tỉnh giếng xuôi theo, sau đó đặt mông ngồi ở làm bằng đá rào chắn bên trên. Kim cô Tiên, ngươi nói sự tình ta có thể đáp ứng, bất quá ngươi đã bị giam cầm ở chỗ này lâu như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không để ý lại nhiều đợi một hồi, hiện tại trong lòng của ta còn có không ít nghi vấn, nếu không chúng ta bây giờ hàn huyên một chút à? hắn cúi đầu nhìn núi phương, thản nhiên nói, cái này. bị Lưu Hồng Tiêu nói này, Kim cô thiên mặt ngoài rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì một trận khó chịu, nếu như không phải muốn cầu cạnh đối phương, mà còn không cách nào nhảy ra đấy giếng lời nói, hắn cũng sớm đã tắt qua một cái, không ngại lại nhiều đợi một hồi. Ha ha, cái này sao có thể a? Hắn để ý, hắn đương nhiên để ý rồi. Tại cái này địa phương rách nát ở nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã chịu đủ, nếu như có thể mà nói, hắn ước gì hiện tại liền đi ra đâu. Âm thầm đoán thầm một trận về sau, Kim Cô Tiên nhìn xem Lưu Hồng, sắc mặt khó coi nói, trong lòng có của ngươi không ít nghi vấn. Được thôi, có nghi vấn ngươi liền nói đi ra, nhưng vàng là ta biết rõ, cam đoan biết gì nói nấy, biết gì nói nấy cứ việc cảm giác vô cùng khó chịu. thế nhưng Kim Cô Tiên vẫn là chế trụ chính mình hỏa khí, đối phương là hắn từ cái địa phương quỷ quái này đi ra duy nhất hy vọng. vì thế thỏa mãn một cái đối phương lòng hiếu kỳ, cũng là xác thực không phải là không thể. sự tình đều phát triển đến một bước này, hắn cũng thực tế không muốn cùng đối phương ồn ào quá cương, uy hiếp đối phương là một chuyện tình cảm, cụ thể làm thế nào lại là làm một chuyện khác. ở trong đó lợi hại được mất, quá vẫn là vô cùng rõ ràng. ha ha, vậy liền chức cảm ơn nha. Kim Cô Tiên, ngươi người này kỳ thật cũng không tệ lắm, đợi đến ngươi từ trong giếng đi ra, hai người chúng ta có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu đâu. Lưu Hồng thật giống như không nhìn thấy sắc mặt của đối phương đồng dạng, phối hợp cảm tạ đối phương một phen, bất quá trong lòng nhưng làm một trận cười lạnh. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng hỏi ra bản thân nghi vấn, hệ thống âm thanh lại tại trong đầu của hắn vang lên. Ký chủ, ngươi không thể nào. Chẳng lẽ nói, ngươi thật tính toán cùng phía dưới cái này đại la kim tiên hợp tác, đem đối phương từ đáy giếng thả ra. Nói đến đây, hệ thống âm thanh có chút dừng lại. Trầm mắc chỉ chốc lát về sau, nó tiếp tục nói, ký chủ, có một chuyện cần nhắc nhở ngươi một cái, căn cứ vốn hệ thống tính toán, đối phương một khi từ trong giếng đi ra, Có 90% trở lên khả năng sẽ đối ký chủ xuất thủ, điểm này mời ký chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ là bởi vì thay đổi đến nhân tính hóa nguyên nhân. Đang nói ra lời nói này lúc, hệ thống có vẻ hơi giǒu gì không vui. Dưới cái nhìn của nó, nếu như Lưu Hồng là vì không muốn tiêu phí cái kia 15 vạn thiên mệnh điểm, cho nên mới thay đổi chủ ý lời nói, vậy liền thật quá làm cho nó thất vọng. Lưu Hồng cũng không có cùng hệ thống thảo luận vấn đề này, mà còn cũng không có cần phải đi thảo luận. Hệ thống suy đoán, tự nhiên là không có khả năng phát sinh sự tình vì tiết kiệm 15 vạn thiên mệnh điểm, liền trợ giúp Kim Cô Tiên từ trong giếng đi ra chuyện như vậy, việc ngốc như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Đừng nói hiện tại Kim Cô Tiên đã đối hắn có ý, cho dù không phải như vậy, chỉ dựa vào đối phương vừa rồi uy hiếp hắn cái kia lời nói, hắn liền không khả năng cùng đối phương tiến hành hợp tác. Tiến thêm một bước nói, hắn kỳ thật đã quyết định chủ ý, nhất định phải đem đối phương đưa vào chỗ chết, bằng không mà nói, hắn khẩu khí này khẳng định ra không được. Vậy hắn hiện tại sở dĩ sẽ làm như vậy, tự nhiên là có được tính toán của mình. Nhìn chằm chằm đáy giếng Kim Cô Tiên nhìn một hồi về sau, hắn mở miệng hỏi, "Đúng Kim Cô Tiên Tại đỉnh đầu của chúng ta phía trên là một đầu không lớn không nhỏ dòng sông, đầu này cùng nằm ở nữ nhi quốc cảnh nội, dân bản xứ xưng là tử mẫu hạ. sở dĩ sẽ có cái tên này là vì phàm là hướng trong con sông này nước sông, vô luận nam nữ đều sẽ mang thai mang thai, mà còn sinh tất nhiên là nữ nhi. Ta muốn biết, kim cô tiên ngươi có biết hay không nguyên nhân trong đó? Còn có chính là, theo ta được biết, ngươi là tiệt giáo thông thiên giáo chủ tọa hạ tùy thị thất tiên một trong, mà hiện nay tây phương giáo người chủ sự như lai phật tổ chính là lúc trước tiền giáo nội môn tứ đại chân truyền đệ tử một trong đa bảo đạo nhân, nhắc tới, ngươi cùng hắn cũng coi là sư minh đệ. Như vậy có một chút ta liền không rõ, tất nhiên là dạng này, vì cái gì ngươi sẽ rơi vào như vậy một cái hạ chẳng đâu. Nếu như có thể mà nói, mong rằng Kim Cô Tiên ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Lưu Hồng trong lòng thật có rất nhiều nghi vấn. Hắn thấy, tất nhiên hệ thống nơi đó có giết chết Kim Cô Tiên phương án, cái tiêu ngược lại là không đội ở lập tức liền giết chết đối phương. Nếu như có thể mà nói, hắn tính toán tại đối phương trước khi chết, trước phế vật lợi dụng một chút, dù sao đối với một số sự tình, hắn vẫn tương đối yêu kỳ. Hiện nay, Kim Cô Tiên rõ ràng là muốn cầu cạnh chứng mình chỉ cần không chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng, nghĩ đến đối phương có lẽ có khả năng trả lời chính mình những nghi vấn này. Từ mẫu Hà. Ha ha, bất quá là một đầu bình thường dòng sông mà thôi, lấy ra nhiều như thế thần kỳ hiệu quả a. Nghe đến Lưu Hồng hỏi như vậy, đái giếng Kim Cô Tiên khinh thường cười cười. Nhìn thấy đối phương mặt có vẻ không hiểu, hắn mươi chậm rãi giải, giải thích nói ngươi nói đầu này Từ mẫu Hà, kỳ thật thật không có ngươi nói loại kia còn lại hiệu quả, sở dĩ sẽ xuất hiện ngươi nói những chuyện kia, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này. Một bên nói, Kim Cô Tiên một bên đưa tay đối với trên mặt đất chỉ một cái. Sau một khắc, nguyên bản thường thường không có gì lạ mà đất đông nhiên nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, một cái cao nhị thức có bốn bụng lớn miệng nhỏ bình ngọc chậm rãi từ khe hở bên trong thăng lên. Cái này bình ngọc quy chế vô cùng kỳ lạ lại lọt lây. Tại bình quanh miệng đây, còn muốn cái này bốn đầu không có chảo dao long, nhất làm cho người kinh dị là cái này bốn con dao long cũng không phải là vật chết, mà là chân chính dao long. Hắn thấy, tất nhiên hệ thống nơi đó có giết chết kim cô tiên phương án, cái tiêu ngược lại là không đội ở lập tức liền giết chết đối phương. Nếu như có thể mà nói, hắn tính toán tại đối phương trước khi chết, trước phế vật lợi dụng một chút, dù sao đối với một số sự tình, hắn vẫn tương đối yếu kỳ.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 nhìn qua liền cùng hoang giao giã địa bên trong xuất hiện loài rắn tương tự. Bất quá theo bên ngoài hình tượng nhìn, bọn họ cùng loài rắn không có một tơ một hào điểm giống nhau. Nhìn thấy chưa, bình này chính là tiên thiên chí bảo âm dương hòa hợp bình, chỉ bất quá bây giờ vẫn là chưa thành phẩm. Mà ngươi mới vừa nói tử mẫu hà dị trạng kỳ thật cũng là bởi vì nó mà lên. Kim cô tiên chỉ vào bình ngọc tiếp tục nói, âm dương hòa hợp bình, Tiên thiên chí bảo, cái này, cái này sao có thể? Nghe đến kim cô tiên nói như vậy, lưu hồng lập tức liền sửng sốt, bởi vì đối phương thực sự là quá vượt quá dự liệu của hắn. Mà còn cái gọi là âm dương hòa hợp bình. Hắn vẫn thật là chưa nghe nói qua. Là một cái đã từng văn học mạng tay bút, Lưu Hồng tại xuyên qua phía trước, nhìn qua rất nhiều hồng hoang chạy tiểu thuyết, vì gọi nhiệt độ, hắn đã từng còn có qua theo xu hướng viết một bản hồng hoang loại tiểu thuyết tính toán. Vì thế hắn chuyên môn tìm đọc không ít tư liệu, trong đó liền bao gồm một thiên miêu tả hồng hoang bên trong các loại pháp bảo tên, đẳng cấp, xuất xứ, công năng văn chương. Nhắc tới, thiên kia văn chương số lượng từ thật là không ít. Lưu Loát, không sai biệt lắm có mấy vạn chữ. Tác giả đích thật là dụng tâm, cho nên văn chương viết đến vô cùng toàn bộ, gần như đem các loại tiểu thuyết cùng với nghe đồn bên trong pháp bảo đều ghi chép một cái khắp. Ở trong đó liên có một kiện bình loại pháp bảo âm dương nhị khí bình nói lên món pháp bảo này cũng là xem như là tương đối không tệ nghe nói chính là côn bằng tương đối thích một kiện pháp bảo lại nắm giữ uy năng lớn lao bất quá liền tính như vậy món pháp bảo này cũng vẹn vẹn chỉ là hậu thiên linh bảo cấp hiện tại kim cô tiên nói âm dương hòa hợp bình cùng thiên kia văn trương bên trong âm dương nhị khí bình vẹn vẹn kém một chữ thế nhưng nói một câu nói thật hắn thật đúng là không biết có như thế một kiện pháp bảo chẳng lẽ nói đây là hồng hoang bên trong từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua vẫn là nói nó nhưng thật ra là vừa vặn bị luyện chế đi ra Cân nhắc đến đối phương nâng lên chưa thành phẩm mấy chữ này, Lưu Hồng cảm thấy, phía sau cái kia một loại khả năng tính sẽ càng lớn, bất quá ngày này trí bảo đẳng cấp này phát bảo, lại không phải tốt như vậy lựa chế. Người bình thường đừng nói là luyện chế ra, liền xem như gặp đoán chừng đều không có cơ hội gặp. Chương 148, Địa mạch khí tượng âm dương hóa sinh, chương 148, Địa mạch khí tượng âm dương hóa sinh. Lấy ra kiện kia bình ngọc tạo hình pháp bảo về sau, Kim Cô Tiên Mã tội đưa tay phải ra nhẹ nhàng một vết, loại bỏ bắt lăng tỉnh dưới đáy đạo kia trận văn viết rách. Sau đó hắn một tay nâng bình ngọc, một tay vướt vướt dưới hàm bà sợi râu dài dương mắt quan sát đến giếng suối theo châu lưu hồng phản ứng vừa mới bắt đầu thời điểm lưu hồng trên mặt sắc thực lộ ra một ít kinh sợ cái này để hắn cảm giác rất là đa ý không ngờ vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nấy mắt lưu hồng liền khôi phục bình tĩnh hơn nữa còn lộ ra một tia hoài nghi biểu lộ cái này liền làm cho hắn rất khó chịu sao đây là không tin lão tử nói sao la long bày ra loại này biểu lộ trầm ngâm chỉ chốc lát hắn nhíu mày nói tiểu tử nhìn ngươi tuổi còn trẻ liền đã nắm giữ kim tiền tu vi nghĩ đến cũng là cái có lai lịch làm sao lão phu nói món pháp bảo này chính là hậu thiên trí bảo Ngươi đối với cái này có cái gì dị nghị sao? Có cái gì dị nghị? Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Hắn nắm giữ phá vọng pháp nhãn, muốn phán đoán một kiện pháp bảo đẳng cấp, không nói là có thể làm đến 100% chuẩn xác, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cho nên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đối phương lấy ra món pháp bảo này, cứ việc vẫn chỉ là một kiện bán thành phẩm, thế nhưng đẳng cấp sắc thực so bình thường hậu thiên linh bảo cao hơn một bậc. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên hắn hiện tại hoài nghi cũng không phải là hướng về phía cái này bình ngọc pháp bảo đi, mà là đang hoài nghi mình phía trước phán đoán. Bất lăng tỉnh bên trong Kim Cô Tiên Ma Đoại, chính là một cái đường đường chính chính đại la kim tiên, cứ việc bây giờ trạng thái không tại, nhưng dù gì cũng nắm giữ thái ớt kim tiên thực lực. Dạng này một cái tồn tại, tay cầm một kiện hậu thiên chí bảo cấp pháp bảo, thế mà còn bị vây chết tại trong giếng, cái này ít nhiều khiến người cảm giác có chút bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói, đối phương thực lực bây giờ, kỳ thật so với trong tưởng tượng còn một kém. Trở lên, chính là lúc này Lưu Hồng trong lòng ý tưởng chân thật. Bất quá loại lời này trong lòng mình suy nghĩ một chút không sai biệt lắm liền có thể, nói là khẳng định không tiện nói ra, mà còn cũng không có cái kia cần phải. Nhìn vẻ mặt bất mãn Kim Cô Tiên, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt trả lời, "Kim Cô Tiên, ngươi nghĩ có chút nhiều, ta cũng không có hoài nghi ngươi nói, hiện tại ta chỉ là có chút hiếu kỳ, nếu như ta hoặc là sư môn của ta xuất thủ, giúp ngươi thoát khốn, ngươi sẽ lấy món pháp bảo này xem như thủ lao sao?" "Còn muốn thủ lao? Nghĩ chuyện gì tốt đâu." Nghe đến Lưu Hồng nói như vậy, Kim Cô Tiên mặt ngoài thần sắc không thay đổi, trong mắt lại hiện lên một vẻ ý trào phúng, chỉ là cái này một vẻ ý trào phúng đến nhanh đi cũng nhanh, người bình thường căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Chăm mắc chỉ chốc lát, hắn chủ động giợi đi chủ đề, khô khụ chuyện này đợi đến thời điểm lại nói hiện tại chúng ta vẫn là trở lại vừa rồi cái đề tài kia à ưn chính là nguyên nâng lên liên quan tới đầu này tử mẫu hà vấn đề nói xong lời nói này hắn không đợi lưu hồng mở miệng chớ tự chú ý từ nói tử mẫu hà nước sông nắm giữ một loại nào đó thần dị công hiệu có thể làm cho dẫn uống người mang thai mang thai lại tác dụng đối tượng không phân biệt nam nữ nguyên nhân liền tại cái này tên là âm dương hòa hợp bình tiên thiên trí bảo phía trên bất quá cái này kỳ thật vẫn chỉ là mặt ngoài nguyên nhân nếu như tiến một bước hướng xuống tra cứu vậy sẽ phải đổ cho mảnh này thổ địa bản thân có chỗ thần kỳ ngày có thiên đạo có địa đạo thiên chi đạo biểu hiện là các loại cụ thể thiên đạo quy tắc, địa chi nói, biểu hiện là các loại địa mạch hiện hóa khí tượng. Từ mẫu hạ vị trí mảnh này thổ địa, có một loại hồng hoang thế giới bên trong hiếm thấy, tên là âm dương hóa sinh địa mạch khí tượng. Bình thường mà nói, nhưng phẩm là nắm giữ loại này địa mạch khí tượng địa khu, trên cơ bản đều sẽ trở thành một mảnh tuyệt địa hoặc là nói là từ địa, tiến tới biến thành cái gọi là căn khu. Có thể là nơi đây âm dương hóa sinh địa mạch khí tượng, lại bởi vì phối hợp thiên cương cùng địa sát đối xung địa thế cách cục, trở thành một cái ngoại lệ. Bởi vì một cái vô tình. Tây Phương giáo bên trong một vị tinh thông địa mạch phong thủy Phật tu phát hiện nơi đây, sau đó báo cáo cho Tây Phương Giáo bên trong một chỗ chùa chiến phương trượng, về sau thông tin tầng tầng truyền lên cuối cùng truyền đến Như Lai Phật Tổ trong hai. trải qua tra xét Như Lai Phật Tổ rất nhanh liền phát hiện nơi đây chỗ đặc thủ. đơn giản suy tính một phen về sau Như Lai Phật Tổ ý thức được nếu như có thể đối với chỗ này tiến hành hợp lý lợi dụng ít nhất có thể có được một kiện đẳng cấp tại trung giai hậu thiên linh bảo trở lên pháp bảo thậm chí nếu như chịu đầu nhập đại lượng tài nguyên đồng thời thanh toán cái giá đáng kể được đến một kiện tiên thiên chí bảo cũng không phải không có khả năng hóa làm loạn phật phía trước Như Lai Phật Tổ tôn hiệu vốn không phải là Như Lai hai chữ mà là tiệt giáo đa bảo đạo nhân hắn không những nắm giữ số lượng đông đảo pháp bảo, đối với luyện chế pháp bảo cùng vận dụng, hắn cũng có chính mình đặc biệt thủ đoạn cùng lý giải. Phát hiện chỗ này bảo địa, Như Lai tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Trải qua một phen chủ tính, hắn thiết kế bắt được phong thần một trận chiến phía sau may mắn chạy trốn Kim Cô Tiên Mã Toại, đồng thời đem giam cầm tại nơi đây, để hắn là chính mình luyện chế ra một kiện hậu thiên trí bảo đẳng cấp pháp bảo. Đến mức nói là lựa chọn gì Kim Cô Tiên Mã Toại, mà không phải những người nào. Giải thích cũng là đơn giản, hùng hoang thế giới bên trong, tại bình phán một vị nào đó tiên cảnh tu giả chiến lược cá nhân lúc có pháp bảo đẳng cấp và số lượng, trực cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Có thể là lời này còn nói trở về, có khả năng luyện chế ra pháp bảo tồn tại, tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong lại cũng không là rất nhiều, có khả năng luyện chế ra hậu thiên linh bảo trở lên cấp bậc pháp bảo, liền càng là phượng mao lân giấc tồn tại. Mà không nhiều mấy cái kia, nói ví dụ như giống Thái Thượng lao quân dạng này, trên cơ bản không phải chuẩn thánh chính là thánh nhân, người bình thường căn bản là không mời nổi. Như Lai Phật Tổ cũng không phải là người bình thường. Trên thực tế, chính hắn liền có thể luyện chế hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo, mà còn lấy địa vị của hắn cùng thủ đoạn mời chuẩn thánh hoặc là thánh nhân xuất thủ cũng không phải là việc khó gì. Có thể là làm như vậy cần tiêu phí cái giá rất lớn. Kim Cô Tiên Mã Toại là số ít mấy cái tinh thông luyện chế pháp bảo chuẩn thánh cấp bậc phía dưới nhân vật, lại từ khi Phong Thần Chi chiến kết thúc phía sau, thân là Thiệt Giáo đệ tử hắn đã mất đi tất cả chỗ dựa. Đây là bởi vì nhìn thấy điểm này, Như Lai Phật Tổ mới đánh lên chủ ý của hắn. Kết quả là Kim Cô Tiên Mã Toại cuối cùng liền rơi xuống hiện tại bộ này rộn động. Nhắc tới, nếu như Như Lai Phật Tổ để hắn luyện chế hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo, vấn đề có lẽ còn không phải rất lớn, có thể là luyện chế một kiện hậu thiên chi bảo. Cái này liền thật sự có chút làm khó hắn. Luyện chế ngược lại là có thể luyện chế. Thế nhưng bởi vậy chỗ trả ra đại giới, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bây giờ Kim Cô tiên mã loại tu vi thoái hóa đến Thái Ức kim tiên tiêu chuẩn, cũng là bởi vì luyện chế cái này âm dương hòa hợp bình mà đưa đến. Nhưng coi như là dạng này, âm dương hòa hợp bình vẫn chỉ là một kiện bán thành phẩm. Nếu có một ngày, âm dương hòa hợp bình bị chính thức luyện chế ra đến, như vậy hắn tu vi ít nhất còn có rơi xuống một đến hai cấp bậc. Cái này hiển nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hắn mới sẽ tại phát hiện có người tới gần Tử Mẫu Hà dãy sông Kim Tự Tháp thời điểm, sử dụng ra một loại nào đó âm công phương diện thần thông, muốn đem người tới hấp dẫn đến dãy sông Kim Tự Tháp nội bộ. Để hắn không nghĩ tới chính là, người tới bản thân thực lực liền vô cùng bất phàm, vậy mà chặn lại hắn âm công thần thông, có thể là càng làm cho hắn không nghĩ tới là, dưới loại tình huống này, người tới vậy mà vẫn như cũ tiến vào dãy sông Kim Tự Tháp. Không thể không nói, cái này đích xác là khiến người ta cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Bất quá bất kể nói thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là tốt, ít nhất đối với tiến hành Kim Cô tiên mã tội mà nói, tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Kết quả là, mới có hiện tại trận này đối thoại. Trên cơ bản tình huống trên cơ bản chính là như vậy. Có lẽ là bởi vì cảm thấy chính mình đã ăn chắc lưu hồng. Đối với toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả, Kim Cô Tiên Mã thoại cũng không có tận lực tiến hành che giấu, ngược lại là một năm một mười toàn bộ đều nói ra. Nói xong những này về sau, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng trợ khách bên cạnh trên đất một đầu trận văn phía trên, sau đó bắt đầu vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Tiểu tử, nên nói cùng không nên nói, lão phu đều đã nói, trong lòng ngươi những cái kia nghi vấn, hẳn là cũng đã có tương ứng đáp án, thế nào, hiện tại có lẽ thực hiện lời hứa của ngươi đi. Nói đến đây Kim Cô Tiên ra hiệu một cái tay phải của mình, sau đó tiếp tục nói, nhìn thấy lão phu dưới bàn tay đạo này trận Văn không có, như lai lão thất phu kia, tại đem lão phu giam cầm ở nơi này thời điểm, có thể là lưu lại không ít chuẩn bị ở sau, hiện tại chỉ cần lão phu nguyện ý, tùy thời đều có thể thông qua trận Văn quấy giày lão thất phu kia. Nghĩ đến, nghĩ đến tiểu tử ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy lão phu làm như vậy a, tốt a, cái này kỳ thật chính là một loại trận chuỗi nguy hiểm. Bất quá lúc này Kim Cô Tiên đang nói ra dạng này mấy câu nói lúc, ngược lại là lộ ra vô cùng có lực lượng. Hán thấy. Lưu Hồng cái kia dị Phật thân phận, là 100% không thể lộ ra ánh sáng, nhất là không thể bị Tây Phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ biết. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ là một chàng không chết không thôi đấu tranh. Nếu biết rõ, một cái đạo thống, đặc biệt là Tây Phương giáo loại này, vô cùng coi trọng tự thân giáo nghĩa đạo thống, tại đối mặt phe phái nội bộ đối lập thời điểm, thủ đoạn bình thường đều là cực kỳ khốc liệt. Cũng là bởi vì hiểu rõ điểm này, hắn mới sẽ như vậy chắc chắn. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng nhịn không được gầm thầm thở dài. Thừa dịp Kim Cô tiên giải thích từ mẫu Hà dị trạng lai lịch thời điểm, hắn một bên nghe lấy, một bên không ngừng mà sử dụng phá vọng chi nhãn quan sát đến Bát Lăng Tỉnh nội bộ bố trí cùng Kim Cô Tiên bản thân trạng thái, để cầu có khả năng tìm tới phá giải phương pháp. Có thể là hắn loại này cố gắng cuối cùng vẫn là thất bại. Bát Lăng Tỉnh bên trong một chút bố trí, thật sự là hắn có khả năng nhìn ra, nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải là toàn bộ bố trí, mà còn có chút bố trí hắn cho dù nhìn ra, cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Đến mức nói Kim Cô Tiên bản thân tình huống. Ân, con hàng này hiện tại có lẽ liền tương đương với một cái Thái Ức Kim Tiên tiêu chuẩn, luận đến chân thật chiến lực lời nói, đoán chừng so Thái Ức Kim Tiên còn muốn cường một chút. Dù sao những chuẩn bị ở sau tạm thời không đề cập tới, chỉ là trong tay đối phương kiện tiêu bán thành phẩm tiên tiên trí bảo cấp tâm dương hòa hợp bình, liền không phải là hắn hiện tại có thể ứng đối được. Kể từ đó lời nói muốn bằng vào tự thân năng lực đối phó đối phương, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. Thoạt nhìn cuối cùng vẫn là phải dựa vào hệ thống xuất thủ. Nghĩ đến đây hắn như không được cười khổ một cái. Ma đàn, xem ra lần này trong chương mục còn lại những cái kia tiên mệnh điểm thật là giữ không được a. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, đoán thầm một trận về sau, Lưu Hồng nhìn đối phương nhăn nhặt hỏi, ngươi nói không sai, ta đích xác không muốn nhìn thấy ngươi quấy rầy như lai. Như vậy hiện tại vấn đề tới, hiện tại ngươi đến cùng hy vọng ta làm thế nào đâu?" Một bên nói, hắn một bên trong bóng tối liên lạc lên hệ thống. Phía trước hệ thống tổng cộng cho ra 4 loại giải quyết hiện nay hoàn cảnh khó khăn phương án, những này phương án hiệu quả đều kiểm tra không nhiều, lại hao phí thiên mệnh điểm cũng sẽ không kém quá lớn. Phương diện này sự tình hắn cũng không phải là quá hiểu, cho nên hắn hy vọng hệ thống có khả năng đề cử một cái đơn giản nhất, lại vận dụng tốc độ nhanh nhất phương án, đem Kim Cô Tiên Mã tội hoàn toàn giải quyết đi. Tại chỗ này trì hoãn thời gian đã đủ lâu rồi, hắn đã không có kiên nhẫn, cho nên Cho nên vẫn là mau chóng giải quyết đến phiền toái trước mắt ta, chương 149, đến chính là Tam sư thúc, chương 149, đến chính là Tam sư thúc. Nghe Lưu Hồng cái kia lời nói, Kim Cô Tiên Mã tội đầu tiên là âm thầm thở dài một hơi, sau đó trên mặt lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn đối với Lưu Hồng lắc đầu, nói không không không, ta không cần ngươi đến vì ta làm những gì, mà là nghĩ ngươi hiện tại liền liên hệ sư môn, để đại nhân nhà ngươi đến nói chuyện với ta, đến mức tiểu tử ngươi nha. Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ bắt Lăng Tỉnh vất giếng. Sau đó nói tiếp, không phải ta khinh thường ngươi, liền ngươi dạng này một cái Kim Tiên còn không phá được nơi này bố trí, cho nên vẫn là đảng hoàng để cho người a. Kim Cô Tiên Mã Tọa lời nói này không có ma bệnh. Vừa rồi Lưu Hồng đã sử dụng phá vọng pháp nhãn, cẩn thận quan sát qua bát lăng tỉnh bên trong bố trí. Tây Phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ đích thật là có chút thủ đoạn. Lấy năng lực hiện tại của hắn, sát thực cầm những này bố trí không có cách. Bất quá có một chút hắn cảm giác tương đối kỳ quái, đó chính là vì cái gì Kim Cô Tiên Mã Tọa sẽ một mực chắc chắn chính mình nắm giữ sư môn. Nếu biết rõ, lúc trước bái địa hoàng thần nông thị sư phụ trở thành hỏa vân động đệ tử nhập thất, thật chỉ là một kiện vô cùng tình cờ sự tình. Nếu như dựa theo bình thường tình huống. Hắn vẫn thật là không có gì sư môn. Như vậy vấn đề liền tới. Chẳng lẽ nói, trong giếng Kim Cô Tiên Thần cơ diệu toán, cho nên liền loại này tình cờ sự kiện đều có thể suy tính được đi ra. Tốt a, nếu như sự tình đích thật là như vậy, vậy hắn phiền phức liền lớn. Bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa, phía trước hệ thống nói cho hắn biết, có khả năng giúp hắn che đậy tiên cơ, phòng ngừa đại năng suy tính cái kia lời nói, bao nhiêu có như vậy một chút nói ngoa. Lúc này có thể lớn có thể nhỏ, cho nên hắn nhất định phải làm cái trà ra manh mối. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng liền không do dự nữa, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Kim Cô Tiên Ta có thể dựa theo ngươi yêu cầu đi làm, bất quá trước đó, ta muốn biết ngươi là như thế nào xác định ta có sư môn, chẳng lẽ ta liền không thể tự học thành tài sao? Hắn thấy, sự tình đều đã phát triển đến trình độ này, nghĩ đến Kim Cô Tiên Mã toại cũng sẽ không tại vấn đề này mặt khó xử hắn, cho nên hắn hỏi đến rất lễ thẳng khí hùng. Kết quả cũng đúng như là hắn dự liệu như vậy, tự học thành tài. Ha ha, lời nói này ngược lại là có chút ý tứ. Cứ việc từ trước đến nay đều không có nghe nói qua cái này thành ngữ, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Kim Cô Tiên lý giải cái này thành ngữ ý tứ. Thấp giọng mặc niệm mấy lần về sau, Kim Cô Tiên giơ tay lên, chỉ vào lưu hồng bùi tóc vừa rồi ta thi triển đồng thuật cẩn thận quan sát qua ngươi cho nên ta có thể cảm giác được tại ngươi bùi tóc ở giữa có một cái bộ lông màu vàng nóng rõ ràng mang theo một loại nào đó không thuộc về ngươi khí tức tại hồng hoang thế giới bên trong đây là một loại rất bình thường thủ đoạn đồng dạng thế lực đều sẽ lấy loại này phương thức để lại cho thế lực bên trong một số đệ tử kiệt xuất tín vật dự phòng xuất hiện một số ngoại ý muốn tình huống tốt ta nghĩ ta đã nói đến rất rõ ràng ngươi có lẽ minh bạch ta ý tứ cho nên nhanh lên liên hệ sư môn à sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn Đang lúc nói chuyện, Kim Cô Tiên Mã toại nhẹ nhàng đung núc dựa theo trận văn bên trên tay phải. Trong đó ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Ma đạn, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này, ta nói đâu. Lưu Hồng không có đi nhìn trên tay đối phương động tác, mà là theo bản năng sờ lên chính mình búi tóc, trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh biểu lộ. Tại hắn búi tóc ở giữa, sát thực có một cái dùng trường nhĩ định quang tiên bản thể mi tâm ở giữa tóc vàng luyện chế ra đến pháp khí. Đây là địa hoàng thần nông thị vì bảo vệ hắn, đặc biệt lưu lại một kiện tín vật. Hơn nữa còn có không ít thần kỳ hiệu lực và tác dụng. Không nghĩ tới, cái này Kim Cô Tiên đồng thuật thật là không tệ, mà còn kiến thức cũng rộng thu được, lại có thể nhìn ra điều này, sau đó dùng cái này đến cùng hắn nói điều kiện. Hiện tại xem ra, những này tại Hồng Hoang Thế Giới bên trong có danh tiếng nhân vật, vẫn thật là không thể coi thường đâu. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng Nhịn không được cảm thán một tiếng, sau đó hắn liên lạc lên chính mình hệ thống, chuẩn bị đối Kim Cô Tiên mã tội phát động một kích trí mạng. Nhắc tới, thật sự là hắn có khả năng như đối phương nói như vậy, thông qua bùi tóc ở giữa cái kia bộ lông màu vàng nóng, liên lạc lên địa hoàng thần nông thị, sau đó làm cho đối phương giúp đỡ tự mình giải quyết trước mắt cái phiền vấy này tin tưởng địa hoàng thần nông thị cũng rất tình nguyện ra mặt vì hắn làm chủ. Bất quá lần này hắn liền không có ý định phiền phức chính mình cái kia tiện nghi sư phụ, đó cũng không phải bởi vì hắn già mồm, mà là hắn thấy làm như vậy có chút được không bù mất. Sở Dĩ nói như vậy, nguyên nhân tổng cộng có hai. Đầu tiên, lúc trước thần nông thị tại luyện chế cái này tín vật thời điểm liền đã từng thận trọng nhắc nhở qua hắn, nên tín vật cũng không phải là duy nhất một lần vật dụng, có thể là một khi sử dụng như vậy phía trên tự mang cái trùng loại kia hiệu quả thần kỳ liền biến mất. Nếu biết rõ, nên tín vật tài liệu luyện chế cũng không phải là cái gì phản phẩm mà là lấy từ tại một cái mang theo thái cổ huyết mạch thọ tinh một chỗ đặc thù da lông. Bởi vậy, tự mang đặc sứ công hiệu vô cùng thần kỳ. Cụ thể đến nói, chính là có khả năng trợ giúp độ đạo, đồng thời còn tự mang tinh luyện thần thức hiệu quả. Đây chính là vô cùng khó được công hiệu. Cùng loại vật phẩm, tại hệ thống thương thành bên trong hối đoái giá cả, hầu như đều tại mười vạn cái thiên mệnh điểm trở lên, cho nên hắn đối nó vẫn tương đối xem trọng. Bởi vậy, hắn không muốn bởi vì chỉ là một cái kim cô tiên, liền lãng phí tín vật bên trên tự mang thần dị hiệu quả. Thứ nhì, hắn cùng địa hoàng thần nông thị quan hệ trung quy không phải bình thường quan hệ thầy trò cứ việc giữa song phương chung đụng coi như không tệ, mà còn hắn cũng công nhận thân phận của đối phương, đồng thời đem đối phương coi là một ngón tay tôn kính trưởng bối. thế nhưng vừa gặp phải cái gì phiền phức liền hướng đối phương xin giúp đỡ, hắn vẫn thật là có chút làm không được. đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì giả một người. nếu thật là gặp phải một số hắn không cách nào giải quyết vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, liền từ bỏ hướng đối phương xin giúp đỡ. nhưng vấn đề là, bây giờ không phải là không có đến loại kia trình độ sao? nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, Lưu Hồng âm thầm lắc đầu. sau đó hắn liên lạc lên hệ thống, mệnh lệnh đến, hệ thống, ta quyết định. Hiện tại liền sử dụng cái thứ 3 phương án, sớm một chút giết chết phía dưới con hàng này, sớm một chút. Nhưng mà, hắn lời nói mới vừa vặn nói đến một nửa, hiện trường đột nhiên xảy ra dị biến. Cách hắn xa hơn 2 mét một chỗ không gian bỗng nhiên phát sinh ba động. Sau một lát, một đạo cùng loại với cổng không gian liền kẽ nước trống rông xuất hiện, cuối cùng một cái chân to từ bên trong bẹo đi ra. Đậu phộng! Tình huống gì a đây là? Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng sợ hãi mà kinh hãi, hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất, chính là chính mình tiến vào tử mẫu hang ngọn nguồn kim tự tháp chuyện này, bị Tây phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ phát hiện ra cho nên mới sẽ có người lấy phương thức như vậy vượt qua không gian. Nếu biết rõ, loại này trang diện hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn một tháng phía trước, hắn mới gặp địa hoàng thần nông thị thời điểm, đối phương chính là lấy loại này phương thức hiện thân. Dựa theo địa hoàng thần nông thị thuyết pháp, phàm là có khả năng làm đến điểm này, ít nhất đều là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Cho nên nghĩ đến đây, lưu hồng vội vàng lui ra mấy bước, lùi đến kim tự tháp bằng đá cửa lớn cửa ra vào. Sau đó hắn đưa tay một vệ chính mình búi tóc, đem trong đó cái kia bộ lông màu vàng nóng lấy ra ngoài. Lúc này hắn đã không để ý tới cân nhắc được mất nếu như người tới thật sự là tây phương giáo truyền thánh vậy thì nhất định phải liên hệ địa hoàng thần nông thị bằng không mà nói hôm nay làm không tốt liền muốn thua tại đây liên tại lưu hồng rút đi kim tự tháp cửa lớn công phu bắt lăng tỉnh đáy giếng kim cô tiên cũng ý thức được tình huống không đúng vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là lưu hồng đem trưởng đới của mình cho đưa tới chỉ là tại dùng thần niệm quan sát lưu hồng phản ứng về sau hắn cảm thấy tình huống có thể cũng không phải là như vậy bất quá cùng lưu hồng so sánh biểu hiện của hắn liền nhẹ nhõm rất nhiều từ mẫu hà kim tự tháp bên trong chỗ này bắt lang tỉnh đã là giam cầm hắn địa phương đồng thời đối với hắn cũng làm ra một loại tác dụng bảo vệ. Cho nên hắn không hề lo lắng người tới sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương gì. Mà còn hắn thấy, đối phương rất có thể là Tây Phương giáo bên trong một vị nào đó trưởng thánh, kể từ đó lời nói, liền càng không cần lo lắng đối phương gây bất lợi cho chính mình. Dù sao đem hắn giam cầm ở chỗ này chính là Như Lai Phật tổ, cho nên đối phương tới đây mục đích rất có thể cũng không phải là chính mình, mà là phía ngoài cái kia Kim Tiên cảnh tiểu gia hỏa. Chỉ là tại dùng thần niệm quan sát Lưu Hồng phản ứng về sau, hắn cảm thấy tình huống có thể cũng không phải là như vậy, bất quá cùng Lưu Hồng so sánh, biểu hiện của hắn liền nhẹ nhõm rất nhiều. Từ mẫu hạ kim tự tháp bên trong chỗ này bắt lang tỉnh, đã là giam cầm hắn địa phương, đồng thời đối với hắn cũng làm ra một loại tác dụng bảo vệ, cho nên hắn không hề lo lắng người tới sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương gì. Ai? thật là xui xẻo, mai mới chờ đến lúc đến một cái có khả năng phái phải lên một chút tác dụng gia hỏa, không nghĩ tới lại bị tây phương giáo những cái kia tên chọc cho làm rối, lại nói vấn đề này đến cùng là xảy ra ở chỗ nào nhỉ? suy tư một phen về sau, kim cô tiên phát hiện rất có thể là lưu hồng tại tiến vào kim tự tháp thời điểm, xúc động vòng ngoài một chỗ cấm chế. thoáng nhìn, sự tình hẳn là dạng này. Ha ha, lưu hồng, nhanh lên tới, ta là người tam sư thúc. Hiện tại người đã tới, ngươi trốn xa như vậy làm gì? Chương 150, bản hoàng nếu là chậm thêm đến một điểm liền tốt, chương 150, bản hoàng nếu là chậm thêm đến một điểm liền tốt. Từ mẫu hàng ngọn nguồn, kim tự tháp bên trong, Lưu Hồng cùng Kim Cô Tiên Mã thoại, một cái tại giếng bên ngoài, một cái tại đáy giếng, cứ việc tình cảnh hơi có khác biệt, nhưng trên mặt biểu lộ lại cực kỳ tương tự. Đó là một loại cực độ ngoại ý muốn cùng kiếp sợ. Ở giữa bên trong còn trộn lẫn lấy một tia cảnh giác, cùng với cùng một ít ý sợ hãi. Hai người đều là tiên cảnh tu giả, cái sau càng là sớm tại lần thứ tư vô lượng lượng tiếp phía trước, cũng đã là đại la kim tiên cấp bậc này nhân vật cho nên bọn họ kiến thức đều không kém, trong đó đặc biệt Kim Cô tiên Mã Toại là rất. Trái tim của bọn họ bên trong đều vô cùng rõ ràng, có thể lấy xé rách không gian, đánh vỡ không gian bích lũy phương thức đi đường tồn tại. Tu vi ít nhất đạt tới chuẩn thánh cấp bậc, bởi vì chỉ có chuẩn thánh hoặc là chuẩn thánh trở lên đại năng, mới có thể tại không gian loạn lưu bên trong neo định không gian toạ độ, phân biệt phương hướng, đồng thời bảo đảm tự thân an toàn. ở trong đó dính đến quy tắc vấn đề. Bình thường tiên cảnh tu giả, cho dù là đại la kim tiên loại này, đối tự thân nói đã có rõ ràng lĩnh hội tồn tại, cũng không thể làm đến điểm này. Nếu như cứng rắn muốn làm lời nói, như vậy kết quả cuối cùng không phải mất phương hướng tại không gian loạn lưu bên trong cho đến tử vong, chính là bị không gian loạn lưu tự mang năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Trừ cái đó ra, tuyệt đối sẽ không có loại thứ ba có thể. Đương nhiên, nếu là tu vi của người đã tới kim tiên, hơn nữa còn nắm giữ Hậu Thiên trí Bảo, Tiên Tiên trí Bảo, công đức loại trí bảo cấp số này không gian loại pháp bảo. Tình huống có thể sẽ là ngoại lệ. Thế nhưng loại này đẳng cấp pháp bảo, đừng nói là bình thường tiên cảnh cường giả, cho dù chính là chuẩn thánh thậm chí là thánh nhân hàng ngũ, cũng không thể tùy tiện thu hồi được. Chính là bởi vì ý thức được người đến đến cùng là bực não tồn tại. Lưu Hồng cũng tốt, Kim Cô Tiên Mã thoại cũng được, hoặc nhiều hoặc ít, có như vậy một chút khẩn trương. Hồng hoang bên trong, người tu hành tu vi đại khái bên trên có thể chia làm tiên, phàm hai cảnh, trong đó phàm cảnh cửu giai, tiên cảnh cửu giai, mua cái giai vị lại có khác nhau cấp độ. Vô luận người, quỷ, yêu, tinh, quái, vu, lòng, phượng, phật đà, hay là cái gì khác cổ quái kỳ lạ chủ tộc, trên cơ bản tuân theo đều là cái này con đường. Tiên cảnh tu giả, ngay, thật, huyền cái này bốn cái giai vị tồn tại khác biệt về bản chất, thế nhưng từ Kim Tiên bắt đầu, Thái Ưt, Đại La, Truyền Thánh, thậm chí là Thánh Nhân. Kỳ thật đều xem như là kim tiên. Có thể cái này kim tiên cùng kim tiên ở giữa, đó cũng là có khác biệt. Bởi vì lấy được chính quả khác biệt, không cùng cấp vị kim tiên, tu vi cùng chiến lực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lấy kim cô tiên mã thoại dạng này đại la kim tiên làm ví dụ. Phương pháp bài trừ bảo nhân tố, một cái thời kỳ toàn thịnh kim cô tiên mã thoại, có thể chính diện cứng rắn 100 cái lưu hồng dạng này kim tiên. Nhưng liền xem như dạng này, tại đối mặt cao hơn chính mình một cấp bậc chuẩn thánh lúc, hắn tồn tại cảm cũng so một con giun dế mạnh bao nhiêu, nhiều nhất. Cái này cũng chỉ có thể xem như là một cái cường tráng một chút sâu kiến mà thôi cũng chính là nên vì cái này nguyên nhân tại phát giác được có chuẩn thánh hoặc là chuẩn thánh trở lên cấp bậc tồn tại đến lúc kim cô tiên mã tọa biểu hiện cực kỳ thận trọng bát lăng tỉnh bên trong các loại bố trí cùng chuẩn bị ở sau đều là như lai phật tổ đích thân an bài từ một loại nào đó trình độ đi lên nói những này bố trí cùng chuẩn bị ở sau tại giam cầm kim cô tiên mã tọa đồng thời cũng bảo vệ hắn nhân thân an toàn có thể là đối mặt một vị tu vi tối thiểu đã tới chuẩn thánh đại năng lúc những này bố trí cùng chuẩn bị ở sau có thể hay không phát huy tác dụng vậy liền thật là chưa biết từ tỷ lệ lớn bên trên nói có lẽ có lẽ có thể là không có gì chứng dùng so với kim cô tiên mã thoại lưu hồng tu vi cứ việc yếu không ít nhưng phản ứng nhưng là tốt hơn một chút một chút đồng thời cũng lộ ra càng thêm tỉnh táo đối mặt đột phát tình huống hắn đầu tiên là nhanh chóng kéo ra cùng đạo kia chống rồng xuất hiện không gian kẽ nước ở giữa khoảng cách sau đó vận chuyển pháp lực kích hoạt lên bao gồm bạch cốt thủ chỉ ở bên trong trên thân tất cả năm kiện pháp bảo hệ thống hủy bỏ phía trước mệnh lệnh đáy giếng kim cô tiên trước không cần đi quản đang lúc nói chuyện trên người hắn toát ra từng đoàn từng đoàn bảo quang cùng pha quang một thanh mặt ngoài nhìn xem rắc tung tóe không chút nào thu hút mục truy im hơi lặng tiếng trượt vào hắn lòng bàn tay bên trong. Vào giờ phút này, trong chương mục của hắn còn có một hơn 5 vạn một chút thiên mệnh điểm. Những cái này thiên mệnh điểm vốn là vì diện sát kim cô tiên mã tội chuẩn bị, nhưng bây giờ không thể không đình chỉ vừa rồi kế hoạch, giữ lại những cái này thiên mệnh điểm. Bang vào những cái này thiên mệnh một chút mấy, đối phó một cái chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân cấp bậc tồn tại, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Thế nhưng, bằng cái này bỏ chạy hoặc là trì hoãn một chút thời gian, sau đó kích hoạt tín vật, chờ đợi địa hoàng thần nông thị cứu viện, vấn đề lại không phải rất lớn. Lưu Hồng một tay cầm vại nhân chủ ý, một tay cầm cầm địa hoàng thần nông thị luyện chế tín vật, nhìn chăm chăm cách đó không xa đạo kia không gian cái nước. Phàm là có một chút không thích hợp địa phương, hắn đều sẽ kích hoạt trong tay tín vật, đến mức nói tín vật bên trên kèm theo thần dị công hiệu có thể hay không bởi vậy biến mất. Thuật A, loại này thời điểm hắn đã không quan tâm được nhiều như vậy. Trong nháy mắt, từ không gian kẽ nứt bên trong bước ra cái kia chân to chủ nhân, liền đã lộ ra chân thân của mình. Không đợi Lưu Hồng cùng Kim Cô Tiên Mã toại thấy rõ đối phương hình dạng, vị này khách không mời mà đến liền đã trước một bước mở miệng. Ha ha, Lưu Hồng, nhanh lên tới, ta là người Tam sư thúc, hiện tại người đã tới, người trốn xa như vậy làm gì? Nói chuyện công phu, người tới phía sau đạo kia không gian kẽ nứt liền biến mất không thấy thật giống như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Lưu Hồng ba tam sư thúc cái này cái quỷ gì a anh em hình như không quen biết họ ba danh sư thúc người a vừa mới bắt đầu thời điểm Lưu Hồng còn vô ý thức sườn sốt một chút bất quá chờ đến thấy rõ vị này khách không mời mà đến hình dạng trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia bừng tỉnh biểu lộ người tới là một vị chuẩn thánh từ đối phương trong lúc lơ đãng tả ra một tia khí tức bên trên nhìn cái này một vị thực lực tu vi tại chuẩn thánh bên trong có lẽ đều thuộc về cự mệnh ban đầu ở trường An Thịnh thời điểm Lưu Hồng cùng quan Thê Âm bù tất từng có một lần tiếp xúc hắn thấy. Hai cái này căn bản là không có cái gì có thể so tính. Người tới vóc người rất cao, vượt qua 2 mét, mà còn khung xương cực lớn. Dạng này thân hình tại Hồng Hoang thế giới bên trong cũng không tính cái gì, có thể là phối hợp với loại kia như có như không bá đạo kỳ thật, lại cho người một loại cực kỳ cảm giác gáp bách máy liệt. Người này ngũ quan dài đến cũng rất có đặc sắc, nhất là cặp kia hẹp dài mắt phượng, khép mở ở giữa, phảng phất có tinh quang lưu chuyển, để người có chút không dám nhìn thẳng. Lưu Hồng cũng không nhận ra người tới. Thế nhưng bằng vào trên người đối phương cái kia thân màu lót đen viền vàng bản long cổ nợ phục, còn có đỉnh đầu rèm châu ca quan, kết hợp với đối phương vừa rồi mở miệng nói câu nói kia Hắn vẫn là rất nhanh liền đoán được thân phận của đối phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng bên trong Nhân Hoàng Hiên Viên Thị, bởi vì tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, ngày bình thường thích làm hoàng đế trang phục, lại thật làm qua hoàng đế chuẩn thánh. Có vẻ như cũng chỉ có vị này. Từ địa Hoàng Thần nông Thị bên kia luận, Nhân Hoàng Hiên Viên Thị vẫn thật là lưu Hồng Tam Sư thúc, đương nhiên, trực tiếp kêu Tam thúc cũng không phải không thể lấy. Dù sao từ truyền thừa đi lên nói, Thần nông Thị cùng Hiên Viên Thị cũng không có quá lớn quan hệ, mà còn bọn họ bình thường cũng nhiều lấy gọi nhau huynh đệ. Lại nói, trực tiếp gọi nào Tam thúc không phải lộ ra càng thêm thân mật sao? Nhận ra pha không mà đến vị này chuẩn thánh thân phận về sau, Lưu Hồng đầu tiên là thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là một trận mừng như điên. Tế dại, lão tử cái kia 15 vạn cái tiên mệnh điểm, lần này xem như là bảo vệ. Hắn rất là hưng phấn mà thầm nghĩ, nghĩ như vậy ngược lại là không có gì ma bệnh. Có Nhân Hoàng Hiên Viên thị tại, Kim Cô Tiên Mã tội thần mã như cục sịt, thật là không đáng nhất tới. Hai cái này vô luận là thân phận địa vị, vẫn là tu vi chiến lực, đều không có cái gì khả năng so sánh, Nhân Hoàng Hiên Viên thị muốn năm nối phương, quả thực so ăn cơm uống nước còn muốn dễ dàng. Trong đó mấu chốt nhất, vẫn là Nhân Hoàng thần nông thị thân phận. Nhân hoàng, nhân hoàng, cái này nhân hoàng hai chữ, thật không phải tùy tiện nói một chút. Hỏa Vân động Tam Thánh hoàng đặc thù liền đặc thù tại nơi này. Đối với nhân tộc mà nói, bọn họ cái này lão tam vị địa vị, không thể so với bất kỳ một cái nào thánh nhân tới thấp, cho dù là so sánh vị kia đã cùng hợp một nửa thiên đạo hồng quân lão tổ, tình huống cũng giống như vậy. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Hỏa Vân động bên trong thiên, địa, nhân tam thánh hoàng, chính là nhân tộc tam thánh hoàng. Tiến thêm một bước nói, bọn họ kỳ thật sẽ cùng tại nhân tổ lão tổ. Nếu như không có bọn họ, bây giờ nhân tộc có lẽ còn tại trải qua ăn lông ở lỗ thời gian đâu. Lại thế nào có thể trở thành thiên địa nhân vật chính? Có khả năng cùng bọn họ đánh đồng, đoán chừng cũng chỉ có sáng tạo nhân tộc nữ hoa nương nương. Chỉ là thật muốn luận lời nói, nữ hoa nương nương vẫn là thiên hoàng phục hy thân muội muội đâu. Mà cái này cũng coi là tiến một bước tăng thêm hỏa vân động tam thánh hoàng phất lượng. Trong lòng mừng thầm một trận về sau, Lưu Hồng Biểu lộ có chút nghiêm một chút. Ngay sau đó, Tạ Nhân Hoàng hiên Viên thị ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hắn ba bước đồng thời làm hai bước vọt tới trước mặt đối phương, sau đó phủ phủ một tiếng bỉ giảm xuống đất, thuận thế ôm lấy đối phương bắt đuổi. Tam thúc tiểu chất cuối cùng là nhìn thấy ngài rồi, ngài làm sao muộn như vậy mới đến à? Tiểu chất ta thật đúng là muốn chết ngươi rồi. Con hàng này là thật không muốn mặt. Tam sư thuốc gì đó cũng không gọi, đi lên liền quản nhân ra nhân hoàng hiên viên thị kêu tam thuốc, mà còn kêu đến cái kêu kêu một cái thân a, người không biết, còn tưởng rằng cái này hai thuốc cháu quan hệ tốt bao nhiêu đâu, mà còn con hàng này một bên kêu tam thuốc, còn vừa lén lút bóp chính mình muốn đem. Sau đó chính là một cái nước mũi một cái nước mắt, liền nói chuyện âm thanh bên trong, mang lên mấy phần tình chân ý thiết lưu vị, đây quả thực là cái gì gọi là ôm kim đại thối. Nhìn xem con hàng này biểu hiện bây giờ a, cái này mẹ nó tuyệt đối chính là sách giáo khoa đồng dạng tiểu mẫu a. Nhân Hoàng Hiên Viên Thị nhìn xem trên đùi mình bỗng nhiên nhiều ra đến vật trang sức, cho dù là Nhân Hoàng Hiên Viên Thị dạng này đại năng, cũng nhịn không được âm thầm đánh run một cái. Nói một câu nói thật, nếu như không phải mới vừa từ không gian kẽ nứt bên trong đi ra, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, hắn có thể đã sớm một chân đem đối phương cho đẩy bay. Cái quái gì a đây là? Có như thế đánh rắn dập đầu bên trên sao? Lão tử cùng ngươi rất quen, bất quá liền nói tự xưng một tiếng tam sư thúc mà thôi. Làm sao đến miệng của người này bên trong, liền bỗng nhiên biến thành tam thúc nhà. Lại nói cái này Hồng Vân động bên trong, làm sao lại ra như thế một cái tên dở hơi? Ta còn có thể hay không muốn chút mặt. Ai ôi mẹ nó. Người ôm bắp đuổi liền ôm tốt, cái này nước mắt nước mũi hướng cái kia lao đầu. Nhân hoàng hiên viên thị trong cơ thể pháp lực không hiểu hơi đổi, đây là một loại tự phát phản xạ có điều kiện, đồng thời cũng là chuẩn bị xuất thủ một loại dấu hiệu. Phát giác điểm này về sau, hắn bằng vào tuyệt cường nghị lực, mới miễn cưỡng đè xuống phi đạp đối phương xúc động. Nhưng coi như là dạng này, hắn vẫn là hơi ra sức, đem đối phương đẩy ra. Tốt tốt, không sai biệt lắm là được rồi, tiểu tử ngươi nếu là còn dám làm loạn, tam sư thúc ta nhưng muốn trở mặt. Nhìn xem chính mình trên quần bị nước mắt nước mũi làm ướt cái kia một bãi, Địa Hoàng Thần nông thị mắt kiêu ngạo nhịn không được có quát mấy lần. Nói một câu nói thật, mới vừa đem câu nói kia nói xong, hắn kỳ thật liền đã hối hận. Bởi vì hắn hiện tại liền nghĩ cùng đối phương trở mặt. Bất quá xem tại Địa Hoàng Thần nông thị phân thượng, hắn vẫn là đè xuống loại này cảm xúc. Ách. Tốt tạm dục, tiểu chất nhi nghe ngải. Lưu Hồng cũng không phải đồ đẫn. Phát giác đối phương một loại nào đó cảm xúc về sau, hắn lập tức liền ý thức được chính mình vừa rồi biểu diễn có hơi quá, vì vậy lập tức giả thành nhu thuận. Hắn lúc này, này ngược lại là nhiều hơn mấy phần trung thực hại tự bộ dạng bất quá thấy cảnh này lúc nhân hoàng hiên viên thị khỏe mắt nhưng là run rẩy đến càng thêm lợi hại người không biết còn tưởng rằng lao đầu tử con mắt có tận xấu gì đâu ma đản. bản hoàng thật tốt nghĩ rút con hàng này a nhị ca a nhị ca ngươi thật đúng là cho chúng ta hỏa vân động tìm một đồ đệ tốt hay âm thầm cảm thán vừa đi câu về sau nhân hoàng hiên viên thị quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tám sững sờ giếng sau đó cặp kia hẹp dài mắt vượng khẽ hít một cái từ hiện thân một khắc kia trở đi hắn liền đã hiểu rõ xung quanh tất cả tình huống rất nhiều chuyện nói ví dụ như kiện kia bán thành phẩm hậu thiên chí bảo âm dương hòa hợp bình Bắt lăng tỉnh bên trong như Lai Phật tổ những bố trí kia, tử mẫu hạ vị trí chỗ ở đặc thù địa mạch khí tượng, im cô tiên mã thoại cụ thể thân phận. Trở lên những này, không cần Lưu Hồng giới thiệu, trong lòng của hắn liền đã nắm chắc. Cùng lúc đó, hắn bao nhiêu cũng đoán được, vì cái gì Lưu Hồng tại nhìn thấy hắn lúc, sẽ có như vậy như vậy biểu hiện. Tục Nữ nói, tới sớm, không như lai đến đúng dịp. Rất hiển nhiên, hắn nhị ca địa hoàng thần nông thị thu cái này tiện nghi đồ đệ, phía trước ngay tại gặp phải một tràng nguy cơ to lớn, mà sự xuất hiện của hắn cũng vừa vặn trợ giúp thoát khỏi nguy cơ, làm rõ ràng điểm này về sau, Nhân Hoàng Hiên Viên thị nhịn không được âm thầm lắc đầu. Ma Đản, bản hoàng nếu là chậm một chút nữa đến liền tốt." Hồi tưởng đến Lưu Hồng phía trước biểu hiện, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại quay đầu nhìn Lưu Hồng một cái. Nên đón hắn, nhưng là đối phương cười ngây ngô. Chương 151, hối hận kim cô tiên, chương 151, hối hận kim cô tiên. Căn cứ hiện trường hoàn cảnh cùng tình huống, không cần người khác nhiều lời, Nhân hoàng thần nông thị liền đã đoán được không ít sự tình. Nếu như nguyện ý suy tính, hắn thậm chí có thể biết sự tình toàn bộ trải qua. Bất quá hắn thấy, thật là không có cái kia cần phải. Hiện nay Hai cái người trong cuộc đều ở đây, muốn biết thứ gì, trực tiếp mở miệng hỏi liền tốt, cần gì phải phí cái kia công phu đâu. Dàng đạo lý, xem như Lưu Hồng Tam sư thúc, nếu như cần hỏi chuyện gì, lựa chọn hỏi tham đối tượng tự nhiên hẳn là Lưu Hồng. Nhưng vấn đề là, chỉ cần vừa nghĩ tới Lưu Hồng cương mới cái chủng loại kia không chịu nổi biểu hiện, trong lòng của hắn chính là một trận chán ghét. Như không tất yếu lời nói, hắn là thật không muốn cùng đối phương nói thêm gì nữa. Tình đối phương lại đánh rắn dập đầu lên cái gì? Kể từ đó, cũng chỉ phải phiền phức cái nào đó còn tại bắt lang tỉnh bên trong run ra hỏa, nhắc tới, người này hắn cũng coi là nhận biết. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Nhân hoàng hiên viên thị tiện tay vung lên, đem kim tự tháp nội bộ không gian toàn bộ đều phong bế. Mà hắn động tác này, cũng để cho Bát Lăng tỉnh bên trong Như Lai Phật Tổ an bài những bố trí kia cùng chuẩn bị ở sau, toàn bộ đều mất đi vốn có hiệu quả. Mã Thoại, bản hoàng biết ngươi đã nhận ra ta, nhanh lên đi ra, bản hoàng có một số việc muốn hỏi ngươi. Sau khi làm xong những việc này, Nhân hoàng hiên viên thị hướng về phía Bát Lăng tỉnh bên trong quát nhẹ một tiếng. Tám đường giếng đáy giếng, mới vừa rồi còn bình chân như vậy, bày ra một bộ đã tính trước tư thái kim cô tiên mã thoại, lúc này cũng sớm đã không có phía trước cái chủng loại kia lạnh nhạt. Trên thực tế, tại Nhân hoàng thần nông thị hiện thân một khắc này, hắn toàn bộ thân thể liền mềm luôn ra, đồng thời trong lòng càng là một mảnh lo lắng bất an. là một cái trải qua lần thứ tư vô lượng lượng kiếp tồn tại, hắn lại thế nào có thể không quen biết nhân hoàng hiên viên thị đâu? đối với vị này nhân tộc đại năng, hắn thật là lại kính có sợ. đây là một chút cũng không làm được giả dối. sở dĩ sẽ như thế, cũng là không hoàn toàn là bởi vì nhân hoàng hiên viên thị tu vi. phía trước liền đã nói qua, thiệt giáo thông thiên giáo chủ thu đủ, từ trước đến nay tuân theo hữu giáo vô loại nguyên tắc, bởi vậy môn hạ yêu quái đông đảo, lại cái gì chủng loại đều có. dung nguyên thủy thiên tôn lời nói nói, chính là một bọn trứng ở mất hóa thai, quát lông bị lông vu hàn người mà toàn liền lên không được cái gọi là mặt bàn, có thể là liền tính như vậy. Thông thiên giáo chủ môn hạ vẫn là có nhân tộc tồn tại, mà kim cô tiên mã thoại chính là tùy thị thất tiên bên trong duy nhất một cái nhân tộc. Hoa vân động bên trong thiên địa nhân tam thánh hoàng chính là nhân tộc lão tổ, tại đối mặt bọn họ thời điểm, nhưng phạm là cái nhân tộc đều sẽ không tự giác thấp hơn như vậy bà phẫn. Đây không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì kính. Bởi vì không có tam thánh hoàng tồn tại, nhân tộc rất có thể vẫn như cũ là một cái ăn lông ở lỗ cấp thấp chủ tộc, căn bản không có khả năng trở thành giữa thiên địa nhân vật chính. Cho nên cho dù Tam Thánh Hoàng bên trong có hai vị không phải nhân tộc, nên có tôn trọng nhưng là không có chút nào có thể ít, bằng không mà nói, đó chính là vong ngân phụ nghĩa, chắc chắn bị toàn bộ nhân tộc chố khinh thường. Đương nhiên, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng đều là chuẩn thánh cấp nhân vật, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại, khoảng cách thánh nhân vẹn vẹn một bước ngắn chuẩn thánh cấp nhân vật, tu vi cùng pháp lực thông thiên, trên thân công đức càng là đếm không hết. Bởi vậy, cho dù là một cái vong ngân phụ nghĩa hạng người, cũng không dám ở trước mặt bọn họ tùy tiện lỗ mãng, nếu là thật làm như vậy, cùng tự tìm cái chết cũng liền không sai bị lắm. Kim vô tiên không phải là vong ngân phụ nghĩa hạng người cũng không muốn chẳng biết tại sao tự tìm cái chết, cho nên sẽ có hiện tại loại này phản ứng không có chút nào kỳ quái. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn một mảnh đắng chát. Tại mới gặp Lưu Hồng thời điểm, hắn liền nhìn ra Lưu Hồng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, nếu như không phải như vậy lời nói, một cái 20 tuổi khoảng chừng nhân tộc, lại thế nào có thể tu luyện đến kim tiên tu vi đâu? Do người hơn chính là, trở thành kim tiên vậy thì thôi, con hàng này thế mà còn nắm giữ Kim Thân là Hán chính quả, chính là một tôn dị phần. Tại Kim Cô Tiên trong ấn tượng, hắn sống giải như vậy năm tháng, vẫn thật là chưa từng gặp qua thiên phú như vậy dị bẩm tồn tại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn tử vừa mới bắt đầu lên, liền không có đem Lưu Hồng trở thành một cái vận khí tốt, thu được một loại nào đó cơ duyên tán tu. Bởi vì Lưu Hồng loại này tạo hóa, căn bản cũng không phải là chỉ là cơ duyên không giải thích đến thông, tại phía sau của đối phương, tất nhiên còn có một cái cực kỳ cường hành thế lực đang ủng hộ. Tu giả, pháp lực tại địa thiếu một thứ cũng không được, không có cường đại tài nguyên hỗ trợ, thiên phú cho dù tốt, cơ duyên mạnh hơn thiên kiều, cũng không thể tại 20 tuổi thời điểm, làm cho thành tựu như vậy. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Kết quả là tự cho là thấy rõ Lưu Hồng vừa vặn hắn, mới sẽ dùng Lưu Hồng dị Phật thân phận, uy hiếp Lưu Hồng cùng với phía sau sư môn, trợ giúp hắn thoát khốn. Làm như thế nguyên nhân là vì hắn biết Lưu Hồng sư môn mạnh thì mạnh, cũng tuyệt đối không có khả năng giống như Tây Phương giáo như vậy cường thế. Nếu biết rõ, tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, Tây Phương giáo bản thân liền lộ ra cực kỳ đặc tụ, dù sao liền cho đến trước mắt, còn không có phương kia thế lực là nắm giữ hai vị thánh nhân, mà Tây Phương giáo thì là duy nhất một cái ngoại lệ. Không thể không nói, Kim Cô tiên lĩnh tuyệt sắc thực rất không tệ, mà còn tâm tư cũng coi là tương đối kín đáo, hắn những này suy đoán cũng ý nghĩa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 dựa vào cũng không phải là cái gọi là sư môn hoặc là phía sau thực lực mà là hoàn toàn dựa vào chính hắn hoặc là nói là dựa vào hắn chỗ khóa lại cái tiêu lịch thiên cải mệnh hệ thống nói trắng ra con hàng này hoàn toàn chính là một cái mở cái hệ thống treo treo bức thứ nhì lưu hồng sau lưng thật có sư môn hắn vị trí cái này sư môn vẫn là hồng hoang thế giới bên trong duy nhất một cái dám cùng tây phương giáo chính diện khiêu chiến thế lực trên một điểm này mặt cho dù là thiên cung đại môn hoặc là hiển giáo cùng yêu giới cũng không dám nói như vậy lời nói kể trên cái kia mấy phương thế lực Sở Dĩ cùng Tây Phương Giáo có qua có lại, mặt ngoài tạm thời còn có thể sống chung hòa bình, dựa vào kỳ thật cũng không phải là thực lực, mà là một loại cái gọi là cân bằng. Loại này cân bằng Sở Dĩ sẽ xuất hiện, còn là bởi vì phía trên có Hồng Quân Lão Tổ toa chấn, nếu như không có cái này, một vị đệ lên lời nói, phía dưới những sự tình nại ca, có thể đã sớm đánh đến rối tinh rối mù, làm không tốt lời nói, não người đánh thành não chó, cũng không phải là không thể được. Nhắc tới, Hoa vân động Tam Thánh Hoàng Sở Dĩ có thể cùng Tây Phương Giáo cứng rắn, vẫn là dựa vào hiện tại loại này đặc thù hình thức. Nếu biết rõ, nhân tộc chính là ngày hôm nay nhân vật chính. Vì nhân tộc khí vận, Tây Phương Giáo liền không khả năng cùng Hỏa Vân Động nên nào quá cương. Bằng không mà nói, cho dù dựa vào hai vị thánh nhân bổ Đề cùng tiếp dẫn, đem Hỏa Vân Động đánh nguyên khí đại thường, cuối cùng cũng hoàn toàn là được không bù mất hành động. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là bộ dạng này. Bởi vậy, lúc này Kim Cô Tiên Mã tội thật là hối hận đấu, sớm biết lưu hồng phía sau là loại này bối cảnh, hắn mới sẽ không đi uy hiếp đối phương đâu. Chương 152, tên của nó gọi là hy vọng, chương 152, tên của nó gọi là hy vọng. Đối mặt nhân Hoàng Hiên Viễn thị, Kim Cô Tiên Mã tội là thật chu thực không cần cẩn thận hỏi thăm, con hàng này liền đem chính mình sự tình tỉ mỉ bản giao một phen. Trong đó còn bao gồm hắn tại phát hiện Lưu Hồng về sau tính toán cùng nhu độ. Quả thực là không rõ chi tiết. Bất quá đang nói đến Lưu Hồng thời điểm, Kim Cô Tiên Mã tại ánh mắt lại có chút phiêu hốt, ở giữa bên trong còn thỉnh thoảng hướng Lưu Hồng vị trí liếc vài lần. Cứ việc không nói thêm gì, thế nhưng trong ánh mắt u uẩn nhưng là người liền có thể cảm thụ được, Lưu Hồng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn cái gì nhìn? Không phục vẫn là sao? Anh em hậu trường chính là như thế cứng chắc, không phục ngươi cắn ta a. Bởi vì nhân hoàng hiên viên thị đến, lúc này Lưu Hồng lộ ra vô cùng bùng lòng cảm thấy kim cô tiên mã toại ánh mắt về sau hắn không khách khí chút nào trường trở về lưu hồng cũng là lòng dạ sắc bén người cho nên đối phương ý tứ hắn rất rõ ràng đơn giản chính là đang trách hắn có như thế sâu bối cảnh lại còn muốn che giấu làm giả heo ăn thịt hổ một loại trò xiếc quả thực chính là tại hú người thế nhưng trời có mắt rồi hắn vẫn thật là không có nghĩ qua như vậy từ trước đến nay đều không có hắn lại ưa thích giả heo ăn thịt hổ không giả nhưng vậy cũng phải phân đối tượng cùng trường hợp nghĩ hắn chỉ là một cái kim tiên tại đối một cái đại là kim tiên lúc còn chơi giả heo ăn thịt hổ một bộ này cái này mẹ nó không phải có ma bệnh sao lại nói Phía trước đối phương một bộ đã tính trước bộ dạng, cũng không có chủ động hỏi sư môn của hắn a, nếu là hỏi, hắn có thể không nói sao? Hai người một chút tiểu động tác tất cả đều bị Nhân Hoàng Hiên Viên thị để ở trong mắt. Lão đầu tử sống không biết bao nhiêu năm, trải qua sự tình đến không hết, tự nhiên có khả năng đoán ra nguyên do trong đó, đối với cái này cũng không có quá mức để ý. Nghe Kim Cô tiên mã thoại Đức Quang đem chuyện đã xảy ra nói xong, Nhân Hoàng Hiên Viên thị suy nghĩ một chút, sau đó tại đối phương một mặt thấp thỏm nhìn chăm chú phía dưới, rất là tùy ý xoa tay. "Tốt, cụ thể trải qua ta đều biết rõ, chuyện này ta không trách người, ngươi trước về trong giếng đợi đi thôi." hắn nhàn nhạt phân phó nói, nghe thấy lời ấy, kim cô tiên mã tuệ còn chưa mở miệng trả lời, một bên lưu hồng lại bỗng nhiên quay đầu, à, liền, liền cái này, cái này liền xong, đối với nhân hoàng hiên viên thị loại này phản ứng, lưu hồng là thật không nghĩ tới, làm sao cái ý tứ a đây là, không ngờ sự tình cứ như vậy kết thúc, lão nhân gia ngài đáng yêu tiểu sư điện có thể là liền cùng chỗ này đứng đâu, chẳng lẽ ngài liền không hỏi xem anh em ta ý nghĩ? đang lúc nói chuyện, lưu hồng nhìn một chút kim cô tiên trong tay cái kia, bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là bán thành phẩm âm dương hòa khí bình, lại nhìn một chút nhân hoàng hiên viên thị. Trên mặt biểu lộ lộ ra có chút cổ quái, "Cảm ơn Nhân Hoàng không tội chi ân." Bên kia, Kim Cô Tiên phản ứng cũng là dứt khoát, hướng về phía Nhân Hoàng Hiên Viên thị có chút thi lễ về sau, hắn quay người nhảy vào bắt Lăng Tỉnh bên trong, trung thực nghe lời phải cùng cái chim cút giống như. Bất quá tại quay người lúc, hắn vẫn là thình lình hung hăng trừng mắt liếc lưu hồng. "Tê dại. cũng không cứ như vậy xong chưa. Nếu không ngươi còn muốn sao? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn hiện tại liền giết chết lao tử sao?" Xử lý xong Kim Cô Tiên ma toại, Nhân Hoàng Hiên Viên thị liếc mắt nhìn hai phía kim tự tháp bên trong hoàn cảnh, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Tốt sư điệt, nơi này sự tình đã xong, có cái gì những chuyện khác chờ chúng ta về sau đi ra nói sau đi. Ta không thích tây phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ khí tức. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn đưa tay kéo ở lưu hồng phía sau cổ áo, sau đó tiện tay mở ra bên người không gian, cất bước đi vào. Sau một lát, không gian kẽ nước biến mất không còn tâm tích, kim tự tháp bên trong cũng mất đi thân ảnh của hai người. Ai? Có cái tốt sư môn chính là để người ghen tị à? Mới ra sự tình trong nhà đại nhân liền chạy tới, cái này mẹ nó người nào chọc nổi à? Vào giờ phút này, kim cô tiên mã tuệ cứ việc người đã đến đầy giếng. Có thể là đối với giếng bên ngoài phát sinh sự tình, nhưng là dùng thần niệm nhìn đến rõ rõ ràng ràng. hắn phát hiện, nhân hoàng thần nông thị mặt ngoài đối lưu hồng tựa hồ không thế nào chào đón, có thể là tại hành động ở giữa, nhưng là có nhiều giữ gìn chi ý. Những tạm thời không đề cập tới, chỉ là phá vỡ không gian đi đường lúc đều mang lên đối phương. Liên đã tương đối địa không được. Đối với một tên chuẩn thánh đến nói, thi triển không gian thần thông đi đường cũng không tính cái gì, thế nhưng cái kia vẹn vẹn chỉ là đối chuẩn thánh chính mình mà nói. Nếu như lại muốn mang lên một người, liền không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ít nhất đối với tên này chuẩn thành đến nói, tiếp nhận không gian áp lực sẽ tăng lớn rất nhiều. Lại nói, không phải liền là gia tử mẫu Hà Nha. Cứ như vậy một chút xíu đường, lão nhân gia ngài chính mình nghĩ chắc bước, vậy liền sắp xếp gọn, thi triển không gian thần thông cũng không tính là cái gì. Có thể là ngài cái kia sư điệt đều đã là kim tiên, cần dùng tới như thế chiếu cố sao? Nhiều đi mấy bước đường sẽ chết ta. Nghĩ đến đây, kim cô tiên mã tội nhịn không được lại là một trận hâm mộ đấu khí hận. Nhắc tới, luận đến sư môn tốt xấu Kim Cô Tiên Mã tội kỳ thật vẫn thật là không cần thiết ghen tị lưu hồng, mà còn hắn cũng không có tư cách này. Nếu biết rõ, hắn nhưng là thánh nhân môn hạ, Thông Thiên giáo chủ lệ tử, hơn nữa còn là tùy thị thất tiên một trong. Nói lên có người điều kiện chỗ dựa gì đó, tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, tuyệt đối là số một cường hãn, có khả năng cùng hắn sánh vai, vẫn thật là sẽ không quá nhiều. Bất quá chuyện này a, đạt được từ góc độ nào đi nhìn. Thông Thiên giáo chủ sắc thực so nhân hoàng hiên viên thị cường. Đừng nói là nhân hoàng hiên viên thị, liền tính đem họa vận động tam thánh hoàng bên trong này, người tam hoàng cái này lão ca tam chung vào một chỗ, đoán chừng còn là sẽ so thông thiên giáo chủ yếu hơn mấy phần, ít nhất tại hỏa vân động cho rằng địa phương chính là như vậy. thế nhưng chuyện này xấu chính là ở chỗ thông thiên giáo chủ thu vào đệ tử thực sự là quá nhiều, hơn nữa lúc trước tại phong thần lượng kiếp bên trong còn bại hạ trận đến, cho nên nghĩ đến những thứ này sự tình kim Cô tiên trong lòng liền sinh một cỗ nhàn nhạt vẻ khổ sở, chỉ là cũng không lâu lắm chính bản thân hắn nhưng là đột nhiên một lăng mã thoại ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? sư phụ lão nhân gia ông ta cũng là tận lực a, không có sư phụ lại thế nào khả năng sẽ có ngươi bây giờ? hắn nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Sao thực, không quản Thông Thiên giáo chủ tại phong thần một trận chiến bên trong như thế nào đi nữa, thế nhưng vị này thánh nhân đối đãi đệ tử của mình thật không thể nói là không tốt. Mà còn, lúc trước nếu như không có Thông Thiên giáo chủ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, hắn có thể liền bị vây ở chỗ này từ cách đều không có. Mà là sớm tại liền như là những phàm nhân như vậy, tại cái kia quần quần trong hồng trần chết ra một nát, ngược lại tiến vào vô tận luân hồi luân hồi bên trong. Dạng này nhân sinh thật là hắn muốn sao? Ha ha, cái này sao có thể a? Bất kỳ một cái nào bước vào đến tiên cảnh cường giả, cũng không nguyện ý lại đi tiếp thu cái kia phạm nhân vận mệnh, đây cũng không phải nói bọn họ đối với sinh mạng có cỡ nào lưu luyến, mà là bọn họ không cam tâm lại như thế bình thường sống cùng chết đi. Tu giả tu giả, tu không phải liền là cái kia mệnh ta do ta không do trời sao? Chỉ là chỉ là con đường này cũng không tốt đi a. Nhìn xem bắt lang tỉnh vách giếng, kim cô tiên mã tuệ trên mặt hiện lên một vẻ tạm đạo. Theo nhân hoàng hiên viên thị rời đi, nơi đây vốn có bố trí đều đã bị một lần nữa kích hoạt. ở sau đó mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tuế nguyệt bên trong, hắn sẽ một mực sống ở cái nhỏ hẹp chắc đóng bắt lang tỉnh đại giếng. Đây chính là một cái đường đường đại la kim tiên qua thời gian. Thiêu Giao, tự tại, trường sinh cửu thị, ha ha, Mã Thoại, ngươi lại nghe thật, nghề tình ngươi không có thương tổn cùng bản hoàng sư điện phân thượng, chờ bản hoàng sau khi trở về sẽ đem ngươi bây giờ tình cảnh kiện nói cho thông tiên, sau này thế nào xử lý chính là thông tiên sự tình. Liên tại kim cô tiên Mã Thoại tâm tư ảm đạm lúc trong đầu của hắn đung nhiên vang lên nhân hoàng hiên viên thị thần niệm truyền âm, lời nói không dài, vừa ý nghĩ lại biểu đạt rất rõ ràng, suy nghĩ minh bạch phiên này ý tứ về sau, kim cô tiên Mã Thoại con mắt đung nhiên phát sáng lên cả người trạng thái cũng là đột nhiên chấn động, chân mắt chỉ chốc lát, hắn đung nhiên đứng thẳng người, sửa sang lại trên thân áo mũ, sau đó ngẩng đầu, đối với một phương hướng nào đó cung cung kính kính làm một cái lễ, cảm ơn nhân hoàng bệ hạ ân đức, mã tuệ lấy sở tu chi đạo là thể, việc này vô luận kết quả làm sao, đợi đến sau này như có thoát khốn ngày đó, mã tuệ nhất định có báo đáp, nói xong, hắn đứng tại chỗ ở lại một hồi, sau đó còn xuống đứng người dậy, động tác chậm rãi tại đáy giếng một lần nữa nằm xuống, hai mắt đi tới, vẫn như cũng là miệng giếng bên ngoài cái kia một mảnh nhỏ vết đá. Bất quá lúc này, hai mắt của hắn lại sáng tỏ rất nhiều, mà còn khí tức cả người cũng biến thành càng thêm bình địa ổn cùng lạnh nhạt. Có nhiều thứ, vô luận là phàm nhân hoặc là đối tiên nhân, đều cực kỳ trọng yếu. Vật như vậy kỳ thật cũng không ít. Vào giờ phút này, Kim Cô Tiên Mã Toại vừa vặn được đến một trong số đó. Tên của nó gọi là hy vọng. Sau này làm sao tạm dừng không nói, ít nhất tại cái này một khắc, Kim Cô Tiên Mã Toại tâm tình là vô cùng yên tĩnh. Trư 153, nhân quả loại này sự tình thật rất cầu thả trứng. Trư một nhân quả loại này sự tình thật rất cầu thả trứng. Từ mẫu Hà chính là Thừa Du, một chỗ bờ sông bên cạnh nhân hoàng hiên viên thị ven sông mà đứng, hai tay để sau lưng nhìn xem trong sông quần cuộn nước sông, sắc mặt bình tĩnh không biết suy nghĩ cái gì. chỉ là cũng không lâu lắm, lông mày của hắn nhưng là hơi nhíu lại. tiểu tử, ngươi một mực dùng kỳ quái như thế, ánh mắt nhìn bạn hoàng làm gì? Chẳng lẽ nói, ngươi đối với bổn hoàng vừa rồi xử lý mã tuệ phương thức có chỗ bất mãn, cứ việc không quay đầu lại. thế nhưng lấy nhân hoàng hiên viên thị năng lực, tất cả xung quanh lại thế nào có thể giấu giếm được hai mắt của hắn cùng thần niệm? lại nói, tại ngắn ngủi không đến thời gian một nén hương bên trong, rơi vào phía sau hắn lưu hổng đã không biết chừng hắn bao nhiêu mắt. nếu là liền điểm này đều cảm giác không đến vậy hắn cũng ngưỡng sương nhân hoàng, kuku tam thúc tiểu chất không dám. nghe thấy lời ấy lưu hồng tranh thủ thời gian thể thốt phủ nhận, bất quá trên mặt hắn biểu lộ, nhưng căn bản liền không phải là có chuyện như vậy. cái gì gọi là lá mặt lá trái, cái này mẹ nó chính là tam thúc. nghe đến lưu hồng đối với chính mình xưng hô thế này, nhân hoàng thần nông thị mỹ mắt nhịn không được có chút rung động mấy lần, nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ nháy mắt phá công, đầu đen râu má, ai là ngươi tam thúc con a? hai ta hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, căn bản không có quen như vậy có tốt hay không? là luận quan hệ bản hoàng là ngươi tam sư thúc không giả nhưng ngươi gọi tiếng tam sư thúc sẽ chết ta Là lông mà lại muốn quản bản hoàng kêu tam thúc nhân hoàng hiên viên thị có lòng muốn muốn nắn lưu hồng đối với chính mình sương hồ bất quá nghĩ lại hắn rất nhanh liền từ bỏ quyết định này cùng loại như vậy ở giữa tại tử mẫu hang ngọn nguồn tòa kia kim tự tháp bên trong hắn đã nói qua đến mức nói kết quả ha ha không có nghe vừa rồi đối phương là thế nào gọi mình sao ma đàn thật tốt khí nha cho tới bây giờ nhân hoàng hiên viên thị không sai biệt lắm đã thăm dò rõ ràng chính mình cái này tiện nghi sư điện tính tình bản tính con hàng này chính là một cái tiện nhân tuyệt đối nếu như nói Đối phương chỉ là hỏa vân động bên trong một cái phổ thông đệ tử nhập thất, cho dù đối phương là địa hoàng thần nông thị đích thân thu vào chân truyền đệ tử, hắn có thể đã sớm một bàn tay hô đi qua. Bất quá đáng tiếc, đối phương cũng không phải là. Từ hỏa vân động bên trong lúc đi ra, địa hoàng thần nông thị liền đã cùng hắn kỹ càng giới thiệu, chính mình mới thu cái này tiện nghi đồ đệ tình huống. Đoạn này quan hệ thầy trò, hoặc là nói đoạn này sư đồ nghiệp duyên, ở giữa bên trong có lẽ xen lẫn như vậy ném một cái ném chân thực tính, nhưng chỉ riêng liền bản thân tính chất mà nói, cái này kỳ thật chính là một trạng từ đầu đến đôi giao dịch. Lưu Hồng cứu địa hoàng thần nông thị tiểu nữ nhi nữ a trợ giúp khôi phục thân thể. Ách, tốt a. Cho tới bây giờ, loại này trợ giúp còn vẹn vẹn chỉ là đến giúp một nửa. Bây giờ nhỏ nữ hoa, chỉ có tại ban đêm mới có thể khôi phục thân thể, mà tại lúc ban ngày, vẫn như cũ chỉ có thể lấy tinh vệ điều hình thái gặp người. Nhưng bất kể nói thế nào, giúp chính là giúp, điểm này người nào đều không thể phủ nhận. Giữa song phương, bởi vậy kết xuống một phần nhân quả. Tất nhiên là nhân quả, vậy thì nhất định phải muốn chấm dứt. Dung địa hoàng thần nông thị lời nói đến nói, chính là lưu hồng đưa ra muốn bãi nhập hỏa vận động, ôm một đầu kim lại thối hoặc là nói một cái chỗ dựa yêu cầu. Xuất phát từ chấm dứt nhân quả mục đích, địa hoàng thần nông thị tự nhiên cũng liền đáp ứng. Kết quả là, hỏa vân động từ đây liền nhiều như thế một cái đệ tử. Như vậy kỳ hoa quan hệ thầy trò hiện nhiên cùng bình thường quan hệ thầy trò có chút không giống nhau lắm. Bây giờ lưu hồng là hỏa vân động bên trong đệ tử không dạ, nhưng ngươi vẫn thật là không thể đem hắn trở thành đệ tử bình thường đối đãi. Tại đồng dạng tình huống bên dưới, chỉ cần lưu hồng không làm ra cái gì quá giới hạn sự tình, địa hoàng thần nông thị cũng tốt, thiên hoàng phục hy cùng nhân hoàng thần nông thị cũng được, đều không tốt quá mức trách móc nặng nề tại hắn. Bởi vì thật muốn bàn về đến, con hàng này đối hỏa vân động kỳ thật vẫn là có ân đến mức cái này Ân phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu? Ai? Đây thật là. Làm sao lại bày ra như thế một cái không đứng đán? Nghĩ đến đây, nhân hoàng thần nông thị nhịn không được âm thầm thở dài. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn hiện ra mấy ngày trước đây trong đêm, nhỏ nữ hoa tại khôi phục thân thể về sau, ôm bắp đùi của hắn tiêu hiên viên thuốc thuốc hình ảnh. Có một số việc người ngoài không được biết, thế nhưng thân là hỏa vân động tam thánh một trong nhân hoàng hiên viên thị, nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng. Tại nữ hoa tinh vệ sự tình phía trên, hỏa vân động cùng lưu hồng kết xuống nhân quả có thể là lớn đi, trong đó cái kia một phần cái gọi là Ân cũng không thể bảo là không nặng có rất ít người biết, nhỏ nữ hoa tại hồng vân động tam thánh hoàng trong lòng địa vị kỳ thật muốn xa so với người bình thường trong tưởng tượng nặng rất nhiều. nó trọng yếu trình độ, thậm chí quan hệ đến này, người tam hoàng có thể hay không thành thánh, nguyên do trong đó, còn muốn từ nữ hoa gặp nạn, nhân tộc quật khởi cái kia một đoạn công án nói lên. bất kỳ một cái nào tộc quần quật khởi, đồng thời trở thành giữa thiên địa nhân vật chính, đều không phải một lần là xong, mà còn cùng cái gọi là thiên đạo ý chí, cũng không có quá lớn quan hệ. thiên đạo bản thân cũng không có cái gì ý chí. nói trắng ra, nó kỳ thật chỉ là một cái trật tự giữ gìn người, đến mức nói giữ gìn chính là cái dạng gì trật tự. Cái này trật tự lại là do ai đến chế định, Thiên Đạo kỳ thật cũng không quan tâm, mà còn cũng không cách nào quan tâm. Vũ trụ bản nguyên chính là hỗn độn, mà trật tự loại này đồ vật, trời sinh là không tồn tại. Xét thực nói, hỗn độn, hỗn loạn, vô cực mới là vũ trụ chân chính khuôn mặt, trật tự ngược lại là một loại ngoại lệ bên trong ngoại lệ. Nhưng mà, tồn tại chính là hợp lý. Hỗn độn vũ trụ bên trong, trật tự một khi sinh ra, liền tất nhiên tồn tại, đồng thời vẫn luôn tồn tại đi xuống, trừ phi vũ trụ bản thân hủy diệt, sau đó lại xuất hiện một cái mới vũ trụ. Trật tự tồn tại, cần dựa vào thiên đạo để duy trì, bằng không mà nói, trật tự liền sẽ biến mất. Vũ trụ cũng sẽ khởi động lại đồng tiến vào đến mới hỗn độn. Bởi vậy, là trước có trật tự, sau đó mới có thiên đạo. Tại hồng hoang trong vũ trụ lại không ngừng có mới sinh mệnh sinh ra, tiến tới xuất hiện cái này đến những chủng tộc mới, sau đó tạo thành một loại vạn tộc tranh phong cục diện. Đây chính là hồng hoang vũ trụ trật tự. Hỗn độn thần ma nhất tộc, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, Vu, Yêu nhị tộc, Nhân tộc đều là cái này một trật tự sản vật. Từ trở lên mấy tộc đưa tới, hỗn độn lựa kiếp, Long hán đại kiếp, Vu yêu lực kiếp, phong thần lực kiếp cùng với ngay tại phát sinh Tây Du lực kiếp. Kỳ thật đều chỉ là hồng hoang vũ trụ trật tự biểu hiện hình thức. Thiên đạo nhiệm vụ, liền cam đoan cái này một trật tự có khả năng vẫn luôn tiếp tục kéo dài, mãi đến phương này Hồng Hoang vũ trụ hoàn toàn hủy diệt, hóa thành hư vô, sau đó tiến vào tân sinh. Nhưng mà, mỗi lần có mới tộc đàn trở thành thiên địa nhân vật chính, đối Hồng Hoang vũ trụ trật tự đều sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng, kể từ đó, liền cần có cái gọi là ứng tiếp người đi ra gánh chịu loại này ảnh hưởng. Bình thường mà nói, loại này ảnh hưởng có lớn có nhỏ, liên lụy phạm vi cũng không phải trường hợp cá biệt. Nhân tộc quốc khởi thời điểm, kỳ thật cũng là Vu Diêu hai tộc lui ra lịch sử vỡ đại thời điểm, lúc ấy Vu Diêu đại chiến, Vu tộc không cầm nhân tộc mệnh làm mệnh, yêu tộc lấy người làm thức ăn. Toàn bộ nhân tộc xa vào đến một loại gần như muốn diệt tộc hoàn cảnh. Đây là nhân tộc cực khổ sao? Vấn đề này kỳ thật rất khó trả lời. Bởi vì ngươi đã có thể nói nó là, cũng có thể nói nó không phải. Nói là, là vì nhân tộc vào lúc đó tình cảnh thật vô cùng thê thảm, thê thảm cho tới bây giờ nhân tộc, thậm chí cũng không nguyện ý trở về nghĩ cái kia một đoạn lịch sử. Nói không phải, là vì chính là trải qua phen này cực khổ, tiếp nhận hồng hoang vũ trụ tự phát tạo thành ảnh hưởng nào đó, nhân tộc mới có thể chân chính trở thành hồng hoang nhân vật chính từ một loại nào đó trình độ đi lên nói nhân tộc quật khởi lúc tiếp nhận ảnh hưởng kỳ thật còn tính là tiểu nhân ít nhất về sau nhân tộc khôi phục tốc độ thật nhanh trên một điểm này mặt có thể so với lúc trước vu yêu hai tộc quật khởi lúc muốn nhẹ nhõm nhiều cụ thể đến người ngày người tam hoàng kỳ thật chính là lãnh đạo nhân tộc quật khởi nhân vật lãnh tụ cứ việc trong đó thiên hoàng phục hy cùng địa hoàng thần nông thị vừa vặn vốn không phải là là chân chính nhân loại nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến bọn họ trở thành nhân tộc lãnh tụ trên thực tế tất nhiên là lãnh tụ liên khẳng định sẽ tiếp nhận phía trên nói chỗ cái trùng loại kia ảnh hưởng bây giờ thiên địa nhân tam thánh hoàng không cách nào thành thánh dễ kỳ thật ngay ở chỗ này nếu như không phải như vậy lấy bọn họ tu vi cùng công đức đến nói cũng sớm đã trở thành thánh nhân căn bản sẽ không đến bây giờ còn vẫn như cũ chỉ là chuẩn thánh bất quá mọi thứ có mất liền có hòa vân động tam thánh hoàng không nhận lượng kiếp ảnh hưởng có thể trải qua vạn kiếp mà bất diệt lại cho dù đối mặt thánh nhân cũng không rơi vào thế hạ phong chính là bọn họ không thể thành thánh một loại bồi thường có thể là lời này còn nói trở về Hồng hoang thế giới bên trong dù sao cũng là lấy thánh nhân là tôn vẫn luôn không cách nào thành thánh bọn họ lao ca tam trong lòng cũng là có nhiều không căm lòng tiến vào vô số năm cố gắng cùng tôi diễn, bọn họ rốt cuộc tìm được một tia thành thánh có thể, mà còn một khi thành thánh lời nói, bọn họ thực lực đem hơn xa tại tam thanh đạo tổ, tây phương nhị thánh, còn có nữ hoa nương nương, cho dù cùng hồng quân so sánh cũng không rơi vào thế hạ phong. Có thể là vào lúc này, bọn họ lại chợt phát hiện một vấn đề, chính là nếu như dựa theo bọn họ tìm kiếm ra đến phương pháp thành thánh, liền nhất định phải hiểu rõ tất cả nhân quả, bằng không mà nói, lúc này căn bản liền nghĩ đều không cần suy nghĩ. Nhưng mà hiểu rõ tất cả nhân quả, việc này nghe vào có lẽ không khó, có thể thao tác lại khó như lên trời bởi vì tại dài rằng giặt tuổi thọ bên trong ba người bọn họ kết xuống nhân quả đến không hết chấm dứt thật là quá mức khó khăn vạn hạnh chính là ngày người tam hoàng bản thân liền không phải là nhân vật đơn giản băng vào vô tận tuổi thọ cùng người bình thường không cách nào tưởng tượng nghị lực bọn họ vẫn là làm đến điểm này trừ sau cùng một cọc nhân quả nữ oa phía trước liền đã nói qua nhân tộc quật khởi cũng không phải là một lần là xong. cứ việc nhân tộc là tại vu yêu hai tộc về sau mới trở thành hùng hoàng thế giới nhân vật chính thế nhưng hướng phía trước tiếp tục đẩy lời nói quá trình này nhưng là tại long hán đại kiếp trong đó cũng đã bắt đầu nữ oa là thế nào chết Vấn đề này rất dễ dàng trả lời, tiểu gia hỏa là bị chết chìm, mà còn toàn bộ sự kiện bên trong chân chính kẻ cầm đầu, chính là Long Hán đại kiếp nhân vật chính, Long tộc. Cùng Thiên Hoàng phục hy đồng dạng, Địa Hoàng thần nông thị tướng mạo kỳ dị, huyết mạch đặc thủ, bản thân vừa vặn cũng không phải là chân chính nhân tộc. Trên thực tế, sớm tại nhân tộc sinh ra phía trước, lão đầu tử cũng đã là đại la kim tiên, cho dù ở Long Hán đại kiếp thời kỳ, cũng có thể coi là đương thời cường giả. Bởi vậy, nữ hỏa chết, nhưng thật ra là có thể tránh khỏi. Chỉ cần lúc ấy thần nông thị nguyện ý xuất thủ, hết thảy tất cả liền cũng sẽ không phát sinh. Nhưng mà lấy quái toán chi đạo nghe tiếng khắp cả hùng hoang thế giới thiên hoàng phục hy lại suy tính ra nữ hoa bản thân chính là nhân tộc quật khởi bên trong ứng kiếp người một phần tử cho nên khuyên bảo thần nông thị tốt nhất đừng nhúng tay việc này kết quả là thế gian từ đây liền có tinh vệ lấp biển cố sự ngay người tam hoàng có thể có thành tiệu của ngày hôm nay cùng nhân tộc quật khởi là thoát không ra quan hệ mà nữ hoa tinh vệ đoạn kia kinh lịch cũng thành bọn họ thành thánh trên đường cuốn không ra một đoạn nhân quả vì chuyện này lão ca tam không biết tiêu phí bao lớn tâm tư trả giá bao lớn đại giới nhưng cuối cùng lại vẫn luôn không có giải quyết chẳng đến về sau Lưu Hồng xuất hiện, đồng thời dễ như trở bàn tay giải quyết nữ hoa một nửa vấn đề. Từ đó đến ngày, người Tam Hoàng nhìn thấy hiểu rõ kết đoạn nhân quả này hy vọng. Có ý tứ chính là trải qua chuyện này về sau, nữ hoa đoạn kia nhân quả nhìn như hình như có giải quyết hy vọng, có thể là Lưu Hồng con hàng này lại thành hỏa vân động Tam Thánh Hoàng mới nhân quả. Nếu không tại sao nói nhân quả loại này sự tình thật rất cậu thả trứng đâu? Cái đồ chơi này hoàn toàn chính là một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng, giải quyết một cái lại xuất hiện một cái, quả thực để người không nhìn thấy đầu, thực sự là rất tương đối phiền phức. Mà cái này cũng là vì cái gì Lưu Hồng nhất lên ra muốn ôm hỏa Vân Tam Thánh Hoàng Kim Đại Thối, Địa Hoàng Thần Nông Thị lập tức liền vui vẻ đáp ứng trọng yếu nhất một nguyên nhân. Vang không mà nói, ngươi thật làm cái kia lão ca Tam Kim Đại Thối là như thế tốt ông sao? Đây không phải là nói đùa nha, còn có chính là phía sau Địa Hoàng Thần Nông Thị đối Lưu Hồng như thế tốt, xuất thủ chính là ba kiện Tiên Thiên Linh Bảo bán cho. Tiếp xuống lại cố ý xuất thủ, kéo Trường Nhĩ Định Quang Tiên Mi Tâm Bản mệnh huyết mạch Long Tơ, vì đó luyện chế ra đặc thủ tín vật, kỳ thật cũng đều là bắt nguồn từ cái này. Chỉ cần kết hòa Lưu Hồng có liên quan phần này nhân quả, sau đó ngồi đợi nữ oa trên thân vấn đề giải quyết triệt để, ngày đó. Người Tam Hoàng liền bước lên thành thánh độ. Có kể trên những nguyên nhân này tại, Nhân Hoàng Thần nông thị tự nhiên cũng sẽ không thể đối lưu hồng như thế nào đi nữa, cứ việc tại nhìn đến đối phương cái kia tiện tiện nụ cười lúc, hắn thật rất muốn tắt qua một cái, hoặc là xoay người rời đi gì đó. Thế nhưng, hắn nhất định phải trả nhịn được, không đành lòng cũng phải nhẫn. Không người lời nói, vậy liền thật muốn ha ha. Nghĩ đến đây, Nhân Hoàng Thần nông thị trong lòng nhịn không được sinh ra một loại không hiểu không được cảm giác. Ai? Cái này mẹ nó đều để chuyện gì a? Chương 154, Cực phẩm hậu thiên công đức pháp bảo huyền vi kiếm, chương 154, Cực phẩm hậu thiên công đức pháp bảo huyền vi kiếm bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân đối mặt với nói chuyện cùng làm việc đều có chút không quá pha lưu hổng nhân hoàng hiên viên thị thật sự là nói không chừng cũng mắng không được cuối cùng đành phải hai mắt một phen đến cái nhắm mắt làm ngơ kim cô tiên mã tội sự tình không sai biệt lắm dừng ở đây rồi bất quá vì phòng ngừa người nào đó lại làm ra thứ gì yêu thiêu thân tại quay người rời đi phía trước nhân hoàng hiên viên thị vẫn là đặc biệt dặn dò vài câu tiểu tử đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì vừa rồi tầm mắt của ngươi dính tại kiện kêu bán thành phẩm pháp bảo bên trên đều nhanh kéo không xuống ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là kịp thời dẹp ý niệm này vật ia nói đến đây. Hắn tối đầu liếc nhìn từ Mẫu Hà bên trong quần cuộn nước sông. Chầm ngâm chỉ chốc lát, hắn lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, "Vật kia cùng ngươi vô duyên, nếu như cứng rắn lấy lời nói, đối với ngươi mà nói không phải chuyện gì tốt, lời này ta chỉ nói một lần, có nghe hay không tùy ngươi." Lưu Hồng, Ma Đạn, "Anh em vừa rồi biểu hiện có như thế rõ ràng sao? Không nên a. Còn có chính là, ngươi nói vô duyên lại là mấy cái ý tứ a? Ta cũng không phải là Tây phương giáo những cái kia tên trọng, không thể một bộ này có tốt hay không?" Nghe đến Nhân Hoàng Hiên Viên thị nói như vậy, Lưu Hồng nhịn không được một trận mặt nhăn chỉ là đối với kim cô tiên mã thoại trong tay cái kia âm dương hòa hợp bình hắn vẫn rất có như vậy một chút tưởng niệm nếu biết rõ đây chính là hậu tiên chí bảo cấp pháp bảo ai liên tính chỉ là bán thành phẩm nhưng đẳng cấp dù sao bảy tại nơi đó loại này cấp bậc bảo vật đừng nói hắn một cái chỉ là kim tiên cho dù chính là chuẩn thánh cấp bậc đại năng nhìn đều sẽ cảm giác nóng mắt cứ như vậy từ bỏ vẫn thật là để người có chút không cam tâm a lưu hồng không phải người ngu hắn rất rõ ràng trước mắt cái này trên người mặc long văn cổ nở phục lão đầu thân phận và địa vị cũng biết đối phương sẽ không tại loại này sự tình phía trên lửa gạt hắn Cho nên cứ việc cảm thấy rất là đáng tiếc, nhưng cuối cùng còn ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Chỉ là tại điểm xong đầu về sau, hắn bỗng nhiên dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn xem nhân hoàng thần nông thị, cái kia, Tam Túc, tiểu chất nghe ngài, ngài nói thế nào thì thế nào, chỉ là Nói xong nói xong, Lưu Hồng bỗng nhiên thay đổi đến có chút nhăn nhó. Liền thấy hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hai cánh tay ngón tay xoắn ở cùng nhau, rất ngượng ngùng tiếp tục nói, chỉ là Tam Túc ngài cũng nhìn thấy, tiểu chất thật rất nghèo, liền kiện ra dáng pháp bảo đều không có, cho nên ngài nhìn có phải là, có phải là có khả năng ý tứ một cái. Nhắc tới hàng lá gan cũng là thật lớn đang tại nhân hoàng hiên viên thị mặt, thế mà mở miệng liền đòi hỏi lên pháp bảo, mà còn ngươi đòi hỏi liền đòi hỏi a, con mắt này đừng nhìn loạn được hay không? Lại nói, ngươi xem người ta bên hông thanh kia đại bảo kiếm, đến cùng xem như là ý gì a? Ngươi đến cùng nghĩ cái gì đâu? Nhân hoàng hiên viên thị đối đầu như thế một cái tiện nhân, đường đường nhân tộc lão tổ, hỏa vân động tam thánh hoàng một trong, hồng hoang bên trong một cái duy nhất làm qua đế vương chuẩn thánh, cũng là bị làm cho không còn gì để nói. Nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, không có chuyện gì ngươi mặt đỏ làm gì? Bộ này xấu hổ bộ dạng làm cho người nào nhìn đâu? Ách, ta, nhìn cái bộ dáng này. Tiểu tử này là coi trọng bản Hoàng pháp bảo thành danh hiên viên cấp A. Chỉ là bỏ qua một bên việc này tạm thời không đề cập tới, tiểu tử ngươi nói chính mình rất nghèo, liền kiện ra dáng pháp bảo đều không có, lời này có phải là có chút quá mức a. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, có người dạng này người nghèo sao? Nếu như ngươi nghèo, vậy ngươi trong tay cầm là cái gì? Còn có cái này mặc trên người, trên cổ tay đeo, trên lưng hệ, trên tay kiên ngầng, những cái kia lại là cái gì? Khá lắm, cái này cũng quá dọa người đi. Một cái chỉ là kim tiền, hơn nữa còn là 20 tuổi kim tiền, toàn thân trên dưới thế mà mang theo ba kiện tiên tiên linh bảo một kiện hậu thiên linh bảo cấp Phật bảo, lại thêm một kiện hậu thiên công đức pháp bảo, cái này mẹ nó cũng quá đốt tiền đi. ngươi đầy hồng hoang hỏi thăm một chút, liền xem như đại la kim tiên cấp bậc cường giả, lại có mấy cái có thể có ngươi loại này phối trí. liền ngươi đây còn khóc nghèo, chẳng lẽ không sợ bị xét đánh? nghĩ đến đây, nhân hoàng hiên viên thị mỹ mắt nhịn không được co quắp mấy lần, cùng lúc đó, hắn cảm giác hình như lại có chút khống chế không nổi chính mình tay. đậu đen rau má, thật muốn một bàn tay hô tại trên gương mặt kia a. đương nhiên, để gương mặt kia mở mang kiến thức một chút, vì sao kêu cắt to bằng cái bắt nắm đấm cũng không phải không thể? khoan hay nói, nhân hoàng hiên viên thị lần này vẫn thật là hiểu lầm Lưu Hồng. Nhắc tới, Lưu Hồng sắc thực đối nhân hoàng thanh kia hiên viên kiếm nóng mắt không thôi, nhưng tiểu tử này cho dù là lại gan to bằng trời, cũng tuyệt đối không dám đánh món pháp bảo này chủ ý. Nếu biết rõ, cái đồ chơi này có thể là một kiện cực phẩm hậu thiên công đức pháp bảo. Cho nên liền xem như tặng không cho hắn, hắn đều không nhất định dám muốn, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ đến nói, căn bản là đem không không được loại này đẳng cấp bảo vật. Trong hoang thế giới bên trong, pháp bảo đối với tiên cảnh cường giả ý nghĩa trọng yếu, tuyệt đối là không cần nói cũng biết, bởi vì đối chiến lực gia trì tác dụng thực sự là quá lớn. Một kiện tốt pháp bảo để người nắm giữ chiến lược tăng lên cái mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần đều là chuyện rất bình thường. Làm một ví dụ, một cái kim tiên cấp tu giả, nếu như có thể có một kiện khống chế được, tạm chờ cấp cao cấp cường lực pháp bảo, như vậy cho dù đối đầu một cái đại la kim tiên, cũng rất có thể một cái đối mặt liền đem đối phương xóa bỏ. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút sự tình. Hồng hoang thế giới bên trong, cùng loại trận điện hình phát sinh qua không chỉ một lần, đối với cái này tất cả mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. đương nhiên, muốn làm đến điều này, điều kiện tiên quyết là cái kia đại la kim tiên bản thân chính là một cái ngã bước, trong tay không có cái gì tiện tay ra hỏa sự tình bằng không mà nói, vậy liền thật chỉ có thể ha ha. Nếu không tại sao nói tại Hồng Hoang bên trong lăn lộn bối cảnh cùng Hậu Thiên rất trọng yếu đâu? Cái này kỳ thật chính là một nguyên nhân rất quan trọng. Dù sao tốt pháp bảo đều là không nhiều, mà còn nhiều tập trung ở mấy vị đại năng hoặc là mấy đại siêu cấp thế lực trong tay, bình thường tán tiên căn bản là nghĩ đều không cần suy nghĩ. Hồng Hoang thế giới pháp bảo phân loại phương thức có rất nhiều. Có dựa theo thuộc tính phân, có dựa theo công năng phân, có dựa theo uy năng phân, có dựa theo khí loại hình phân, phàm là đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Bình thường mà nói, dựa theo thuộc tính cùng uy năng phân chia tương đối mà nói tương đối khách quan cũng càng thêm dễ dàng bị người tiếp thu cùng lý giải. cụ thể đến nói, pháp bảo theo thuộc tính phân chia có thể chia làm ngũ độ, tiên thiên, hậu thiên, công đức cái này tứ đại loại. tại cái này cơ sở bên trên, nếu như tiếp tục dựa theo huy năng phân chia, mỗi loại thuộc tính pháp bảo lại có trí bảo cùng linh bảo hai loại tuyệt pháp. nếu như cùng là trí bảo hoặc là cùng là linh bảo, tại đồng dạng tình huống bên dưới, tiên thiên pháp bảo so hậu thiên pháp bảo sẽ càng mạnh một chút. điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. bất quá đây cũng chỉ là đồng dạng tình huống, bởi vì loại này pháp bảo phẩm loại phong phú. Thuộc tính không đồng nhất, lại lẫn nhau ở giữa lại sẽ tương sinh tương khắc, cho nên tình huống cụ thể còn cần cụ thể phân tích. Tất cả pháp bảo bên trong, hỗn độn pháp bảo cùng công đức pháp bảo hai loại là đặc thù nhất, cái trước số lượng thực sự là quá mức thưa thớt, cái sau trừ số lượng thưa thớt bên ngoài, uy năng cũng quá không dễ dàng phán đoán. Cùng những pháp bảo khác đồng dạng, công đức pháp bảo đã có tiên thiên hậu thiên phân chia, lại có trí bảo linh bảo câu chuyện. Bất quá đem những này chung vào một chỗ, tổng số cũng bất quá mới mười một kiện. Bọn họ theo thứ tự là: tiên thiên đệ nhất công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, tiên thiên đệ nhất công đức linh bảo lượng thiên xích, cùng với hậu thiên ba đại công đức trí bảo kim cương trạng. Hồ Lô đằng nữa để rồi còn có hậu thiên lục đại công đức linh bảo hiên viên kiếm, đằng không kiếm, định hải thần trâm, cửu châu đỉnh, thoại nhân chủ Y, cửu châu ngọc tỷ. Phía trước đã nói qua, công đức pháp bảo uy năng rất khó phán đoán. Nhân hoàng hiên viên thị trong tay hiên viên kiếm chính là trong đó tương đối cường đại một kiện. Cứ việc chỉ là hậu thiên bảo vật, hơn nữa còn là linh bảo cấp, thế nhưng lúc sử dụng phát huy ra uy năng, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn những cái kia cực phẩm tiên thiên chí bảo. Loại này sự tình người bình thường có lẽ không rõ ràng lắm, thế nhưng Lưu Hồng trong lòng lại rất có bước số, bởi vì hắn có khả năng căn cứ hệ thống thương thành bên trong thương phẩm biết giá phán đoán ra điều này đối với dạng này bảo vật hiện nay lưu hồng còn không cách nào ngấp nghé nhưng coi như là dạng này hắn vẫn là làm đủ tư thái để nhân hoàng hiên viên thị sinh ra một loại nào đó hảo giác đồng thời làm ra một loại nào đó sai lầm lộ phán hắn làm như vậy tự nhiên cũng là có nguyên nhân mà còn sự thật chứng minh hắn những này tiểu động tác đích thật là làm ra tác dụng nhất định đối mặt lưu hồng loại này trắng trợn đòi hỏi nhân hoàng hiên viên thị phản ứng theo dự liệu đồng dạng biểu hiện ra rõ ràng không vui thân là nhân tộc lão tổ hỏa vân động tam thánh hoàng một trong nhân hoàng hiên viên thị trong tay không hề thiếu hậu thiên chí bảo thậm chí là tiên thiên chí bảo cấp số này bảo vật đến mức nói những tiên tiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo, vậy thì càng thêm không cần nói. Tại nhân hoàng hiên viên thị xem ra, bởi vì nữ hoa tinh vệ nguyên nhân, lưu hồng trên thân mang theo hỏa vân độ tiên, người tam hoàng nhân quả, nếu như đối phương muốn phá bảo, hắn là tuyệt đối sẽ không keo kiệt cho ra mấy món. Đương nhiên, trí bảo cấp bảo vật, vô luận là tiên tiên vẫn là hậu thiên, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Đây cũng không phải bởi vì hắn không phang khoáng, mà là bởi vì lấy lưu hồng thực lực bây giờ để nói, liền tính cho chí bảo cấp phá bảo, cũng khẳng định không cách nào sử dụng. Càng có thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện một chút không tốt hậu quả hoặc là ngoài ý muốn tình huống kết quả như vậy tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy tha rằng như vậy còn không bằng lựa chọn một hai chuyện thích hợp tại uy năng cùng phương diện công hiệu tương đối cân đối linh bảo cấp pháp bảo đưa cho đối phương đâu trên thực tế sơ tại lập tức hỏa vân động thời điểm hắn liền đã đã quyết định như thế cùng chuẩn bị dù sao lần thứ nhất gặp sư điện hắn cái này làm tam sư thuốc dù sao cũng phải lấy ra mấy món gia dáng lễ gặp mặt không phải có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là tại nhìn thấy đối phương về sau hắn cái này bên này còn không có nhắc lên cái này gốc dạ đâu lưu hồng bên kia liền chủ động mở miệng đòi hỏi tốt ra nếu như sự tình vẹn vẹn chỉ là như vậy, cũng là không tính là đại sự gì. dù sao tiểu hải tử nha, có dạng này phản ứng cũng rất bình thường. nghĩ hắn đường đường một cái nhân hoàng, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đối phương tính toán. nhưng vấn đề là cái này tiểu hải tử vẫn thật là khó lường. thấy không, con hàng kia thậm chí liền tiên thiên trí bảo hoặc là hậu thiên trí bảo đều không có nâng, trực tiếp liền nhảy đến hắn pháp bảo thành danh hiên viên kiếm phía trên đi. hơn nữa nhìn nhìn cái kia ánh mắt, cái này cũng quá cực nóng một chút đa. sao, ngươi đây là muốn sáng cường vẫn là sao? ma đản, cái này liền rất quá đáng có tốt hay không, tiểu gia hỏa này. Hình như có chút không có tự mình hiểu lấy a. Nghĩ đến đây, nhân hoàng hiên viên thị nhịn không được những mảy. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn ít nhiều có chút không nhanh, mà còn vô ý thức, hắn đã đem đối phương phân loại đến lòng tham không đáy loại người kia bên trong. Đối với cái này, hắn cứ việc sẽ không tại bên ngoài bên trên biểu hiện ra cái gì phản cảm. Thế nhưng trong lòng không thích nhưng là nhất định. Trầm lâm chỉ chốc lát về sau, nhân hoàng hiên viên thị đưa tay lấy xuống bên hông hiên viên kiếm, đặt ở trong tay thưởng thức một phen. Sau đó hắn nhìn xem lưu hồng, lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi là coi trọng bản hoàng thanh kiếm này, chỉ là kiếm này nương theo bản hoàng mấy ngàn năm linh lịch vô số mưa gió cùng vết chóc, người bình thường vẫn thật là không nhất định có khả năng không chế được. Nói đến đây, Nhân Hoàng Hiên Viên thị thay đổi thân kiếm, đem hướng phía trước một đưa. Bất quá tất nhiên ngươi mở miệng, vậy bản hoàng hôm nay liền phá lệ để ngươi thử một lần, bản hoàng yêu cầu cũng không cao, chỉ cần ngươi có thể nắm chặt thanh kiếm này vượt qua thời gian một nén hương, hay kia là ngươi." Hắn tiếp tục nói. Ngâm. Nhân Hoàng Hiên Viên thị tiếng nói vừa ra, trong tay hắn hiên viên kiếm liền chủ động ra khỏi vỏ ba phần, lộ ra một đoạn vết lạnh mũi kiếm. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm minh vang lên, tựa hồ là tại biểu đạt bất mãn của mình. Tục nữ nói, thần kiếm có linh Lời này quả nhiên không giả. Hiên Viên kiếm sắc thực đã không còn là một cái đơn giản vũ khí. Thật muốn hình dung, nó tựa như là cái sinh ra thần trí hài tử, có chính mình cảm xúc cùng yêu thích, đồng thời cũng sẽ không theo kiệt tại đem biểu hiện ra ngoài. Nghe đến cái này âm thanh kiếm minh, nhân hoàng hiên viên thị trên mặt nguyên bản loại kia lạnh nhạt biểu lộ đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó thì là một vệt mang theo cương triệu mỉm cười. Nhìn ra được, đối với hiên viên kiếm, hắn vẫn rất có tình cảm. Mà con loại này tình cảm, người bình thường sợ rằng căn bản là không cách nào trải nghiệm. Bất quá liền xem như dạng này, Hắn vẫn là không có thu hồi kiếm này, mà là cứ như vậy nâng tại giữa không trung bên trong. Chẳng lẽ nói, hắn thật nguyện ý đưa ra kiếm này sao? Đương nhiên, không phải. Nhắc tới, nhân hoàng hiên viên thị làm việc vẫn tương đối phúc hậu, cứ việc đối lưu hồng phía trước ngôn hành cử chỉ có nhiều bất mãn, nhưng hắn vẫn là vì đối phương lưu lại một điểm mặt mũi. Vào giờ phút này, hắn lấy ra hiên viên kiếm mục đích, chính là hy vọng đối phương có khả năng biết khó mà lui. Trên thực tế, tựa như hắn mới vừa nói như thế, hiên viên kiếm cũng không phải là người nào đều có thể khống chế được, nếu như không có đồng ý của hắn, không, có hiên viên kiếm chính mình tán thành cho dù là thánh nhân đều không làm được đến mức này. Hậu Thiên Công Đức Pháp bảo bên trong thực phẩm, nói là thần vật cũng không đủ. Thánh nhân cấp bậc tồn tại có lẽ có thể hủy đi nó, thế nhưng muốn cưỡng ép khống chế lời nói, vậy cũng phải nhìn nó chính mình có nguyện ý hay không. Tựa hồ là cảm thấy Nhân Hoàng Hiên Viên thị ý nghĩ. Một tiếng kiếm minh sau đó, Hiên Viên kiếm rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Không khí hiện trường một mảnh yên lặng, Lưu Hồng cùng Nhân Hoàng Hiên Viên thị đối diện lẫn nhau, xung quanh duy nhất tiếng vang chính là từ mẫu hạ bên trong thao thao bất tuyệt tiếng nước chảy. Chương 155, Lưu Hồng chân chính mục đích, chương 155, Lưu Hồng chân chính mục đích nhìn xem nhân hoàng hiên viên thị trong tay thanh kia hiên viên kiếm lưu hồng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vẻ kỳ quái biểu lộ vì đạt tới cái nào đó mục đích vừa rồi hắn đích thật là chơi một chút cẩn thận mắt có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là nhân hoàng hiên viên thị thế mà lại làm ra dạng này một động tác đây là tính toán làm gì thật muốn đem thanh kiếm này đưa cho hắn tốt ta cho dù là tự cao tự đại hừ ngươi đây chính là tự luyến hắn cũng không cho rằng mình có thể người gặp người thích hoa gặp hoa nở đến loại này trình độ mới lần thứ nhất gặp mặt sẽ đưa lên một kiện cực phẩm hậu thiên công đứt pháp bảo cái này sao có thể nha có thể là nếu như không phải như vậy lời nói vậy đối phương lại là cái gì ý tứ đâu chẳng lẽ nói đây là một loại thăm dò Em, có vẻ như cũng không quá giống là thăm dò bởi vì lấy giữa song phương quan hệ để nói đối phương căn bản là không cần thiết làm như vậy cho nên Lưu Hồng không phải cái gì đồ đần tới ngược lại chính là hắn tâm tư nhạy cảm não phản ứng thật nhanh mà còn trừ chỉ số ắc bên ngoài S phương diện cũng không tính quá kém bởi vậy vẹn vẹn chỉ là thời gian trong mấy mắt hắn liền nghĩ minh bạch mục đích của đối phương rất hiển nhiên hắn cái này tiện nghi tam sư thúc là tính toán để hắn biết khó mà lui bọn đi đòi hỏi hiên viên kiếm suy nghĩ, sau đó đổi thành một chút cái gì khác tương đối phù hợp thực tế yêu cầu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nếu như hắn thật đưa tay đón thanh kiếm này lời nói, như vậy sự tình tiếp xuống hướng đi rất có thể là dạng này. Đầu tiên, trôi này rõ ràng đã có bản thân ý chí hiên viên kiếm khẳng định sẽ tại hắn tiếp kiếm thời điểm, cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, điểm này là không thể nghi ngờ. đương nhiên, có nhân hoàng hiên viên thị ở một bên nhìn xem, hiên viên kiếm cũng không có khả năng làm đến quá mức, nhiều nhất chính là hù dọa hắn một cái, chắc chắn sẽ không bởi vậy liền tổn thương đến hắn. Khoan hay nói, xem như một kiện cực phẩm hậu thiên công đức phá bảo. Hiên Viên Kiếm thật đúng là có tổn thương đến hắn, thậm chí là giết chết hắn năng lực. Đây tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút sự tình. Thứ nhì, đang hù dọa hắn về sau, Nhân Hoàng Hiên Viên thị khẳng định sẽ thu hồi Hiên Viên Kiếm, sau đó vì chuyện này hướng hắn nói xin lỗi. Bất quá đạo này xin lỗi cũng không phải ngoài miệng nói một chút liền được. Làm một cái sư môn trưởng bối, đối phương khẳng định sẽ lấy ra không ít đồ tốt, dùng cái này đến xem như bồi thường, mà còn những này cái gọi là đồ tốt, rất có thể là một kiện hoặc là mấy món hậu thiên linh bảo thậm chí là tiên thiên linh bảo cấp bậc này pháp bảo. Kể từ đó đã có thể đem chuyện này sơ lược, lại bảo trì sư môn trưởng bối phương phạm, thuận tiện còn có thể đem lễ gặp mặt sự tình giải quyết, có thể nói là một tiên song. Không đối, là một mũi tên chúng ba con chim. Ân, sự tình đoán chừng không sai biệt lắm chính là cái dạng này, cứ việc đây vẫn chỉ là một loại suy đoán, nhưng hẳn là không sai biệt lắm. Không thể không nói, cái này nhân hoàng đại nhân chính là nhân hoàng đại nhân. Thực lực, tu vi, chiến lực những vật này tạm thời không để cập tới, chỉ là một cái đối nhân xử thế, liền tuyệt đối xứng được là đại khí bất phàm không bỏ mất phân dốc. Nói một cách khác, trước mắt cái này Kim Long cổ lở phục lao đầu tử Sắc thực xem như là một cái coi trọng bộ dáng. Tất nhiên nhân gia đều đã dạng này, vậy hắn một cái đường đường người xuyên việt, làm việc cũng không thể quá không giảng cứu không phải. Cái gì gọi là quá không giảng cứu? Tốt a, chuyện này kỳ thật vẫn là muốn theo hệ thống bên kia nói lên. Nhân hoàng thần nông thị cân nhắc vấn đề sắc thực vô cùng chu đáo cẩn thận, làm việc phân cấp cũng nắm chắc rất lớn, thế nhưng lão đầu tử nhìn tính toán và tính, lại tính toán sai một việc. Đó chính là, đối với hắn lấy ra hiên viên kiếm, Lưu Hồng là thật có năng lực hàng phục. Đương nhiên, cái này hàng phục không hề ý vị cái này hoàn toàn khống chế. Cụ thể đến nói, chính là Lưu Hồng thật sự có năng lực Dựa theo nhân hoàng hiên viên thị vừa rồi yêu cầu như thế, nắm chặt hiên viên kiếm vượt qua thời gian một nén hương. Chỉ là muốn làm đến điểm này, chỉ dựa vào hắn kim tiên tu vi, còn có kia cái gì hỗn độn thần ma quan tự pháp, nhưng là tuyệt đối không có khả năng. Muốn nắm chặt hiên viên kiếm, liền nhất định phải dựa vào hệ thống lực lượng. Hiện nay, hắn hệ thống trong chương mục mặt, còn có 15 vạn gia mặt thiên mệnh điểm. Những cái này thiên mệnh một chút mấy, có lẽ còn mua không được một kiện hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo, nhưng muốn nói không đổi được nắm chặt hiên viên kiếm thời gian một nén hương năng lực, vậy ngươi liền thật quá coi thường thiên mệnh điểm tại hệ thống thương thành bên trong sức mua cũng chính là nói, nếu như lưu hồng tâm lại đen một điểm, da mặt dù dày một điểm, vậy hắn tuyệt đối có năng lực từ nhân hoàng hiên viên thị trong tay hố bên dưới thanh này hiên viên kiếm. Chỉ bất quá nếu như hắn thật làm như vậy, vậy liền quá không giảng cứu. Mà lại nói trung thực lời nói, liền xem như đem hiên viên kiếm cho hố đến tay, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì chứng dụng, bởi vì bắt được kiếm là một chuyện, toàn diện trưởng không lấy lại là một chuyện khác. Một kiện pháp bảo, không quan tâm là cấp bậc gì, nhưng phẩm là không cách nào toàn diện khống chế, liền không khả năng phát huy dàn lên pháp bảo toàn bộ năng lực. Mà còn tại một số thời điểm, thậm chí còn có thể trong chiến đấu đưa đến phản tác dụng. Cho nên đối với Lưu Hồng tới nói, trong tay nhiều một cái hiên viên kiếm, có khả năng đưa đến tác dụng thật là vô cùng có hạn, ít nhất đối với hắn hiện tại mà nói, tình huống chính là như vậy. Bởi vậy, hắn căn bản không có khả năng đi đánh hiên viên kiếm chủ ý. Suy nghĩ minh bạch hiên viên thị ý đồ, Lưu Hồng tự nhiên không có khả năng đi đón đối phương tới hiên viên kiếm, bất quá hắn cũng không định buông tha cái này lửa đào cơ hội. Không muốn hiên viên kiếm, sau đó hướng đối phương đòi hỏi những pháp bảo khác. Ha ha, cái này sao có thể a? Hắn Lưu Hồng căn bản cũng không phải là như thệ lão người có tốt hay không? Lại nói, bây giờ hắn chỉ là một cái kim tiên cảnh tu giả liền đã nắm giữ năm món pháp bảo, mà còn trong đó 4 cái cũng đều là hậu thiên linh bảo trở lên cấp bậc. Duy nhất một kiện hậu thiên linh bảo cấp Phật bảo, cũng không phải cái gì bình thường mặt hàng. Tại cùng Kim Tiên cảnh đại yêu Bạch cốt phu nhân dung hợp nguyên nhân, món pháp bảo này uy năng tuyệt đối vượt qua bình thường cao phẩm tiên tiên linh bảo. Vì thế, hắn là thật không tại cần pháp bảo gì, chỉ là không cần pháp bảo về không cần pháp bảo, thế nhưng tại một số sự tình phía trên, hắn vẫn là muốn cầu cạnh bất luận cái gì hiên viên thị. Mà trước mắt nhất là cấp bách, chính là tội nhân chủ ý chưa trị vấn đề. Nhắc tới, tội nhân chủ ý cũng là một kiện hậu thiên công đức pháp bảo. Cứ việc so ra kém nhân Hoàng Hiên Viên, thị Hiên Viên kiếm, thế nhưng so với con nào đó hầu tự sử dụng chấn hải thần châm, nhưng là cao không thấp. Chỉ tiếc, cái này công đức pháp bảo là tàn tạ, tạm thời còn không cách nào phát huy ra tất cả uy năng, cái này đích xác là rất để người tiến vời. Lưu Hồng trong tay, nắm giữ hai loại chữa trị nên pháp bảo phương pháp. Loại thứ nhất, là thông qua hệ thống thương thành hoàn thành chữa trị. Bất quá cái này cần đại lượng thiên mệnh điểm, hiện tại Lưu Hồng không những không bỏ ra nổi đến, mà còn liền xem như có khả năng lấy ra, hắn cũng có chút không nỡ. Loại thứ hai, là thông qua vết chóc, để tội nhân chú ý bản thân chữa trị. Phương pháp này tuy tốt, nhưng tốc độ thực sự là quá chậm, phía trước Lưu Hồng tạo chết không ít phật tu, phần lớn là lấy tội nhân chủ ý là hung khí, nhưng coi như là dạng này, cũng chỉ là chữa trị không đến 5%, kể từ đó, hắn liền không thể không nghĩ biện pháp khác. Phía trước tại cùng địa hoàng thần nông thị tiếp xúc thời điểm, hắn không có hướng đối phương đưa ra yêu cầu này, bởi vì đối phương đã đưa hắn ba kiện tiên tiên linh bảo cấp phát bảo, hắn thực sự là có chút không mở miệng được. Hiện nay, nhân hoàng hiên viên thị chủ động đưa tới cửa, nếu là không nắm chắc cơ hội này, cái kia Lưu Hồng liền thật không còn là lữ hồng. Hạ quyết tâm về sau, Lưu Hồng liền lại không đi nhìn thanh kia hiên viên kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhân Hoàng Hiên Viên thị, sau đó lại ra một cái ngượng ngùng nụ cười, khu khụ, "Ta nói Tam thúc, ngài cũng đừng cùng tiểu chất nói giỡn, Hiên Viên kiếm là ngài bảo vật, tiểu chất tuyệt đối không thể mượn, bất quá lời này còn nói trở về, Tam thúc ngài có thể hay không giúp tiểu chất một cái nho nhỏ bận rộn." Chương 156, Nhân Hoàng Hiên Viên thị khiếp sợ, chương 156, Nhân Hoàng Hiên Viên thị khiếp sợ. Hỗ trợ. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, đoán chừng là không chuyện gì tốt ta. Nhìn xem Lưu Hồng cái kia một mặt xấu hổ biểu lộ nhỏ, Nhân Hoàng Hiên Viên thị mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhịn không được gõ lên cảnh báo. Từ bắt đầu đến giờ, Giữa song phương tiếp xúc thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này mở miệng ngậm miệng tự sưng tiểu chất ra hỏa, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Những tạm thời không đề cập tới, chỉ là cái kia phần da mặt dày, cùng với cái kia một tay đánh rắn dập đầu bên trên bản lĩnh, liền không phải là người bình thường có thể so với được. Hiện nay, tiểu tử này không những không có đánh hắn hiên viên kiếm chú ý, ngược lại liếm láp mặt để hắn giúp một cái cái gọi là chuyện nhỏ cái này để hắn làm sao có thể không chú ý. Nhân hoàng hiên viên thị cũng không phải cái gì dễ gạt gẫm nhân vật. Sống nhiều như thế kỳ nguyên, lão đầu tử nếm qua mùi so lưu hồng mười cuộc đời ăn cơm chung vào một chỗ đều nhiều, lại thế nào có thể tùy tiện bị liền lưu hồng nói vài câu chuyện ma quỷ cho lắc lư cả nhà. Nói đến đây, liền muốn đơn giản nâng một chút hỏa vân động tam thánh hoàng thân phận. Cái này lão ca tam, nói là nhân tộc lão tổ, kỳ thật đều không phải nhân tộc xuất thân, cùng rất nhiều hồng hoang bên trong tiên thiên thần thánh đồng dạng, bọn họ đều thuộc về bản cổ khai thiên địa về sau, hồng hoang thế giới đản sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh. Bất quá tại mấy lần trước vô lượng lượng kiếp bên trong, bọn họ đều bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân vẫn là, cuối cùng chuyển thế trùng sinh, mới lại lần nữa ném người thay. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng không có quên chính mình đi qua thân phận truyền thế đầu thai về sau theo thời gian trôi qua bọn họ tu vi ngày càng làm sâu sắc thiên hoàng phục hy cùng địa hoàng thần nông thị đều dần dần khôi phục chân thân ở phương diện này nhân hoàng hiên viên thị bao nhiêu phải kém một ít bởi vậy tại này người ba vị thánh hoàng ở trong cũng chỉ có hắn nhìn xem nhất giống người chính thống nhân loại hai vị khác thì trên cơ bản đã trở cùng với dị loại điểm này từ phục hy cùng thần nông thị hình dạng bên trên liền có thể nhìn ra một hai bất quá là người cũng tốt là dị loại cũng được Những này cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ nhân tộc lao tổ thân phận, bởi vì bọn họ gái này thân phận là trải qua thiên đạo tán thành, bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận sự thật này. Hòa vân động tam thánh hoàng vận mệnh cùng nhân tộc vận mệnh là liền tại cùng một chỗ, nhân tộc khí vận chính là bọn họ khí vận, nhân tộc hưng thịnh chính là bọn họ hưng thịnh, mà cái này cũng là bây giờ bọn họ tại hồng hoang bên trong địa vị như vậy nguyên nhân đặc biệt. Ai bảo nhân tộc hiện tại là hồng hoang bên trong nhân vật chính đâu? Khúc cụ, cái kia tam thúc ngài nói như vậy nhưng là hoan luồng tiểu chất, tại tam thúc ngài ra trước mặt, tiểu chất ta nào dám duồng nghịch cái gì tâm nhẫn a? nhìn xem nhân hoàng hiên viên thị cái kia một mặt cảnh giác bộ dạng lưu hồng phản ứng bao nhiêu có như vậy một chút xấu hổ dưới sự bất đắc dĩ hắn đành phải lời đầu tiên ta giải thích vài câu cùng lúc đó hắn còn bày ra một bộ bảo bảo rất ngoan từ trước đến nay chưa bao giờ nói lão bộ dạng nhìn xem thật đúng là có như vậy mấy phần ý tứ nhân hoàng hiên viên thị ha ha nghe thấy lời ấy nhân hoàng hiên viên thị chỉ là cười cười cũng không có nói thêm gì nữa đây phòng đối phương làm một chuyện tình cảm cụ thể làm thế nào thì lại là một chuyện khác đối phương muốn đòi hỏi pháp bảo cũng tốt muốn tìm người hỗ trợ cũng được lại hoặc là đưa ra cái gì khác yêu cầu Hắn thấy đều chỉ là một chút chuyện nhỏ, chỉ cần đối phương đưa ra yêu cầu không phải rất quá đáng, hắn đều không ngại thỏa mãn đối phương. Cho dù đối phương ở trước mặt của hắn đùa nghịch một ít tâm nhãn, cũng sẽ không thay đổi quyết định này của hắn. Dù sao hắn đường đường một cái nhân tộc lão tổ, hùng hoàng bên trong tiếp cận nhất thánh nhân chuẩn thánh, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng một trong, là không thể nào cùng một cái môn nhân đệ tử so đo. Hiện tại vấn đề mấu chốt, liền muốn nhìn đối phương tức thời không tức thời. Nếu như tức thời, chỗ tốt kia liền tuyệt sẽ không ít, nếu như không tức thời, kết quả làm sao liền phải chưa biết, dù sao bất kể nói thế nào, hắn cũng sẽ không bạc đãi đối phương nhưng cũng sẽ không tùy ý đối phương loạn xạ đập chính mình đó chứ. Đối mặt nhân hoàng hiên viên thị bày ra đến loại này tư thái, Lưu Hồng lập tức liền biết, đối phương đã nhìn ra chính mình điểm tiểu tâm tư kia. Bất quá đối với điểm này, hắn ngược lại là không có quá để ở trong lòng. Lấy nhân hoàng hiên viên thị dạng này thân phận, địa vị, còn có lịch duyệt, nhìn ra hắn những cái kia tiểu tâm tư rất bình thường, nếu như không nhìn ra lời nói, cái kia mới thật đều là kỳ quái. Trầm ngâm sau một lát, tay phải hắn một phen, lộ ra trong lòng bàn tay toại nhân chủ y. Tam Túc, tiểu chất không cầu ngài ban cho pháp bảo gì, bất quá tiểu chất chính mình pháp bảo có như vậy ném một cái ném tổn hại. Tam Túc này nhìn có thể hay không thi triển một chút đại thần thông gì đó giúp tiểu chất chữa trị một cái pháp bảo. đang lúc nói chuyện, lưu hồng trên mặt toát ra một mặt vẻ thương tiếc. bất quá trong đó có bao nhiêu là thật có bao nhiêu là giả, vậy liền thật nói không tốt lắm. dù sao diễn kịch diễn càng về sau, người nào đó chính mình cũng phân không ra đến cùng là thật hay là giả. t, đây là, đây là thoại nhân thị thoại nhân chủ y. thấy rõ thoại nhân chủ y bộ dạng, nhân hoàng hiên viên thị nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt càng là lộ ra một vệt vẻ, vẻ mặt kinh ngạc. một bên nói, hắn một bên với tay, đem thoại nhân chủ y thu vào trong lòng bàn tay. sau một lát, không sai. Bản hoàng quả nhiên không có nhận sai, cái này vẫn thật là tội nhân chủ ý, lúc trước bản hoàng còn đã từng thấy tận mắt đâu. Ta nói tiểu gia hỏa, ngươi là thế nào làm tới món pháp bảo này? Cái này, cái này không nên a. Đem bội nhân chủ ý cầm trong tay thưởng thức một trận, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Hồng, một mặt bất khả tư nghị mà hỏi. Nói một câu nói thật, đến nhân hoàng hiên viên thị dạng này thân phận và địa vị, có thể làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình thật đã không nhiều lắm. Có thể là tội nhân chủ ý, nhưng là ngoại lệ. Kỳ thật vừa rồi thời điểm, hắn liền đã phát giác được Lưu Hồng trong tay có một kiện công đức loại pháp bảo, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là cái này công đức pháp bảo. Nhắc tới, Hồng Hoang thế giới bên trong các loại pháp bảo, tuyệt đối chữ số kỳ thật không hề tại số ít, liền tính hướng tiểu nói, mấy ngàn kiện luôn là có. Chỉ là tại nhiều như thế pháp bảo bên trong, công đức pháp bảo số lượng lại thật là quá ít, trong đó có danh tiếng, tiên tiên cùng hậu tiên, đẳng cấp khác nhau chung vào một chỗ, tổng cộng cũng mới 10 một kiện. Bởi vì số lượng quá ít nguyên nhân. Những này công đức pháp bảo vừa vặn cùng hướng đi, tại Hồng Hoang thế giới bên trong không tính là cái gì quá lớn bí mật, không sai biệt lắm nên biết người cũng đã biết, Nhân Hoàng Hiên Viên thị tự nhiên chính là người biết chuyện một trong. Chỉ là lời này còn nói trở về, trừ cái này mấy món 11 món pháp bảo bên ngoài có chút tiên thiên hoặc là hậu thiên trí bảo cùng linh bảo, bản thân liền mang theo nhất định công đức thuộc tính. Nói ví dụ như, quan thế âm bù tất trong tay cái kia đoạn dương liếu chi, chính là loại này pháp bảo bên trong một cái đại biểu. Bất quá những này pháp bảo tại kèm theo nắm giữ công đức thuộc tính phía trước, cũng đã là thành hình pháp bảo, mà không phải bởi vì công đức mới trở thành pháp bảo. giữa hai cái này khác biệt vẫn là rất lớn. bởi vậy, cũng sẽ không thể đem đưa về đến công đức pháp bảo phạm chủ. phía trước thời điểm, nhân hoàng hiên viên thị liền đã cảm thấy lưu hồng trong tay cầm pháp bảo công đức thuộc tính, chỉ là hắn vẫn luôn cho rằng, đó bất quá là một kiện mang theo công đức thuộc tính phẩm cấp tương đối cao bình thường pháp bảo mà thôi. Không ngờ hắn gái này tiện nghi sư điệt thật đúng là ra sức, thế mà mang cho hắn như thế lớn một kinh hỉ. Ách, tốt ta nói kinh hỉ hình như có chút không quá thích hợp, nói kinh hãi có thể sẽ càng thêm thỏa đáng. Bởi vì liền hắn biết, tất cả 11 kiện công đức pháp bảo bên trong, tọa nhân chủ y cùng cửu châu ngọc tỷ là duy nhị không biết tung tích hai kiện. căn cứ người bình thường phỏng đoán, bọn họ thì chính là đã hủy, thì chính là rơi vào thánh nhân trong tay, trừ cái đó ra, liền lại không loại thứ ba có thể. Hoa vân động tam thánh hoàng thân phận và địa vị tất cả đều bất phàm biết rõ bí ẩn cũng so với người bình thường càng nhiều hơn một chút, trái tim của bọn họ bên trong đều vô cùng rõ ràng, lục đại thánh nhân kỳ thật cũng không có khống chế cái này hai kiện công đức pháp bảo. Cũng chính là nói, bọn họ tỷ lệ lớn bên trên là đã hủy đi, không nghĩ tới, hôm nay lại làm cho hắn nhìn thấy trong đó một kiện. Kể từ đó, cho dù là hắn, đều không thể không đối với chính mình cái này tiện nghi sư điệt lau mắt mà nhìn, dù sao có thể nắm giữ toại nhân chủ ý đồng thời thu hoạch được tán thành, bản thân cái này liền không phải là cái gì chuyện nhỏ. Việc này nếu như lan truyền ra ngoài, không nói là chấn động toàn bộ hoàng nhưng cũng có thể tại trong phạm vi nhất định tạo thành một trạng không lớn không nhỏ bà động nghĩ đến đến lúc kia liền thánh nhân một hồi đối nó có chỗ quan tâm a nghĩ đến đây nhân hoàng hiên viên thị nhịn không được âm thầm lắc đầu tiểu gia hỏa này đến cùng có tài đức gì thế mà được đến người truy tán thành chẳng lẽ nói bản thân hắn là toại nhân thị hậu đại lại hoặc là hắn kỳ thật chính là toại nhân thị chuyển sinh chi thể hắn ở trong lòng thầm nghĩ nhân hoàng hiên viên thị không như bình thường người lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có khả năng nhìn ra trong tay toại nhân chủ y đã nhận lưu hồng là chủ mà còn trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng có được toại nhân chủ y tán thành độ khó kỳ thật không có chút nào so tìm tới tọa nhân chủ y thấp. dù sao bất kể nói thế nào, đó cũng là hồng hoang bên trong không nhiều công đức pháp bảo. trên một điểm này mặt, định hải thần châm chính là một cái hết sức rõ ràng ví dụ. nghĩ cái kia tôn ngộ không tôn hậu tử, sở dĩ có thể trưởng không lấy định hải thần châm, trong đó trừ có thánh nhân tận lực an bài bên ngoài, bản thân vừa vặn bất phạm, cũng là một cái không thể bỏ qua trọng yếu nguyên nhân. bằng không mà nói, loại này sự tình căn bản là không có khả năng phát sinh. kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, nếu như tôn ngộ không không phải vừa vặn bất phạm, lại thế nào khả năng sẽ bị phương tây kêu những cái kia tên chọc bọn họ tính toán đâu? thật làm tây phương giáo cùng tiệt giáo đồng dạng, cái gì vớ va vớ vẩn mặt hàng đều sẽ thu sao? trong tay cầm tội nhân chủ y, nhân hoàng hiên viên thị trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều sự tình, vạn hạnh chính là những chuyện này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Bằng không mà nói, lưu hồng cho dù mặt ngoài không nói, trong lòng khẳng định lại là một phen chế nhạo. đối với một cái mở hệ thống treo treo bước tới nói, nắm giữ tội nhân chủ y rất khó sao? nói đùa cái gì a? nếu có đầy đủ thiên mệnh điểm, đừng nói là một thanh tổn hại tọa nhân chủ ý, cho dù chính là hoàng trình hiên viên kiếm đều có thể từ hệ thống thương thành bên trong hối đối đi ra, hơn nữa còn cam đoan không thể so nguyên bản kém. Cho nên nói, thiên phú, vừa vặn, hậu trường, bối cảnh gì đó vẫn là thứ nhì, đối với Lưu Hồng mà nói, hắn tại Hồng Hoang Tây Du thế giới đặt chân căn bản chính là hắn chốt khóa lại hệ thống. Bởi vậy, kiếm lấy thiên mệnh điểm mới là vương đạo a, chưa 157, chỉ có thể chữa trị một nửa, chưa 157, chỉ có thể chữa trị một nửa. Tại Lưu Hồng xem ra, nhân hoàng hiên viên thị trong lòng là thế nào nghĩ, kỳ thật cũng không phải là chuyện trọng yếu phi thường. Dù sao giữa song phương quan hệ bảy tại nơi đó chỉ cần không xuất hiện cái gì cực đoan tình huống ngoài ý muốn, đối phương liền tuyệt đối không có khả năng làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Thế nhưng, đối phương chỉ là tốt ở chỗ nào suy nghĩ lung tung, lại lời gì không nói, chuyện gì đều không làm, cái này liền tương đối đáng ghét. Lại nói, cái này loại nhân chủ ý đến cùng có thể hay không chữa trị, ngài ra ngược lại là trò câu nói à. Nơi này phong cảnh là không sai, nhưng đã thấy nhiều cũng phiền không phải. Cho nên ta có thể hay không dứt khoát một chút, sớm một chút đem chuyện này nói rõ, sau đó cùng một chỗ về nữ nhi quốc quốc chủ hoàn cung nghĩ đến đây, Lưu Hồng đột nhiên cảm giác được có chút no bụng. Chợt hắn nhịn không được nghĩ đến, chính mình trời vừa sáng từ Nữ Nhi Quốc trong Vương Cung đi ra, sau đó một đường vừa đi vừa nghỉ, một mực dày vò cho tới bây giờ, vẫn thật là chưa có cơm nước gì. Cái này liền để hắn cảm giác rất khó chịu. Nhắc tới một tên tu giả, tại tiến gia đến Nguyên Anh Cảnh về sau, Kỳ Thật liền lại không cần dùng ngăn phương thức, đến bổ sung thân thể của mình cần có năng lượng. Tích cốt loại này thuyết pháp cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Nguyên Anh Cảnh tu giả vẫn chỉ là phàm tu, hướng Lưu Hồng dạng này tiên cảnh tu giả. Đừng nói là đồ ăn, cho dù chính là nước loại này sinh vật nhất định vật chất, cũng đều không còn là sinh tồn vật nhất định phải có. Bởi vì tiên cảnh tu giả bản thân, liền có thể thông qua thu nạp linh khí phương thức, từ xung quanh hoàn cảnh bên trong, thu hoạch thân thể của mình cần có tất cả vật chất cùng năng lượng. Nhưng mà, lưu hồng tình huống, cùng những tu giả khác ít nhiều có chút không giống nhau lắm. Cụ thể đến nói, là hắn hiện tại có kim tiên tu vi, bây giờ tới là rất dễ dàng, cho nên rất nhiều quen thuộc căn bản là không có đảo ngược. Là, bây giờ lưu hồng sát thực có thể tiếp xúc, liền xem như không ăn không uống, cũng như thưởng có thể sống bắn ra nhảy loạn. Có thể là từ tâm lý phương diện đi lên nói, hắn đối mỗi ngày một ngày ba bữa vẫn tương đối xem trọng, cho nên, Khu khu, ta nói nghiêm túc, đạo nhân chủ ý ngài giả đã thấy, có thể hay không chữa trị?" Ngài liền cho câu lời nói thật ta. Nơi này sự tình hầu như đều chấm dứt, nếu như không có những chuyện khác, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Hắn liếc nhìn đang tối đầu đang suy nghĩ cái gì nhân hoàng hiên viên thị, nhỏ giọng nói thầm mấy câu, một bên nói, hắn còn vừa ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, ý tứ trong đó không nói cũng hiểu. Nghe thấy lời ấy, nhân hoàng hiên viên thị cuối cùng phản ứng lại. Hắn đầu tiên là thật sâu liếc nhìn lưu hồng sau đó kiểm tra lên ở trong tay thoại nhân chủ y tổn hại trình độ ở giữa bên trong ngược lại là không nói gì thêm nói nhảm nha minh tiện nghi sư điệt nắm giữ đồng thời không chế thoại nhân chủ y cái này để nhân hoàng hiên viên thị cảm giác vô cùng kinh ngạc bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ hắn cũng không có vì vậy liền hỏi ra cái gì không đúng lúc vấn đề Hồng hoang thế giới bên trong mỗi một vị đại năng đều có được chính mình bí mật lưu hồng không phải cái gì đại năng thế nhưng con hàng này năm nay mới 20 tuổi cũng đã là một vị kim tiên hơn nữa còn có một kiện trong truyền thuyết đã bị hủy đi công đức pháp bảo bản thân cái này liền không phải là cái gì sự tình đơn giản Rất hiển nhiên, lưu hồng trên thân nhất định ẩn chứa một cái bí mật kinh người. Loại này sự tình không cần nghĩ liền có thể đoán được. Thế nhưng, những chuyện tương tự trừ phi người trong cuộc chủ động đề cập, bằng không mà nói, người ngoài tốt nhất vẫn là đừng hỏi, bằng không, rất dễ dàng để song phương đều cảm giác xấu hổ. Nhân hoàng hiên viên thị lòng dạ sắt bén, tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Nhưng mà, tại đối tội nhân chủ y tiến hành một phen cẩn thận kiểm tra về sau, nhân hoàng hiên viên thị lại nhịn không được nhíu mày. Nguyên nhân cũng là đơn giản, cái này công đức pháp bảo tổn hại trình độ, đã xa xa vượt già khỏi hắn tưởng tượng trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì có một loại kỳ quái năng lượng tồn tại, thoại nhân chủ ý cái này nổi tiếng công đức pháp bảo, có lẽ cũng sớm đã hóa thành cho bụi, căn bản không có khả năng như bây giờ như vậy, còn duy trì công đức pháp bảo bộ phận uy năng. nếu như tính luôn kiếp trước, nhân hoàng hiên viên thị tại hồng hoang thế giới bên trong đã tồn tại vô số cái kỳ nguyên, nhưng coi như là dạng này, hắn cũng không có gặp qua những chuyện tương tự. kỳ thật đừng nói là chuyện như vậy, cho dù chính là loại kia kỳ quái năng lượng, hắn cũng từ trước đến nay đều không có tiếp xúc qua, thậm chí liền tới tương quan ấn tượng không có. đối với nhân hoàng hiên viên thị để nói, cái này đích xác là có đủ kỳ dị bất quá hắn cũng nhìn ra muốn chữa trị trong tay chuôi này thoại nhân chủ y cũng là không phải việc khó gì thế nhưng muốn làm đến điểm này cần thiết trả ra đại giới thực sự là quá lớn lớn đến cho dù là hắn đều sẽ nhịn không được cân nhắc một chút nói trắng ra kỳ thật liền một câu đó chính là muốn để thoại nhân chủ y chữa trị như lúc ban đầu liền nhất định phải đem đại lượng công đức rót vào trong đó trừ cái đó ra liền lại không hán pháp khoan hay nói dạng này một loại chữa trị phương thức vẫn thật là phù hợp thoại nhân chủ y công đức pháp bảo thuộc tính bất quá đối với chuyện như thế này mặt đại đa số công đức pháp bảo hầu như đều là giống nhau tiểu tử Ngươi món pháp bảo này, bản hoàng sắc thực có khả năng chữa trị, thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể chữa trị một nửa, có phải là cần bản hoàng động thủ, chính ngươi quyết định đi. Trâm Mặc một hồi về sau, nhân hoàng hiên viên thị cuối cùng cho ra hồi phục. Ai? Mới chữa trị một nửa. Nghe đến đáp án này, Lưu Hồng đầu tiên là có chút sừng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một vệt biểu tình thất vọng. Nhìn đối phương trong tay toại nhân chủ y, hắn vô ý thức hỏi, không thể nào. Bất quá là một điểm nhỏ tổn hại mà thôi, chữa trị có như thế khó khăn nhá, thậm chí ngay cả tam thúc ngươi dạng này đại năng đều lực có thua. Nhân hoàng thần đấu thị, một điểm nhỏ tổn hại mà thôi. Đậu đen rau má, ngươi đây là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ a? nhìn xem trôi này thoại nhân chủ ý a, cái này cũng đã gần thành gỗ mục, mà còn liền tối thiểu cấm chế đều hư hại tám chín phần 10, ngươi quản cái này gọi nhỏ tổn hại. lại nói đối với nhỏ cái này chữ, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? bá, đối với lưu hồng loại này ăn nói lung tung thuyết pháp, nhân hoàng hiên viên thị lộ ra rất không hài lòng, hắn tiện tay đem thoại nhân chủ ý ném về cho đối phương, sau đó ngậm miệng lại. nhìn dáng vẻ của hắn là không có ý định cùng đối phương tiếp tục thảo luận cái vấn đề này nơi này có một chuyện nhất định phải nói rõ một chút, nhân hoàng hiên vĩ thị, nhưng thật ra là có năng lực hoàn toàn chữa trị thoại nhân chủ ý, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Trên thực tế, tại toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong có khả năng làm đến điểm này, trừ bọn họ hỏa vân động tam thánh hoàng bên ngoài, cũng chỉ có cái kia mấy tôn thượng cao cao tại thượng thánh nhân. Cái trước xem như nhân tộc lão tổ, đem toàn bộ nhân tộc mang đến hồng hoang nhân vật chính vị trí, trên thân công đức đương nhiên sẽ không ít. Cái sau đã thành thánh, tình huống không sai biệt lắm cũng giống như vậy. Bất quá triệt để chữa trị thoại nhân chủ ý, cần hao phí công đức số lượng chân thật chính là quá nhiều, nếu như không tính đại giới tiến hành chữa trị tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề đối với cái này nhân hoàng thần nông thị đã chính xác tính toán qua cụ thể đến nói chính là nếu như chỉ tu khôi phục một nửa như vậy bởi vậy chỗ trả ra đại giới cũng chính là trả giá công đức số lượng trên cơ bản còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng nếu như vượt qua cái tỷ lệ này hắn tự thân liền sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng một cái không chú ý xuất hiện tu vi rút lui tình huống cũng không phải không có khả năng cái này hiển nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả là lưu hồng cung hỏa vân động tam thánh hoàng ở giữa sát thực tồn tại nhân quả thế nhưng dạng này một phần nhân quả còn không có lớn đến để họa vận động tam thánh hoàng tự tổn tu vi trình độ mà lại nói câu lời nói thật nhân hoàng hiên viên thị nguyện ý hao phí công đức chữa trị một nửa thoại nhân chủ y, thật đã là tương đối hiền hậu đổi thành những người khác căn bản không có khả năng làm ra dạng này quyết đoán thật làm công đức là dễ kiếm như vậy đây không phải là tại nói đùa nha tam thúc ngài đừng nóng giận tiểu chất trẻ tuổi không biết nói chuyện ngài tuyệt đối không cần để bụng kỳ thật tam thúc có thể làm đến một bước này tiểu chất liền đã rất cảm kích nếu không nếu không chúng ta bây giờ liền bắt đầu lưu hồng cũng không phải đồ đần nhìn thấy chính mình cái này tiện nghi sư thúc đột nhiên không nói Hắn lập tức ý thức được lời nói vừa rồi có chút lỡ lời, vì vậy tranh thủ thời gian mở miệng bổ cứu, chữa trị một nửa. Ha ha, một nửa thì một nửa a. Cái này dù sao cũng so không có cường. Nhớ ngày đó, hắn dùng thoại nhân chủ ý đánh giết hắn môn la hán thời điểm, thoại nhân chủ ý bởi vậy chữa trị mấy phần trăm bộ dạng. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, dựa theo dạng này tốc độ, chỉ cần lại giết chết mười mấy hai mươi cái la hán, thoại nhân chủ ý không sai biệt lắm cũng liền trở về hình dáng ban đầu. Có thể là ai có thể nghĩ, sự tình căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy. Trừ một lần kia bên ngoài, về sau hắn dùng thoại nhân chủ ý lại hoàn thành nhiều lần đánh giết mà còn đánh giết mục tiêu, cũng đều là kim thân la hán đẳng cấp này phật tu. Có thể là tội nhân chủ ý tốc độ chữa trị, lại ngược lại thay đổi đến càng ngày càng chậm, thế cho nên đến cuối cùng, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Hiện tại Nhân Hoàng Hiên Viên thị nguyện ý ra tay giúp đỡ, đem tội nhân chủ ý chữa trị đến một nửa, đối với cái này hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Nếu như ngay cả chuyện tốt như vậy đều cự tuyệt, vậy hắn cũng liền không phải Lưu Hồng. Đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng lại đưa tay bên trong tội nhân chủ ý đưa trở về, vào giờ phút này, Hàn Đức Dĩ Nhân Hoàng Hiên Viên thị sớm một chút khởi công đâu. Hừ. Đồ vật trước đặt ở ta chỗ này, chờ thêm mấy ngày sẽ trả lại cho ngươi." Nhìn vậy mặt Hủ theo biểu lộ lưu hồng, Nhân Hoàng Hiên Viên thị nhịn không được lật một cái liếc mắt, bất quá cuối cùng hắn vẫn là chấp nhận đối phương loại này cách làm. Chỉ nói là ra câu nói này lúc, hắn tận lực lưu ý một cái lưu hồng phản ứng. Nhắc tới, cái này kỳ thật cũng là Nhân Hoàng Hiên Viên thị một loại thăm dò, thăm dò đối phương đối hỏa vận động cái này tiện nghi sư môn có hay không có có đầy đủ tín nhiệm. Dù sao công đức pháp bảo không phải hậu thiên linh bảo hàng ngũ đồ rác rưởi. Người bình thường một khi đem giao giao cho người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy một chút lo lắng vậy cũng là phải là một loại nhân chi thường tình tam thúc muốn làm sao thì làm vậy không cần cùng tiểu chất nói đến quá kỹ càng tất cả mọi người là người một nhà tiểu chất nếu như ngay cả tam thúc đều không tín nhiệm cái kia toàn bộ hồng hoang thế giới cũng không có người nào đáng giá tiểu chất tín nhiệm để nhân hoàng hiên viên thị cảm giác có chút ngoại ý muốn chính là lưu hồng phản ứng so với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều con hàng này ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ nhiều một cái liền đồng ý hắn thuyết pháp ở giữa bên trong còn tiện thể đập hắn một cái nho nhỏ mông ngựa đối với dạng này một cái kết quả nhân hoàng hiên viên thị hết sức hài lòng đồng thời cái kia âm thanh tam thúc sương hồ, tại hắn nghe tới cũng lộ ra loạn thái rất nhiều. Đi, chuyện này quyết định như vậy đi. Chuyện chỗ này, chúng ta bây giờ trước về nữ nhi quốc hoàng cung, bản hoàng cũng là nhìn xem, người hướng hỏa vân động đề cử tiểu gia hỏa kia đến cùng phải hay không có người nói tốt như vậy. Đang lúc nói chuyện, hắn một cái kéo ở lưu hồng cổ áo, sau đó tiện tay dạch ra bên người một chỗ không gian, cất bước nhảy đi vào. Rất nhanh, tất cả xung quanh liền lại khôi phục đến nguyên dạng, chỉ là lưu hồng cùng nhân hoàng hiên viên thị hai người lại rất nhanh biến mất không thấy, còn lại liền chỉ có cái kia tử mẫu hà bên trong dậy sóng không dứt tiếng nước chảy. Chương 158, Nữ Nhi Quốc Sự tỉnh, chương 158, Nữ Nhi Quốc Sự tỉnh. Thời gian cực nhanh, trong lúc bất tri bất giác 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Từ cái kia tử mẫu Hà Thượng Du trở về về sau, Lưu Hồng cùng nhân hoàng hiên viên thị hai người, liền ở tạm tại Nữ Nhi Quốc quốc chủ vạn tử hạ hoàng cung bên trong. Tại trong lúc này, Lưu Hồng còn dành thời gian đi một chuyến dại Dương Sơn, từ cái này tụ tiên âm bên trong, lấy một chút lạc thai tuyển nước suối trở về. Kể từ đó, cũng coi là tập hợp đủ nữ nhi quốc hai loại dị nước. Dựa theo kế hoạch ban đầu, từ mẫu hà nước sông là cho ân ôn tiểu dự bị nhưng cái này lạc thai tuyển nước suối cũng không biết có cái gì dùng bất quá căn cứ có sai qua không có vương thang nguyên tắc lưu hồng nhiều lần suy nghĩ về sau cuối cùng vẫn là đặc biệt chạy một lần dù sao giải dương sơn khoảng cách nữ nhi quốc cũng không xa đi một chuyến cũng không tính được là đại sự gì căn cứ vốn là thế giới tiểu thuyết tây du ký bên trong đi lại nữ nhi quốc cảnh nội yêu quái cũng không tính hiểu có khả năng kêu phải lên tên đại khái cũng chỉ có như ý chân tiên cùng bỏ cặp tinh hai vị này khoan hay nói lần này giải dương sơn chuyến đi lưu hồng vẫn thật là gặp như ý chân tiền cùng phía trước gặp phải kim cô tiên mã tuệ lúc tình huống có chút khác biệt làm lưu hồng xuất hiện tại tụ tiên am thời điểm như ý chân tiên cũng không có biểu hiện ra rõ ràng ý, cũng không có làm ra cái gì là không phải là mà còn mặt ngoài vẫn luôn là khách khách khí khí đang hỏi rõ ràng lưu hồng ý đồ đến về sau như ý chân tiên rất sung sướng để cho thủ hạ đồng nhi lấy chút lạc thai tuyển nước suối qua trong đó thậm chí đều không có để lưu hồng đích thân đậu thủ sự tình sở dĩ sẽ như thế thuận lợi cũng là không phải là không có nguyên nhân một phương diện lưu hồng tới đây mục đích chỉ là vì lấy một chút nước suối đối với như ý chân tiên để nói Bản thân cái này liền không phải là chuyện ghê gớm gì. Một phương diện khác, Lưu Hồng là kim tiên cảnh, thực lực so như ý chân tiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cho nên như không tất yếu, như ý chân tiên cũng không có khả năng tự tuyệt Lưu Hồng điểm này yêu cầu nhỏ. Đối mặt như vậy phối hợp yêu quái, Lưu Hồng tự nhiên sẽ không tận lực đất là khó đối phương. Người nào đó từ trước đến nay tự cho là là cái coi trọng bộ dáng. Tất nhiên là dạng này, đương nhiên muốn biểu hiện ra một điểm coi trọng bộ dáng khí độ đến. Nhắc tới, như ý chân tiên cũng được cho là một cái dịu nhân. Con hàng này thân là phương Tây đại lực lưu ma vương thân đệ đệ, lẽ ra vừa vận nên tính là tương đối bất phàm, có thể là con hàng này làm hoạt động, vẫn thật là có chút không ra gì. Tại Lưu Hồng xem ra, con hàng này kỳ thật chính là một cái bán nạo thai thuốc. Đặt ở xuyên qua phía trước thế giới kia, giống như là phụ điển hệ những cái kia lao trung ý loại hình nhân vật, giữa hai bên duy nhất khác nhau, chính là con hàng này nạo thai thuốc sát thực hữu hiệu. Dạng này người nghiệp, đông dạng tiểu yêu tiểu quái hoặc là người bình thường làm tạm được, một cái kim tiên cấp đại yêu làm cái này, ngươi mẹ nó liền không chê xấu xí. Ách. tốt da, nhân gia như ý chân tiên vẫn thật là không để ý cái này trên thực tế, con hàng này kỳ thật rất hài lòng hiện tại loại này sinh hoạt. dùng hắn lời nói đến nói, chính là chính mình trừ vừa vận tạm được bên ngoài, những như tu vi, pháp thuật, pháp bảo loại hình, có thể nói là kiện kiện lơ lỏng, mọi thứ bình thường. bởi vậy, cùng hắn ở bên ngoài chơi đùa lung tung kiếm chuyện, gào thét núi rừng làm cái núi đại vương gì đó, còn không bằng liền đàng hoàng vui ở nơi này, làm xong trong tay mình mua bán đâu. kể từ đó, không chỉ có thể tụ tập đại lượng tiền tài, mà còn khi nhàn hạ phân, còn có thể ngâm ngâm thơ, làm núi lịch, xem chút sách giải trí gì đó. dạng này nho thương sinh hoạt, nó trải qua chẳng lẽ liền không tâm sao? Tụ tiên nam bên trong uống trà nói chuyện trời đất thời điểm, nghe đến như ý chân tiên như thế định nghĩa cuộc sống của mình, Lưu Hồng là thật cảm giác không có lời nào để nói. Cùng lúc đó, trong lòng cung của hắn là có nhiều cảm khái. Nếu không tại sao nói người có trí riêng đâu? Một cái yêu quái vô dục vô cầu đến loại này trình độ, bao nhiêu cũng có thể coi là một người. Yêu tài đi. Bất quá trải qua chuyện này, hắn nhịn không được liền nghĩ tới Tây Du bên trong một chút chi tiết. Nghe nói, tại Tây Du trên đường, rất nhiều yêu quái bởi vì nghe nói ăn đường tăng thịt có khả năng trường sinh bất lão, cho nên từng cái toàn bộ đều tranh cướp giành giật đối đường tăng hạ thủ bây giờ suy nghĩ một chút dạng này thuyết pháp kỳ thật thật là rất nói nhảm tiên cảnh tu giả nhất là bước vào kim tiên cảnh tu giả tuổi thọ không nói là giữ thiên thể nhưng cũng có thể xem như là trường sinh cựu thị tồn tại dựa theo tu giả tiêu chuẩn đại yêu kỳ thật liền tương đương với kim tiên cảnh loại này cấp bậc yêu quái thật sự tất yếu phải vì một cái đường tăng thịt, liền bước lên cùng tôn tôn ngộ không cùng với tây phương giáo đối nghịch nguy hiểm đi treo chọc đường tăng tạng cái này mẹ nó căn bản chính là một cái chuyện cười lớn có tốt hay không chính là bởi vì nghĩ đến điều này từ giải dương sơn tụ tiên am trở về về sau Lưu Hồng liền một mực trốn trong phòng, Trình Lý chính mình từ tiền thế mang tới một chút cùng Tây Du có liên quan tin tức. Hán thấy, chính mình đối với một số sự tình nhận biết, rõ ràng là xuất hiện một chút sai lầm. Vì phong ngừa có thể xuất hiện ngoài ý muốn, tốt nhất vẫn là căn cứ thực tế tình huống, thay đổi một cái ý nghĩ của mình, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể càng tốt ứng đối sắp đến các loại phiền phức. Ở tạm tại Nữ Nhi Quốc Vương cung mấy ngày này, nhân Hoàng Hiên Viên thị sao cũng không có nhà vui. Lao đầu tử đối Lưu Hồng có chút không quá chào đón, thế nhưng đối với đời kế tiếp Nữ Nhi Quốc quốc chủ Vạn Bảo Nhi lại có vẻ cực kỳ yêu thích. Lưu Hồng phán đoán đến không sai. Tiểu gia hỏa này tư chất tu luyện đích thật là tương đối bất phàm, nhất là cặp kia giống như ẩn dấu đi vô số ngôi sao đôi mắt, thế mà thật ẩn chứa có một loại nào đó bí ẩn. Chỉ là lấy nhân hoàng hiên viên thị lịch duyệt cùng nhãn lực, đối với cái này vậy mà cũng có chút nhìn không thấu, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại lão đầu tử đối tiểu gia hỏa cái chủng loại kia yêu thích. Sự tình phát triển đến một bước này, kết quả không sai biệt lắm liền đã xác định. Từ nay về sau, Vạn Bảo Nhi chính là hỏa Vân động đệ tử, nói một cách khác, Lưu Hồng tại bất tri bất giác bên trong lại nhiều một cái tiểu sư muội. Có tầng này quan hệ, nữ nhân quốc tự nhiên cũng liền nhiều một cái vô cùng cường đại dựa vào nghĩ. Vô luận chuyện tương lai sẽ làm sao phát triển, nữ nhi quốc quốc chủ họ vạn cái này nhất hệ an toàn cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Khi nhàn hạ phân, nhân hoàng hiên viên thị cùng nữ nhi quốc quốc chủ vạn tử hạ cũng tán gẫu qua việc này. Song phương tiếp xúc thời điểm, lão đầu tử ngược lại là không có bày cái gì nhân hoàng ra đỡ, trừ đối với chính mình thân phận còn có giữ lại bên ngoài, đối những sự tình trên cơ bản đều là có cái gì thì nói cái đó. Kể từ đó quốc chủ vạn tử hạ cũng biết quốc gia mình tồn tại, cùng với sắp muốn đối mặt vận mệnh. Đối với được báo cho những chuyện này, vạn tử hạ ngược lại là không có làm sao hoảng nghi, bởi vì vô luận lá lưu hồng hoặc là nhân hoàng hiên viên thị, đều biểu hiện ra chỉ dựa vào một người liền có thể hủy diệt toàn bộ nữ nhi quốc thủ đoạn cùng thực lực. Bởi vậy, vạn tử hạ vô cùng rõ ràng, đối phương căn bản không có liền cần phải lừa gạt mình. Cứ việc cảm giác vô cùng không ổn, thế nhưng nhiều lần tự định giá về sau, nàng vẫn đồng ý nhân hoàng hiên viên thị đưa ra, để vạn bảo nhi bái nhập hỏa vận động yêu cầu. Đến mức nói nữ nhi quốc đợi kế tiếp người thừa kế. Ta, loại này sự tình đặt ở những quốc gia, có thể sẽ tương đối phiền phức, thế nhưng tại nữ nhi quốc, vẫn thật là không phải vấn đề gì. Nữ Nhi Quốc quốc chủ vạn tử hạ bản thân chính là Nguyên Anh Tu Vi, người tốt lại tuổi tác cũng mới chỉ có hơn 60 tuổi, dựa theo lệ thường, nàng ít nhất còn có ngàn năm tạ hưu tuổi thọ, mà còn vạn tử hạ bản thân tư chất tu luyện liền rất không tệ. Nhiều hỏa vân động cái này chỗ dựa về sau, tại có thể mong muốn sau này, nàng ít nhất có khả năng tu luyện tới tiên cảnh, nếu như vận khí tốt, trở thành kim tiên cũng không phải không có khả năng. Tất nhiên là dạng này, Nữ Nhi Quốc người thừa kế vấn đề tạm thời liền không cần suy tính. Lại nói, liên tinh không có vạn bảo nhi, Nữ Nhi Quốc lập chữa sự tình cũng chỉ là chuyện nhỏ một cọng, ai bảo Nữ Nhi Quốc có tử mẫu hạ đâu? Không có thái tử, vậy liền tái sinh một cái tốt, bao lớn chút chuyện a. Đến đây, nữ nhi quốc sự tình không sai biệt lắm cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Đến ngày thứ 8 thời điểm, Lưu Hồng Cương từ trong phòng của mình đi ra, trong đầu liền vang lên nhân hoàng hiên viên thị âm thanh. "Tiểu tử, bản hoàng hôm nay liền muốn về Hỏa vận động, trước khi rời đi, còn có ít lời cần đối ngươi bàn giao, ngươi đến hậu điện Ngự Hoa viên đến tìm bản hoàng a." Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng cũng không có cảm giác quá nhiều ngoài ý muốn. Trầm âm chỉ chốc lát về sau, hắn thay đổi phương hướng, hướng về hoàng cung phía sau bên cạnh đi đến. "Đúng vậy a, nơi này sự tình đích thật là không sai biệt lắm." tiếp xuống, cũng là thời điểm đi xem một chút ấn ôn điều. Hắn một bên tự lẩm bẩm, một bên sờ lên chính mình tà long yêu đễ. Đại lưng phụ thuộc không gian bên trong, Tôn Phong tử mẫu Hà nước sông cùng Lạc Thai truyền nước suối, cái sau hắn không hề coi trọng, cái trước hắn vẫn tương đối coi trọng. Nói một câu nói thật, hắn thật đúng là liền rất muốn biết, cái này tử mẫu Hà nước sông, đối ân ôn kiểu đến cùng có thể hay không đưa đến tác dụng nhất định. Nếu như không có tác dụng, tất cả còn thì thôi. Nếu như có thể đưa đến tác dụng, như vậy truyện kế tiếp liền liền sẽ thay đổi đến rất có ý tứ. Chương 159, hiên viên thị nhắc nhở cùng cảnh cáo, chương 159 Hiên Viên Thị nhắc nhở cùng cảnh cáo Lưu Hồng Cương từ trong phòng của mình đi ra, liền được Nhân Hoàng Hiên Viên Thị truyền âm. Vì vậy không chút do dự điều chỉnh phương hướng, hướng về Nữ Nhi Quốc Vương cùng Ngự Hoa Viên đi đến. Chỉ là đợi đến hắn chạy tới Ngự Hoa Viên thời điểm, tình huống hiện trường lại làm cho hắn nho nhỏ lấy làm kinh hãi, bởi vì Nhân Hoàng Hiên Viên Thị cũng không phải là một người. Nữ Nhi Quốc Quốc chủ vạn từ hạ, Nữ Nhi Quốc đợi sau quốc chủ vạn bảo nhi, thậm chí còn có cái kia ngự tỷ xích vượng tướng quân, toàn bộ đều bồi tại lao đầu tự bên người. Mấy người vây quanh một tấm bàn đá, uống trà ăn điểm tâm, tựa hồ đang chuyện trò cái gì vui sướng sự tình mà còn từng cái thoạt nhìn cảm xúc đều tương đối không sai. Bất quá Lưu Hồng ánh mắt coi như không tệ, cho nên vẹn vẹn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, hắn liền nhìn ra một ít vấn đề. Hiện trường chân chính vui vẻ, có lẽ cũng chỉ có vạn bảo nhi một người. Nhân hoàng hiên viên thị vẫn như cũng là một bộ không nhanh không chậm, đầy mặt lạnh nhạt bộ dáng, mà nữ nhi quốc quốc chủ vạn tử hạ cùng ngự tỷ xích vượng tướng quân trên mặt, lại bao nhiêu có như vậy một chút miễn cưỡng vui cười hương vị. Đây là, đây là xảy ra chuyện gì sao? Lưu Hồng có chút không làm rõ ràng được tình hình. Vội vàng ở giữa, hắn đầu tiên là cùng những người khác lên tiếng chào, sau đó quay đầu nhìn hướng nhân hoàng hiên viên thị. Ánh mắt bên trong đều là hỏi thăm chi ý. Nhân hoàng hiên viên thị không có phản ứng hắn, mà là giãn nhẹ tay phải, đem một bên nâng điểm tâm ăn đến đang vui vạn bảo nhi ôm vào trong ngực. Nhỏ nữ hoa, nên nói sự tình bản hoàng đều đã nói, tiếp xuống các ngươi tự giải quyết cho tốt ta, bản hoàng muốn đi. Đang lúc nói chuyện, hắn tiện tay rạch ra bên cạnh không gian, để phía sau đưa tay điểm một cái lưu hồng, liền cũng không quay đầu lại bước vào bị mở ra không gian kẽ nước. Cứ việc trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là thấy tình cảnh này, lưu hồng cũng không thể không kiên trì đi theo. Sau một lát. Không gian kẽ nước tự động biến mất, hiện tại chỉ còn lại nữ nhi quốc quốc chủ vạn tử hạ cùng ngự tỷ xích phượng tướng quân hai người. Ai? Nhìn trăm trăm không gian kẽ nước biến mất địa phương nhìn một hồi, nữ nhi quốc quốc chủ vạn tử hạ đống nhiên thở dài thườn thượt một hơi, chân mày ở giữa càng là toát ra một vẻ không muốn chi ý. Bệ hạ, bảo nhi cứ như vậy rời đi, thật không có vấn đề sao? Ngự tỷ xích phượng tướng quân nhẹ nhàng nhấp một cái miệng, có chút không cam lòng hỏi, tay của nàng cũng bởi vì dùng sức nắm tay mu nhân, nhìn qua có vẻ hơi trắng bệch xem như vạn tử hạ tâm phúc kiêm quy mật nàng biết rõ sự tình so người bình thường nhiều hơn rất nhiều cho nên rất rõ ràng trước mắt một màn này đến cùng ý vị như thế nào mà còn nàng cùng vạn bảo nhi quan hệ vô cùng thân cận cho nên cho dù biết chính mình hỏi như vậy có chút mạo phạm nhưng vẫn là đem trong lòng lời muốn nói nói ra bá vạn tử hạ cũng không trả lời nàng vấn đề này mà tiện tay vung lên đem hai cái ngọc giản vung đến xích phượng trước người trên bàn đá việc đã đến nước này lại nói những cái kia có không có đã không có gì cần thiết cái này hai cái ngọc giản ngươi trước thu chờ chờ về xem thật kỹ nếu như có thể có thu hoạch trong vòng trăm năm có lẽ liền có thể bước vào tiên cảnh nói xong câu đó về sau nàng từ trên băng ghế đá đứng lên sau đó quay người hướng về tầm cung của mình đi đến chỉ là hành động ở giữa vóng lưng lại có vẻ có như vậy một chút tiểu hữu tiên cảnh sao nhìn xem trên mặt bàn ngọc giản xích phượng do dự một chút sau đó đem nắm tại ở trong tay bất quá trên mặt của nàng cũng không có cái gì vẻ vui sướng khoảng cách nữ nhi quốc thủ đô ở ngoài ngàn giảm một chỗ vô danh sơn cốc bên trong theo một đạo không gian kẽ nứt xuất hiện nhân hoàng thần nông thị vạn bảo nhi lưu hồng ba người đột ngột hiện ra thân hình loại này đi đường phương thức rõ ràng liền không thích hợp người bình thường Vì bảo vệ Vạn Bảo Nhi không bị những cái kia vô tự không gian năng lượng tổn thương đến, nhân Hoàng Hiên Viên thị thi triển một chút tiểu thủ đoạn, Vạn Bảo Nhi cũng xa vào đến ngủ say bên trong. Tam thúc, ngài có lời gì nói thẳng là được rồi, nhưng phẩm là tiểu chất có khả năng làm đến, cam đoan dốc sức mà làm, tuyệt không giả bộ lững ẩn. Lưu Hồng không phải người ngu, hắn biết chính mình cái này tiện nghi Tam Sư Túc, đây là tính toán muốn về Tam Thập Tam Ngoại Thiên cái kia hỏa vận động, mà đối phương trước lúc rời đi còn đem hắn đưa đến nơi này, khẳng định là có chuyện gì muốn phân phó. Vậy vậy, hắn không đợi đối phương mở miệng nói chuyện, liền chủ động đơn lên trung tâm. Đối với Lưu Hồng cái này phản lững Nhân Hoàng Hiên Viên thị ngược lại là không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn, mấy ngày thời gian tiếp xúc xuống đến, hắn đã sớm đối với đối phương có hiểu rõ nhất định. Tiểu tử này là người thông minh, cho nên đoán được hắn ý đồ không có chút nào kỳ quái. Trầm Ngâm chỉ chốc lát về sau, Nhân Hoàng Hiên Viên thị nhẹ nhàng lắc đầu, "Tiểu tử thối, ngươi không cần cùng bản hoàng dùng bài này, mà còn bản hoàng cũng không có chuyện gì bàn giao cho ngươi, đem ngươi đưa đến nơi đây, đơn giản là có mấy câu muốn nhắc nhở ngươi mà thôi." Nói đến đây, lão đầu tử tiện tay vung lên, một đạo ánh sáng xám hướng về lưu hồng bắn thẳng đến mà đi, cuối cùng rơi vào lưu hồng trong tay cái này ánh sáng sám không phải người khác chính là phía trước lưu hồng xin nhờ hắn chữa trị kiện kia hậu thiên công đức pháp bảo tuệ nhân chủ y cùng đi qua so sánh hiện tại tuệ nhân chủ y tại bên ngoài quan thượng cũng không có cái gì quá lớn khác biệt bất quá xem như pháp bảo chủ nhân lưu hồng vẫn là bén nhạy cảm thấy trong đó một chút khác biệt chữa trị phía trước tuệ nhân chủ y cứ việc có khả năng sử dụng thế nhưng phát huy ra huy năng cũng chỉ có nguyên lai 1 phần 20 tả tà hưu hiện nay cái này một thiếu hụt được bù đắp không ít những tạm thời không để có tới ít nhất tốc độ này phía trên so với quá khứ nhanh hơn gấp đôi không chỉ mà còn huy năng cũng lớn có gấp năm lần tà hưu trừ cái đó ra, thoại nhân chủ ý hỏa hệ thuộc tính tựa hồ cũng bị kích phát một chút, cứ việc cảm giác cũng không phải là vô cùng rõ ràng, nhưng sự thật chính là như vậy. ý thức được điểm này về sau, lưu hồng nhịn không được cầm thoại nhân chủ ý thưởng thức. ma đàn, cái này tiện nghi tam sư thuốc quả nhiên ra sức, nói chữa trị một nửa liền chữa trị một nửa, một chút cũng không có suy giảm, cái này tiết kiệm anh em bao nhiêu ngày mệnh điểm à? hắn ở trong lòng thầm nghĩ, thấy tình cảnh này, nhân hoàng hiên viên thị tức giận miết miệng. tốt tiểu tử thối, bản hoàng đáp ứng ngươi sự tình đã làm đến, cụ thể chờ bản hoàng đi ngươi tại xem thật kỹ à? chúng ta trước nói chuyện chính sự. nói đến đây lão đầu tử trên mặt biểu lộ có chút nghiêm một chút trầm ngâm mấy giây về sau hắn đung nhiên mở miệng hỏi tiểu tử thối ngươi cảm thấy bản hoàng đến nữ nhi quốc về sau làm một hệ liệt ứng đối còn có thể sao cái này bị nhân hoàng hiên viên thị hỏi lên như vậy lưu hồng ngược lại là có chút hơi khó đối phương là tại 8 ngày phía trước đến lúc ấy hắn ngay tại tử mẫu hà đáy sông kim tự tháp trung hòa kim cô tiên mã tọa giằng co mắt thấy liền muốn không tiếc bất cứ giá nào cùng đối phương động thủ nhân hoàng hiên viên thị lại phá vỡ không gian chạy tới đem một tràng nguy cơ như vậy tiêu trừ ở vô hình nhắc tới chuyện này thật là vừa vặn dựa theo nhân hoàng hiên viên thị thuyết pháp nguyên bản hắn chuẩn bị 3 ngày sau đó lại tới không nghĩ tới vừa vặn rút ra một chút ngàn lần rồi vì vậy liền theo địa hoàng thần nông thị kiện kia tín vật cung cấp toa độ trước thời hạn chạy tới chỉ là từ sau lúc đó nhân hoàng thần nông thị hình như liền không có lại làm cái gì nữ nhi quốc sự tình hiện nhiên là tây phương giáo vì tây du sự tình trước thời hạn bước xuống một cái cục nhân hoàng hiên viên thị đối với vạn bảo nhi tư chất tương đối hài lòng đồng thời đem thu vào môn hạ theo lý thuyết nên là nữ nhi quốc làm những gì nhưng trên thực tế trừ đem vạn bảo nhi thu làm môn hạ bên ngoài nhân hoàng hiên viên thị chuyện gì đều không có làm thậm chí đều không có đánh vỡ tòa kia, đem nữ nhi quốc ngăn cách tại thế Phật môn đại trận. Là vì nhân hoàng hiên viên thị không có năng lực này sao? Ha ha, nói đùa cái gì a? Cái này sao có thể? Đừng nói là một tòa đại trận, cho dù chính là năm tòa đại trận, 10 tòa đại trận, đối với nhân hoàng hiên viên thị dạng này đại năng mà nói, đều chỉ là tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình. Chỉ cần hắn nghĩ, phá trận cũng chính là động động ngón tay sự tình. Nhưng vấn đề là, lão đầu tử vẫn thật là không có làm như vậy. Tại lưu hồng xem ra, nhân hoàng thần nông thị tất nhiên không phá trận, như vậy tất nhiên có chính mình lý do, cho nên hắn cũng không có tại vấn đề này mà xoắn xuýt thế nhưng bây giờ đối phương chủ động nâng cái này liền để hắn cảm giác rất khó khăn Ngươi hỏi ứng đối đến làm sao tốt a tại Lưu Hồng xem ra đối phương ứng đối đến vẫn thật là không thế nào chỉ là lời này đang tại mặt của đối phương nói ra có thể hay không có chút bất kính nghĩ đến đây Lưu Hồng nhịn không được những mảy hắn nhìn Nhân Hoàng hiên Viên thị một cái lại không nói lời nào chỉ là ánh mắt này bên trong ý tứ đi biểu đạt đến mức lại rõ ràng cực kỳ ha ha ngươi không cần trả lời bản hoàng biết ngươi ý tứ nhìn thấy Lưu Hồng loại này phản ứng Nhân Hoàng cười xuôi tay sau đó hắn nghiêm mặt nói kỳ thật a nữ nhi quốc sự tình bản hoàng trị có thể như thế xử lý, bởi vì nếu như không làm như vậy lời nói bản hoàng ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng đối nữ nhi quốc bên trong dân chúng, đối nữ nhi quốc quốc chủ cái này họ vạn một chi, thậm chí đối người đều không phải chuyện gì tốt, đến mức nói nguyên nhân, có lẽ là bởi vì lập tức liền muốn rời khỏi nguyên nhân, nhân hoàng hiên viên thị biểu hiện ra khó được kiên nhẫn, là lưu hồng cẩn thận giải thích, hắn tiến vào nữ nhi quốc về sau một hệ liệt sở tác sở vi nguyên nhân, nói lên chuyện này, liền lại muốn nâng lên tây phương giáo. Hiện nay lần thứ năm vô lượng lượng kiếp đã mở ra, tây du đại mạc chính thức kéo ra, rất nhiều chuyện thao tác nhất định phải cực kỳ thận trọng. Vì Tây Du một chuyện, Tây Phương Nhị Thánh đầu nhập vào quá nhiều tinh lực cùng tâm huyết. Phía trước một chút bố cục cũng đều bắt đầu chính thức khởi động. Dưới loại tình huống này, bất luận kẻ nào muốn phá hư Tây Du kịch bản, liền nhất định phải cân nhắc đến Tây Phương Nhị Thánh tại việc này phía trên thái độ. Nếu như tùy ý làm bậy, đem rất có thể nên đón Tây Phương Nhị Thánh phản kích. Một khi xuất hiện loại này cục diện, cho dù là một cái Thánh Nhân, đều không nhất định có khả năng chịu được. Dù sao hai vị Thánh Nhân liên thủ, phía sau còn tiện thể bên trên một cái lớn như vậy thế lực, cái này thật không phải là chuyện đùa. Đương nhiên, nói như vậy cũng không có nghĩa là. Tất cả mọi chuyện nhất định phải theo Tây Phương rào đến, trong thiên hạ cũng không có đạo lý như vậy. Chỉ là muốn nhúng tay Tây Du sự tình, liền nhất định phải phù hợp hai cái điều kiện. Đầu tiên, nhúng tay người cùng Tây Du nhất định phải có nhân quả. Thứ nhì, làm việc nhất định phải có chừng có mực, ít nhất trên mặt nổi chính là như vậy. Chỉ cần phù hợp kể trên hai điểm, như vậy vô luận kết quả cuối cùng làm sao, Tây Phương nhị thánh cũng sẽ không xuất thủ can thiệp, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật cũng là một cái quy tắc ngầm. Cầm lần này Nữ Nhi quốc sự tình đến nêu ví dụ, vạn bảo nhi tư chất tu luyện tiên. Hỏa Vân động thu hắn là đệ tử vốn là phải có chi ý, đối với cái này Tây Phương giáo cũng không tốt nói thêm cái gì. Thu Vạn Bảo Nhi về sau, hỏa Vân động cùng nữ nhi quốc liền kết xuống một phần nhân quả, bởi vậy nhúng tay nữ nhi quốc sự tình cũng liền thay đổi đến thuận lý thành trương. Rời đi nữ nhi quốc phía trước, Nhân Hoàng Hiên Viên thị lưu lại một chút không sai truyền thừa, so trước đó Lưu Hồng lưu lại truyền thừa muốn tốt rất nhiều. Cái này kỳ thật chính là đang nhúng tay nữ nhi quốc sự tình, nhưng cho dù là như vậy, Nhân Hoàng Hiên Viên thị làm đến lại rất có phân tích. Hắn mang đi Vạn Bảo Nhi không giả nhưng cũng không có xuất thủ phá mất tòa kia Phật môn đại trận, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tây Phương giáo tại Nữ Nhi quốc bên trên bố cục vẫn như cũ còn tại. Kể từ đó, chẳng khác gì là cho Tây Phương giáo bù đắp cơ hội. Đợi đến Đường Tăng bước lên Thỉnh Kinh đường, đi qua Nữ Nhi Quốc lúc, khẳng định sẽ còn gặp gỡ tình kiếp của mình, chỉ là đến lúc kia, đối tượng khẳng định liền đổi thành những người khác. Nếu như tất cả thuận lợi, Đường Tăng vượt qua tình kiếp của mình, lại lần nữa đi về phía Tây, như vậy hỏa vận động liền có thể đi ra kết thúc. Đến lúc kia, nữ nhi quốc chắc chắn sẽ không giống nguyên lai như thế, bởi vì mất đi giá trị mà tiêu vong, mà nữ vương vạn thị cái này nhất tộc cũng tất nhiên sẽ một mực kéo dài tiếp. Mà cái này cũng là nhân hoàng hiên viên thị chân thực mục đích. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chỗ ở của hắn cách làm hoàn toàn hợp tình hợp lý, lấy hỏa vận động địa vị cùng thực lực, Tây Phương nhị Thánh cũng có khả năng bởi vậy tìm hỏa vận động thiên phú. Như vậy như vậy, đối với song phương đều tốt. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Giải thích xong những này về sau, nhân hoàng hiên viên thị nhìn thoáng qua lưu hồng bên hông đến đầu kia Tà Long yêu đệ, sau đó tiếp tục nói, tiểu tử Bản hoàng nói ở trên những này đã là một loại nhắc nhở, cũng là một loại cảnh cáo, tiểu tử ngươi về sau làm việc, nhất định muốn kiểm chế một chút ta. Chương 160, nhìn thấu Tây Du bản chất, chương 160, nhìn thấu Tây Du bản chất. Nhân hoàng hiên viên thị cuối cùng vẫn là đi. Xem tại địa hoàng thần nông thị mặt mũi, lao đầu tử trước lúc rời đi, đặc biệt lôi kéo Lưu Hồng bàn giao vài câu, cái này đã là một loại nhắc nhở, đồng thời cũng là một loại khuyên bảo. Nhắc tới, đây cũng là đối phương có ý tốt. Đối với cái này Lưu Hồng vẫn tương đối cảm kích. Từ nhân hoàng hiên viên thị trên thái độ liền có thể nhìn ra, thân là nhân tộc lão tổ một trong đồng thời lại là hỏa vân đầu tiên người tam hoàng bên trong nhân hoàng hiên viên thị đối tây phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ cũng không có hảo cảm gì nhưng coi như là dạng này hắn cũng không nguyện ý không có chuyện gì trêu chọc đối phương nói trắng ra đó cũng không phải có dám hay không vấn đề mà là có đáng giá hay không vấn đề dù sao tây phương giáo đứng sau lưng hai vị thánh nhân mà còn bây giờ còn chiếm cứ lấy cái gọi là thiên địa đại thế dạng này thế lực thật không phải tốt như vậy trêu chọc trên cơ bản hồng hoàng bên trong các đại năng làm việc là đều là cái này sáo lộ cái gì nên làm cái gì không nên tại cùng một chỗ đều lấy lợi ích làm đầu nếu như không có lợi ích, đại gia hoặc chính là cả đời không qua lại với nhau, làm theo ý mình, hoặc chính là người tốt ta tốt mọi người tốt, mặt ngoài một đoàn hòa thuận. nói tóm lại một câu, đó chính là người nào cũng sẽ không chủ động khơi mào tranh chấp. vô danh sơn Quốc bên trong, rất nhanh liền chỉ còn lại lưu hồng một người. nhìn xem nhân hoàng hiên viên thị rời đi lúc, mở ra đạo kia không dàn kẽ nước biến mất vị trí, lưu hồng xa vào đến trầm tư bên trong. trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nhân hoàng hiên viên thị biết rõ sự tình, cùng với đuôi hắn hiểu rõ, tuyệt đối so với trong tưởng tượng muốn thêm không ít. mà đuôi phương tại quay người rời đi lúc, từng có ý vô ý nhìn thoáng qua bên hông hắn tà long yêu đái. Đây chính là một cái rất tốt chứng minh. Tà Long yêu đái tự mang chữ vật công năng, trong đó chứa, chỉ có một ít hàng ngày tạm vật bên ngoài, còn lại chính là tử mẫu hà nước sông cùng lạc thai truyền nước suối. Hai loại dị nước là hắn lần này tới nữ nhi quốc mục tiêu chủ yếu. Từ gặp mặt cho tới bây giờ, nhân hoàng hiên viên thị từ trước đến nay cũng không hỏi qua hắn đến nữ nhi quốc mục đích, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Hiện tại xem ra, đối phương có lẽ đã sớm đoán được một ít chuyện. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thật cũng rất bình thường cung địa hoàng thần nông thị ở chung lâu như vậy thân phận của hắn cũng giống như chân, đã sớm không còn là bí mật gì mà thần nông thị biết sự tình hiên viên thị tự nhiên cũng liền biết dù sao hỏa vân động tam thánh hoàng cái này lão ca tam vốn là một thể kể từ đó hiên viên thị trước khi rời đi cái kia phiên nhắc nhở cũng khuyên bảo cũng rất dễ dàng hiểu được thoáng nhìn đối phương giống như cũng không hy vọng hắn sử dụng tử mẫu hà nước sông bởi vì dựa theo đối phương lý giải làm như vậy không có hiệu quả thì cũng thôi đi vạn nhất hữu hiệu liền tương đương với cầm gậy gỗ chọc vào tây phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ khí quản Mà Ân ôn kiểu một khi sinh ra một cái nữ đường tăng, cái kia việc vui nhưng lớn lắm đi. Cho đến lúc đó, khó tránh khỏi liền sẽ có tung ra mấy cái Bồ Tát Phật Đà gì đó, sách theo giới đạo phương tiện sạn loại hình ra hóa sự tình cùng hắn liều mạng. Dạng này một cái kết quả, hiển nhiên không phải Nhân Hoàng Hiên Viên thị hy vọng nhìn thấy. Ai? Thoạt nhìn, mọi thứ vẫn là phải dựa vào chính mình a, cái này kim đại thối tuy tốt, nhưng cũng không phải vạn năng ai. Nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, Lưu Hồng nhịn không được âm thầm thở dài. Chỉ là thở dài sau đó, hai mắt của hắn lại hơi híp. Nhân Hoàng Hiên Viên thị ý tứ hắn hiểu được. Đơn giản chính là để hắn làm việc phía trước suy nghĩ thêm hậu quả, không muốn cố tình làm bậy, tỉnh chọc lên phiền toái không cần thiết, thậm chí cuối cùng còn liên lụy bên trên hỏa vận động. Những đạo lý này hắn kỳ thật đều hiểu. Thế nhưng làm một cái mở hệ thống treo chéo bước, hắn lại không có khả năng như đối phương yêu cầu như thế, làm một cái an phận thủ thường bẽ ngoan. Có một số việc nhân hoàng hiên viên thị có thể còn không có thấy rõ, nhưng hắn cũng đã nhìn đến vô cùng rõ ràng. Tây Du một chuyện, kỳ thật cũng sớm đã không thể tránh né, có thể là lời này còn nói trở về, Tây Du kịch bản vẫn là có thể thay đổi. Sở dĩ nói như vậy, là vì Tây Du trọng điểm, đã không tại lấy được những cái kia chân kinh phía trên, cũng không tại Tây Du quá trình phía trên. Nó bản chất, nói trắng ra chính là một chàng Phật đạo tranh, một chàng cùng đại đạo có liên quan, dính đến nhân tộc khí vận nói va chạm. Đối với cái này, không những Tây Phương giáo cho là như vậy. Đạo môn vương diện cũng tương tự chấp nhận. Tại dạng này một cái đại tiền đệ bên dưới, chỉ cần có người bước lên Tây Thiên Thủ Kinh con đường, như vậy cho dù cái này thỉnh kinh người cũng không phải là kim tiền tử chuyển thế, làm không tốt cũng không có tổn hại Tây Du đại Cục. Bởi vậy chỉ cần không xuất thủ làm hỏng Tây Du cơ bản bản, bị Hồng Quân lão tổ cấm túc tại Thiên Ngoại Thiên Tây Phương Giáo hai thánh, liền chắc chắn sẽ không lộ diện. Hoặc là nói, là không thể nào, cũng không có cần phải lộ diện. Cứ như vậy, cuối cùng hắn cần thiết đối mặt, đơn giản chính là Như Lai Phật tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát những này chuẩn thánh hoặc là đại La Kim Tiên loại hình nhân vật. Đương nhiên, đạo môn, thiên cung bên trong những cái kia thần tiên, thậm chí bao gồm một chút dị loại, cũng rất có thể trở thành địch nhân của hắn. Trong đó nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Thánh nhân bọn họ quan tâm nói tranh, bản thân chính là một loại hư vô mờ mịt đồ vật, mà thánh nhân phía dưới những cái kia thần tiên vật đà Hoặc là yêu ma quỷ quái quan tâm khí vận, liền quan hệ đến bọn họ bản thân lợi ích. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, thánh nhân cùng thánh nhân phía dưới tồn tại, hoàn toàn chính là hai cái lợi ích cụ thể. Chỉ cần nắm chặt trong đó phân cấp, đồng thời nắm giữ nhất định thực lực, vậy liền không cần lo lắng thay đổi Tây Du kịch bản đưa tới hậu quả. Mà cái này, mới là Tây Du chân tướng. Túi đầu nghĩ một lát, Lưu Hồng khẽ miệng bỗng nhiên có chút nít lên. Ở bên ngoài phóng túng thời gian dài như vậy, vẫn thật là hơi nhớ Nhung Ân Ôn Kiều Nha đầu này, chợt nhìn, cũng hẳn nên đi Giang Châu đi một lần a. Nhẹ giọng tự nói vài câu, Lưu Hồng thân thể có chút lẫy lên. Trong ngay mắt, liền biến mất ở tại chỗ. Đợi đến lại lần nữa hiện thân lúc, thân hình của hắn đã xuất hiện ở không trung trên tầm mây. Chương 161, mới vào tầm dương cổ thành, chương 161, mới vào tầm dương cổ thành. Ba ngày sau đó, Nam Chiêm bộ châu đại đường cảnh nội, Giang Châu tầm dương quận. Tầm dương cổ thành bên ngoài trên quan đạo, tới một cái xinh đẹp công tử ca, người này không phải người khác, chính là lấy điều khiển xương mù đằng vân chi thuật bay ba ngày mới đến nơi đây Lưu Hồng. Cứ việc chỉ là một thân rất bình thường thường phục. Thế nhưng Lưu Hồng hình dạng và khí chất bay tại nơi đó, cho nên trên quan đạo lữ nhân cùng khách thương đều cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Đại Đường nói là một cái khai sáng lại cường thịnh triều đại, có thể là từ tấn Ngụy đến nay vẫn thịnh hành cái kia một bộ sĩ tộc thứ tộc phân chia, nhưng như cũ có rất lớn di tồn. Cái gọi là ngũ tính thất vọng chính là trong đó rõ ràng nhất đại biểu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, quốc dân bên trong đẳng cấp quan niệm vẫn là rất mạnh, giống Lưu Hồng dạng này, xem xét chính là cao môn đại hộ bên trong đi ra tử đệ, người bình thường vẫn thật là không dám quá mức tiếp cận. Tây Du Đại Đường Vương triều cùng vốn là thế giới đại đường hoàng triều, rất nhiều nơi đều cực kỳ tiếp cận, ở phương diện này bầu không khí cũng giống như vậy. Đối với cái này, Lưu Hồng ngược lại là không có quá để ở trong lòng. Hắn thấy Dạng này kỳ thật cũng rất tốt, chí ít có thể thanh tịnh một chút, không cần đi làm những cái kia vô vị nhận lời. Nhắc tới, trừ một chút tương đối người thân cận bên ngoài, Lưu Hồng kỳ thật cũng không thích cùng những người khác giao tiếp. Sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn xuyên qua thời gian quá ngắn nguyên nhân. Cụ thể đến nói, chính là đối phương thế giới này cũng không có quá lớn tán đồng cảm giác. Nhìn cách đó không xa tầm dương cổ thành cao lớn tường thành, còn có trên đầu tưởng những binh lính kia, Lưu Hồng hơi do dự một cái, cuối cùng vẫn là quyết định trước vào thành lại nói. Tầm dương cổ thành chính là Giang Châu quận phủ. Lưu Hồng cái kia đại ngũ hành phân thân, trên thân mang theo một phần không lớn không nhỏ chức quan, cũng chính là Giang Châu thứ sử, lại phủ đệ liền tại cái này tầm dương cổ thành bên trong. Tất nhiên chuẩn bị gặp thân ôn tiểu, như vậy cái này phân thân cũng không có cần phải tiếp tục tồn tại đi xuống, mà còn hắn thấy, loại này thân phận đổi, tốt nhất vẫn là ở trong thành tiến hành. Bằng không mà nói, sự tình sẽ tương đối phiền phức. Vào thành quá trình vô cùng thuận lợi. Lần này, Lưu Hồng sử dụng chính là mình chân thực thân phận. Thấy hắn lấy ra thông quan văn điệp về sau, những cái kia thủ thành quân đinh liền kiểm tra đều không có kiểm tra, liền một mặt cùng kính phất tay cho đi. Cùng lúc đó Ngay tại phủ nha xử lý công văn phân thân, lại bỗng nhiên buông xuống trong tay bút lông, ngẩng đầu hướng về cửa thành phương hướng nhìn thoáng qua. Chính bản thân đã đến sao? Thoạt nhìn, ta cái này nho nhỏ phân thân sứ mệnh, là muốn kết thúc à? Phân thân ngoài miệng nhỏ giọng thầm thì vài câu, trên mặt biểu lộ cũng đi theo thay đổi mấy lần, sau một lát, liền lại khôi phục đến một loại không hề bận tâm trạng thái. Phía dưới mấy người thuộc hạ cùng đồng liêu, lúc này chính xử lý riêng phần mình trong tay công việc, căn bản là không có người chú ý tới nhà mình cấp trên sắc mặt biến hóa. Mà tại phủ nha bên ngoài mặt phố, một tên ngay tại hướng thương gia hóa duyên trung niên tâm nhân, nhưng là bỗng nhiên đóng lại miệng của mình. Ha, vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác được ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, sẽ có chuyện gì phát sinh sao? Trầm Âm chỉ chốc lát về sau, trung niên tăng nhân hướng về hóa duyên đối tượng đọc âm thanh Phật hiệu, nâng bình bắt quay người rời đi cửa hàng này. Tăng nhân rời đi, để nguyên bản một mực đều trầm mặt, đầy mặt khó chịu biểu lộ chủ tiệm thật dài thở phào một cái. Nhìn xem tăng nhân bóng lưng rời đi, chủ tiệm kinh thường nhếch môi, sau đó hướng về một bên nổ nước miếng. Hừ, phiền nhất những này tên trọc, từng cái có tay có chân, lại không chịu tỉnh lao động, mỗi ngày nâng một cái bát vỡ khắp nơi xin ăn, thật không biết đến tốt cùng suy nghĩ cái gì một bên nói chủ tiệm bay người về tới chỗ ngồi của mình một lần nữa lật xem lên trên bàn gần nhất mấy ngày nay sổ sách đại ngũ hành phân thân thuật là một đạo coi như không tệ thuật pháp đặc điểm lớn nhất chính là phân thân cùng chính bản thân ở giữa cảm ứng khoảng cách cực kỳ dài phân thân cảm ứng được lưu hồng lưu hồng tự nhiên cũng cảm ứng được phân thân nhìn sát trời một chút phát hiện thời gian còn sớm lưu hồng cũng không có hướng phân thân vị trí phủ nha mà đi mà là lân cận tìm một cái trả lâu đi vào chỉ là vừa vặn tại tầng hai vị trí bên cửa sổ tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống trong lòng của hắn liền đỗng nhiên khẽ động có ý tứ Xem ra Tây Phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ, đối bản thiếu gia nữ nhân vẫn là rất khẩn trưng nha, thế mà đến Giang Châu đều không buông tha, đây thật lạ. Chà lâu bên ngoài, một tên tăng nhân vừa vặn từ phía dưới trải qua. Lưu Hồng trên cao nhìn xuống, khép mắt nhìn đối phương vài lần, sau đó bên miệng rất nhanh liền treo lên một cái nụ cười lạnh lùng. Tăng Cường, hắn thả ra chính mình thân nghiệp, đem cả tòa tầm dương cổ thành, từ trong ra ngoài toàn bộ đều rõ xét một lần. 36 người, dòng giá 36 người, con số này đều không bản mã hợp thiên cương số lượng, thật sự là đủ có thể a. Nửa nén hương về sau, Lưu Hồng thu hồi thân nghiệp, trên mặt biểu lộ lại thay đổi đến càng thêm lạnh lùng. Tâm Dương Cổ Thành bên trong tình huống hắn đã cạn kiệt nắm giữ. Chừ vừa rồi từ trà lâu phía dưới trải qua tên kia tăng nhân bên ngoài, trong thành tất cả Phật tu chung vào một chỗ, tổng cộng có 36 người. Cái này 36 người đều là có tu vi trong người. Trong đó kém nhất một cái, đại khái là điệu tiên tiêu chuẩn, tương đối cường đại mấy cái thì không sai biệt lắm tương đương với thiên tiên cảnh tu giả. Cũng chính là nói, cái này 36 cái Phật tu, thuần một sắc đều là tiên cảnh tu vi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, những này Phật tu cũng đều là bởi vì ân ôn tiểu mà đến đối với cái này Lưu Hồng ngược lại là không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn duy nhất để hắn cảm giác có chút không hiểu là toàn bộ tầm dương cổ thành bên trong thế mà không có một cái kim thân la hán hoặc là bồ tát phật đã tồn tại cấp bậc này cái này liền để người có chút nhìn không hiểu chẳng lẽ nói là vì anh em giết chết kim thân la hán quá nhiều cho nên Tây Phương Giáo những cái kia tên trọng bọn họ mới sẽ an bài như thế không hiểu trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra dạng này một ý nghĩ chỉ là ý nghĩ này một khi sinh ra liền bị hắn quên hết đi Tây Phương Giáo hệ thống tu luyện cùng đạo gia hệ thống tu luyện không hề giống nhau Tây Phương Giáo bên trong thấp nhất một cái chính quả chính là cái gọi là La Hán quả vị. Bình thường mà nói, La Hán quả vị người đạt được, tu vi đại khái là Trúc Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, cái này ba cái cấp bậc ở giữa. Trên một điểm này mặt, Tây Phương Giáo so đạo gia là kém không ít. Bởi vì đạo gia chính quả cất bước chính là Thái Ức Kim Tiên, mà Trúc Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên dạng này tồn tại, trừ cái cuối cùng Kim Tiên bên ngoài, những căn bản là không đáng chú ý. Bởi vậy, Tây Phương Giáo bên trong Kim Thân La Hán số lượng là phi thường nhiều. Cụ thể chữ số người ngoài không được biết. Thế nhưng theo đoán chừng, mấy vạn mười mấy vạn số lượng vẫn phải có liền cái này còn không có đem Phật quốc bên trong La Hán tính toán ở bên trong, cho nên nói Lưu Hồng giết chết mấy cái kia Kim thân La Hán đối với Tây phương giáo mà nói căn bản là không tính là cái gì. Nếu có cần Tây phương giáo tuyệt đối có khả năng điều động gấp 10 gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần Kim thân La Hán tới một điểm là xác nhận không thể nghi ngờ. Trầm ngâm một trận về sau Lưu Hồng nhịn không được âm thầm lắc đầu, hắn không phải thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ vậy cũng chớ suy nghĩ nữa. Dù sao đối với hắn mà nói Tây phương giáo phái tới người thực lực yếu bản thân cái này cũng không phải là chuyện gì xấu. Không phải liền là 36 cái thiên tiên hoặc là thiên tiên cấp bậc phía dưới Phật tu sao? Dứt khoát cùng một chỗ giết chết tốt, dù sao đây cũng không phải là việc khó gì. Muốn làm đến điểm này, căn bản cũng không cần hắn đích thân xuất thủ, Bạch Cốt phu nhân đi ra tản bộ một chuyến, Đoan Trường cũng liền một khắc đồng hồ sự tỉnh. Hạ quyết tâm về sau, Lưu Hồng tiện tay vung lên, đem trả lầu tầng 2 không gian đơn độc cách ly ra, sau đó hắn nhẹ nhàng run lên bên dưới tay háo, thả ra Bạch Cốt phu nhân. "Tiểu Cốt, ngươi bây giờ tình huống có chút đặc thù, muốn tiếp tục tiến đến giai, thôn phệ Phật tu cùng Phật bảo là cái đường tắt, bên ngoài bây giờ có 36 cái tiên cảnh tu vi Phật tu." chính ngươi nhìn xem xử lý a. Đơn giản bàn giao vài câu, hắn sau đó cơ lấy nước trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Để ta nhìn xem xử lý. Nghe thấy lời ấy, Bạch cốt phu nhân nhịn không được không còn gì để nói. Nó cùng Lưu Hồng quan hệ tương đối đặc tụ. Nếu như nguyện ý, lẫn nhau ở giữa hoàn toàn có thể làm được tin tức cùng hưởng. Vào giờ phút này, Lưu Hồng cũng không có che đậy cảm giác của nó, cho nên Lưu Hồng hiện tại là thế nào nghĩ, trong lòng của nó liền cùng gương sáng giống như. Không phải liền là muốn để lão nương bán khổ lực nha. Nói hình như là đang vì lão nương tự như, tất cả mọi người như thế quen, cần thiết làm trò này sao? âm thầm đoán thầm một trận về sau, bạch cốt phu nhân hướng về phía lưu hồng nhẹ gật đầu. Chủ nhân, ngươi nói ta đều biết rõ. Yên tâm đi chủ nhân, nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, ngươi ở chỗ này chờ không cần động, ta đi mua mấy cái quýt. Không phải, ta đi một chút liền về. Đang lúc nói chuyện, nó một cái lắc mình, liền biến mất không thấy. Lưu hồng, suy nghĩ một cái bạch cốt phu nhân nói những lời kia, lưu hồng cảm giác có chút đau răng. Ma đàn, tiểu cốt hiện tại cũng học xấu. Ta nói vừa rồi lời này nghe lấy thế nào cứ như vậy quen thay đâu, hóa ra là tại chiếm anh em ta tiện nghi à. Sớm biết dạng này. Lúc trước liền không nên dạy nó những cái kia loạn thất bát tạo sự tình. Chương 162, Bạch Cốt phu nhân cũng sẽ ra, chương 162, Bạch Cốt phu nhân cũng sẽ ra. Bạch Cốt phu nhân làm việc hiệu suất rất cao, nói là một khắc đồng hồ thời gian, chính là một khắc đồng hồ thời gian, không, có một tơ một hào chỉ hoãn. Lưu Hồng bên này trà mới uống đến thứ ba âm, nó liền quay trở về trà lâu tầng hai. Chủ nhân, ngươi nói cái kia 36 cái Phật tu toàn bộ đều giải quyết, một cái đều không có sai lầm, tương quan chiến lợi phẩm toàn bộ đều đặt ở Bạch Cốt thủ chỉ thứ 7 cái Phật châu bên trong, có rảnh rỗi, chủ nhân có thể nhìn một chút. Bạch Cốt phu nhân một bên nói, một bên học Lưu Hồng bộ dạng nhấp một ngụm trà. Hiện nay, Bạch Cốt phu nhân chân thân sen vào thi ma cùng Phật bảo ở giữa, uống trà dạng này việc nhỏ tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Bất quá lời này còn nói trở về, Bạch Cốt phu nhân dù sao cũng là một cái dị loại, cho nên nó đang uống trà thời điểm, kỳ thật cũng không có cảm giác gì, mà nó làm như thế nguyên nhân, cũng là bởi vì cảm thấy học Lưu Hồng bộ dạng có chút chơi vui mà thôi, cũng không biết đến cùng chỗ nào có vấn đề. Từ khi thay đổi chân thân thuộc tính về sau, Bạch Cốt phu nhân tính tình liền thay đổi đến càng ngày càng nhẹ thoát, một số thời khắc, thậm chí liền Lưu Hồng đều sẽ cảm giác đau đầu nhìn đối phương thả xuống cái kia cái chân không, Lưu Hồng khoe miệng có chút co quắp một cái, ở giữa bên trong còn vô ý thức nhìn thoáng qua bạch cốt phu nhân dưới chân. Cho tới nay, hắn đều quen thuộc tính đem bạch cốt phu nhân chân thân trở thành một bộ khâu lâu, cho nên hắn rất khó tưởng tượng đối phương uống xuống những cái kia nước trà đến cùng cất giữ trong chỗ nào. Lại nói, một bộ bạch cốt uống trà, thật sẽ không gì nước sao? Cảm thấy Lưu Hồng loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, bạch cốt phu nhân mặt lộ vẻ không vui, khuku, chủ nhân, ngươi đừng nhìn ta như vậy được sao? Chủ nhân ngươi làm như vậy, ta luôn cảm giác có chút là lạ. Nó tức giận chừng Lưu Hồng một cái, rất là khó chịu nói. Lưu Hồng không có đi nhìn Bạch Cốt phu nhân trên mặt biểu lộ. Trầm mặc một hồi về sau, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó trả lời, cảm giác là lạ. la. Ha ha, vậy ta liền không nhìn ngươi, bất quá trước đó, chúng ta vẫn là thảo luận trước một chút, ngươi phía trước nói cái kia có quan hệ quýt vấn đề à. Chuyện này hắn cũng sẽ không cứ như vậy quên. Thân mẹ nó, ngươi ở chỗ này chờ không cần động, ta đi mua mấy cái quýt nói như vậy không phải tại chiếm hắn tiện nghi sao? Một kiện pháp bảo. Không đối, là một kiện đặc thù Phật bảo, nói ra mấy câu nói như vậy, ngươi để hắn cái này làm chủ nhân làm sao nhẫn? nói lên cái này, liền muốn nâng một chút Lưu Hồng cùng Bạch Cốt Phu Nhân ở giữa đặc thù quan hệ, phát bảo nhận chủ về sau, cùng chủ nhân ở giữa có khả năng liên hệ tin tức. Xuất phát từ chơi vui mục đích, Lưu Hồng đem không mặc ít càng phía trước tin tức đều chuyển cho Bạch Cốt Phu Nhân, không ngờ Bạch Cốt Phu Nhân thế mà dùng những tin tức này đến phản kích chính mình. Cái này liền có chút không thể nhẫn. Hôm nay những chuyện khác tạm thời không đề cập tới, chuyện này nhất định phải thật tốt nói dốc nói dốc, bằng không mà nói, về sau Bạch Cốt Phu Nhân chẳng phải là muốn bỏ đến trên đầu của hắn tới. Nghe đến Lưu Hồng nói như vậy, Bạch Cốt Phu Nhân trên mặt biểu lộ hơi đổi, nó lén lén liếc một cái Lưu Hồng sát mặt. Sau đó duỗi tay lần mò chán của mình, chủ nhân, Tây Phương giáo những cái kia Phật tu vẫn có chút thực lực, vừa rồi có một cái thiên tiên cấp Phật tu hình như nắm giữ cấm thuật, trước khi chết phản kích đoán chừng là tổn thương đến ta, cho nên. Nói đến đây, Bạch Cốt phu nhân làm ra một bộ thống khổ hình dáng. Sau đó nó tiếp tục nói, không tốt, ta hình như thật bị thương không nhẹ, nếu như chữa chữa thương lời nói, khả năng sẽ lưu lại di chứng, chủ nhân, ngươi chậm rãi uống trà, tiểu cốt ta chữa thương đi. Tiếng nói vừa ra về sau, thân thể của nó hóa thành vô số điểm sáng đợi đến điểm sáng toàn bộ biến mất, Lưu Hồng trên mặt bàn nhiều ra một chuỗi bao hàm có 14 viên cốt châu bạch cốt thủ chỉ. Lưu Hồng mờ mờ tờ, nắm giữ cấm thuật, bị thương không nhẹ. Ngươi mẹ nó không biết xấu hổ nói những này. Một cái thiên tiên cảnh phật tu mà thôi, khoảng cách với kim tiên cảnh đại yêu, bên trong còn ngăn cách chân tiên cùng huyền tiên liền cái đại cảnh dưới đâu. Liền tính lại có cấm thuật, cũng căn bản liền không gây thương tổn được ngươi có tốt hay không. Lại nói, ngươi có thể hay không diễn lại giảm một điểm. Tiểu cốt ra tiểu cốt, ngươi liền tiếp tục ra tốt. Nhìn xem trên mặt bàn này chuỗi trơn bóng bạc mới. Không có một tơ một hào tổn thương Bạch Cốt Thủ Trì, Lưu Hồng nhịn không được ở trong lòng chỉ muốn chửi thề. Bất quá mắng xong về sau, hắn vẫn đưa tay đem Bạch Cốt Thủ Trì thua ở trên cổ tay của mình, sau đó âm thầm thở dài. Bạch Cốt phu nhân cùng hắn đùa nghịch những này, lòng dạ hẹp hỏi, để hắn nhịn không được hồi tưởng lại chính mình xuyên qua phía trước những cái kia sinh hoạt. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, chỉ cần có đầy đủ thiên mệnh điểm, như vậy có một ngày, hắn có lẽ liền hắn có thể trở lại xuyên qua phía trước thế giới kia. Chỉ là không biết, một ngày này đến tột cùng khi nào mới có thể đến. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Hồng cảm xúc nhịn không được thay đổi đến có chút xa xót, mà cổ tay hắn bên trên bạch cốt thủ chỉ, tựa hồ cũng cảm ứng được hắn loại này cảm xúc. Sau một lát, cầm trong tay bên trên phát ra một đoàn ánh sáng nuông hòa. Cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn một khi xuất hiện, liền dung nhập Lưu Hồng trong cơ thể, mà hắn nguyên bản xuất hiện một chút ba động cảm xúc, cũng bởi vậy chậm rãi bắt đầu bình vụ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong ngay mắt, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Trong trà lâu khách nhân nộn nhịp tính tiền rời đi. Cũng không lâu lắm, cả tòa trong trà lâu liền chỉ còn lại Lưu Hồng cái này một vị khách nhân. Vị công tử gia này, thời gian đã muộn, cửa hàng nhỏ lập tức liền muốn đóng cửa. Không biết công tử ra ngài, tại trà lâu trưởng quỹ an bài xuống, một tên người hầu trà đi tới Lưu Hồng bên người, xem bộ dáng là tính toán đổi người. Đương nhiên, nói đổi người có lẽ có ít không quá thích hợp. So với hiện đại, đại đường người làm ăn phục vụ ý thức vẫn là tương đối không sai, nhất là đối mặt Lưu Hồng loại này, xem xét chính là gia đình giàu có bên trong đi ra tử đệ, vậy thì càng thêm không dám làm loạn. Bất quá trên cơ bản cũng chính là ý tứ này. 3. Lưu Hồng không có phản ứng đối phương, chỉ là tiện tay hướng trên mặt bàn ném mấy cái bí đỏ. Nhìn thấy đối phương một bộ không rõ nội tình bộ dạng, Hắn mới lười biếng mở miệng nói: "Thiếu gia, ta hôm nay tâm tình cũng tốt, muốn tại nhà các ngươi nhiều ngồi một hồi, chút tiền này xem như là đặt bao hết phí đi." Thức thời lời nói ngươi liền thu, không thức thời. Ha ha. Không thức thời sẽ như thế nào? Lưu Hồng cũng không có nói rõ, thế nhưng hắn ý tứ đã biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng. Người hầu trà không phải người ngu. Thấy tình cảnh này, hắn một câu nói nhảm đều không nói, cầm lấy trên mặt bàn bí đỏ liền nhét vào trong lực, sau đó lại là chắp tay lại là thở dài, nói một hồi lâu ăn Tết lời nói. Bây giờ là Trinh Quán thời kỳ, toàn bộ đại đường hoàng triều đã tiến vào thị thế. Cho nên ban đêm cấm đi lại ban đêm gì đó căn bản lại không tồn tại. Lưu Hồng lấy ra những này bí đỏ, đừng nói là đặt bao hết, thả điểm mặt khắc một chút tiểu nhai đạo bên trên, mua xuống một gian như trà lầu lớn nhỏ như vậy cửa hàng cũng đủ. kể từ đó, người hầu trà căn bản là không có khả năng cự tuyệt Lưu Hồng. nếu là hắn thật sự dám làm như vậy, đừng nói Lưu Hồng là thái độ gì, liền xem như trà lâu lão bản, đoán chừng đều sẽ để hắn cuốn gói rời đi. bởi vậy, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. lại một lát sau, người hầu trà quay người rời đi, sau đó một lần nữa trao đổi một bình trà mới, đồng thời bên trên một chút tinh xảo điểm tâm nhỏ. làm xong tất cả những thứ này về sau. Hắn môi chính thức quay trở về tầng một. Kể từ đó, toàn bộ trà lâu tầng 2 liền trở thành lưu hồng thiên hạ của một người. Đợi đến sắc trời dần tối sự tình, một thân ảnh đông nhiên xuất hiện ở lưu hồng bên người, nhìn kỹ, hắn hình dạng lại cùng lưu hồng dáng dấp giống nhau như lúc tới. ngồi đi." Nhìn thấy phân thân của mình đến, lưu hồng đưa tay ra hiệu một cái. Chương 163, lưu hồng cùng phân thân của hắn, chương 163, lưu hồng cùng phân thân của hắn. Trà lâu tầng 2, hai, hai cái giải đến một màn đồng dạng lưu hồng, ngăn cách một tấm hoàng dương mục bốn phương bàn lẫn nhau quan sát đánh giá đối phương, người nào đều không có nói chuyện. Trong đó Về sau cái kia Lưu Hồng từ hiện thân về sau, vẫn không có mở miệng, mà chân chính Lưu Hồng, từ đầu đến cuối cũng vẹn vẹn chỉ là nói bốn chữ. Thế giới của tu giả, phân thân loại hình tồn tại không hề an hiếm thấy. Phạm cảnh tu giả, tại tiến giai đến Nguyên Anh kỳ về sau, liền có thể lấy một chút thiên tài địa bảo làm tài liệu, dựa vào cắt đứt thần hồn phương thức, tế luyện ra bản thân phân thân. Chỉ là như vậy phân thân, hoàn toàn chính là công cụ người đồng dạng tồn tại. Từ mặt ngoài nhìn, bọn họ cùng bản tôn tựa hồ cũng không có khác biệt, nhưng trên thực tế, bọn họ lại cũng không hoàn chỉnh, tồn tại duy nhất ý nghĩa, liền phụ trợ bản tôn xử lý một chút, bản tôn chính mình không tiện ra mặt xử lý công việc. Từ trên bản chất tới nói, loại này phân thân cùng bản tôn nhưng thật ra là một thể. Bọn họ không có độc lập thần hồn, càng không có độc lập nhân cách, muốn trở thành một cái bị thiên đạo tán thành chân chính sinh mệnh, đường tắt duy nhất chính là phản phệ bản tôn, để chính mình cùng bản tôn hợp hai làm một. Chỉ là từ xưa đến nay, có khả năng làm đến điểm này phân thân cũng ít khi thấy. Trở lên đủ loại, liền đưa đến phàm cảnh tu giả tế luyện đi ra phân thân, thường thường không hề bị tế luyện người bản thân coi trọng xem. Sau cùng kết quả, bình thường cũng đều sẽ tương đối thế lương. So với phàm cảnh tu giả Tiên cảnh tu giả tế luyện ra phân thân tình huống liền hoàn toàn khác biệt, giữa hai bên trên lệnh căn bản là không trong vòng kế. Cụ thể đến nói, loại này khác biệt chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện. Đầu tiên, tiên cảnh tu giả tế luyện phân thân cũng không cần cái gì thiên tài địa bảo, cũng không cần cắt đứt tế luyện người thần hồn. Trên cơ bản, chỉ cần có thích hợp thuật pháp, liền có thể tế luyện ra thích hợp phân thân, lại số lượng trên cơ bản không bị hạn chế. Thứ nhì, tiên cảnh tu giả, nhất là kim tiên cấp bậc trở lên tu giả, nắm giữ đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nhật nguyệt huyền cơ uy năng. Bởi vậy, bọn họ chỗ tế luyện ra phân thân thường thường từ vừa xuất thế lên liền có thể thu hoạch được tiên đạo tán thành. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, loại này phân thân, kỳ thật chính là một loại lấy tế luyện người bản thân làm mô bản, kế thừa tế luyện người bộ phận ký ức, hoàn toàn mới sinh mệnh hình thức. Mà cái này, cũng là vì sao bản tôn cùng phân thân ở giữa, sẽ lấy đạo hữu lẫn nhau xưng hô lẫn nhau nguyên nhân vị trí. Đương nhiên, cái này đạo hữu về đạo hữu phân thân cùng bản tôn quan hệ trong đó, dù sao vẫn là không bình đẳng, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Cân nhắc phân thân sẽ kế thừa bản tôn bộ phận ký ức, trừ trưởng tam thi chém ra đến phân thân bên ngoài, bản tôn đối phân thân nhiều ít vẫn là có như vậy một chút để phòng chi tâm. Tại đồng dạng tình huống bên dưới, bản tôn cũng không để phân thân thoát ly chính mình quá xa hoặc là quá lâu, bằng không mà nói, cũng rất dễ dàng sẽ xuất hiện một chút ngoại ý muốn tình huống. Giống Lưu Hồng dạng này, chính mình một người ở bên ngoài khắp nơi sóng, lại đem phân thân ném ở ở ngoài ngàn dặm Gian Châu, mà còn ném một cái chính là hơn một tháng. Chuyện như vậy thật là cực ít phát sinh. Nhắc tới, này chủ yếu còn là bởi vì Lưu Hồng bản thân chính là người xuyên Việt, lại tu vi tới quá mức dễ dàng, không có hệ thống nắm giữ tu luyện chi thức nguyên nhân. Nếu đổi lại là Hồng Hoang bên trong tu giả, căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà, cho đến ngày nay. Lưu Hồng chính mình cũng ý thức được điểm này. Sở Dĩ sẽ như thế, nguyên nhân tổng cộng có hai cái. Nguyên nhân đầu tiên là hắn tại nhìn đến phân thân lần đầu tiên lúc, liền phát hiện phân thân Tu Vi khác thường. Nhớ ngày đó, tại cái này phân thân vừa vặn bị tế luyện lúc đi ra, Tu Vi chỉ là so người bình thường mạnh như vậy một chút, không sai biệt lắm giống như là phạm cảnh trúc cơ tu giả tiêu chuẩn. Dạng này Tu Vi tại nhân tộc cảnh nội có lẽ có khả năng miễn cưỡng tự vệ, thế nhưng không sai biệt lắm cũng liền dạng này, một khi gặp phải cái gì nguy hiểm, vẫn thật là không có cái gì chứng dùng. Nhưng là bây giờ, ngồi tại trước mặt hắn cái này phân thân cũng đã nắm giữ phạm cảnh phân thần tu giả tu vi, mà hết thể này, nhưng là tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng phát sinh. Cái này để hắn bao nhiêu cảm giác có chút bất khả tư nghị. Nguyên nhân thứ hai là tại cùng phân thân ngồi đối mặt nhau thời điểm, hắn thử đối phương trên thân cảm thấy một tia rõ ràng chống đối cảm xúc. Đây là một loại vô cùng phức tạp cảm xúc, trong đó bao hàm bài xích, hoảng hốt, ghen tị, ghen ghét, bi thương các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, thế cho nên tại ý thức đến điểm này về sau, chính hắn đều không nhịn được có chút thất thần. Ý thức được chính mình đối phân thân xử lý có thể tổn tại không làm về sau, Lưu Hồng đem nguyên bản định muốn nói lời nói lại nuốt trở về sau đó bung ra chính mình thần niệm ngăn cách chính giữa cái bàn kia tra xét lên đối diện cái này phân thân tình huống phân thân rõ ràng là phát giác điểm này vừa mới bắt đầu thời điểm phân thân còn muốn chống cự loại này tra xét thế nhưng về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì nó đống nhiên từ bỏ tất cả phòng ngự, tùy ý lưu hồng thần niệm tại trên người mình ra ra vào vào đối với phân thân loại này phản ứng lưu hồng vẫn tương đối hài lòng nếu như đối phương thật không thứ thời hắn khó tránh khỏi sẽ trực tiếp xuất thủ tại chỗ đem đối phương diệt sát loại này sự tình hắn thật làm ra được dù sao một cái không nhận thủng lại có được chính mình một bộ phận ký ức phân thân đích thật là một cái không lớn không nhỏ thay hoa lộng cùng hắn buông xuôi bỏ mặc còn không bằng trực tiếp xử lý tới gọn gàng ít nhất dạng này sẽ không lưu lại cái gì hậu họa nửa nén hương về sau Lưu Hồng thu hồi chính mình thân niệm hắn nhìn đối phương một cái sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm đạo hữu ta cảm thấy ngươi đối ta bài xích đối với cái này ta ít nhiều có chút không hiểu nói đến đây Lưu Hồng âm thanh có chút dừng lại sau một lát hắn mới tiếp tục hỏi còn có chính là ngươi có thể hay không nói cho ta tại hơn một tháng thời gian bên trong ngươi đến cùng làm cái gì mới để cho tu vi từ trúc cơ tiến giai đến phân thân, ngươi biết rõ, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. đối mặt với coi như phối hợp phân thân, lưu hồng cũng không có biểu hiện ra khí thế hùng hổ do người, mà là áp dụng một loại tương đối mà nói tương đối hiển lanh thái độ. bất kể nói thế nào, phân thân đều là từ hắn một tay sáng tạo, hơn nữa còn nắm giữ một bộ phận trí nhớ của hắn. kể từ đó, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem đối phương trở thành địch nhân đến đối đãi, bởi vì xác thực không có cái kia cần phải. nhưng mà để lưu hồng cảm giác có chút kinh ngạc chính là, tại nghe hắn lời nói này về sau, phân thân mở miệng nói chuyện thứ nhất nhưng là một cái hoàn toàn không liên quan vấn đề. Đạo Hưu, ta hiện tại đã có tên, ta họ Trần, tên chỉ riêng nhị. Nếu như đạo Hưu không ngại, ta nghĩ vẫn luôn sử dụng cái tên này. Nói đến đây, phân thân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một loại biểu tình cổ quái. Nó nhìn chằm chằm Lưu Hồng con mắt nhìn một lúc lâu, sau đó dùng một loại lạnh nhạt ngữ khí tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như đạo Hưu hôm nay đến mục đích là tính toán một chút đem ta triệt để giết sát, vậy coi như ta không nói tốt. Phân thân giọng nói cùng Lưu Hồng giống nhau như lúc, có thể là lúc nói chuyện ngữ khí thần thái, còn có một chút theo thói quen biểu lộ nhỏ, lại cùng Lưu Hồng hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, hiện tại Phân Thân, xét thực có thể nói là một cái hoàn toàn độc lập cái dạng gì thân thể. Là dạng này a? Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trần Quan rủa sao? Có ý tứ. Chỉ là, cái này Phân Thân tại sao phải cho chính mình lên cái tên này? Chẳng lẽ nói, trong này còn có cái gì coi trọng phải không? Xét thấy phía trước phát sinh một ít chuyện, còn có hiện tại trường hợp này, Phân Thân sẽ cho chính mình đặt tên, cái này cũng không có để Lưu Hồng cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật chính là phân thân hy vọng độc lập một loại biểu hiện, hoặc là nói là một loại thân phận bên trên bản thân nhận biết. nó chứng minh một việc, đó chính là bởi vì độc lập tại bên ngoài thời gian quá lâu, á duyên cớ, phân thân đã có chính mình độc lập nhân cách cùng suy nghĩ vấn đề phương thức. lưu hồng cũng không phải là cái gì không giảng đạo lý người. đối với chính mình sáng tạo ra cái này tồn tại, hắn nhưng thật ra là nguyện ý cho đối phương một cái độc lập cơ hội. này chủ yếu còn là bởi vì một loại nào đó người hiện đại tư duy quán tính vẫn còn tại phát huy tác dụng. nhưng mà phân thân cho chính mình đặt tên trần quan duệ, cái này liền để hắn có chút nhìn không hiểu. Bản tôn cùng phân thân ở giữa, là tồn tại đặc thù nào đó liên hệ. Vừa rồi tại dùng thần niệm quan sát đối phương thời điểm, hắn liền lợi dụng loại này đặc thù liên hệ, chọn đọc đối phương trong đầu một bộ phận ký ức. Bởi vậy, phân thân độc lập phía sau đoạn kia kinh lịch, hắn trên cơ bản đã hiểu rõ một cái đại khái, không nói là không rõ chi tiết, nhưng cũng không sai bị lắm. Sự tình còn muốn từ ban đầu ở trường An Thành thời điểm, ân Ôn kiểu Tiểu Trúc lầu ném tú cầu chọn dễ chuyện kia nói lên. Lúc ấy, tiếp vào tú cầu chính là Tần Khoa Trạng Nguyên Trần Quan Duệ, cũng chính là Tây Du Âm lưu bên trong Đại Doanh đỉnh đỉnh cái kia hiệp sĩ đổ vò. Dựa theo bình thường cái bản. Tiểu tử này có lẽ rất nhanh liền thành nhân ôn kiều khách quý, sau đó tại đi Giang Châu nhậm chức trên đường, bị đầu cơ phá giá Lưu Hồng ngược sát tại trong nước. Làm sao? Hắn gặp phải cũng không phải là vốn là kịch bản Lưu Hồng, mà là người xuyên việt Lưu Hồng. Vì phong ngựa chính mình không bị đeo lên thà thứ mũ, Lưu Hồng thi triển ra đại tổ chú thuật, để hắn không thể đối ân ôn kiều cái kia cái gì, thế cho nên căn bản là không có hưởng thụ được vốn có phúc lợi. Về sau, kịch bản vẫn như cũ dựa theo bình thường tiết tấu lại đi, mà Trần Quang Duệ cũng không có trốn qua sự an bài của vận mệnh, bị Lưu Hồng ngự sát tại trong nước. Chỉ là lúc này Lưu Hồng lại cũng không là Lưu Hồng bạt tôn mà là Lưu Hồng trước khi đến Lượng Giới Sơn kiếm chuyện phía trước, đặc biệt lấy đại ngũ hành phân thân thuật tế luyện đi ra phân thân. Từ đó, phân thân chính là thay thế Lưu Hồng, leo lên Tây Du sân khấu. Ngược sát Trần Quang Duệ về sau, phân thân giống như Tây Du kịch bản bên trong an bài như thế, đổi tiếp Tần Ôn Kiều đến Giang Châu nhậm trước, trở thành cái gọi là Giang Châu thứ sử. Nếu như nói Lưu Hồng bản tôn, vào lúc này trở về ân Ôn Kiều bên người, như vậy phía sau hết thảy tất cả cũng sẽ không phát sinh. Mà phân thân, có lẽ cũng sẽ như công cụ người đầu dạng, vẫn như cũ chỉ là một cái phân thân. Có thể là khi đó Lưu Hồng ngay tại Tây Hạ Lưu Châu khắp nơi sóng căn bản là không có để ý giang châu chuyện bên này, vì vậy phân thân không những thành nhân ôn tiều trợ phù, còn thành giang châu một tên không lớn không nhỏ chính thức quan viên. chính là trong đoạn thời gian này, phân thân chính thức thức tỉnh chính mình độc lập ý thức. bất quá hắn biết bản tôn cùng ân ôn tiều ở giữa đặc thù quan hệ, cho nên cũng không có đối ân ôn tiều đi này nhân luân lễ. đối với cái này ân ôn tiều ngược lại là rất có như vậy một chút bất mãn. đối với cái này, phân thân một câu liền qua loa trách trách trở về. đó chính là, ân ôn tiều bây giờ chính đang mang thai, cho nên cũng không thích hợp cái kia. tốt a, lý do này đích thật là tương đối cường đại. lại thêm ngày bình thường phân thân đối ân ôn kiều đích thật là tương đối không sai, cho nên ân ôn kiều cuối cùng cũng không có nhìn ra sơ hở gì, có ý tứ chính là phân thân đối ân ôn kiều cũng không như thế nào đi nữa, thế nhưng đang làm quan trong quá trình lại tìm tới chính mình vui vẻ, cái gọi là vui vẻ kỳ thật chính là tìm tới chính mình tồn tại ý nghĩa, kể từ đó phân thân liền trở thành một cái chân chính trên ý nghĩa độc lập cá thể, trở lên chính là hồng do xét vừa rồi cha sẽ đến, phân thân một chút người sinh kinh lịch cùng với một bộ phận nhiêu trí lịch trình, thế nhưng chỉ dựa vào những này hắn vẫn là không cách nào lý giải phân thân tại sao lại đem chính mình đưa vào đến trần quan duệ thân phận bên trong. Hắn thấy, cái này thật sự là quá kỳ quái. Nhìn xem phân thân cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, Lưu Hồng nghĩ một hồi, sau đó nghiêm mặt trả lời, ngươi muốn làm Trần Qua Duệ. Có thể, cái này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, mà còn ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không làm ra có hại ta lợi ích sự tình, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi như thế nào đi nữa." Diễn sát loại hình lời nói, về sau cũng không cần lại nói. Lưu Hồng nói đây đều là lời thật lòng. Nếu đổi lại là những người khác, nếu như biết hắn nhiều chuyện như vậy, lại có hắn bộ phận ký ức, như vậy vì dự phòng vạn nhất, hắn có thể sẽ không hỏi lý do, trực tiếp xuất thủ diện sát đối phương. Chấm dứt hậu họa. Thế nhưng, đối mặt phân thân của mình, hơn nữa còn là một cái tương đối thức thời phân thân, hắn lại cũng không tính toán như thế đi làm. Hoặc là nói, hắn nguyện ý cho đối phương một cái độc lập cơ hội. Nhắc tới, cái này kỳ thật cũng là bởi vì phân thân kế thừa trí nhớ của hắn cũng không nhiều, căn bản là không biết hắn là một cái người xuyên việt, cũng không biết hắn nắm giữ hệ thống nguyên nhân. Bằng không mà nói, cơ hội như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không cho đối phương. Chỉ là lòng hiếu kỳ của hắn vẫn không có thỏa mãn. Cho nên, tại hướng phân thân biểu lộ thái độ của mình về sau, hắn nhịn không được đem vừa rồi vấn đề lại hỏi một lần. Kế thừa lưu hồng bộ phận ký ức phân thân vẫn rất có linh tính nghe Lưu Hồng lời nói về sau, nó rất nhanh liền xác định đối phương nói đều là nói thật, vì vậy cả người lập tức vương lòng xuống. Cùng lúc đó, nguyên bản loại kia đối Lưu Hồng bài xích cùng tâm tình mâu thuẫn, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung, mà nó nhìn hướng Lưu Hồng ánh mắt cũng nhiều thêm một loại cảm kích cùng nuốt mạt cảm xúc. nghiêm túc nói, cái này kỳ thật mới là tiên cảnh phân thân đối bản tôn muốn có thái độ. phía trước Lưu Hồng phân thân tình huống tương đối đặc thù, bây giờ bất quá là về tới quỹ đạo bình thường bên trên mà thôi. liên quan tới Lưu Hồng nghi vấn, phân thân rất nhanh liền cho ra đáp án. vấn đề thứ nhất là vì cái gì nó sẽ đối Lưu Hồng biểu hiện ra bại xích cảm xúc. Vấn đề này kỳ thật đã có đáp án, cho nên nó chỉ là một câu mang qua. Vấn đề thứ hai là vì cái gì tu vi của nó sẽ tăng lên như thế cấp tốc, liên quan tới điểm này, nó kỳ thật cũng không phải vô cùng rõ ràng. Bất quá suy đoán vẫn phải có. Dưới cái nhìn của nó, trong đó nguyên nhân rất có thể là bởi vì Lưu Hồng đối Trần Quang Duệ thi triển cái kia đại tổ chú thuật. Cụ thể đến nói, chính là đại tổ chú thuật trừ có thể làm cho bị nguyện rủa người suy sẹo. Đối người thi thuật cũng có chỗ tốt nhất định. Trần Quang Duệ là nó giết, mà còn nó vẫn là Lưu Hồng cái này người thi thuật phân thân, kể từ đó, tương ứng chỗ tốt rơi xuống người nó cũng đã rất bình thường. Một vấn đề cuối cùng, là vì cái gì nó sẽ muốn đưa vào đến Trần Quan Duệ thân phận. Vấn đề này cùng bên trên một cái vấn đề có chút cùng loại, cụ thể đáp án nó cũng không nói lên được, nó chỉ có thể nói, cái này có lẽ chính là một loại nhân quả. Tối tâm bên trong, nó có loại cảm giác, làm như vậy đối với nó tuyệt địa có lợi không có tệ. Cụ thể chi tiết, nó thật không cách nào giải thích. Thế nhưng đối với nó đến nói, cái này kỳ thật cũng không trọng yếu, một cái tên mà thôi, nó căn bản là không quan tâm, tiêu cái gì không phải tiêu a. Trên cơ bản, tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Đợi đến Vân Thân nói xong những lời thời điểm, nó cùng Lưu Hồng ở giữa loại kia không khí khẩn trương liền hoàn toàn biến mất không thấy Long Hiếu Kỳ được đến thỏa mãn Lưu Hồng nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ nói trời tối đi thôi buổi tối hôm nay ta ở ngươi nơi đó nhắc tới ta đã thật lâu không có cùng ôn Tiểu Nha đầu này nói chuyện qua đang lúc nói chuyện Lưu Hồng thân hình bỗng nhiên thay đổi đến một trận mơ hồ lại lần nữa hiện thân thời điểm hắn người đã xuất hiện ở phía ngoài trên đường phố thấy cảnh này lúc phân thân hoặc là nói Trần Quang Duệ trên mặt nhịn không được lộ ra một tia biểu tình hâm mộ xem như một tên phân thần cảnh tu giả nó thế mà không thể phát giác được Lưu Hồng là thế nào rời đi. Cái này liền ý vị cái này, Lưu Hồng Tu Vi không biết so với mạnh gấp bao nhiêu lần. Ý thức được điểm này về sau, Phân thân trong lòng ít nhiều có chút nghi mà sợ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, nó đầu tiên là thở dài thuận tựợt một hơi, sau đó từ tòa là bên trên đứng lên, theo cửa sổ nhảy xuống. Chương 164, Lãng quan, bản thân, tu luyện, chương 164, Lãng quan, bản thân, tu luyện. Thân là Giang Châu thứ sử, Lưu Hồng Phân thân tại Giang Châu có được chính mình phủ đệ. Phủ đệ nằm ở Tầm Dương cổ thành thành nam, là một chỗ hai vào viện tử, hoàn cảnh tương đối mà nói còn tính là tương đối không sai. Cứ việc không có cách nào cùng các quốc công trang viên so sánh, thế nhưng xem như nhà nước phân phối nơi ở, điều kiện như vậy liền đã rất có thể, ít nhất so Lưu Hồng trong tưởng tượng muốn tốt không ít. Tiến vào viện thời điểm, Lưu Hồng đổi một thân trang phục. Hắn lúc này, nhìn qua cùng phân thân không có gì khác biệt, thế nhưng cái này trên trán khí chất cùng thần thái, lại hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút khác biệt. Những này nhỏ xíu khác nhau, trừ phi là cực kỳ thân cận người, bằng không mà nói, người bình thường căn bản là không cách nào phân rõ. Có Lưu Hồng tại, phân thân tự nhiên là không thể lấy lúc đầu hồn mặt xuất hiện. Chẳng qua hiện nay phân thân đã là phân thân cảnh tu vi, thay đổi một cái chính mình vẹn ngoài hình dạng, thậm chí là trực tiếp thần thân, đều không phải chuyện ghê gớm gì. Vì làm việc thuận tiện, cuối cùng phân thân vẫn là áp dụng lẩn thân phương thức. Làm hai người bước vào thứ hai vào viện tử cửa lớn lúc, phân thân nhìn xung quanh một cái, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, bản tôn, ân ôn tiểu gần nhất đã lộ ra mang thai, ngày bình thường có chút thích ngủ, hiện tại thời gian này, đoán chừng là đã nghỉ ngơi. Bởi vì được đến Lưu Hồng Thiện Đãi, phân thân đối Lưu Hồng thái độ thay đổi rất nhiều. Để tỏ lòng thân cận, nó đã không quan tâm Lưu Hồng tiêu đạo hiếu mà là trực tiếp dùng bản tôn đến sương hô đối phương từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này kỳ thật cũng là tại hướng Lưu Hồng truyền lại một loại tin tức chính là nó đã thừa nhận đối phương chủ đạo thân phận bất quá liền xem như dạng này tại nâng lên ân ôn kiều ba chữ này thời điểm phân thân trên mặt biểu lộ lại có vẻ có chút không được tự nhiên nhắc tới ân ôn kiều kỳ thật cũng coi là phu nhân của nó mà còn giữa song phương còn ở chung hơn một tháng thời gian có thể là tại trong lúc này nó nhưng lại chưa bao giờ đối ân ôn kiều biểu hiện ra quá đáng thân cận đây cũng không phải nói nó không nghĩ mà là nó thật không dám dù sao luận thân phận lời nói Lưu Hồng vị này bản tôn mới là chính chủ nhân nếu như nó dám đối ân ôn tiều làm ra cái gì vượt qua cử chỉ, kết quả kia liền thật sự có chút không quá tốt nói, lớn nhất có thể chính là Lưu Hồng sẽ trực tiếp xuất thủ diện nó. Khoan hay nói, lần này phân thân vẫn thật là đoán đúng. Lưu Hồng đối ân ôn tiều kỳ thật chưa nói tới có quá nhiều tình cảm, lúc trước giữa song phương quan hệ nói trắng ra bất quá là một đôi tịch mịch nam nữ cái kia mà thôi. Đến mức nói Xuân Xanh chưa đầy 20 tuổi ân ôn tiều, tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Cái này liền có chút không quá tốt nói. Tỷ lệ lớn bên trên, có lẽ còn là Tây Phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ dở trò quỷ. Băng không mà nói. Vô luận đại đường hoàng Triều bầu không khí lại thế nào mở ra, một cái còn chưa xuất các tiểu thư khuê các, cũng không quá có thể làm ra chuyện như vậy. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Chỉ là bất kể nói thế nào, giữa song phương quan hệ đều đã dạng này, nếu như vân thân dám ở loại này sự tình phía trên thọ một chân bảo, lưu hồng tuyệt bức sẽ đối với nó hạ độc thủ. Nghe đến vân thân nói như vậy, lưu hồng trên mặt thần sắc chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, bất quá trong bóng tối cũng đã thả ra chính mình thần niệm, đem cả tòa tiểu viện trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều dò xét một lần. Sau một lát, hắn liền đã xác định nhân ôn tiểu vị trí. Cùng Phân Thân nói đồng dạng, lúc này Ân Ôn tiểu sát thực đã nghỉ ngơi, mà còn rõ ràng tiến vào trạng thái ngủ. Lưu Hồng suy nghĩ một chút, nói ta tìm tới nha đầu kia, ngươi ở chỗ này chờ, ta vào nhà trước nhìn nàng một cái tình huống. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ở vào ẩn thân trạng thái Phân Thân. Chỉ là tiểu thuật, tự nhiên không gạt được hắn một cái kim tiên thai mắt. Chầm ngâm mấy giây về sau, hắn tiếp tục nói, đúng, ta sẽ không tại nơi này chờ thời gian quá dài, tiếp xuống ta sẽ đem Ân Ôn cũng tiếp vào Trường An thành lưu gia chăm viên, đến lúc kia, nếu như ngươi muốn lấy Trần Quang Duệ thân phận tiếp tục ở đây làm quan, vậy coi như tốt, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì." đối với việc này mặt Lưu Hồng cũng không có nói mỏ. Dựa theo Tây Phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ quyết định Tây Du kịch bản Lưu Hồng nhân vật này tại Tây Du tiền kỳ vẫn tương đối trọng yếu. Chín chín tám mươi không chịu nổi bên trong thứ 2 khó ra thai mới giết thứ 3 khó đẩy thắng ném sông 4 khó tìm thân bá quan đều có Lưu Hồng nhân vật này xuất hiện. Hiện nay phân thân đã thay thế bản tôn gánh vác lên nhân vật này trách nhiệm. Từ góc độ này đi nhìn lời nói phân thân tình cảnh kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm sơ suất một cái liền rất có thể sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình mà còn tử tướng kỳ thảm. Thế nhưng có một chút đừng quên kể trên cái này ba khó chưa có Lưu Hồng nhân vật này bên ngoài, còn có Ân Ôn Kiều cùng Đường Tăng hai người này tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần tại Ân Ôn Kiều sinh ra Đường Tăng phía trước, liền mang về đến Trường An Thành, phân thân tại Giang Châu tự nhiên cũng liền an toàn. đến mức nói nó đến cùng là Lưu Hồng vẫn là Lưu Hồng phân thân, lại hoặc là có hay không mạo danh thay thế Trần Quan Duệ, những này kỳ thật đều không trọng yếu. phía trước tại trà lâu thời điểm, phân thân liền đã nói, nó rất ưa thích làm quan, bởi vì tại làm quan trong quá trình, nó cảm giác tìm tới bản thân. tất nhiên là dạng này, Lưu Hồng cũng liền theo nó đi, mà còn lần này hắn đến Giang Châu mục đích, vốn chính là vì đem Ân Ôn Kiều mang về Trường An Thành. Từ kết quả đi lên nói, hắn làm như vậy, kỳ thật sẽ chờ cho là giúp phân thân một cái. Tất nhiên ân tình lớn như vậy đều rút, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt chỉ điểm đối phương một câu. Dù sao đều là tiện tay sự tình. Quả nhiên, tại nghe Lưu Hồng lời nói về sau, phân thân trên mặt lộ ra một vệt nét mặt hưng phấn, liên quan đối Lưu Hồng vị này, bản tôn cảm kích lại nhiều rất nhiều. Cảm ơn bản tôn, thật là rất cảm tạ. Bản tôn ngài yên tâm đi, làm quan là làm quan, tu luyện sự tình Trần Mỗ cũng sẽ không thả xuống. Về sau bản tôn như có triệu hoán, Trần Mỗ chắc chắn muôn lần chết không chối từ. Phân thân một mặt cảm kích nói, xem như một vị phân thân cảnh tu giả. Phân thân thật cứ như vậy ưa thích làm con sao? Chuyện này a, đạt được từ góc độ nào đi nhìn. Đáp án chính xác, đã có thể nói là cũng có thể nói không phải. Phân thân muốn làm quan, truy cứu căn bản, còn là bởi vì nó có khả năng thông qua loại này phương thức, tìm kiếm được một cái chân chính bản thân. Sau đó đối với chính mình tồn tại có một cái chính xác định vị. Một khi làm đến điểm này, hay kia là một cái hoàn chỉnh sinh linh. Không mục đích bản thân lời nói, cho dù là tu luyện, nó cả đời này thành tựu, đem dừng bước ở hiện tại phân thân cảnh. Cho nên nói, làm quan kỳ thật chỉ là màn ngoài, tu luyện như trước vẫn là căn bản. Ngươi xem một chút ngươi nhìn. Đến mức kích động như vậy sao? Về sau nhiều chú ý một chút, thật tốt địa học một học nên như thế nào không chế chính mình cảm xúc ca. Đối mặt phân thân cảm kích, Lưu Hồng chỉ là cười cười. Hắn đưa tay vỗ vỗ đối phương bả vai, sau đó hướng về phủ đệ nội trách mà đi. Không tuân theo, ngươi nói ta đều sẽ làm đến, ngươi yên tâm đi. Nhìn xem Lưu Hồng bóng lưng, Phân thân nhẹ giọng tự nói một câu, sau đó trên mặt biểu lộ liền khôi phục đến phía trước cái chủng loại kia lạnh nhạt. Chương 165, Chúng Phùng Ân Ốn Điểu, chương 165, Chúng Phùng Ân Ốn Điểu. Cùng Phân Phân của mình sau khi tách ra, Lưu Hồng xuyên qua phòng khách, tiến vào phủ đệ bên trong đạo tứ hai vị tử. Tại hướng phía trước chính là phụ đệ nội trạch. Nơi đây giờ phút này, Ân Ôn Kiều liền nằm tại Đông Sương Phòng trong phòng ngủ. Từ hô hấp tiết tấu cùng thanh âm bên trên phán đoán, vị này làm vợ người không lâu nữ tử, rõ ràng đã tiến vào mộng đẹp. Dạo bước đi đến Đông Sương Phòng cửa ra vào, Lưu Hồng đưa tay phải ra, muốn đẩy cửa vào, có thể là làm bàn tay tiếp xúc đến cửa gỗ thời điểm, nhưng lại lập tức ngừng lại tại nơi đó. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đung nhiên nghĩ đến rất nhiều sự tình. Nhắc tới, hắn cùng Ân Ôn Kiều đã thật lâu không có gặp mặt. Nơi này lâu dài chính là trên mặt chữ ý tứ, cũng không có loại kia cái gọi là một ngày không thấy, như cách ba thu tình hải trên thực tế, hắn cùng ân ôn kiều kỳ thật không tính là có nhiều quen thuộc, giữa song phương trừ từng có một buổi tình duyên bên ngoài, lẫn nhau đối với đối phương hiểu rõ thật vô cùng có hạn. tại lưu hồng trong ấn tượng, ân ôn kiều là cái hết sức xinh đẹp, đồng thời tính cách cũng rất không tệ nữ tử, đến mức nói cho cùng có nhiều xinh đẹp, tính cách tốt bao nhiêu. thưa ta, cái này hắn liền có chút nói không ra, bởi vì khoảng cách lần trước gặp mặt gian cách quá lâu thời gian, lưu hồng đã có chút không nhớ ra được đối phương cụ thể tướng mạo, chỉ biết là đối phương là cái không sai mỹ nhân. trừ cái đó ra, hắn ấn tượng sâu nhất chính là một đêm phong lưu qua phía sau, đối phương âm thầm ra đi cùng với trên giường đơn lưu lại cái kia đóa tươi đẹp hoa đào. Liên quan tới chuyện này, hắn phía trước vẫn luôn có chút nghi không quá rõ ràng. Hắn thấy, đại đường hoàng triều quốc lực cường thịnh, dân gian bầu không khí mở ra, nơi này nữ tử không những ôn nhu đa tình, hơn nữa còn có không thua đấng mày râu khí khái, so sánh với tại đại tống cùng với về sau các hướng các đời nữ tử, đích thật là độc lập rất nhiều. Thế nhưng, hắn ra trăm ngàn năm qua truyền thống dụ sao đặt ở nơi đó, một cái chưa xuất các tiểu thư khuê các, vô luận lại thế nào lớn mật, cũng không quá có thể cùng một tên mới vừa gặp mặt không lâu nam tử xa lạ, làm ra quá mức khác người sự tình. Liên tính tên kia nam tử xa lạ sát thực phi thường ưu tú, lưu hồng chính mình là nghĩ như vậy, tình huống cũng giống như vậy. nhưng mà rất không có khả năng phát sinh sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lại thêm cái kia đóa thỉnh thoảng liền sẽ hiện lên ở trong đầu hoa đạo, lưu hồng đối ân ôn kiều vẫn luôn có chút nhớ mãi không quên. chỉ là khi biết ân ôn kiều cụ thể thân phận cùng gia đình bối cảnh về sau, nguyên bản một mực khốn nhiều lưu hồng nghi hoặc cuối cùng có một cái tương đối đáng tin cậy đoán. án. không cần hỏi tây phương giáo những cái kia tên trọp bọn họ khẳng định đối với việc này bên trong làm xuống tay chân, đối với tu giả để nói muốn làm đến điểm này không hề khó khăn. Đây là lưu hồng lén lút suy đoán, không có cái gì xác thực chứng cứ, bất quá tại lưu hồng xem ra, hẳn cái suy đoán này có lẽ vô hạn tới gần tại chân tướng sự tình. Kể từ đó, hắn đối ân ôn tiểu cảm giác liền rất phức tạp. Bởi vì không biết đối phương chân thực ý nghĩ, cũng không biết đối phương đối với việc này bên trong can thiệp trình độ đến cùng sâu bao nhiêu, cho nên trong tiềm thức, hắn vẫn luôn tại tránh cho cùng đối phương gặp mặt. Ân ôn tiểu ném tú cầu chọn rẻ về, về sau, hắn không có lập tức can thiệp đến tiếp xuống tây du trong ngọ kịch, mà là phân ra một cái đại ngũ hành phân thân thay thế chính mình, liền hoặc nhiều hoặc ít có một ít phương diện này mưu nhân bằng không mà nói, hắn hoàn toàn trước tiên có thể làm bạn ân ôn tiểu một trận. Sau đó lại ra bên ngoài khắp nơi sóng. Làm sao, nên đối mặt sự tình trung quy vẫn là phải đối mặt. Quanh đi quần lại một vòng lớn về sau, Lưu Hồng cuối cùng đi tới tầm dương cổ thành, đồng tiến vào phân thân tại cổ thành bên trong phủ đệ. Từ hôm nay trở đi, hắn cùng ân ôn tiểu ở giữa, hẳn là sẽ ở chung một đoạn thời gian rất dài đi. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được âm thầm thở dài, sau đó hắn lòng bàn tay có chút phát lực, đẩy ra vật ngang tại trước người mình, cái này quả thật mỏng cưa gỗ. Trần Quan Duệ là Giang Châu thứ sử, thuộc về tổng tứ phẩm. Đại đương hoàng triều bên trong, dạng này quan thân đã coi như là trung tầng cán bộ quan phương cho an bài phủ đệ tự nhiên sẽ không quá kém cửa gỗ lặng yên không một tiếng động bị mở ra một nửa lại không có phát ra bất kỳ thanh âm chứng minh trụ cửa bị bảo dưỡng rất tốt kể từ đó tự nhiên không có khả năng quấy rầy bên trong ân ôn kiều trầm mặc chỉ chốc lát về sau lưu hồng cất bước bước vào gian phòng sau đó gión dén đi tới giường bên cạnh trước đó hắn đã đọc phân thân tất cả ký ức đồng thời biết được đối phương cùng ân ôn kiều trung dụng phương thức nhắc tới phân thân làm việc vẫn tương đối có trưởng bực tại cùng ân ôn kiều ở lúc phân thân đã biểu hiện ra nhất định thân cận Không có để Ân Ôn tiểu sinh ra hoài nghi, đồng thời cũng không có cùng Ân Ôn tiểu từng có cái gì tính thực chất tiếp xúc. Đối với cái này Lưu Hồng vẫn là tương đối hài lòng. Bởi vì cái này cũng liền đại biểu cho, trên giường nằm Ân Ôn tiểu, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình hắn chẳng qua, mà phân thân cùng Trần Quang Duệ cái kia ma quỷ, đều chỉ bất quá là làm đối phương mấy ngày trên danh nghĩa trưởng phu mà thôi. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Hồng trong lòng sinh ra mấy phần không hiểu cảm xúc. Nhìn xem trước người cái này chính là quen thuộc lại xa lạ nữ tử, hắn muốn đưa tay khẽ vớt một cái đối phương gương mặt xinh đẹp, nhưng cuối cùng lại cũng không có làm gì. Tại nguyên chỗ đứng một hồi, Hắn ánh mắt rơi vào ân ôn kiều có chút bụng to ra phía trên, hắn có thể cảm giác được, nơi đó chính dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Chỉ là, cái này tiểu sinh mệnh đến cùng phải hay không hài tử của hắn? Vấn đề này để hắn cảm giác vô cùng đau đầu. Nói một câu nói thật, tại cùng ân ôn kiều trùng phùng phía trước, hắn vẫn thật là không có nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này. Hắn thấy, đứa bé này tất nhiên là tương lai đường tăng, khẳng định như vậy là tây phương giáo những cái kia tên chọn bọn họ, lấy thủ đoạn nào đó đưa vào ân ôn kiều trong bụng. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, hai tử cùng hắn có lẽ không có quan hệ gì. Nhưng mà, từ trước mắt tình huống đến xem. Sự tình hình như cũng không phải là như vậy. Vào giờ phút này, hắn cảm thấy chính mình cùng Ân Ôn Kiều trong bụng hải tử ở giữa huyết mạch liên hệ, làm một cái kim tiên cảnh tu giả, loại này cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Đối với cái này hắn dám 100% khẳng định. Chỉ là, tại cho ra kết luận như vậy về sau, hắn ngược lại có chút không biết nên xử lý như thế nào trường hợp này. Từ nữ nhi quốc trở về đại đường, dùng đi không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Trong đoạn thời gian này, hắn kỳ thật vẫn luôn đang suy nghĩ cái gì, đến cùng nên như thế nào sử dụng từ nữ nhi quốc lấy được những cái kia dị nước. Phương án tổng cộng có 2 cái. Cái thứ nhất phương án là để Ân Ôn Kiều Uống một điểm tử mẫu hà nước sông, đến mức nói kết quả làm sao, vậy phải xem lão thiên gia sẽ an bài như thế nào. Nếu như có thể thay đổi hài tử giới tính, đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình, mặt khác lời nói, hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Tóm lại, tất cả tùy duyên liền có thể. Cái thứ hai phương án là muốn để Ân Ôn Kiều Uống lạc thai truyền nước suối, hóa đi trong bụng thai nhi, sau đó lại uống tử mẫu hà nước sông, mang thai một cái bé gái. Chỉ là cái phương án này tương đối mà nói tương đối cấp tiến, mà còn ưu điểm cùng thiếu sót đồng dạng rõ ràng. Ưu điểm là Có khả năng từ trên căn bản giải quyết vấn đề, phá hư Tây Du cái bản, thiếu sót là, cứ như vậy lời nói, Tây Phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ, tuyệt đối sẽ cùng hắn không chết không nở. Dù sao kim tiền tử đều đã cựu thế luân hồi, nếu như tiếp tục luân hồi, có phải là còn có thể trở thành những kiếp người, vậy liền thật sự có chút không quá tốt nói. Cho nên, một khi hắn làm như vậy, như vậy cho dù đã ôm vào địa hoàng thần nông thị kim đại thối, Tây Phương giáo người đều không nhất định sẽ bỏ qua hắn. Điểm này trên cơ bản chính là xác nhận không thể nghi ngờ. Đối với cái này, hắn hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút kiêng kỵ. Bởi vậy từ đầu đến cuối đều không có quyết định Hiện tại xem ra, lựa chọn thứ hai ngược lại là có thể trực tiếp từ bỏ, tất nhiên Ân Ôn tiểu trong bụng thai nhi cùng hắn tồn tại huyết mạch liên hệ, vậy hắn tự nhiên không có khả năng hướng xuất thủ. Tộc Lưu nói, hổ dữ không ăn thì còn, huống hồ hắn vẫn là một người đâu. Thế nhưng, Liên Tính đã cảm thấy loại này huyết mạch liên hệ, phía trước vấn đề kia như trước vẫn là không có giải quyết, chính là cái này thai nhi đến cùng có phải hay không hắn. Trái lo phải nghĩ một hồi lâu, kể trên vấn đề này vẫn không có đáp án. Dưới sự bất đắc dĩ, Lưu Hồng đành phải mời hệ thống hỗ trợ. Hệ thống, ngươi có thể chọn đọc ta ý nghĩ, cho nên khẳng định biết tình huống hiện tại. Giúp một chút ta, cảm giác một cái, ân ôn tiểu trong bụng thai nhi đến cùng là thế nào một chuyện, ta cần biết một cái đáp án xác thực." Hắn ở trong lòng âm thầm lẩm nhẩm nói. "Phải thừa nhận, cái này hệ thống quả nhiên chính là hệ thống, ra sức trình độ, căn bản cũng không phải là đồng dạng người có khả năng tưởng tượng. Tại khấu trừ lưu hồng 500 cái thiên mệnh điểm về sau, hệ thống rất nhanh liền kể trên vấn đề, cho ra một cái đáp án xác thực. Ân ôn tiểu trong bụng thai nhi, quả thực là lưu hồng loại. Điểm này không cho cãi lại. Bất quá thai nhi trừ là lưu hồng loại bên ngoài, đồng thời cũng là tây du kịch bản bên trong đường tăng, bởi vì tây phương giáo đối với việc này mặt, đích thật là chơi thủ đoạn ở trong đó liên lụy đến chuyển thế đầu thai cái này cực kỳ phức tạp vấn đề đối với cái này hệ thống chỉ là thuận miệng nâng bài câu cũng không có kỹ càng giải thích toàn bộ mà nói dựa theo hệ thống thuyết pháp chính là hồng hoang thế giới bên trong nói ai là ai hải tử kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa bởi vì có luân hồi chuyển thế tồn tại mỗi một cái tân sinh mệnh xuất hiện trời sinh đều sẽ mang theo một tia kiếp trước cần ký dù sao chỉ cần huyết mạch phù hợp ngươi liền làm thai nhi là hải tử của ngươi tốt đến mức nói những chuyện khác nghĩ quá nhiều cũng không có cái gì chứng dụng trên cơ bản tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy ma đàn. Ta liền biết sẽ là cái dạng này, đầu đen do má, lần này sự tình thật là có chút khó trị. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng nhịn không được lật một cái liếc mắt. Đối với hệ thống cho ra đáp án, Lưu Hồng trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, chỉ bất quá làm suy đoán bị hệ thống xác nhận sau đó, hắn vẫn là thấp giọng nổ nước bọt vài câu. Hắn thấy, hồng hoang thế giới bên trong cái gọi là luân hồi chuyển thế câu chuyện, thật là rất chán ghét người. Mà nơi này nói chán ghét người, cùng ân ôn kiểu trong bụng hải tử có phải là kim tiền tử chuyển thế, ngược lại là không có lớn quan hệ. Dù sao, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình hải tử, lại là đã từng nào đó nào đó nào đó hắn liền cảm giác vô cùng không tốt nói thật là một cái người xuyên việt đến nói muốn tiếp thu dạng này một loại thiết lập xác thực không phải chuyện dễ dàng gì tính toán vẫn là trước thử một lần loại phương án thứ nhất ta những chuyện khác chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó phiên muộn một hồi lâu về sau lưu hồng không thể không dứt bỏ những này loạn thất bát tao suy nghĩ ngược lại đem chính mình quan tâm trọng điểm đặt ở ân ôn tiểu cùng ân ôn tiểu trong bụng thai nhi trên thân bất quá đúng lúc này truyền thống bên trên ân ôn tiểu hô hấp tiết tấu nhưng là xuất hiện một chút biến hóa ngay sau đó không đợi lưu hồng có chỗ phản ứng nàng liền chậm rãi mở hai mắt ra kết quả là trên giường cùng bên giường hai người ánh mắt vừa vặn đụng vào nhau vừa mới bắt đầu thời điểm cả người còn có chút mơ hồ ân ôn kiều bị một bên lưu hồng giật này mình đợi đến kịp phản ứng về sau trên mặt của nàng đỗng nhiên dâng lên một đoàn đỏ hửng nha tướng công ngươi trở về đang lúc nói chuyện nàng giãy giụi lấy muốn từ trên giường bỏ dậy chỉ là bởi vì có thai nguyên nhân nàng không thể không nghiêng người đứng dậy làm cho cả người nhìn qua lộ ra có chút vất vả nghe lời ân ôn kiều đã lạ lắm lại quen thuộc giọng nói lưu hồng trong đầu ký ức bị triệt để mở ra liên quan tới trận kia một buổi tình duyên rất nhiều hình ảnh từng cái hiện lên ở hắn trong đầu bên trong cái này để tâm tình của hắn bao nhiêu xuất hiện một chút ba động. Sau đó hắn vô ý thức đưa tay để xuống đối phương. Tốt tiểu tiểu, ngươi cũng đừng đi lên, ta trở về cũng không phải là đại sự gì, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nghe thấy lời ấy, Tấn Ôn Kiều động tác có chút dừng lại. Mà tại lúc này, Lưu Hồng đã bắt đầu giải chính mình y phục. Ngươi nghỉ ngơi, ta cũng có chút mệt mỏi, bồi ngươi nằm một hồi a. Hắn rất tự nhiên tiếp tục nói. Cũng không lâu lắm, hai người liền tại trên giường một lần nữa nằm tốt. Lưu Hồng cũng không có cái gì dư thừa động tác, người chăn mỏng bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng càng là một mảnh yên tĩnh. Rất nhanh hắn liền tiến vào mộng đẹp, ma nằm ở một bên ân ôn tiểu, trên mặt lại đống nhiên toát ra một vẻ kỳ quái biểu lộ. lưu hồng đoán đúng rất nhiều sự tình, thế nhưng có một chuyện lại đoán sai, hắn đánh giá thấp nữ nhân trực giác, cùng phân thân ở chung thời gian lâu như vậy, ân ôn tiểu kỳ thật bao nhiêu phát giác một chút không thích hợp, nàng có khả năng cảm giác được, phân thân hình như không còn là nàng đã từng nhận biết người kia. xuất phát từ một số phương diện cân nhắc, ân ôn tiểu vẫn luôn không có cùng phân thân tán gẫu qua cái đề tài này, cũng không có tận lực đi dò xét phân thân, nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên cảm giác được tất cả hình như lại phát sinh biến hóa, cụ thể làm sao? Nàng kỳ thật cũng nói không quá tốt, nhưng nàng vẫn là vô ý thức cảm thấy chính mình nhận biết người kia lại trở về. Nghe lấy bên cạnh Lưu Hồng nhẹ nhàng tiếng hít thở, Ân Ôn Kiểu Tâm tình cũng đi theo chậm rãi bình phục. Cũng không lâu lắm, liền lại lần nữa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chỉ là lần này, trong phòng liền có hai cái tiếng hít thở, không khí bên trong, tựa hồ cũng nhiều thêm mấy phần an diễm hương vị. Chương 166, cổ thành 3 ngày, chương 166, cổ thành 3 ngày. Lưu Hồng tại tầm dương cổ thành bên trong ở 3 ngày thời gian. Tại cái này 3 ngày bên trong, nhưng phẩm là có hắn tại địa phương, phân thân đều không có xuất hiện, bất quá trong nha môn công tác Phân thân vẫn là làm theo không lầm. Thứ sử là một cái tương đối đặc thù chức quan, sử dụng chính là giám sát trách nhiệm. Bình thường mà nói, phẩm cấp đồng dạng đều sẽ không quá thấp, nhưng tính chất lại tương đối thanh quý, thuộc về loại kia làm việc không nhiều, nói chuyện hữu dụng, nhưng lại không phải vô cùng trọng yếu nhân vật. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nó kỳ thật liền tương đương với về sau ngự sử. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lưu Hồng tồn tại cũng không có đối phân thân sinh ra ảnh hưởng quá lớn, duy nhất có chút phiền phức chính là hiện tại Lưu Hồng chẳng khác gì là tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá đối với phân thân mà nói, cái này kỳ thật cũng không tính được là đại sự gì là một cái phân thân cảnh tu giả, phân thân có đầy đủ thủ đoạn, đến ứng đối loại này trên sinh hoạt nho nhỏ không tiện. Đối với phân thân chuyện bên kia, Lưu Hồng một chút cũng không có để ở trong lòng. Trên thực tế, gần nhất mấy ngày nay hắn thậm chí đều không có đi ra cửa lớn, mà là vẫn luôn tại phủ đệ bên trong cùng Ân Ôn Điểu. Bất quá mục đích hắn làm như vậy, ngược lại không phải bởi vì cùng Ân Ôn Điểu dính nhau. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang thử cùng đối phương ở chung, dù sao tiếp xuống hai người muốn cùng một chỗ chờ thời gian rất dài, nếu như không trước đó làm một điểm giải luyện, liền rất có thể sẽ xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết. Cái này hiển nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Vạn hạnh chính là, Ân Ôn Kiều tính tình tương đối không sai, cho nên lưu hồng mấy ngày nay thời gian trôi qua cũng là tương đối thư thái. Chỉ bất quá chính hắn cũng rõ ràng, trường hợp này không có khả năng duy trì liên tục quá lâu. Bởi vì tiến vào Tầm Dương cổ thành ngày đầu tiên, hắn liền phái ra Bạch Cốt phu nhân, diễn sát trong thành ba mươi mấy vị Tây phương giáo phật tu. Nhắc tới, những này Phật tu kỳ thật cũng thật xui xẻo. Bọn họ đến Tầm Dương cổ thành mục đích, kỳ thật chính là vì bảo vệ bởi vì Ân Ôn Kiều cùng Ân Ôn Kiều trong bụng thai nhi, cứ việc cũng chịu có một ít giảm thị chức vụ, nhưng chung quy là lấy bảo vệ làm chủ. Không ngờ, cuối cùng lại rơi một kết quả như vậy. Đối với Tây Phương Giáo mà nói, ba mươi mấy cái liền kim thân la hán cũng không tính tiên cảnh Phật tu chết, tự nhiên không tính là đại sự gì, thế nhưng nếu như sự tình liên lụy đến Ân Ôn Kiểu cùng Ân Ôn Kiểu trong bụng thai nhi, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, người phía sau có lẽ rất nhanh liền sẽ tới. Lưu Hồng tính toán thời gian một chút, biết chính mình có lẽ đi, bằng không mà nói, khẳng định sẽ cùng Tây Phương Giáo phái tới điều tra việc này người lục vào. Đối với điểm này, Lưu Hồng kỳ thật cũng không phải là vô cùng lo lắng, bởi vì hắn ôm vào bắp đuổi là thô, hơn nữa còn là vàng ròng. Chư cái đó ra, thực lực của bản thân hắn liền tương đối không sai. Chiến lược càng là vượt ra khỏi thực lực một mạng lớn, cái này liền để hắn rất có sức mạnh. Hiện nay, toàn nhân chủ ý đã bị Nhân Hoàng Hiên Viên thị chữa trị một nửa. Trừ cái đó ra, Địa Hoàng Thần nông thị ban thưởng ba kiện tiên tiên linh bảo cấp pháp bảo, còn có Bạch cốt phu nhân cái này thuộc tính đặc thù pháp bảo, trên cơ bản đều bị hắn tế luyện đến không sai biệt lắm. Kim tiên tu vi, cộng thêm dòng giá năm món pháp bảo, khiến cho hắn chiến lược đạt tới thậm chí vượt qua bình thường thái ớt kim tiên. Kể từ đó, liên tính Tây Phương giáo phái mấy cái bộ đạt tới, hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Đương nhiên, nếu quả thật đối đầu mấy cái, không đối, là chống lại cho dù một cái Bồ Tát hắn đánh là khẳng định đánh không lại đối phương. thế nhưng tối thiểu sức tự vệ vẫn phải có. bất quá lời này còn nói trở về, không lo lắng là không lo lắng, nhưng hắn cũng không thích phiền phức, cho nên ngày thứ tư trời vừa sáng, hắn liền hướng ân ôn kiều ngả bài. sự tình cũng là đơn giản, đơn giản chính là giang châu hoặc là nói tầm dương cổ thành, hắn là không định tiếp tục đợi tiếp nữa, cho nên hắn tính toán sẽ trường an thành. vừa vặn nghe đến tin tức này thời điểm, ân ôn kiều thật là giật nảy cả mình. sau đó chính là một trận lo lắng. nếu biết rõ, cái này làm quan cũng không phải buôn bán, nơi nào có muốn làm liền làm, muốn không làm liền không làm đạo lý. Lưu Hồng không muốn để cho nàng lo lắng, vì vậy kéo một cái nói dối, nói là chính mình tiện nghi lão ba cát quốc công Lưu Thế Long đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Mà còn, trên quan trường nên làm chuẩn bị đều làm tốt, cho nên cái này quan có làm hay không, kỳ thật đã không còn là vấn đề gì. Được như thế một cái thuyết pháp về sau, Ân Ôn Kiều lập tức liền an tâm. Mà còn đối với Lưu Hồng không muốn làm quan thuyết pháp, nàng kỳ thật cũng là vô cùng hỗ trợ. Sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải nói Ân Ôn Kiều không nghĩ, nhưng chính mình vị hôn phu có tiền đồ, thực sự là bởi vì Lưu Hồng, cái này có làm, thật là quá không cho người ta yên tâm. Nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản. Hiện nay, Lưu Hồng trên thân cái này Giang Châu Thứ Sử chức quan, cũng không phải là Lưu Hồng chính mình, mà là Tân khoa Trạng Nguyên Trần Quang Duệ. Lưu Hồng hành động, nói trắng ra chính là mạo danh thay thế. Cách làm như vậy, một khi bị tra được, kết quả có thể nghĩ. Bởi vậy, cùng hắn vùi ở nơi này lo lắng để phòng làm cái này đổ vứt đi Giang Châu Thứ Sử, còn không bằng sẽ trường An Thành thật tốt sinh hoạt đâu. Lại nói, ấn ôn tiểu bản thân liền sinh ra ở trường An Thành, cho nên sớm đã thành thói quen nơi đó tự nhiên điều kiện cùng hoàn cảnh bầu không khí. Đối với nho nhỏ, nhỏ tâm dương cổ thành, nàng đánh trong lòng là không thích. Trước tại đã có cơ hội về trường An Thành, nàng lại thế nào khả năng sẽ không vui lòng đâu. Kết quả là sự tình cứ quyết định như vậy đi. Chỉ là ân ôn kiều không biết là cho dù nàng cùng lưu hồng cùng một chỗ về tới trường An Thành, giang châu thứ xử cái này chức quan, cũng vẫn như cũng là do lưu hồng phân thần đánh. Rời đi tầm dương cổ thành phía trước, lưu hồng còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Đó chính là để ân ôn kiều uống xuống tử mẫu hà nước sông. Trải qua 3 ngày tiếp xúc, lưu hồng đối ân ôn kiều tình huống thân thể có một cái đại khái hiểu rõ. Nha đầu này mặc dù đã mang thai bảy tháng, thế nhưng thân thể lại tốt cùng một đầu con ngẽ con giống như trên cơ bản. Một cái bình thường thanh niên trai tráng nam tử trưởng thành, đều không nhất định có thể so với phải lên nàng. Loại này sự tình nghe vào tựa hồ có chút huyền huyễn, có thể là suy nghĩ kỹ một chút lời nói, cũng là không tính kỳ quái. Nhất là Kim Tiền tử chuyển thế đầu thai lá mụ, Tây phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ tất nhiên không có khả năng lãnh đạm, cái này ngoài sáng trong tối, không chừng cho bao nhiêu chỗ tốt đâu. Bởi vậy, Ân Ôn Kiểu có hiện tại thể chất không có chút nào khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Có dạng này nội tình về sau, Lưu Hồng tự nhiên là dám buông tay mà vì, sự tình quá trình vô cùng thuận lợi, tại Ân Ôn Kiểu chính mình cũng không biết dưới tình huống Lưu Hồng liền đem tử mẫu hà nước sông trộn lẫn tại nước trà bên trong, dỗ dành nàng uống nữa. Chỉ là kết quả cuối cùng lại làm cho Lưu Hồng cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Ân Ôn kiểu nói một chút tử mẫu hà nước sông một khắc này, hắn lập tức liền nhận đến hệ thống nhắc nhở. Bất quá nhắc nhở nội dung lại cùng thường ngày không giống nhau lắm. Lần này hệ thống cũng không có nói hắn thay đổi Tây Du kịch bản, mà là nói tình huống chờ xử lý, cho nên Thiên mệnh bất mặt, cần tiếp qua một hồi mới có thể kết toán. Đối với cái này Lưu Hồng chứ bắt đầu có chút không hiểu bên ngoài, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Rất hiển nhiên Tấn Ôn Kiều tình huống tương đối đặc thù, bản thân liền đã có thai. Cho nên tử mẫu hạ nước sông hiệu quả trong lúc nhất thời còn không có hiện hiện ra. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, hệ thống nhắc nhở cũng là xem như là bình thường. Vì vậy, hắn cũng không có tại vấn đề này quá mức xoắn xuýt, mà là chỉnh lý một cái hành lý, mang theo Ân ôn kiểu bước lên về trường an đường về. Chương 167, Phật môn phàm lững, chương 167, Phật môn phản ứng Tây Hạng Nưu Châu, Linh Sơn Phật cảnh. Một chỗ Phật điện hình dạng và cấu tạo tiểu động thiên bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng những mấy vị Bồ Tát vây tụ cùng một chỗ, thương nghị cùng Tây Du có liên quan sự tình. Hồng Hoang bên trong lần thứ 5 vô lượng lượng kiếp đã mở ra. Đối với chuyện này, Hồng Hoang bên trong các đại năng kỳ thật cũng sớm đã có chuẩn bị, mà Tây Du chính là bọn họ đang thương lượng phía sau quyết định một cái độ kiếp phương án. Nên phương án cũng không phải là duy nhất. Thế nhưng nên phương án một khi sinh ra, liền được Tây Phương Giáo, Đạo Môn, Thiên Cung, Xỉa Giáo, Nhân Giáo chờ Hồng Hoang bên trong các đại thế lực tán thành. Trong đó lên tác dụng chủ đạo chính là Tây Phương Giáo những cái kia Phật tu. Những mấy phương thế lực cứ việc mặt ngoài công nhận Tây Du phương án, thế nhưng dạng này một loại tán thành, trên cơ bản cũng đều chỉ là ngậm thừa nhận. Tiếp xuống sẽ áp dụng thái độ gì, muốn nhìn Tây Du chấp hành tình huống. Cụ thể đến nói, chính là nếu như tất cả đều thuận lợi, như vậy ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, tất cả mọi người không có gì nói, mà một khi xuất hiện vấn đề gì, vậy sẽ phải tình huống cụ thể cụ thể phân tích. Như thế lớn một việc, để Tây Phương giáo một nhà thế lực đến chủ đạo, kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo Thiên đạo quy định Phật môn làm hưng đâu? Lần này, Phật môn hưng thịnh, liền như là lúc trước nhân tộc quật khởi đồng dạng, là được đến thiên đạo thừa nhận, bất kể là ai, muốn ngăn cản phát sinh, đều không khác là bỏ ngựa đấu xe. Có thể là lời này còn nói trở về, Phật môn muốn hưng thịnh kỳ thật cũng không phải đơn giản như vậy. Sở dĩ nói như vậy, Là vì thiên đạo chỉ là cho phép Phật môn hưng khởi, nhưng đến tuột cùng hưng khởi tới trình độ nào thì phải nhìn Phật môn chính mình năng lực. Dù sao bao vào động phòng có thể, bao sinh nhi tử sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho đến tận này, hồng hoang thế giới bên trong các cục, vẫn là đạo môn một nhà độc đại. Cùng loại thiên cung, xiển giáo, nhân giáo dạng này thế lực, nó cưỡng nhân đệ cùng đạo môn ở giữa, bản thân liền tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Trên thực tế, liền Phật môn tình huống cũng giống như vậy. Nếu biết rõ, Phật vốn là nói câu nói này, cũng không phải là ngoài miệng tùy tiện nói một chút, không nhìn thấy Phật môn bên trong rất nhiều bổ tát cùng Phật đà thậm chí liền đường kim phật chủ đều là đạo ra xuất thân sao vì đánh vỡ loại này cục diện tăng cường chính mình thực lực cùng lực ảnh hưởng đối với lần này cơ hội ngàn năm một thợ phật môn tự nhiên đều là không dám thất lễ tây du một chuyện chân chính người vạch ra chính là phật môn phía sau tây phương nhị thánh cụ thể đến chấp hành cái này phân đoạn như lai phật tổ sẽ cùng vu tổng người phụ trách mà quan thê âm bồ tát thì là tương đương với hạng mục quản lý cầu ngữ có nói mọi thứ tham dự thì lập không tham dự thì phế phật môn tại tây du một chuyện bên trên tiêu phí như vậy nhiều tinh lực làm nhiều chuyện như vậy trước chuẩn bị cùng bố trí đương nhiên không có khả năng hưởng phí công phu Từ trước mắt tình huống đến xem, những này trả giá đều là đáng giá. Cứ việc Tây Du một chuyện mới vừa vặn kéo lại mà lớn, nhưng toàn bộ đến nói còn tính là không sai. Bây giờ cục diện, không sai biệt lắm có thể dùng tám chữ đến hình dung. Chính là, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ chờ tới lúc đường tăng suất thế, như vậy lại trải qua thêm cái mười mấy năm, Tây Thiên Thủ Kinh kịch bản liền có thể chính thức trình diễn, đối với cái này Phật môn các đại năng đều vô cùng hài lòng. Nhưng mà, nguyên bản coi như thuận lợi sự tình, gần nhất mấy ngày nay lại xảy ra ngoài ý muốn. Tây Du lộ bên trên một cái cục, bị thế lực nào đó làm hỏng hiểu rõ sự tình đại khái sau khi trải qua, phật môn bên trong những này các đại năng, mỗi một người đều cảm giác vô cùng đau đầu. sở dĩ sẽ như thế, là vì kể trên cái kia cái gọi là thế lực nào đó là làm việc từ trước đến nay đều tương đối siêu nhiên tại ngoại vật hỏa vân động tam thánh hoàng. là từ mặt ngoài đến xem, cái này lão ca tam thực lực nhiều nhất bất quá là chuẩn thánh đỉnh phong, mà còn thủ hạ môn nhân đệ tử cũng tương đối thưa thớt. từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ thậm chí chưa nói tới là một cái đường đường chính chính thế lực, nhiều nhất chỉ có thể coi là một phương hào cường. nhưng coi như là dạng này cũng không có người dám xem thường cái này ba cái lao già hẩm hệm, cho dù là Phật môn loại này, nắm giữ hai vị thánh nhân đỉnh cấp thế lực, cũng tương tự không ngoại lệ. Đến mức nói nguyên nhân, cũng là vô cùng đơn giản. Đầu tiên, Thiên Hoàng phục hi thị muội muội, chính là làm Hồng Hoang bên trong bảy đại thánh nhân một trong, bằng tạo ra con người công đức thành thánh nữ Hoa Nương Nương. Từ về mặt chiến lược tới nói, nữ Hoa Nương Nương có lẽ không hề đứng đầu. Nhưng cái này thánh nhân chính là thánh nhân, tục ngữ nói, thánh nhân phía dưới đều là quân dế, lời này vẫn thật là không phải không tùy tiện nói một chút. Bởi vậy, dù chỉ là xem tại nữ Hoa Nương Nương mặt mũi, Hồng Hoang bên trong các đại thế lực tại đối đầu Hòa vân Động Tam Thánh Hoàng thời điểm đều sẽ khách khách khí khí. Dù sao người nào đều không muốn bị một cái Thánh Nhân cho nhớ thương. Thứ nhì, cái này ba cái lao giả họn hệm bản thân thân phận liền không phải bình thường. Cụ thể đến nói, bọn họ là toàn bộ Hồng Hoang đều công nhận nhân tộc lao tổ. Tại nhân tộc quật khởi trở thành thiên địa nhân vật chính ngay sau đó, như không tất yếu, cho dù là Thánh Nhân dạng này tồn tại, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ được không bù mất. Cuối cùng, Hòa Vận Động Tam Thánh Hoàng thực lực bản thân cũng rất đáng sợ. Này, người Tam Hoàng bên trong bất kỳ một cái nào. Đơn độc lấy ra đều là chuẩn thánh đỉnh phong cấp nhân vật. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này, vẫn còn không tính là cái gì. Nhưng vấn đề là, bọn họ cũng đều không bình thường chuẩn thánh đỉnh phong, mà là có thể trải qua vạn kiếp mà bất diệt chuẩn thánh đỉnh phong. Cái này liền rất lợi hại. Càng thêm lợi hại chính là, làm cái này lão ca tam hợp lại cùng nhau thời điểm, lại có thể chống lại đồng dạng thánh nhân, mà cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là run dế thuyết pháp, đối với bọn họ thế mà không thích hợp. Ngươi nói cái này dọa người không dọa người a? Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khi biết nhân hoàng hiên viên thiên Đem nữ nhi quốc đời sau quốc chủ vạn bảo nhi mang về Tam thập Tam tầng Thiên ngoại Thiên về sau, Phật môn không những không có nổi trận lôi đình tìm đối phương phiến phước, ngược lại phái người cùng đối phương câu thông đi. Mà cái này câu thông người cũng không phải tùy tiện cái nào Á Miêu ác cầu. Người này không phải người khác, chính là đương kim Phật môn bên trong gần với Tây Phương Nhị Thánh tồn tại, Tây Phương giáo mặt ngoài lão đại, Như Lai Phật Tổ. Để tỏ lòng đối với đối phương tôn kính, Như Lai Phật Tổ tự mình xuất phát đi hỏa vận động, kể từ đó, Quan Thế Âm Bồ Tát liền thành Linh Sơn Phật cảnh Lâm thời người chủ trì. Chuyện cũ kể, phúc vô song chí, họa vô đấng chí. Lời này bao nhiêu cũng có lý. Như Lai Phật tổ mới rời khỏi không có mấy ngày, quan Thề Âm Bồ Tát bên này liền lại nhận đến một cái tin tức không tốt lắm. Đó chính là Giang Châu Tầm Dương cổ thành thế mà xảy ra chuyện. Cụ thể đến nói là An Bài tại ân ôn kiều xung quanh bảo vệ chưa xuất thế đường tăng ba mươi mấy cái tiên cảnh phật tu bị người trong khoảng thời gian ngắn diện sát không còn. Đối với quan Thề Âm Bồ Tát mà nói, chuyện này tính chất so Nữ Nhi quốc bên kia phát sinh sự tình còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, ít nhất từ trách nhiệm bên trên nhìn chính là như vậy. Giang Châu bên kia nhân viên An Bại toàn bộ đều là từ nàng một tay xử lý. Cân nhắc đến là tại Đại Đường cảnh nội. Cho nên nàng cũng không có an bài Kim thân La Hán hoặc là Bồ Tát đẳng cấp này Phật tu đi qua, mà là tùy tiện tìm chút bình thường tiên cảnh Phật tu. Cứ như vậy kết quả chính là, nàng nhận được tin tức thời gian, so chuyện xảy ra thời gian muốn chậm vài ngày. Trong đó nguyên nhân cũng rất dễ dàng lý giải. Kim thân La Hán cũng tốt, Bồ Tát Phật Đà cũng được, đây đều là Phật môn chính quả người đo được, cùng loại tồn tại một khi tử vong, thiên địa tất nhiên sẽ làm ra phản ứng, nói ví dụ như bộc phát chút dị tượng gì đó. Mà Phật môn cũng có thể bằng cái này, ngay lập tức biết chuyện gì xảy ra. Có thể là, bình thường tiên cảnh Phật tu tử vong, liên ô nào không ra động tĩnh gì, Mà cái này, cũng là nàng muộn như vậy mới biết được Giang Châu bên kia phát sinh biến cố nguyên nhân. Ý thức được tình huống không ổn về sau, nàng lập tức đưa tới một chút Bồ Tát cùng La Hán thương lượng việc này, có thể là mấy câu sau đó, nàng liền biết chính mình tất sách. Mấy cái này ra hỏa, mặt ngoài từng cái nhìn qua đều rất chứng chặt đàng hoàng, nhưng trên thực tế, toàn bộ đều đang chờ nhìn nàng trò cười đâu. Điểm này, từ mấy vị Bồ Tát trên mặt thỉnh thoảng lóe lên, cười trên nỗi đau của người khác trên nét mặt mặt, không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra một hai. Cái này có thể thật lạ quá khỉ người. Tây Phương Giáo bên trong, Bồ Tát trên cơ bản giống như là Đại La Kim Tiên, nghĩ như vậy Phật tu sẽ liền trên mặt mình biểu lộ đều không thể khống chế sao? Thôi ta, đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Như thế nói đến, đáp án cũng chỉ có một cái, chính là, những này bồ tát căn bản là không có ý định che giấu chính mình cảm xúc. Nói một cách khác, bọn họ kỳ thật chính là muốn để nàng biết, bọn họ tại nhìn chuyện cười của nàng. Người đến điểm này về sau, quan thế âm bồ tát mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhịn không được một hồi lâu phiền muộn. Đến lúc nào rồi, thế mà còn nghĩ đến đấu tranh nội bộ, phét phái tranh thật sự có trọng yếu như vậy sao? Nàng rất là bất đắc dĩ nghĩ nói, tây phương giáo bên trong phật tu cũng không phải là người ngoài trong tưởng tượng bền chắc như thép. Bài trừ những cái kia bậy vì giáo nghĩa mà sinh ra, to to nhỏ nhỏ các loại phe phái bên ngoài, tây phương giáo phật tu đại khái có thể chia làm hai phe cánh, đó chính là bản thổ phái cùng ngoại lai phái. Đây là phong thần một trận chiến phía sau mới xuất hiện tình huống, mà còn phân chia phương thức cũng tương đối đơn giản, trên cơ bản xem như là tây phương giáo bên trong một cái công khai bí mật, cái gọi là bản thổ phái, chỉ chính là tây phương nhị thánh đắc đạo về sau, tại tây hạng lưu châu bồi dưỡng ra được bản thổ phật tu, cái gọi là ngoại lai phái, chỉ là lấy như lai phật tổ cùng quan âm bù tất làm đại biểu, từ thế lực khác đi ăn máng khác tới giữa đường xuất ra người. Hiện nay. Tại Tây Phương giáo bên trong chiếm thượng phong chính là ngoại lai phái. Rất nhiều ngoại lai phái tại đội nghề phía trước chính là đồng môn quan hệ, nói ví dụ như sư minh đệ gì đó, cho nên lẫn nhau quan hệ trong đó tương đối chặt chẽ. Cái này cũng liền đưa đến, phàm là gặp phải đốt mặt chuyện tốt, ngoại lai phái đều sẽ dự vào chính mình thực lực, đem đem bản phái hệ bên trong nội bộ tiêu hóa. Kể từ đó, tự nhiên là đã dẫn phát bản thổ phái bất mãn, mà thời gian lâu dài, giữa song phương quan hệ cũng bắt đầu thay đổi đến có chút khẩn trương. Vào giờ phút này, tiểu động tiên bên trong bị triệu tập đến bù tát cùng kim thân la hán bọn họ, trừ quan âm bản nhân bên ngoài, những phần lớn là một chút bản thổ phái bởi vậy sẽ xuất hiện tình huống như vậy không có chút nào khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn đi sự tình hôm nay cứ như vậy đi các ngươi bận rộn chuyện của chính các ngươi giang châu bên kia bản tôn giả đích thân đi một chuyến tốt đối mặt bản thổ phái trong bóng tối trào phúng cùng các loại không phối hợp quan thế âm bùa tát cũng lười cùng đối phương tính toán nói đơn giản vài câu về sau nàng liền truyền đạt lệnh du khách lúc này nàng đã quyết định đích thân đi một chuyến giang châu lấy nàng hiện tại loại này đại la kim tiên đỉnh phong đến gần vô hạn tại chuẩn thánh tu vi xử lý những chuyện nhỏ nhặt này sẽ không có vấn đề gì dù sao tại nàng trong ấn tượng Đại đường cảnh nội có thể so với phải lên chính mình, vẫn thật là một cái đều không có. Đến mức nói đạo gia hoặc là thiên cung bên kia, cái kia nàng liền càng không lo lắng. Tây du một chuyện, chính là tây phương giáo cùng đạo gia, thiên cung cùng với những phe khác thế lực ở giữa một tràng đánh cờ. Nhưng trận này đánh cờ bản thân chính là có điểm mấu chốt. Bởi vậy, nàng căn bản không lo lắng những thế lực này bên trong đại năng sẽ đối với chính mình hạ độc thủ. Quyết định về sau, quan thầy âm bổ tắt liếc nhìn bên người mấy cái kia bản thổ phái, cũng không quay đầu lại rời đi phương này tiểu động tiên. Đến linh sơn trên không, nàng phân biệt một cái phương hướng, sau đó thân hình lói lên liền biến mất ở trên tầng mây. Chương 168, Quan Âm cùng Đại Ngũ Hành phân thân, chương 168, Quan Âm cùng Đại Ngũ Hành phân thân. Từ Tây Hạng Lưu Châu Linh Sơn và cảnh đến Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đường Hoàng Triều, hai địa phương ở giữa khoảng cách khoảng cách đầu chỉ và dặm, mà còn ở giữa cũng không phải là một đường đường bằng phẳng. Ách, chúng ta, đừng nói là cái gì một đường đường bằng phẳng. Tại rất nhiều nơi, căn bản là liền hơn người đường đều không có, cái gọi là rừng thiên nước độc cùng các loại hiện cảnh, càng là chỗ nào cũng có. Một người bình thường, muốn từ đây đất tiến về một những không có một hai chục năm, kia thật là không cần nghĩ sự tỉnh liên cái này còn không có đem các loại độc trùng mãnh thú yêu ma quỷ quái loại hình nhân tố cân nhắc ở bên trong, cho nên cái này Tây Thiên Thủ Kinh, xác thực không phải chuyện dễ dàng gì. chỉ là đối với Đại La Kim Tiên mà nói, kể trên những này liền không tính cái gì. Từ Linh Sơn Phật Cảnh đi ra về sau, quan Thê Âm bổ tất nhất lên đám mây, hướng về Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng bay thẳng mà đi, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, liền tiến vào Đại Đường Hoàng Triều Cảnh nội. Giang Châu tầm dương cổ thành sao? Thật phiền phức, nơi này bản tôn giả vẫn thật là không có đi qua đây. Tiến vào Đại Đường Hoàng Triều, nàng liền không thể tiếp tục không chút kiên kỵ phi hành, ở trong đó cũng là có tương ứng thuyết pháp, vẹn vẹn liền chiến lược mà nói, nhân tộc cùng cái này đẩy trời thần tiên vật đà, còn có các loại yêu ma quỷ quái gì đó, căn bản là không có cái gì có thể so tính. đừng nói là giống quan thế âm bồ tát dạng này đỉnh phong đại la kim tiên, cho dù là tùy tiện một cái địa tiên cảnh tu giả, một tát này đi xuống, không sai biệt lắm liền có thể hủy diệt một tòa nắm giữ hoàn mỹ phòng thủ thể hệ hùng thành. có thể là những chuyện tương tự nhưng xưa nay đều không có phát sinh qua. đến mức nói nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là vô luận là tu giả hoặc là cái gì khác dị loại, đều không thể gánh chịu bởi vậy mang tới thiên đạo phản vệ. nhân tộc thực lực yếu là không giả thế nhưng bây giờ nhân tộc nhưng là giữa thiên địa nhân vật chính diệt sát một cái hai cái thậm chí là mười mấy cái trên trăm cái nhân tộc những này đều không tính cái gì nếu như lòng dạ ác độc một điểm thực lực mạnh một điểm lập tức giết chết mấy ngàn cái nhân tộc cũng sẽ không có vấn đề quá lớn có thể là một khi cái số này hơn vạn tình huống liền sẽ thay đổi đến hoàn toàn khác biệt cái này lúc này thiên đạo là sẽ có cảm ứng làm chết đi nhân tộc oán khí tích lũy đến trình độ nhất định cái gọi là thiên đạo phản phệ liền tất nhiên sẽ hạ xuống bình thường mà nói loại này phản vệ sẽ lấy thiên kiếp tình thế hiện ra nếu như động thủ tu giả thực lực mạnh mẽ gánh vác cái gọi là thiên kiếp sự tình cũng sẽ không như vậy chấm dứt tiếp xuống chính là nghiệp lực khí vận phương diện các loại trừng phạt so với tiên kiếp mà nói cái sau càng làm cho người khó lòng phòng bị liền tính tạm thời không có vấn đề gì sau này cũng khẳng định không có quả ngon để ăn điểm này là xác định không thể nghi ngờ bởi vậy từ khi trở thành giữa thiên địa nhân vật chính về sau nhân tộc bi thảm thời gian thì một cái cũng không có mà trả lại trên một điểm này mặt hiện tại nhân tộc so vu yêu lượng tiếp phía trước nhân tộc không thể nghi ngờ là may mắn rất nhiều tây du tứ đại châu trừ bắc câu lô châu bên ngoài đều sinh hoạt đại lượng nhân tộc thế nhưng vô luận là quy mô vẫn là chuyển lựa Nam Chiêm bộ châu đại đường hoàng triều đều là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc chủ mạch. Kể từ đó, đại đường hoàng triều nhận đến nhân tộc khí vận che chở cũng là nhiều nhất. Cái này cũng liền đưa đến, cho dù là Quan Thế Âm Bồ Tát dạng này tồn tại, cũng không dám tại đại đường cảnh nội làm ẩu, bằng không mà nói, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Nhắc tới, Quan Thế Âm Bồ Tát đối đại đường hoàng triều kỳ thật không hề lạ lắm. Lúc trước cân Ôn Kiểu tại Trường An thành bên trong ném tú cầu chọn rể thời điểm, nàng liền tại một bên nhìn xem, ở giữa bên trong còn cùng Lưu Hồng gặp mặt một lần, đồng thời từng có một phen đối thoại. Có thể là đối với Giang Châu, nàng lại cũng không quen thuộc. Trên thực tế, nàng căn bản liền Giang Châu ở nơi nào không biết, cho nên phía trên cái kia không quen thuộc thuyết pháp, còn tính là tương đối khách khí. bất quá liền xem như dạng này, đối với quan thế âm bồ tát mà nói, tiến về Giang Châu cũng không phải việc khó gì. từ đông hán những năm cuối bắt đầu, tây phương giáo liền đã chuyển vào đến trung nguyên địa khu. trải qua thời gian dài như vậy phát triển, tây phương giáo cứ việc còn thua kém chính thống đạo môn, thế nhưng tại dân gian lão bách tính bên trong, vẫn là nắm giữ rất nhiều tín đồ. dựa theo đồng dạng thuyết pháp, quan thế âm bồ tát có khả năng đưa, lại thêm nàng là số rất ít lấy lữ tính diện mạo xuất hiện bồ tát, cho nên được cung phụng tỷ lệ cực cao. lớn như vậy Giang Châu thậm chí là tầm dương cổ thành, không ít người nhà đều có nàng pho tượng. kể từ đó, thông qua loại này hương hỏa cảm ứng, nàng liền có thể được đến rất nhiều nàng muốn tin tức. mà đi hướng giang châu, thì càng là một kiện tiểu nhân không thể nhỏ hơn sự tình. nàng nhắm mắt lại trầm ngâm một trận, sau đó thay đổi một loại không hề kịch liệt bay vút lên phương thức, hướng về một phương hướng nào đó bay thẳng mà đi. lần này, nàng dùng để chọn vẹn nửa canh giờ mới phi chống đỡ đến chỗ cần đến. đến tầm dương cổ thành, quan thế âm bùa tát đầu tiên là ở ngoài thành hạ xuống đám mây, sau đó lại thay đổi một cái ngũ quan hình dạng đi theo vào thành tiểu thương chui vào trong thành, sở dĩ làm như thế dường dà là vì tầm dương chính là đại đường hoàng triều Giang Châu địa khu trung tâm thành thị, mang theo một tia nhân tộc khí vận. Đối mặt dạng này một tòa thành lớn, dựa theo hoàng triều quy củ vào thành, có khả năng tránh cho rất nhiều phiến phức, cho nên rườm rà một chút cũng liền rườm rà một chút. Từ xuyên qua cửa thành một khắc kia trở đi, Quan Thế Âm Bồ Tát liền đem chính mình tu vi áp chế đến địa tiên cảnh tiêu chuẩn, kể từ đó, nàng liền xem như bị tòa thành thị này triệt để tiếp thu. Ân ôn tiểu, Lưu Hồng, các ngươi đang ở đâu? Đang lúc nói chuyện, Quan Thế Âm Bồ Tát thả ra chính mình thân nghiệm, đem cả tòa tầm dương cổ thành toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Chỉ là cũng không lâu lắm, Trên mặt nàng biểu lộ nhưng là hơi đổi. Trải qua tra xét, nàng phát hiện ân ôn kiều không hề ở trong thành, cái này đã để nàng cảm giác rất kinh ngạc, có thể là càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, khi tìm thấy lưu hồng về sau, nàng phát hiện trên người của đối phương lại có tu vi, mà còn, mà còn cái này tu vi vậy mà còn không thấp, phân thần cảnh sao? Cái này, cái này sao có thể? Không trách quan âm bồ tát sẽ có dạng này phản ứng, chỉ là một cái phân thần cảnh, trong mắt của nàng căn bản liền cái dám không tính là, nhưng vấn đề là, liền tại hơn một tháng phía trước, nàng mới vừa vặn gặp qua lưu hồng. Mà tại lúc kia, Lưu Hồng căn bản vẫn chỉ là một pháp nhân. Lại nói, liền xem như được tu luyện cơ duyên, cái này sửa chữa tốc độ cũng không nên nhanh như vậy à. Còn có chính là, tất nhiên hiện tại Lưu Hồng đã có tu vi trong người, như vậy sau này 9981 khó bên trong thứ tư khó tìm thân bá oan, lại làm như thế nào tiến hành tiếp? Để nhân gian binh sĩ đi bắt một cái phân thần cảnh tu giả. Ha ha, đừng nói giỡn. Loại này sự tình lại thế nào có thể à? Nghĩ đến đây, Quan Thế Âm Bồ tắt nhịn không được hơi như mày. Cân nhắc một phen về sau, thân hình của nàng hơi động một chút, cả người liền biến mất ngay tại chỗ, đợi đến lại lần nữa hiện thân thời điểm, thì là xuất hiện ở tòa nào đó phụ đệ bên trong." Thuận tiện nói một chút. Quan Thế Âm bổ tát một số nhận biết, kỳ thật cũng không phải là vô cùng chính xác. Sở dĩ nói như vậy là vì nàng tại trường An Thành Trung Hòa lưu hồng lúc gặp mặt, cái sau cũng đã là kim tiên, căn bản lại không tồn tại phạm nhân dạng này thuyết pháp. Chẳng qua là lúc đó nàng nhìn thấy cái kia lưu hồng, chính là lưu hồng bản Tôn. Bản Tôn có hệ thống bản thân, có khả năng che đậy tra xét, nhiễu loạn thiên cơ, cho nên mới sẽ để nàng sinh ra ảo giác. Mà bây giờ cái này lưu hồng, vẻn vẹn chỉ là một cái đại ngũ hành phân thân. Kể từ đó, bị nàng nhìn ra vừa vận cũng liền chẳng có gì lạ. Lúc này chính là cơm trưa thời gian, hôm nay trong nha môn không có chuyện gì, Phân Thân tự nhiên vui vẻ trở về hưởng thụ một chút nhàn hạ thời gian. Nhắc tới, mấy ngày nay Bản Tôn vẫn luôn ở chỗ này, làm hắn liền hiện thân đều muốn lén lút, sợ bị Ân ôn kiều gặp được. Hiện tại tốt, quen thuộc thời gian lại trở về. Nhìn trên bàn ít rượu thức nhắm, Phân Thân thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó cơ lấy bầu rượu đầy một chén nhỏ, phối hợp uống. Một bên uống, hắn một bên nhớ lại cùng Bản Tôn chung đụng quá trình. Lúc trước 3 ngày bên trong, giữa song phương giao lưu kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì tuyệt đại đa số thời điểm, Bản Tôn đều đối tiếp Ân Ân kiểu các loại dính nhau. Bất quá tại có hạn giao lưu thời gian bên trong, bản tôn vẫn là biểu đạt ra thiện ý của mình, đồng thời dạy hắn không ít đồ vật. Đối với điểm này, phân thân vẫn là vô cùng cảm kích. đương nhiên, hắn càng thêm cảm kích chính là, bản tôn đưa cho hắn độc lập quyền lợi, đây là hắn trước đó tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Ai? Này nhân gian sinh hoạt, thật là khiến người ta mê muội a. Hắn rơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó trong miệng nhịn không được thấp giọng tự nói. Cái này lúc này, phân thân phía trước không gian xuất hiện một tia ba động, ngay sau đó, một vị lao tăng chậm rãi hiện ra thân hình của mình. Cái này một cái quá trình nhìn xem ít nhiều có chút quỷ dị. Thế cho nên Vân thân vừa không chú ý, liền nắm nát trong tay mình cái kia ít rượu chén. Không tốt, là Phật tu. Tiếp phản ứng về sau, hắn cái động tác thứ nhất chính là nâng tay phải lên, muốn thi triển thần thông công kích đối phương. Có thể là sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể liền bị hoàn toàn định trụ. Người đến lao tăng không phải người khác, chính là Huyễn Hóa Thân Hình Quan Thế Âm Bồ Tát. Tốt tiểu ra hỏa, đừng lộn xộn, hiện tại ta hỏi, người đáp, nếu như ngươi cho ra đáp án để ta cảm thấy hài lòng, vậy ngươi liền có thể tiếp tục sống sót. Quan Thế Âm Bồ Tát tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Vân Vân, không nhanh không chậm nói. Chương 169 Sống thật là tốt, chương 169, sống thật là tốt. Xuyên qua phía trước, Lưu Hồng nghề nghiệp là một tên chuyên trách văn học mạng tay bút. Dựa vào gõ chữ ăn cơm cái kia một loại, căn cứ làm đồng dạng thích một nhóm phẩm đức nghề nghiệp, các loại loạn thất bát tao văn học mạng hắn nhìn chính là thật không ít, trong đó có rất lớn một bộ phận đều là cùng xuyên qua có liên quan. Nhàn rối nhảm chán thời điểm, Lưu Hồng cũng từng ảo từng qua, vạn nhất ngày nào chính mình nếu là xuyên qua, cái kia lại nên như thế nào làm sao? Vì thế, hắn vẫn thật là nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Tại Lưu Hồng xem ra, một tên người xuyên việt đừng quản xuyên qua đến cái nào thế giới, muốn tại thế giới mới bên trong thật tốt sống sót, bảo trì cẩn thận mãi mãi đều là đệ nhất sự việc cần giải quyết yếu vụ. Đến mức nói có hay không kim thủ chỉ, có dạng gì kim thủ chỉ? Cái kia lại là một cái vấn đề khác. Xuyên qua đến hồng hoang đối cảnh Tây Du thế giới về sau, Lưu Hồng liền một mực tuần hoàn theo chính mình quyết định cẩn thận nguyên tắc, cho dù ở sáng tạo đại ngũ hành phân thân thời điểm, hắn đều tận lực làm ra một chút giữ lại. Cụ thể đến nói, chủ yếu bao gồm hai cái phương diện. Thứ nhất, là đối phân thân ký ức làm ra bộ phận hạn chế, cùng loại với người xuyên việt thân phận, tự thân chốt khóa lại hệ thống. Phân thân là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thứ hai, là tại phân thân trong tứ hải lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, mỗi lần phân thân xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn, hắn bên này lập tức liền có thể cảm ứng được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, làm quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện tại phân thân trước mặt lúc, chân chính đi đường Lưu Hồng lập tức cảm giác được không ổn. Tiểu Cốt, xe dừng vào ngừng một chút, Cao mày trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn đưa tay vén lên xe ngựa phía trước bộ màn trúc, đối với lái xe xe ngựa Bạch Cốt phu nhân phân phó một câu. Bởi vì mang theo Ân Ôn Điểu, cho nên Lưu Hồng không có lựa chọn dùng thần thông đi đường, mà là tại Sa Mã Hành mua một chiếc hoàn toàn mới hai bánh xe ngựa chỉ là như vậy vừa đến, đi đường tốc độ liền chậm rất nhiều, thế cho nên đi đều nhanh hai canh giờ, mới đi ra hơn 200 trăm giảm. Oh, nghe Lưu Hồng lời nói về sau, hóa thân thành trung niên tay lái xe bạch cốt phù nhân siết một cái trong tay dây cương, đem xe ngựa chậm rãi chạy tới quan đạo bên cạnh. Thượng công, làm sao rồi? Có phải là có vấn đề gì? Trong xe, bởi vì đường dài lữ hành thay đổi đến có chút buồn ngủ dân ôn tiệu, bị cái này đung nhiên biến cố giật nảy mình, vì vậy nhịn không được hỏi một câu. Từ tấm dương cổ thành đến Đế đô Trường An Thịnh, trên đường đi toàn bộ đều là quan đạo. Đây cũng là Lưu Hồng từ bỏ sử dụng thần thông đi đường một cái trọng yếu nguyên nhân. Thế nhưng đối với người bình thường mà nói, quan đạo cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Dù sao dài như vậy đường sá, vô luận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đều rất bình thường. Ân ôn kiểu đối với cái này cũng vô cùng rõ ràng, cho nên bao nhiêu có như vậy một chút khẩn trương. Không cần lo lắng, có ta ở đây, không có khả năng xảy ra chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Lưu Hồng thuận miệng an ủi đối phương một câu, tiếng nói vừa ra về sau, hắn vận chuyển pháp lực, sử dụng gia đại ngũ hành phân thân thuật bên trong ghi chép một chút phụ trợ kỹ xảo, cùng sa tại tầm dương cổ thành bên trong phân thân lấy được liên hệ phía trước đã nói đang tế luyện phân thân thời điểm hắn đã từng tại trên phân thân lưu lại một chút chuẩn bị ở sau cho nên loại này liên hệ là đơn hướng phân thân đối với cái này không hiểu rõ tình hình sau một lát hắn thần hải bên trong liền ngã chiếu ra phân thân bộ phận tầm mắt cái gọi là hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm lời này thật không phải tùy tiện nói một chút đại ngũ hành phân thân thuật là phải từ hệ thống thuật pháp quỷ dị trình độ đã vượt xa bình thường phân thân thuật pháp chỉ là một cái tầm mắt phân tích thuật tính liền để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng mà không đợi cảm thán đại ngũ hành phân thân thuật huyền diệu lưu hồng trên mặt biểu lộ liền biến đổi tại phân thân tầm mắt bên trong, hắn nhìn đến một vị lao tăng hình tượng, vẻn vẹn chỉ là một cái, hắn liền nhận ra thân phận của đối phương. Hơn một tháng phía trước, ân ôn tiểu tại trường an thành chu tức nhai ném tú cầu chọn rẻ thời điểm, hắn liền đã từng gặp phải người lao tăng này, thậm chí còn cùng đối phương trò chuyện qua vài câu. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, cái này căn bản là quan thế âm bù tát hóa thân, ma đàn, cái này lao nương môn sao lại tới đây? xác nhận thân phận của đối phương về sau, lưu hồng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, hắn đưa tay tại ân ôn tiểu sau đầu nhẹ nhàng nhấn một cái, chợt cái sau liền không hề có điểm báo trước hôn mê đi chủ nhân, làm sao vậy đây là? thấy tình cảnh này, làm tại ngự giả vị trí bên trên bạch cốt phu nhân bị dọa nhảy dựng. gần nhất mấy ngày nay, nó có thể là tận mắt chứng kiến đến lưu hồng cùng ân ôn kiểu là như thế nào trung dung, cho nên trong lòng của nó vô cùng rõ ràng. nếu như không phải chuyện gì xảy ra lời nói, lưu hồng căn bản không có khả năng làm ra cử động như vậy đến. ai? ra một điểm ngoài ý muốn, tây phương giáo người âm hồn bất tán cùng tới. xe ngựa chúng ta không cần, bay thẳng về trường an thành a. nghe thấy lời ấy, lưu hồng nhịn không được thở dài. đang lúc nói chuyện, tay phải hắn vu lên, đem ở vào vô ý thức trạng thái ân ôn kiều cuốn vào trong tay áo sau đó lại đưa tay đối với bạch cốt phu nhân ra hiệu một cái gần nhất khoảng thời gian này bạch cốt phu nhân rất phản cảm tiến vào lưu hồng không gian tùy thân cho dù không tiện thi thân nó cũng sẽ biến thành bạch cốt thủ trì cuốn tại lưu hồng cổ tay ở giữa nhìn thấy lưu hồng đưa tay bạch cốt phu nhân lập tức minh bạch lưu hồng ý tứ thế là nó trực tiếp biến thân cả người hóa thành một đạo bạch quang hướng về lưu hồng cổ tay bắn thẳng đến mà đi tê dại cái này đều để chuyện gì à thật tốt một chiếc xe ngựa cũng không biết sẽ tiện nghi tên hôn cả nào vút nhẹ một cái trên cổ tay bạch cốt thủ trì Lưu Hồng bất đắc dĩ lắc lắc, sau đó xông lên trời, trực tiếp phá vỡ hai bánh xe ngựa trần nhà. Thâm Dương Cổ Thành, Giang Châu thứ sự phụ đệ. Theo quan thế âm bổ tát xuất hiện, Lưu Hồng phân thân triệt để mất đi năng lực hành động, cả người đều bị một sức mạnh không tên cho giam cầm tại trên chỗ ngồi. Vào giờ phút này, nó chỉ có khả năng chuyển động mấy lần con mắt bên ngoài, Liên chỉ còn lại một cái miệng có khả năng động. Vượt qua vừa mới bắt đầu cái kia một đoạn thất kinh, lúc này phân thân ngược lại là bình tĩnh lại, nhìn xem ngồi tại trước người mình lão tăng, phân thân trong mắt lóe lên một vệt vẻ trào phúng. Ngươi hỏi ta đáp, để ngươi hài lòng, ta liền có thể tiếp tục sống nhỏ giọng lặp lại một lần đối phương, phân thân nhìn chằm chằm lao tăng con mắt, hỏi ngược lại, lao lửa chọc, ngươi cảm thấy như vậy từ trong miệng của ngươi nói ra thích hợp sao? Các ngươi những này Phật tu, ngày bình thường không phải chú ý một cái quét rác không thương tổn sâu kiến mệnh, yêu quý con bươm bướm lồng bàn nên sao? Một nửa nói xong, nó một bên điều lấy trong cơ thể bộ phận pháp lực, làm ra một cái quỷ dị tuần hoàn, làm một cái phân thân, nó sinh ra đến trên thế giới này mới hơn một tháng thời gian, làm một cái đặc biệt sinh mạng thể, nó với cái thế giới này còn có rất nhiều hiếu kỳ cùng quyến quy nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, nó liền sẽ sợ chết bởi vậy, đối với lão tăng, hoặc là nói quan thế âm Bồ tát uy hiếp, trong lòng của nó rất là xem thường. mà pháp lực tại thể nội làm ra cái kia tuần hoàn, kỳ thật chính là một loại bản thân kết thúc chuẩn bị. nếu như cảm giác cần thiết lời nói, nó hiện tại liền có thể trực tiếp tự bạo. a, ngươi thế mà còn có thể vận hành pháp lực? bên kia, quan thế âm Bồ tát bén nhạy phát giác phân thân làm ra tiểu động tác. có thể là đợi đến nàng muốn ra tay ngăn cản thời điểm, lại phát hiện chính mình đã chậm một bước. xem như một tên đỉnh phong đại la kim tiền, quan thế âm bù tát nhãn lực sức lực tương đối không sai, cho nên mặc dù không biết đối phương là thế nào làm đến. Nhưng nàng đã đoán được tính toán của đối phương. Đối mặt dạng này một cái cục diện, nàng ngược lại cảm giác có chút là khó. Nói một câu nói thật, vừa rồi nàng làm ra cái kia một phen uy hiếp, thật vẹn vẹn chỉ là một loại uy hiếp mà thôi. Lưu Hồng thân phận phi thường trọng yếu, cho nên liền xem như chết, cũng không nên chết tại trong tay nàng, bằng không mà nói, Tây Du 81 khó bên trong thứ tư khó tìm thân báo an, chỉ còn thiếu một cái mấu chốt vai phụ. Đây tuyệt đối không phải nàng hy vọng nhìn thấy kết quả. Lại nói, tiểu tử này làm sao như thế mới vừa a? Không phải liền là uy hiếp ngươi một câu nha. Cái này muốn chết muốn sống, cần thế sao? lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi thật giống như không phải cái dạng này ai. a, không đối, trong này có vấn đề. nghĩ đi nghĩ lại, quan thế âm bù tát sắc mặt đống nhiên biến đổi. nhắc tới, nàng cùng lưu hồng là gặp qua mặt. lần trước lúc gặp mặt, nàng sử dụng chính là hiện tại cái này hình tượng. Mà còn, bây giờ cách lần trước gặp mặt đi qua mới hơn một tháng thời gian, theo lý thuyết đối phương có lẽ có khả năng nhận ra nàng đến. nhưng vấn đề là, lúc này đối phương nhìn bộ dáng của nàng, giống như là tại nhìn một cái cho tới bây giờ đều không có thấy qua người xa lạ ẩn dạng, cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ nói, nghĩ đến đây. Quan Thề Âm bổ tát lập tức triệt hồi đối với đối phương giam cầm, sau đó thả ra thần niệm, cẩn thận dò xét một cái thân thể của đối phương tình hình. Sau một lát, trên mặt của nàng lộ ra một tia bừng tỉnh biểu lộ, chỉ là cũng không lâu lắm, sắc mặt của nàng liền thay đổi đến có chút khó coi. "Ngươi là? Ngươi là một Tôn Phân thân." Nàng nhìn đối phương, trầm mắt hỏi. "Lưu Hồng Phân thân?" Mộp mộp tờ. "Ngươi mới nhìn ra đến a? Lại nói, với thân đại La Kim tiên tu vi đến cùng là thế nào đến a? Cái này nhãn lực sức lực thế nào cứ như vậy kém đâu?" Nghe đến Quan Thề Âm bổ tát hỏi như vậy, Phân thân trên mặt biểu lộ liền biến mới biến sau đó trong lòng sinh ra một loại im lặng cảm giác, nó phát hiện sự tình hôm nay hình như tồn tại một chút hiểu lầm, hoặc là nói ít nhất không phải nó tưởng tượng cái dạng kia. quan thế âm bù tát vừa hiện thân liền lập tức thi triển thần thông đưa nó thân thể giam cầm ngay tại chỗ. cứ việc bản thân tu vi chỉ có phân thần cảnh, nhưng nó dù sao cũng là lưu hồng phân thần, cho nên chỉ dựa vào đối phương tiết lộ ra ngoài một kia khí tức, nó liền đã đoán được đối phương tu vi. đây là một cái đường đường chính chính đại la kim tiên. chỉ là như vậy vừa đến, nó liền muốn làm nhưng cho rằng đối phương đã nhìn ra chính mình vội vặn, mà đối phương uy hiếp con mắt của nó chính là vì hỏi thăm bản tôn sự tình. hoặc là nói là hỏi thăm bản tôn một chút bí ẩn chuyện như vậy nó đương nhiên sẽ không đáp ứng bởi vậy nó mới sẽ liều mạng điều động trong cơ thể pháp lực điều động trong cơ thể chỉ có một chút pháp lực dựa vào đại ngũ hành phân thân thuật quỷ dị tính toán đến cái bản thân kết thúc ai có thể nghĩ trước mắt cái này ngu ngơ thế mà cho tới bây giờ mới nhìn ra phân thân của nó thân phận cái này để nó làm sao chịu nổi không ngờ vừa rồi nó đều toil công bận rộn đúng không đây thật là vừa nghĩ đến đây phân thân trên mặt biểu lộ thay đổi đến càng thêm cổ quái quan thế âm bù tất không biết phân thân là thế nào nghĩ Nếu để cho nàng biết, lúc này Phân Thân đã đem nàng trở thành ngu ngơ, làm không tốt sẽ trực tiếp một bàn tay đập chết đối phương. Bất quá liền xem như dạng này, nàng vẫn là đối Phân Thân lên một tia sát tâm. Chỉ là nhiều lần cân nhắc, Quan Thế Âm Bồ Tát cuối cùng vẫn là từ bỏ hiện tại liền giết chết tính toán của đối phương, bởi vì đối với nàng đến nói, cái này căn bản liền không có ý nghĩa gì. Nhưng mà, theo sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, Quan Thế Âm Bồ Tát không sai biệt lắm cũng ý thức được, nàng bày ra Tây Du kịch bản, có thể lại muốn ra yêu tiêu thân. Thử nghĩ một cái, một cái Phân Thân liền nắm giữ phong thần cảnh tu vi. Như vậy bản tôn lại nên là cái gì tu vi đâu? Hợp thể, động hư, đại thừa vẫn là độ kiếp. Tốt ta, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, vấn đề vẫn còn không tính quá lớn. Dù sao động hư cũng tốt, đại thừa cũng được, thậm chí là độ kiếp, những này cũng còn chỉ là phạm cảnh tu vi. Dưới cái nhìn của nàng, phàm cảnh tu giả cùng người bình thường cũng không có khác nhau lớn gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tây Du bộ cục. Có thể là lời này còn nói trở về, nếu như bản tôn tu vi đạt tới tiên cảnh, dù chỉ là cấp thấp nhất địa tiên cấp tiên cảnh, vậy phiền phức liền lớn đi. Sở Dĩ nói như vậy, là vì bất kỳ một cái nào tiên cảnh tồn tại đều không thích hợp xuất hiện tại Tây Du 81 khó khăn trước bảy không chịu nổi bên trong. trong này liên lụy đến rất nhiều vấn đề, không phải dăm ba câu có khả năng nói rõ được, cho nên nghĩ đến đây, quan thế âm bùn tắt nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. sở dĩ sẽ có dạng này phản ứng là vì nàng trợn phát hiện lưu hồng bản tôn rất có thể thật là một cái tiên cảnh tồn tại. suy nghĩ một chút vừa rồi phân thân chuẩn bị tự bạo lúc sử dụng thủ đoạn a, chỉ là một cái phân thần cảnh phân thân, tại đối mặt nàng dạng này một cái đỉnh phong đại la kim tiên sử dụng ra giam cầm thủ đoạn lúc thế mà còn có khả năng làm đến điểm này, bản thân cái này liền rất không bình thường cùng loại pháp lực phương thức vận chuyển hoặc là nói thần thông, nàng vẫn thật là chưa từng nhìn thấy. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa Lưu Hồng Bản Tôn có truyền thừa tuyệt đối bất phàm. Trừ cái đó ra, ban đầu ở trường An Thành bên trong nhìn thấy Lưu Hồng Bản Tôn thời điểm, nàng cũng không có từ đối phương trên thân cảm giác ra đối phương là một tên tu giả. Cái này để nàng không khỏi hoài nghi, cái kia Lưu Hồng có thể hay không đồng dạng là một trận phân thân. Nếu như là lời nói, như vậy có thể có được hai tôn khác biệt tu vi phân thân tu giả, không sai biệt lắm liền có thể bị phán định là một cái tiên cảnh tu giả. Nếu như không phải, tình huống cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì có khả năng ở trước mặt nàng che giấu tu vi, kỳ thật thực lực đẳng cấp ít nhất cũng tại kim tiên cảnh, hơn nữa còn nhất định phải nắm giữ thủ đoạn đặc thủ. Từ trên tổng hợp lại, Lưu Hồng Bả Tôn tu vi, 89 phần 10 chính là tiên cảnh tu giả. Cái này liền để nàng rất nhức đầu. Nếu như sự tình thật như nàng nghĩ như vậy, liền mang ý nghĩa nàng tại làm Tây Du bố cục thời điểm, phạm vào một cái trọng đại sai lầm. Muốn mạng chính là, hiện tại Kim Tiền tử đã đầu thai đến Ân Ôn Kiều trong bụng, thậm chí đều nhanh muốn ra đời, mà còn phụ thân còn xác định là Lưu Hồng Bả Tôn. Cứ như vậy, sự tình liền khả năng cứu vãn cũng không có. Cái này để nàng lại nên làm thế nào cho phải? nghĩ càng nhiều, quan thế âm Bồ Tát trên mặt biểu lộ thì càng khó nhìn. cuối cùng nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem phân thân con mắt lạnh lùng hỏi, phân thân đúng không? tốt, ngươi cũng đừng lo lắng ta sẽ đối ngươi thế nào. hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta, lưu hồng bản tôn ở nơi nào, sự tình hôm nay cứ tính như vậy. quan thế âm Bồ Tát nói đều là nói thật. vào giờ phút này, nàng cùng hắn từ đem thân phận cùng một tôn phân thân không qua được, còn không bằng sớm một chút tìm tới lưu hồng bản tôn. sau đó tại làm tiến một bước tính toán. bởi vậy, nàng thực sự là không cần thiết tại chỗ này lãng phí thời gian. nghe đến quan thế âm bù tất nói như vậy, phân thân cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm vấn đề này hắn không cần che giấu phía trước lưu hồng bản tôn còn tại thời điểm đã từng nói cho hắn chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm hiện tại quan thế âm bùtắc hỏi vừa vận thuộc về hắn có thể làm cái chủng loại kia tất nhiên là dạng này vậy liền không cần thiết cứng rắn ngươi hỏi bản tôn a hắn hiện tại đã về trường an thành nếu như ngươi muốn gặp hắn chính mình đến liền có thể yên tâm đi trên một điểm này mặt ta tuyệt đối sao có nói dối phân thân suy nghĩ một chút như thế trả lời nó thật sự không sợ chết thế nhưng nếu như có thể không chết vậy dĩ nhiên là trả lại bất quá sự tình muốn nó đi tới cái này cái thế giới bất quá mới hơn một tháng thời gian nếu như có thể mà nói nó còn muốn thật tốt sống ra một chút đặc sắc đâu ưn ta đã biết ngươi tự giải quyết cho tốt ta nghe đáp án này quan thề âm bù tát nhẹ nhàng nhẹ gật đầu sau đó thân hình có chút tránh liền biến mất ở trên chỗ ngồi tất nhiên được đến tin tức mình muốn tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì ma đản. cuối cùng là cứ đi cái này mẹ nó đều để chuyện gì a nhìn xem quan thề âm bù tát biến mất địa phương phân thân lắc đầu cầu nhào vài câu một bên nói nó một bên lấy ra rượu trên bàn bình chỉ là trung rượu vừa rồi liền đã bị bóp nát Dưới sự bất đắc dĩ, nó chỉ có thể đối với bầu rượu miệng uống một ngụm. Ai? Sống thật là tốt ta. Rượu ngon vào bụng, phân thân nhắm mắt lại dư vị một hồi, đợi đến lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nó nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Chương 170, trở lại Trường An thành, chương 170, trở lại Trường An thành. Sử dụng thần thông đi đường tốc độ so xe ngựa đi đường nhanh hơn rất nhiều. Đại đường hoàng triều cảnh nội, thực lực của tu giả bao nhiêu sẽ phải chịu một chút nhân tộc khí vận áp chế, nhưng coi như là dạng này, Lưu Hồng vẫn là tận khả năng phát huy ra tốc độ nhanh nhất của mình. Mục đích làm như vậy là vì thời gian đang gấp. Vào giờ phút này, hắn nhất định phải nhanh đuổi về Trường An thành. Bởi vì chỉ có tại nơi đó, hắn mới có thể cùng quan thê âm bộ tất chính diện tường rắn, mà không cần lo lắng đối phương đối với chính mình hạ tử thủ. Chính như phía trên nói như vậy, thực lực của tu giả tại đại đường cảnh nội sẽ phải chịu áp chế, Trường An thành là đại đường hoàng triều đô thành, chính là nhân tộc bại thiện chi địa, loại kia áp chế hiệu quả tự nhiên cũng là lớn nhất. Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, chính mình nắm giữ năm kiện không sai pháp bảo, bản thân công pháp tu luyện lại tương đối không sai, mà còn trong cơ thể còn ẩn chứa có một tia hỗn độn thần ma huyết mạch. Mấy cái này điều kiện chung vào một chỗ, để hắn nắm giữ có thể so với Thái Ức Kim Tiên chiến lực. Một cái nắm giữ Thái Ức Kim Tiên chiến lực Kim Tiên, tự nhiên không cách nào cùng một cái đỉnh phong đại la Kim Tiên muốn so sánh, thế nhưng đặt ở Trường An thành chỗ như vậy, hai cái loại này tiêu chuẩn tiên cảnh cứng, giả, là tuyệt đối không có khả năng buông tay ra chiến đấu. Bằng không mà nói, song phương một cái đối mặt, liền có khả năng lan đến gần vô số vô tội sinh linh, bởi vậy đưa tới thiên đạo phản vệ, cho dù ai đều không thể gánh chịu. Chính là xuất phát từ phương diện này cân nhắc, Lưu Hồng Tài sẽ như vậy vội vã trở về. Dù sao quan thế âm bộ tất cũng không phải cái gì tốt chọp mặt hàng. Nếu như không phải tại Trường An thành, mà là tại đại đường hoàng triều cảnh nội địa phương nào khác, đối phương làm không tốt thật có có thể liều mạng một chút phản vệ ra tay với hắn. Đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Về Trường An thành đoạn đường này còn tính là tương đối thuận lợi. Lưu Hồng bản thân chính là một cái nhân tộc, hơn nữa còn là chính tông Trường An người, chỗ hoàng đô đối hắn áp chế cũng không tính quá lớn. Không sai biệt lắm dùng nửa canh giờ thời gian, hắn liền thấy Trường An thành hùng vĩ cao ngất tường thành, cùng với Trường An thành trên không lúc gần lúc hiện nhân tộc khí vận chi long. Đến lúc này, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phía sau có cái treo dạy quỷ da hỏa đi theo, Lưu gia trang viên tạm thời vẫn là chớ đi, trước đến nội thành lao chạch trên tổ một trận a. So với ngoài thành trang viên, nội thành nhà cũ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Lưu Hồng Tiện nghi lão ba Lưu Thế Long, chính là đương triều các quốc công, đại đường hoàng triều thành lập mới bắt đầu, từng dạy Hồng Lưu Khanh, lại rời Thái phủ Khanh, thuộc về tuyệt đối thượng tầng quan lớn. Bởi vậy, Lưu gia nhà cũ vô cùng tới gần đại đường hoàng triều hoàng cung, nhận đến nhân tộc khí vận gia chỉ so về sau kiến tạo tòa trang viên kia phải lớn hơn nhiều. Đối với hiện tại Lưu Hồng mà nói, ở tại nhà cũ bên trong là an toàn nhất. Đến nơi đó đừng nói là một cái chỉ là quan thê âm bồ tát, cho dù chính là như lai phật tổ đích thân đến, đoan trưởng cũng không dám tùy tiện làm loạn. Hạ quyết tâm về sau, hạ tại trường an thành bên ngoài hạ xuống đám mây. Ngay sau đó, tựa như cùng người bình thường đồng dạng, dựa theo bình thường phương thức, thông qua thành quan, tiến vào trường an thành bên trong. Lúc này trên lệch thời gian không nhiều là khoảng 2 giờ chiều, nội thành trên đường phố lui tới người đi đường vẫn tương đối nhiều. Thấy được xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, cùng với cái kia dòng người nón nháo rộn ràng, lưu hồng tâm tình không hiểu khá hơn. Nhắc tới, gần nhất khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở bên ngoài múa sóng, ở giữa bên trong trở lại một lần trường an thành cũng chỉ là ở không bao lâu thời gian mà còn ở giữa bên trong còn ra không ít sự tình. Lần này trở về, trong thời gian ngắn hắn chắc chắn sẽ không đi. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn ngược lại có một loại an tâm cảm giác. Theo đại lộ hướng giữa thành đi một đoạn, Lưu Hồng một cái rẽ ngoặt, đi vòng qua Chu Tước Đại Đạo bên trên, càng đi về phía trước một khoảng cách, chính là Lưu Phủ Láo chạy vị trí. Đến nơi này, Lưu Hồng cảm giác vô cùng bung lòng. Dù sao mới vừa xuyên qua vậy sẽ, hắn tại nhà cũ lại có thời gian hơn một năm, đối với xung quanh tất cả đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng mà, đi đi, hắn đột nhiên cảm giác được tình huống có chút không đúng cứ việc không có tận lực thả ra thần niệm đi tra xét, nhưng hắn vẫn là cảm ứng được có mấy đạo ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người mình lướt qua. rất hiển nhiên, những ánh mắt này xuất hiện cũng không phải là tình cờ, mà là chuyên môn hướng về phía hắn đến, bởi vì tại những ngày ánh mắt bên trong, hắn cảm thấy một loại cảnh giác thậm chí là ác ý. ma đàn, ai vậy đây là? chẳng lẽ nói có người tính toán gây bất lợi cho ta? ý thức được điểm này về sau, lưu hồng mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. chương 1711 các quốc công phủ cùng nhân tộc khí vận chương 1711 các quốc công phủ cùng nhân tộc khí vận Tốt bởi vì mở hệ thống treo nguyên nhân, Lưu Hồng trong thời gian cực ngắn, trở thành một tên kim tiên cảnh tu giả, đồng thời chính thức đã vượt ra nhân gian quy tắc gò bó. Bất quá cái này cao phối bản Tây Du thế giới, hoặc là nói là hỏng hoang bản Tây Du thế giới, dù sao cũng không thể theo lẽ thường mà nói. Nơi này nước thực sự là quá sâu. Cho dù là tại đại đường hoàng triều loại này nhân hoàng quản lý khu vực, kim tiên cảnh tu giả tự vệ là đầy đủ, thế nhưng muốn hoành hành không sợ, bao nhiêu còn kém ngần ấy ý tứ. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, tại phát giác được có người theo dõi chính mình về sau, Lữ Hồng trong lòng nhịn không được sinh ra một ít lo lắng. Loại này lo lắng cũng không phải là bởi vì chính hắn, mà là bởi vì người nhà của hắn và người thân bạn bè. Ở trong đó, chủ yếu bao gồm hắn cái kia tiện nghi lão bà Lưu Thế Long, còn có trong nhà hai cái kia xinh đẹp nha hoàn Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch. Trừ cái đó ra, cũng bao gồm hắn giao có hạn mấy cái bằng hữu. Tại đại đường hoàng triều cảnh nội, cho dù là tại hoàng đô Trường An thành, chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, cho dù là ngồi tại trên long ỷ lý nhị cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng những người khác lại khác biệt. Hiện nay, hắn tiện nghi lão bản Lưu Thế Long, Tiểu Hồng, Tiểu Bạch ba người này đều bước lên con đường tu luyện, thế nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi cho nên đồng thời không có gì chứng dụng. Nếu biết rõ, Đại Đường Hoàng triều nội bộ có thể là có được cùng loại với bất lương nhân loại này. Chuyên môn đối phó tu giả tổ chức dạng này tổ chức cầm tiên cảnh tu giả không có cách nào. Thế nhưng đối phương một chút nhân gian tu giả thủ đoạn nhưng là nhiều, điều này không khỏi làm cho hắn có chỗ cố kỵ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tính toán bắt giữ một cái người giám thị hỏi một chút tình huống. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, trong lòng lại đống nhiên sinh ra một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Thật giống như lập tức sẽ có cái gì tai họa phát sinh đồng dạng tiên cảnh tu giả. Đã sớm nắm giữ cái gọi là kim phong không động ve người sớm rác nộ năng lực. Cảm giác như vậy, rõ ràng liền không phải là chuyện gì tốt. Ma đản, không phải là quan âm cái này lão nương môn đổi tới A. Dựa vào cùng chính mình đại ngũ hành phân thân ở giữa cảm ứng, Lưu Hồng biết đại ngũ hành phân thân tình huống bên kia là hữu kinh vô hiểm, nhưng quan thế âm Bồ Tát tựa hồ cũng không nguyện ý buông tha mình. Bởi vậy, để hắn sản xuất cảm giác nguy cơ, tỷ lệ lớn chính là quan thế âm Bồ Tát. Ý thức được điểm này về sau hắn dứt khoát không tiếp tục để ý những cái kia người giám thị, mà là tìm cái không có người địa phương thi triển ra đột chi thuật, vượt lên trước một bước về tới tiện nghi lao ba lưu thế long tại trường an thành bên trong phụ đệ. Đối mặt các loại thần tiên Phật đã cùng yêu ma quỷ quái, bình thường nhân tộc về mặt sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính, thế nhưng nhân tộc khí vận cũng không phải là trò trẻ con. Đại đường hoàng triều cảnh nội, chỗ an toàn nhất không thể nghi ngờ chính là hoàng cung đại nội. Trừ cái đó ra, hoàng triều cao tầng phụ đệ cùng với các đại cửa nha môn, bởi vì đồng dạng nhận lấy nhân tộc khí vận che chở, đồng dạng siêu phàm tồn tại cũng không dám tùy tiện làm loạn. Lưu Hồng tiện nghi lão bà Lưu Thế Long là đại đường hoàng triều khai quốc người có công lớn, Thái Nguyên Nguyên Mưu công thần một trong, từng bị dạy Hồng Lư Khanh, đồng thời rời Thái Phủ Khanh. Bây giờ mặc dù đã tử quan không làm, thế nhưng các quốc công tước vị còn tại. Bởi vậy, phủ đệ tính an toàn tự nhiên là không lời nói. Xuyên qua đại đường về sau, Lưu Hồng đã từng tại trường An thành bên trong các quốc công phủ lại thời gian hơn một năm, mãi đến ngoài thành Sa Hoa Trang Viên xây dựng xong xuôi, mới chính thức chuyển ra tòa này nhà cũ. Đối với nơi này tất cả, Lưu Hồng đều vô cùng quen thuộc. Nhắc tới, vốn có Kim Tiên cấp tu vi về sau, Lưu Hồng còn là lần đầu tiên trở về nơi đây, chỉ là lần này Hắn mới mới vừa ở các quốc công phủ bên trong nhiệt thân, liền lập tức có một loại khác biệt ngay trước cảm thụ. Không gian xung quanh bên trong tồn tại một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhìn không thấy sở không được, nhưng lại xác thực tồn tại lực lượng. Từ Lưu Hồng hiện thân một khắc kia trở đi, cố lực lượng này lập tức liền phát hiện hắn tồn tại, sau đó liền sinh ra một loại bản năng basic. Phải thừa nhận, loại này cảm giác xác thực không thế nào tốt. Cứ việc nhìn như ảnh hưởng không lớn, thế nhưng Lưu Hồng trong cơ thể pháp lực vận chuyển lại bởi vậy xuất hiện một chút trì trệ, mà còn theo thời gian trôi qua, loại này ảnh hưởng có vẻ như còn tại tăng lên. Vạn hành chính là kể trên tình huống cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Mấy hơi thở về sau, cỗ lực lượng này vẫn tồn tại như cũ tại bốn phía các nơi. Thế nhưng nguyên bản cái chủng loại kia bài xích đã biến thành một loại tiếp nhận, giống như là nhận ra thân phận của hắn đồng dạng. kể từ đó, lưu hồng trong cơ thể pháp lực vận chuyển rất nhanh liền khôi phục đến ban đầu trạng thái, thậm chí so trước kia còn có càng thêm thông thuận một chút. Nếu để cho lưu hồng đến cảm ơn hình dung loại này cảm giác, hắn cảm thấy có lẽ có thể đem gọi là gia trì, cũng chính là nói loại lực lượng kia ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. thế nhưng hiệu quả đã theo mặt trái biến thành chính diện. đây chính là nhân tộc khí vận gia trì sao? có ý tứ. Cái này nhà cũ trong đại sảnh đứng một hồi, Lưu Hồng liền trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, sau đó nhịn không được bắt đầu vui mừng. Hắn gái kia Tiện nghi lão cha Lưu Thế Long, tại Trường An Thành tổng cộng có hai chỗ bất động sản, một chỗ là nội thành cát quốc cữu phủ, một chỗ là ngoại thành Sa Hoa Trang Viên. Ban về thích hợp cư ngụ trình độ, cái sau rõ ràng là càng lớn một bậc. giữa hai bên trên cơ bản không có cái gì có thể so tính. Có thể là ở ngoại thành Sa Hoa trong Trang Viên lại lâu như vậy, Lưu Hồng từ trước đến nay đều không có thể nghiệm qua loại này cái gọi là nhân tộc khí vận ra chỉ cảm giác. Cho nên sẽ như thế, nguyên nhân lớn nhất chính là các quốc công phủ là đại đường hoàng đế ban cho xa hoa trang viên nhưng là tư nhân bỏ vốn kiến tạo vẹn vẹn chỉ là dạng này một những nhau liền tạo thành hai chỗ kiến trúc thuộc tính tuyệt đối khác biệt xem ra nhân tộc khí vận hoặc là nói là nhân đạo chi lực quả nhiên là một loại vô cùng huyền diệu độ vận người nào nhanh lên đi ra dám am hiểu các quốc công phủ không muốn sống nữa sao Liên tại lưu hồng trải nghiệm khí vận lực lượng thời điểm đại sảnh bên ngoài vang lên một trận ồn áo tiếng bước chân sau một lát một đội cầm trong tay binh khí hộ vệ từ bên ngoài vào vào rất hiển nhiên đã có người phát hiện bên trong đại sảnh hỗn lưu thôi là ta các ngươi đây là tính toán làm gì đều cho ta bỏ đảng xuống. Nhìn xem tiến vào đại sảnh những hộ vệ này, Lưu Hồng lập tức liền nhận ra trong đó người cầm đầu, sau đó nhịn không được lật một cái lướt mắt. Bất quá đây đều là hắn cái kia tiện nghi láo cha Lưu Thế Long người, hắn tự nhiên không có khả năng đối với đối phương như thế nào đi nữa. Ách, thiếu gia, ngài, ngài sao lại tới đây? Vào giờ phút này, mấy cái này bọn hộ vệ cũng thấy rõ Lưu Hồng hình dạng, vì vậy từng cái trên mặt lúng túng thu hồi vũ khí trong tay. Người cầm đầu Lưu Khôi đi chậm chậm đến Lưu Hồng bên người, tối đầu khom lưng hỏi một câu, cùng vừa rồi so sánh, thái độ tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn chính thức hóa lại hệ thống phía trước, Lưu Hồng làm gần tới 2 năm người bình thường, thuận tiện tại trường An Thành bên trong lăn lộn một cái hoa hoa công tử tiết tuổi. Dựa theo bình thường tình huống, dạng này gia tộc tử đệ trong gia tộc đồng dạng đều không quá chịu chào đón, cho dù là tại hạ nhân hộ vệ bên trong trong mắt đồng dạng cũng là như vậy. Có thể là Lưu Hồng tình huống lại vừa vặn tới ngược lại. Nhất là một tên người xuyên việt, hắn biết rõ võ lực của mình không được, lúc ấy, cho nên vì cam đoan an toàn của mình, hắn đối trong phủ bọn hộ vệ vẫn luôn coi như không tệ, nhất là đi ra buổi bãi thời điểm. Trên cơ bản, phàm là hắn có thì ăn, tiểu gì cũng sẽ bảo vệ hộ vệ mình chửa chút cái uống. Thời gian này lâu dài, tự nhiên cũng liền được đến bọn hộ vệ ủng hộ. Lại thêm, hắn bình thường làm người không có vẻ kiêu ngạo gì, cho nên nhân duyên rất tốt, bọn hộ vệ cũng đều thích đi theo vị này tiểu chủ nhân làm loạn. Ta làm sao vậy tới? Nghe đến Lưu Khôi hỏi như vậy, Lưu Hồng khệ miệng có chút biết lên. Sau đó hắn đưa tay chỉ xung quanh, tức giận trả lời, nơi này là nhà ta, ta nghĩ lúc nào trở về liền lúc nào trở về, làm sao? Ngươi có ý kiến? Lưu Khôi, ý kiến? Ta mẹ nó nào dám a. Nghe thấy lời ấy, Lưu Khôi trong lòng lập tức không còn gì để nói. Bất quá hắn cũng biết, nhà mình vị thiếu gia này làm việc từ trước đến nay có chút không đứng đắn, cho nên hiện tại nói như vậy, đơn giản là tại bắt hắn pha trò mà thôi. Hắc hắc, thiếu gia ngài nhìn ngài lời nói này, thiếu gia hôm nay có thể đến, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại có ý kiến. Hắn xích lại gần một bước, làm ra một bộ chân chó dạng. Chỉ nói là nói, hắn chợt phát hiện tình huống có chút không thích hợp, không biết lúc nào, Lưu Hồng nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong nhiều ra một loại kỳ quái ý vị. Loại này biểu lộ, thật giống như, ân, đúng, thật giống như đi qua cùng Lưu Hồng ra đường phải điểm. Đối phương tại nhìn đến mỹ nữ lúc thường xuyên sẽ lộ ra cái chủng loại kia biểu lộ. Ma đàn. muốn hay không dọa người như vậy a? Ý thức được điểm này về sau, Lưu Khôi vô ý thức ngậm miệng lại. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí lui về sau một bước, ở giữa bên trong còn nhịn không được đánh run một cái. Phải chết, Thiếu gia sẽ không phải muốn cái kia cái gì a? Nghe nói gần nhất trường an thành bên trong có chút quyền quý vòng tròn bên trong hình như rất lưu hành cái này, chẳng lẽ Thiếu gia hắn cũng muốn thử xem. Suy nghĩ một chút nơi này, trên mặt của hắn huyết sắc nháy mắt lùi đi không ít. Lưu Hồng không hề biết Lưu Khôi lúc này ý nghĩ trong lòng, bằng không mà nói rất có thể sẽ một bàn tay đập chết con hàng này. đừng nói không có loại kia yêu thích, liền xem như có, cũng không có khả năng tìm hắn dạng này a. bất quá lời này còn nói trở về. vào giờ phút này, lưu hồng sắc thực đối lưu khôi sinh ra một chút hứng thú, sắc thực nói, là đối ở đây tất cả hộ vệ đều có hứng thú. sở dĩ sẽ như thế, là vì lưu hồng thế mà từ những hộ vệ này trên thân cảm thấy loại kia nhân tộc khí vận giá trị. các quốc công phủ bên trong hộ vệ, tự nhiên không thể nào là cái gì tu giả. trên thực tế, bọn họ tối đa cũng chính là một chút, tại luyện thể phương diện có chút thành tiểu phạm nhân võ giả có thể là tại bị nhân tộc khí vận gia trì về sau, bọn họ cá nhân thực lực, thế mà nhanh đổi kịp những cái kia vừa vặn bước vào tu luyện ngưỡng cửa dị loại. Cái này để Lưu Hồng bao nhiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ như thế nhìn đối phương, bất quá cũng không lâu lắm, hắn liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Đóng giữ tại các quốc công phủ bên trong hộ vệ, đều không phải mặt hàng đơn giản. Đương nhiên, nơi này cái gọi là không đơn giản, cũng không phải là chỉ bọn họ vũ lực trị cao bao nhiêu, mà là chỉ thân thể bọn hắn phần tương đối đặc tụ. Cụ thể đến nói, bọn họ kỳ thật đều là các quốc công lưu thế long tư quân. Tây du thế giới đại đường hoàng triều, các quyền quý là có thể nắm giữ tư quân, mà còn loại này được cho phép tư quân, quân lương đều là từ triều đình phát ra, không hề cần các quyền quý chính mình đến gánh chịu. Nói một câu nói thật, chân chính quyền quý, căn bản là không quan tâm cấp cho tư quân quân lương số tiền này, thế nhưng đối với triều đình loại này cách làm, bọn họ đều là cực kỳ tán thành. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, loại này tư quân thể chế, đối với các quyền quý đến nói, kỳ thật chính là tượng trưng một loại thân phận. Lấy các quốc công địa vị, quy định có thể có được 50 cái tư quân. Những này tư quân ngày bình thường đều ở cấm trại triều đình ban cho biệt tự bên trong. Trừ phi trải qua thân thỉnh, nếu không không được tự mình ra khỏi thành. Triều đình tán thành tư quân, tự nhiên có khả năng hưởng thụ được một ít nhân tộc khí vận. Bản thân cái này cũng không khó lý giải. Chỉ bất quá đang hiểu rõ rồi chứ điểm này về sau, Lưu Hồng đối cái gọi là nhân tộc khí vận liền sinh ra càng lớn hứng thú. Cho hắn xem ra, nếu như có thể làm rõ ràng hiện tượng này bản chất, nói không chừng liền sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Liên tại hắn suy nghĩ lung tung mụ suy nghĩ thời điểm, đại sảnh bên ngoài liền nghĩ tới một trận tiếng bước chân, sau một lát, một gã hộ vệ bước nhanh đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Lưu Hồng lúc, nên hộ vệ rõ ràng sửng sốt một chút. Cái phản ứng về sau, Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Lưu Khôi, sau đó mở miệng nói, thiếu gia, ngài quả nhiên trở về, bên ngoài tới một cái Lao Hoa Thượng, chỉ mặt gọi tên nói là muốn gặp thiếu gia, ngài nhìn, Lao Hoa Thượng, ha ha, tốc độ này có thể là khá nhanh a. Nghe hộ vệ hồi báo, Lưu Hồng lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Trong mắt một lát, hắn quay đầu đối với bên người Lưu Khôi phân phó nói, ngươi đi ra ngoài một chuyến, đem người mang cho ta đi vào, sau đó mang theo những người khác ở bên ngoài trông coi. Đang lúc nói chuyện, hắn đưa tay tại trên búi tóc của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Sau một khắc, Địa Hoàng Thần Nông Thị luyện chế viên kia tín vật, liền rơi vào hắn trong lòng bàn tay không cần hỏi, bên ngoài đến cái kia cái gọi là Lao hòa thượng, khẳng định chính là con âm. Tại các quốc công phủ, hắn ngược lại là không sợ hai đối phương. Có thể là nên có chuẩn bị vẫn là mới có. Vào giờ phút này, hắn rất vui mừng chính mình lúc trước có khả năng ôm vào địa hoàng thần nông thị kim đại tối, bằng không mà nói, sự tình hôm nay vẫn thật là có chút phiền phức. Chương 172, Lưu Khôi lo lắng, chương 172, Lưu Khôi lo lắng. Được phía dưới hộ vệ bẩm báo về sau, Lưu Hồng không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý ngoài cửa đến lão hòa thượng kia gặp mặt tình cẩu. Sợ dĩ như vậy rực quát, là vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng cái này lão hòa thượng chân chính thân phận không phải người khác mà là tây du một chuyện cụ thể người vật ra nam hải quan thế âm bồ tát cứ việc trong lòng vô cùng không chào đón tây phương giáo thế nhưng thân phận của đối phương dù sao bày tại nơi đó bồ tát không bồ tát cũng không trọng yếu một cái đỉnh phong đại là kim tiên vẫn rất có một điểm phân lượng hiện nay tất nhiên quan thế âm bồ tát đã đuổi tới trường an thành mà còn giờ phút này liền tại các quốc công phủ bên ngoài như vậy về tình bế lý hắn đều phải gặp được đối phương một mặt bằng không mà nói trừ mặt mũi không qua được bên ngoài sẽ còn cho người một loại yếu thế cảm giác đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy sự tình lại nói bây giờ hắn đã ôm vào địa hoàng thần nông thị kim đại tối, trở thành hỏa vân động dòng chính đệ tử hơn nữa còn thân ở trường an thành các quốc công phủ kể từ đó hắn căn bản là không cần lo lắng đối phương thừa cơ đối với chính mình hạ đầu thủ tất nhiên là dạng này như vậy gặp mặt đối phương cũng coi như không lên là đại sự gì mà lại nói câu trung thực lời nói đối với quan thế âm bùa tát đến tột cùng sẽ lấy thái độ gì đối mặt chính mình hắn vẫn thật là có như vậy một chút hiếu kỳ nhắc tới đây xem như là song phương lần thứ hai gặp mặt ta ít thiếu gia ngài ngươi thật muốn tại các quốc công phủ gặp một cái lao hỏa thượng cái này cái này hình như có chút không tốt lắm đâu. nhưng mà để Lưu Hồng cảm giác có chút ngoại ý muốn chính là tại nghe phân phó của hắn về sau, Lưu Khôi không những không có lập tức đi ra tiếp người, ngược lại lắc bắp giải giò một phen. xem ra là không có ý định dựa theo Lưu Hồng phân phó đi làm. thấy tình cảnh này, Lưu Hồng nhịn không được khẽ nhíu mày một cái. đối với các quốc công phủ bên trong hộ vệ, hắn từ trước đến nay đều tương đối khách khí, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ đối phương làm trái chính mình ý tứ. bất quá hắn ngược lại là không có là lập tức hướng về phía đối phương phát cáo. Trong phủ tất cả hộ vệ bên trong, hắn đối Lưu Khôi còn tính là tương đối quen thuộc, biết đối phương không phải làm việc không có phân tất người. Hiện tại Lưu Khôi tất nhiên nói như vậy, vậy liền khẳng định có lý do khác. Bởi vậy, hắn nguyện ý cho đối phương cơ hội giải thích. Trầm Ngâm chỉ chốc lát về sau, hắn quay đầu nhìn Lưu Khôi một cái, nhàn nhạt trả lời, "Lưu Khôi, ngươi nói xem, vì cái gì công tử gia ta không thể tại cắt quốc công phủ bên trong gặp một cái hòa thượng?" Nhìn xem Lưu Hồng trên mặt loại kia lạnh nhạt biểu lộ, Lưu Khôi trong lòng lập tức chính là một khổ, hắn biết, nhà mình vị thiếu gia này là có chút không vui. Hôm nay nếu như không đem lại nói cái minh bạch Thiếu gia có lẽ sẽ không đối với chính mình như thế nào đi nữa, thế nhưng giữa song phương quan hệ chắc chắn sẽ không giống bây giờ gần như vậy. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Ý thức được điểm này về sau, hắn liếc mắt nhìn hai phía đồng bạn bên cạnh, ra hiệu đối phương thối lui một chút khoảng cách. Còn lại những hộ vệ kia cũng không đốc. Nhìn thấy ban đầu như vậy bày tỏ, từng cái toàn bộ đều lui đến còn nhanh hơn thỏ. Trong ngay mắt, Lưu Hồng cùng Lưu Khôi xung quanh 5 mét bên trong, liền rốt cuộc không có những người khác. Thấy cảnh này lúc, Lưu Hồng cũng không ngăn trở. Bởi vì càng như vậy, liền càng chứng minh Lưu Khôi muốn nói không phải cái gì chuyện nhỏ. Cho nên trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra một ít hiếu kỳ. Khụ khụ. Nhìn thấy xung quanh không có người, Lưu Khôi ho nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, hắn tiến lên trước một bước góp đến Lưu Hồng bên người, thấp giọng nói: "Thiếu gia, tại chúng ta cái này cát quốc công phủ, thiếu gia ngài muốn gặp người nào liền thấy người nào, nhưng là thấy một cái hòa thượng liền có chút không quá thích hợp, không biết thiếu gia ngài là không phải còn nhớ rõ, mới vừa nói vị kia Bùi tịch Bùi đại nhân." Sau khi nói đến đây, Lưu Khôi trên mặt biểu lộ nhìn xem có chút hẩn trương. Cho người cảm giác giống như là nói cái gì không nên nói cấm kỵ đồng dạng. Bùi tịch Bùi đại nhân Lưu Hồng cảm thấy cái tên này nghe vào có chút quen hay, thế nhưng trong lúc nhất thời, đừng nghĩ không nổi vị này cái gọi là bồi tịch bồi đại nhân, đến tuất cùng là cái kia một đường thần tiên. Vì vậy hắn tức giận trừng mắt liếc Lưu Khôi, nói muốn nói điều gì liền hảo hảo nói, đừng nói một nửa Lưu một nửa, ngươi nếu là lại như vậy lời nói, đừng trách thiếu gia ta cầm ngươi luyện tập. À. Bị Lưu Hồng tiểu nói này, Lưu Khôi thân thể vô ý thức cứng một cái. Đối với hắn mà nói, bị nhà mình thiếu gia luyện tập tuyệt đối không phải kết quả gì tốt, nhớ ngày đó, phàm là có dạng này kinh lịch người, cuối cùng hình như nghĩ đến đây, hắn tranh thủ thời gian nói bổ sung, thiếu gia. Bùi Tịch Bùi đại nhân ngươi làm sao có thể quên a? Vị này Lão đại nhân có thể là chúng ta Đại Đường Hoàng triều thứ nhất mặc cho tệ tướng, mà còn cùng Lão gia chúng ta quan hệ. Nghe đến đó thời điểm, Lưu Hồng trên mặt lập tức lộ ra một tia bừng tỉnh biểu lộ. A, ngươi nói là hắn a? Tốt, ta đã biết. Lời kế tiếp ngươi không cần nói. Lưu Hồng cảm thấy cái tên này nghe vào có chút quen hay, thế nhưng trong lúc nhất thời, đừng nghĩ không nổi vị này cái gọi là Bùi Tịch Bùi đại nhân, đến tột cùng là cái kia một đường thần tiên. Vì vậy hắn tức giận trừng mắt liếc Lưu thôi, nói muốn nói điều gì liền hảo hảo nói, đừng nói một nửa lưu một nửa. Ngươi nếu là lại như vậy lời nói, đừng trách thiếu gia ta cầm ngươi luyện tập à. Bị Lưu Hồng Tiện nói này, Lưu Khôi thân thể vô ý thức cứng một cái. Đối với hắn mà nói, bị nhà mình thiếu gia luyện tập tuyệt đối không phải kết quả gì tốt, nhớ ngày đó, phàm là có dạng này kinh lịch người, cuối cùng hình như, Bùi Tịch Bùi đại nhân, cái này một vị tại đại đường hoàng triều cũng coi là khó lường làm người vận. Chính như Lưu Khôi nói như vậy, Bùi Tịch là đại đường hoàng triều thành lập phía sau bị phong một cái tể tướng, mà còn cùng Lưu Hồng Tiện nghi lão ba Lưu Thế Long quan hệ vô cùng không sai. Lưu Thế Long có khả năng có địa vị hôm nay, cùng Bùi Tịch là không phân ra sắp từ nói, bùi tịch đối lưu thế long có ơn chi ngộ. nếu như không có bùi tịch lời nói, bây giờ lưu thế long không chừng tại cái xó xỉnh bên trong sửa chữa địa cầu đâu, căn bản không có khả năng nắm giữ các quốc công tước vị. đương nhiên, lưu thế long sở dĩ tử quan không làm, về nhà làm một cái phú quý người rảnh rỗi, đồng dạng cũng là bái bùi tịch ban tặng. nhắc tới, ở cái thế giới này đại đường hoàng triều bên trong, lưu thế long vận mệnh còn tính là tốt. tại lưu hồng nguyên bản thế giới kia, lưu thế long cũng không có chủ động từ quan, mà là bị lý nhị bại miễn tất cả chức quan thậm chí là tước vị, cuối cùng chết tại dị địa đất khách tha hương. nguyên do trong đó đồng dạng là bởi vì cái này bùi tịch nhớ ngày đó tại đại đường hoàng triều khai quốc lập triều thời điểm tổng cộng có 3 vị công thần bọn họ theo thứ tự là bùi tịch lưu văn tĩnh lý thế dân trong đó lưu văn tĩnh hơi kém bùi tịch cùng lý thế dân bất phân cao thấp chỉ là bùi tịch là đường cao tông lý bên người tại đế vị chuyển thừa bên trên hỗ trợ chính là thái tử lý kiến thành thế cho nên tại về sau huyền vũ môn chi biến bên trong đứng sai đội các triều đại đổi thay đoạt dòng chính đấu tranh không thể nghi ngờ là tán khốc nhất bởi vậy bùi tịch kết quả sau cùng cũng không hỏi có thể biết chỉ là bùi tịch cứ việc tại đoạt dòng chính đấu tranh bên trong không có bên dưới đối dọt thế nhưng bản nhân vô luận tại năng lực phương diện vẫn là tại phẩm hạnh phương diện đều là biết tròn bên méo kể từ đó lý nhị lý thế dân xuống tay với hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bất quá một cái cường thế hoàng đế muốn làm một cái thần tử tự nhiên không có khả năng tìm không được lý do mà lý nhị tìm tới lý do chính là tăng nhân pháp nhã làm loạn cung đình một chuyện mượn lấy cớ này bùi tịch cuối cùng bị bãi quan lưu vong về sau lại chết tại chiêu mộ vào chiếu trên đường bởi vậy tại đại đường hoàng triều phật môn hoặc là nói là tăng nhân bản thân cái này chính là một cái không lớn không nhỏ cấm kỵ Các quốc công Lưu Thế Long chính là bùi tịch khi còn sống bạn tốt cùng để bạc người, ở phương diện này liền càng cần hơn chú ý. Bởi vậy, Lưu Khôi mới sẽ tận lực nhắc nhở Lưu Hồng, tốt nhất đừng tại các quốc công trong phủ, tiếp kiến chỗ cái gọi là Lao Hòa thượng. Bằng không mà nói, cho dù Lưu Thế Long đã tử quan không làm, cũng có có thể xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn kết quả, đối với Lưu Hồng, đối với Lưu Khôi những hộ vệ này, cái này hiển nhiên không phải cái gì tốt kết quả. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là bộ dáng này. Chương 173, Quan Âm mới vào phủ quốc công, chương 173, Quan Âm mới vào phủ quốc công xuyên qua phía trước, Lưu Hồng dựa vào viết văn học mạng mà sống. Cái này phần cơm cũng không tốt ăn, Chứ cần phải có thiên phú, chịu được nhàm chán bên ngoài, còn cần nắm giữ tốt đẹp sức tưởng tượng, không khó khăn hành văn, cùng với rộng lớn mặt tri thức. Tại những ngày phương diện, Lưu Hồng thiếu hụt hết sức rõ ràng, cho nên lan lộn mấy năm, cuối cùng lại chỉ là lan lộn thành một cái phát nhai tầng dưới chót tay bút. Mỗi tháng được đến cái kia một điểm ít đòi tiền nhuận bút, đừng nói là nuôi gia đình, liền xem như nuôi sống chính hắn, đều lộ ra vô cùng khó khăn. Bất quá lời này còn nói trở về, chơi đuổi lung tung nhiều năm như vậy, Lưu Hồng mặt tri thức ngược lại là so vừa ra cửa trường lúc ấy rộng lớn không ít. Nói lên hiểu thiên văn, dưới dành địa lý, chính giữa biết cổ kim nội ngoại năm lần năm, đây đương nhiên là. Thôi à, đây đương nhiên là không có khả năng. Thế nhưng đối với rất nhiều chuyện, bao gồm một chút tương đối mà nói tương đối ít lưu ý tri thức cùng giật sự kỳ văn, hắn bao nhiêu đều biết rõ một điểm ra lông. Trên cơ bản, không sai biệt lắm xem như là nửa cái giang hồ bách hiểu sinh. Ân, một cái bình bất mãn, nửa bình lắc lư cái kia một loại. Lấy có đường một đời một đoạn này lịch sử làm ví dụ. Bởi vì đã từng viết qua một bản không thế nào thành công lịch sử vô căn cứ tiểu thuyết, cộng thêm thịnh đường cái kia mấy trăm năm lịch sử, sát thực đáng giá người trong nước bọn họ kiêu ngạo. Cho nên hắn vẫn thật là nghiên cứu qua một thời gian. Ở trong đó, cái gọi là Trinh quan trị, khai nguyên tình thế, còn có trò nhà vị kia duy nhất nữ đế, đều là hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú nội dung. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khi nghe đến Lưu Khôi đề cập yêu tăng pháp nhã làm loạn cung đình một chuyện về sau, hắn lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Đồng thời cũng biết đối phương lo lắng cùng lo lắng. Vốn là thế giới đại đường lịch sử, cùng Tây du thế giới đại đường lịch sử cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, trong đó có thật nhiều là ngươi không phải là ngươi đồ vật. Bất quá khách quan mà nói, trọng hợp địa phương lại càng nhiều. Nói ví dụ như Hai cái thế giới song song bên trong đại đường đời thứ nhất tể tướng ngồi tịch, thứ nhất sinh vận mệnh quý tích chính là hoàn toàn nhất trí. Con hàng này đối đại đường lập triều cống hiến rất lớn. Đáng tiếc là, tại hoàng triều người thừa kế đoạt dòng chính sự tình phía trên, con hàng này không có đứng đối đội ngũ, từ đó làm cho khí tiết tuổi già không bảo vệ, không có rơi xuống kết thúc yên lành. Việc này quá trình không cần lắm lời, nhưng trong đó điểm mấu chốt lại vô cùng ý vị sâu xa, bởi vì có cái gọi là yêu tăng pháp nhã tồn tại, cho nên Tây phương giáo cũng bị liên lụy vào. Mà cái này cũng quyết định hoàng đế đương triều lý thế dân đối Phật môn thái độ. Đại đường hoàng triều, từ trước đến nay thi hành nhỏ, nói Phật Tam giáo đồng thời tức chính sách, cái này một chính sách chính là từ đương triều hoàng đế Lý Thế Dân chế định. Thế nhưng Tam giáo cùng tồn tại cũng không có nghĩa là Tam giáo đều xem trọng. Lấy yêu tăng pháp nhã là mượn cớ giải quyết đuổi tịch về sau, Phật môn tới một mức độ nào đó bị chèn ép một đoạn thời gian rất dài, cho tới bây giờ, trường hợp này cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn, mà còn, mà còn cũng không nhìn thấy thay đổi hy vọng. Trên thực tế, tại Lưu Hồng xuyên qua phía trước thế giới kia, trường hợp này đem vẫn luôn tiếp tục kéo dài, mãi đến bầu trời một tiếng vang thật lớn, tuyệt thế mánh nữ võ tát thiên loé sáng đăm trảng, sự tình mới xảy ra căn bản tính chuyển biến. Mà tại Tây Du thế giới bên trong, tình huống thì ít nhiều có chút không giống nhau lắm. Đây là một cái tồn tại siêu phàm thế giới. Từ Tây Du đại mạc chính thức kéo ra, Tây Phương giáo cùng đạo môn còn có nhân giáo, thiên cung mấy cái thế lực đạt tới nhất trí, đồng thời bắt đầu lấy siêu phàm lực lượng thẩm thấu đại đường hoàng triều thời điểm. Tình huống liền dần dần phát sinh chuyển biến. Chỉ bất quá loại này chuyển biến hiện nay vừa mới bắt đầu, cho nên Phật môn tại đại đường hoàng triều thượng tầng trong giai cấp vẫn như cũng là cái tương đối mất cảm, hoặc là nói là dễ tại bị cấm kỵ. Quan viên cũng tốt, tước vị người sở hữu cũng được, cũng không miễn ý, cũng không dám cùng Phật môn dính líu quan hệ, ít nhất từ mặt ngoài đến xem. Tình huống chính là như vậy. Mà Lý Thế Dân đối với phương diện này vấn đề cũng vẫn luôn không có buông lòng cảnh giác. Lưu Hồng tiện nghi lão ba Lưu Thế Long cùng bùi tịch đi lại thân mật. Lúc trước sở dĩ không có nhận đến pháp nhà án liên lụy, cũng không có bởi vì bùi tịch sự tình bị hai bay vào gió, chủ yếu vẫn là bởi vì lao đầu tử tương đối cho thời. Đoạt dòng chính trong đó, tại thấy rõ triều đình nội bộ quỷ quyệt tình thế về sau, Lưu Thế Long sớm từ đi một thân chức quan, chỉ lưu lại tự thân trên danh nghĩa tư vị, chạy đến ngoài thành xây trang viên dưỡng lão đi. Trừ cái đó ra, hắn còn đoạn tuyệt tất cả cùng trên quan trường liên hệ, cả ngày trốn tại trong trang viên gửi gắm tình cảm tại Sắt Thủy coi hắn cái gọi là phú quý người rảnh rỗi. Kể từ đó, Lý Thế Dân tự nhiên không có lý do cùng hắn không qua được. Chuyện này nhắc tới vẫn là thật có ý tứ. Kỳ thật à, Lý Thế Dân nhìn mùi tịch cái này nhất hệ lao nhân, nói ví dụ như Lưu Thế Long hàng ngũ vẫn là tương đối không vừa mắt. Nếu như có thể nói là tuyệt đối sẽ không tùy ý Lưu Thế Long thư thái như vậy. Thế nhưng, thân là đương triều hoàng đế, Lý Thế Dân lại không thể tùy ý chính mình cảm xúc tới chi phối lý trí của mình, tiến tới làm ra một loại nào đó không đúng lúc hành động. Bởi vì bất kể nói thế nào, Lưu Thế Long dạng này lao thần, dù sao cũng là có công với Đại Đường hoàng triều, không có bọn họ liền không có đường kim lý gia thiên hạ. Tại Lưu Thế Long đã làm ra nhượng bộ dưới tình huống, nếu như Lý Thế Dân vẫn như cũ đối nó không buông tha chân ép, như vậy đối với Lý Thế Dân bản nhân mà nói, tuyệt đối sẽ là một kiện được không bù mất sự tình. Ấn nhưng mà, mọi thứ đều có ngoại lệ. Thân là đường kim thiên tử, đại đường hoàng triều hoàng đế bệ hạ, Lý Thế Dân làm việc xác thực muốn bận tâm các mặt, không thể tùy tính tình tùy ý làm vậy, thế nhưng nếu như bị bắt đến không tốt được điểm, chuyện kia lại là mặt khác một loại tuyệt pháp. Hiện nay, buổi tịch sự tình cùng pháp nha án đi qua mới không có mấy năm, trên triều đình, đối Tây phương giáo không tốt quan điểm vẫn không có thay đổi. Vào lúc này, nếu có người tuân ra, lưu thế long cùng với người nhà cùng phật môn thường xuyên tiếp xúc, nghĩ đến lý thế dân là tuyệt đối sẽ không buông tha loại này cơ hội lớn nhất có thể chính là lý thế dân sẽ mượn chuyện này tìm người một lần nữa trải vớt bụi tịch sự tình cùng với pháp nhà án, sau đó đem lưu thế long liên lụy trong đó. một khi sự tình hướng về cái phương hướng này phát triển, cái kia lưu thế long liền thật thảm rồi. kết quả tốt nhất chính là bị tước đoạt các quốc công cái này không có cái gì thực quyền tước vị, nếu là suy sẹo một chút, bị nâng nhà lưu vong cũng không phải là không thể được. thân là lưu gia hộ vệ lầu lĩnh, lưu khôi tự nhiên không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, tất cả mới sẽ đúng lúc đó làm ra nhấp nhở. Mà Lưu Hồng thì là bởi vì thân phận đặc thủ, cho nên không đợi Lưu Khôi tiến một bước giải thích, liền rất nhanh suy nghĩ minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Nhưng coi như là dạng này, Lưu Hồng cũng không có khả năng đè xuống Lưu Khôi ý tứ, cự tuyệt gặp mặt đã đến cửa ra vào lao hòa thượng kia. Ần ần ần. Một phương diện, bây giờ Lưu Hồng đã là kim tiên. Chỉ cần hắn không chủ động làm ra dao động đại đường hoàng triều căn cơ sự tình, liền căn bản không cần lo lắng lý thế dân đối hắn cùng hắn cái kia tiện nghi lão ba Lưu Thế Long, làm ra cử động thất thường gì. Nhân tộc khí vận đối tiên cảnh cường giả áp chế là rất lợi hại, thế nhưng hắn Lưu Hồng bản thân chính là nhân tộc, bởi vậy chỉ cần chiếm đóng một cái lý chữ, cũng không cần lo lắng những cái kia có không có sự tình. Một phương diện khác, ngoài cửa lão hòa thượng kia cũng không phải cái gì loại lương thiện, hoặc là nói, con hàng này căn bản chính là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát hóa Thần, mà không phải cái gì cái gọi là nhân tộc Lao tăng. Nếu như nói, hôm nay hắn không nhìn tới đối phương một mặt, đem lên nói sự tình toàn bộ đều nói rõ ràng, cái kia sự tình phía sau mới thật đều phiền phức. Lưu Hồng không sợ phiền phức, nhưng cũng không thích phiền phức. Cho nên làm sự tình vẫn là phải muốn làm. Nhìn vẻ mặt lo lắng biểu lộ lưu Khôi, Lưu Hồng trầm ngâm một trận, sau đó đưa tay phải ra, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Tốt Lưu Khôi, ngươi nói những chuyện này bản thiếu gia ta đều rõ ràng, cụ thể chi tiết không cần nói rõ, ta không sai biệt lắm cũng có thể nghĩ rõ ràng. Như vậy đi, dựa theo ta vừa rồi thuyết pháp đi làm, đi ra đem phía ngoài lao Hòa Thượng kia đưa vào đến, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Nói ra lời nói này lúc, Lưu Hồng nhìn hướng đối phương ánh mắt thay đổi đến nhu hòa không ít. Hán thấy, đây là một cái coi như không tệ hộ vệ, trừ hết lòng hết dạ hoàn thành chính mình công tác, đối Lưu gia cũng tương đối trung thành. Dạng này người tự nhiên đáng giá thật tốt bổ dưỡng. Đợi đến khoảng thời gian này đi qua ngược lại là có thể truyền thụ cho đối phương một chút công pháp, đây coi là không nên là cái gì đầu tư, mà là một loại khen thưởng. Đối phương tuổi tác bảy tại nơi đó, căn cốt cũng tương đối đồng dạng, cho nên cho dù là được đến công pháp, cũng không có khả năng tại con đường tu luyện bên trên có bao nhiêu xem như, thế nhưng lăn lộn đến một năm năm ấy thọ, thậm chí là sống lâu cái trên dưới trăm năm, điểm này có lẽ còn là có khả năng làm đến. Có công thì thưởng, có tội thì phạt, đây là dùng người một cái nguyên tắc căn bản. Lưu Hồng chính mình là kim tiên, đi đường cùng người bình thường có khác biệt về bản chất, thế nhưng đối với Lưu gia tương lai phát triển, hắn vẫn là cột như vậy một chút ý nghĩ. Xuyên qua đến nay, tiện nghi lão bà Lưu Thế Long đối hắn vẫn luôn không sai, hắn cái kia tại tỉnh khác làm chi huyện ca ca, đối hắn cũng rất tốt. Được nhân gia như tử, đệ đệ, tối gia, đây cũng là một phần nhân quả, hiện tại đã có năng lực, tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp kết thúc cái này một nhân quả. Hiện nay, Lưu Thế Long đã bắt đầu tu luyện, không quản sau này thế nào, lưu gia chung quy là cần một chút tin được thủ hạ. Như vậy, liền từ trước mắt cái này Lưu Khôi bắt đầu đi. Nhìn thấy Lưu Hồng thái độ kiên quyết, một bên Lưu Khôi cũng không tốt lại nhiều khuyên cái gì, lời nên nói hắn đều đã nói, đối phương không nghe hắn cũng không có biện pháp. Hiện tại Lưu Thế Long không ở nơi này, Lưu Hồng chính là chủ tử của hắn, chủ tử đều đã lên tiếng, vậy hắn hay là nên làm cái gì thì làm cái đó à? Kết quả là, con hàng này mang theo một mặt bất đắc dĩ, bay người rời đi lại sảnh. Bất quá tại sắp đi đến cửa chính thời điểm, cước bộ của hắn nhưng là có chút dừng lại, sau đó đưa tay đưa tới một gã hộ vệ. Lưu Đầu Nhi, có chuyện gì? Đối phương đi trầm trầm bu lại, nhỏ giọng hỏi. Hồ Lão tứ, ngươi đi phía ngoài trang viên đi một chuyến, nói cho quản gia Lưu An, liền nói thiếu gia đã trở về, còn có chính là, đem nơi này phát sự tình cũng nói một chút, nhất là thiếu gia cùng tăng nhân gặp mặt sự tình, biết không có. Lưu Khôi vẫn là cảm giác có chút không quá yên tâm, cứ việc không có năng lực ngăn cản Lưu Hồng, thế nhưng hắn cảm thấy nhất định phải đem nơi này sự tình thông báo lao ra Lưu Thế Long. Tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, không phải hắn tiểu nhân vật này có khả năng không chế, thế nhưng nên tận chức trách hắn lại nhất định phải tận cùng. Ai bảo hắn ăn Lưu ra chén cơm này đâu? Đợi đến Hồ Lão Tư rời đi, Lưu Khôi chỉnh lý quần áo một chút, bước nhanh đi đến các quốc công phủ cửa chính, mở ra một bên cửa hông. Nhìn thấy đứng ngoài cửa cái kia mày dâu đều trắng lao hòa thượng, Lưu Khôi khẽ cho mày, trong lòng càng là âm thầm thở dài. Trầm Nâm chỉ chốc lát về sau, hắn đưa tay ra hiệu một cái, nói hòa thượng vào đi, nhà chúng ta thiếu gia đáp ứng gặp ngươi. A Di Đà Phật, phiền phất thí chủ. Lão hòa thượng nhìn xem còn rất khách khí, trong miệng đọc gầm thanh Phật hiệu, cất bước đi đến. Nghe đến A Di Đà Phật bốn chữ này, Lưu Khôi trong lòng chính là một trận chằng ghét, nhịn nửa ngày nhịn không được, hắn thuận mồm lại nhiều lời vài câu. Hòa thượng, ta cảnh cáo ngươi, nhà chúng ta thiếu gia dễ tính, đối xử mọi người hiền lành, nhưng chúng ta những này hạ nhân liền không có dễ gạt như vậy, cho nên cái gì nên nói cái gì không nên nói, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn không đợi đối phương trả lời, liền quay người ở phía trước dẫn đường căn bản là lười nhìn nhiều đối phương một cái phần này thái độ thực sự là có đủ cái kia thấy tình cảnh này lão hòa thượng hoặc là nói là nam hải quan thế âm một tác mặt ngoài thần sắc không thay đổi vụn trộm lại nhìn không được thẳng mũi mày thân là một tên đại la kim tiên nàng không có khả năng đi cùng một phàm nhân tính toán thế nhưng tên này phàm nhân thái độ lại làm cho nàng cảm giác tương đối khó chịu không hiểu nàng đỗng nhiên nghĩ đến như lai phật tổ đối thế giới tứ đại bộ châu đánh giá trong đó nam chiêm bộ châu như lai là nói như vậy nhưng cái kia nam chiêm bộ châu người tham dâm nhạc hoạ rất nhiều nhiều tranh bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung chẳng không phải là Á Biển. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được lắc đầu liên tục. Xem ra, liền xem như không có cái kia Tây Du vô lượng lực tiếp, chuyển kinh dạy pháp sự tỉnh cũng là bắt buộc phải làm, bằng không mà nói, nhân tộc cái này một bộ phận khí vịận, liền thật cùng giáo ta không có quan hệ gì. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại Hồng Hoang trong tiểu thuyết, đối với những cái kia tại Phong Thần chi chiến phía sau đi ăn máng khác tiến vào Tây Phương Giáo Thần Tiên Miêu tại Đông Đạo, bất quá trong đó có một cái rất lớn hiểu lầm. Đó chính là, những này thần tiên tiến vào Tây Phương Giáo, phần lớn là bởi vì bị bức bất đắc dĩ, lấy thiệt giáo chúng tiên làm chủ hoặc là bởi vì lợi ích điều động cùng đại năng bố cục, xỉn giáo cùng thế lực khác chúng tiên, dạng này thuyết pháp cũng đối cũng không đúng. cái trước ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn, cái sau liền rất đáng giá thương thảo. lấy tiệt giáo thập nhị kim tiên làm ví dụ, thập nhị kim tiên bên trong chỉ là phản giáo vào phật, liền có bốn vị, chiếm cứ tổng số một phần ba, cái tỷ lệ này đối với xỉn giáo mà nói thật là tương đối không thấp. Cùng tiệt giáo thông thiên giáo chủ khác biệt, xỉn giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn thu đủ từ trước đến nay đều không giảng cứu hữu giáo vô loại, mà là quán triệt tinh anh lộ tuyến. bởi vậy, xỉn giáo thập nhị kim tiên trên cơ bản đều là thiên kiêu chi tử. Vô luận là năng lực cá nhân hoặc là thiên phú vươn vạn, có thể nói là từng cái bất phạm. Dạng này người phản giáo vào Phật, tuyệt đối không phải một câu lợi ích điều động hoặc là đại năng bố cục có khả năng giải thích được. Truy cứu căn bản, vẫn là dính đến độ hóa hai chữ. Có độ hóa thần thông, phản giáo vào Phật bốn vị kim tiên cứ việc cũng đều vì ích lợi của mình cân nhắc. Thế nhưng bất quá nói thế nào, bọn họ cuối cùng vẫn là tâm hướng tây phương giáo. Trên một điểm này mặt, nguyên bản từ hàng đạo nhân, hiện tại Nam Hải quan thế âm bồ tát, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ ngoại lệ. So với những la hán bồ tát hoặc là phật đà, quan thế âm bồ tát coi là một tôn nhập thế bồ tát cho nên đối với đại đường hoàng triều bên trong bách tính cùng triều đình đối phật môn thái độ có thể nói là biết quá sâu dưới cái nhìn của nàng không tuân theo phật pháp không sùng phật tức là đại bất kính trước mắt cái này lưu khôi không thể nghi ngờ chính là người như vậy bởi vậy trong lòng có của nàng lão đại không vui lòng cứ như vậy liền càng thêm kiên định nàng tại tây du một chuyện bên trên quyết tâm lưu hồng a lưu hồng không quản ngươi là từ đâu xuất hiện cũng không quản ngươi có cái gì vừa vặn hoặc là đứng sau lưng chính là người nào chỉ cần ngươi dám ngăn cản tây du đại nghiệp vậy liền không thể để ngươi sống nữa đi theo lưu khôi đi vào trong thời điểm. Nam Hải quan Thê âm Bồ Tát Liền đã quyết định chú ý, một khi phát hiện Lưu Hồng đối Tây Du một chuyện có chấu ngăn cản, nàng tất nhiên sẽ áp dụng lôi đỉnh thủ đoạn.